bao t r ư ở n g hỏi chu nham cùng mông thoát lập t ạ m từng câu trả lời cuối cùng là để bao t r ư ở n g hiểu rõ ngọn nguồn nguyên lai、like、hai vị này đều là mỗi người cơ cấu bên trong g a vô lại mặt hàng công tác không chăm chú tâm tư lại là linh hoạt vô cùng mà lại trí hướng cao xa không vừa lòng hiện tại buồn kẻ không thú vị hy vọng khai sáng vô đạo địa phủ một cái mới mốc lịch sử mà lại、like、hai vị này lại là cùng một thời gian tiến vào vô đạo địa phủ lẫn nhau quen thuộc đi sau hiện ngưu tầm mưu mã tầm mã liền thành hảo hữu trí giao thường xuyên tự mình thảo luận sau đó thì có chủ ý nhưng hai vị này chủ ý cũng không có bị mỗi người chủ quan tiếp nhận thậm chí còn bị phê bình một trận nói bọn họ ý nghĩ h a o h u y ề n âu sầu thất bại phía dưới hai quỷ bắt đầu tự trả tiền t r u y ề n vô tình bọn họ tại bao trừng ư vào tù toàn bộ vô đạo địa phủ lâm vào quân quản trong lúc đó tiếp xúc đến một số âm minh đồng thời cho tới nghiên cứu của mình hạ ngục m phía trên lời này thoáng qua liền bị vương thiên vận nghe đi tìm tới hai quỷ giải một phen về sau quyết định giúp đỡ bất quá tiền này lại là từ quỷ nha tại g i a ấn vương thiên vận mà nói tới nói hắn đây là tại bán bao t r ư ở n g cùng vương g i a tam huynh đệ mặt mũi mà bây giờ bao t r ư ở n g nghe được miêu tả tới nói vương thiên vận còn thật không có nói sai mặt mũi này đối với bây giờ quỷ nha hoặc là hắn bao t r ư ở n g tới nói đều vô cùng k h ẩ n yếu hãy nói một chút các ngươi nghiên cứu tiến độ đến trình độ nào t r ư ơ n g tám trăm hai mươi tám cơ hội đem trận pháp khắc sâu tại hồn phách bên trong làm sao khắc họa dùng cái gì đến khu động trận pháp Bao trường lần thứ nhất lần chu ả m giác đến đầu góc của mình không q á đủ, h ắ nham căn bản k ô n nghĩ tới thế mà lại có loại này g có có thế h tới lại loại mà o kỳ hoa tư tưởng, nói đến khó nghe khó ộ t c h ú t c ũ n g là l à vọng tưởng, khó trách khó mông cái này, hai hàng cấp cấp trên của mình lúc nói sẽ bị định giá hai nói lời nói này hàng trên mình định sẽ bị v c ă cứ, quả thực quả i xôi. ậ n Nham cùng Nông Chu thoát lập tạp đã sớm đối bao t r ư ừ n g lúc này loại này không tin biểu lộ quá quen thuộc một trăm cái nghe nói ý nghĩ của bọn hắn vong hồn chín mươi chín cái đều sẽ lộ ra loại này không sai biệt lắm t h ầ n sắc có chút càng là sẽ trực tiếp nói bọn họ là phong tử cùng ngôn ốc không không không đại nhân đây là có thể được sử dụng thiên địa nguyên khí cùng ma nguyên không thể điều hòa tính tiến hành sử dụng sau đó lại dựa theo hồn phách đặc hữu hoa văn tiến hành khung trận pháp cùng khắc họa là được rồi chờ một chút ngươi là nói các ngươi nghiên cứu ra được phương thức là sử dụng thiên địa nguyên khí tại hồn phách phía trên khắc họa các ngươi chắc chắn chứ bao t r ư ở n g thanh âm lại lớn mấy phần cái này không trách hắn không có lòng dạ mà chính là trước mắt hai vị này thật sự là quá kỳ hoa chính như chu nham cùng mông thoát lập tạp nói thiên địa nguyên khí cùng ma nguyên ở giữa là không tồn tại tương dung tính chất tuy nhiên cũng không lẫn nhau bài xích nhưng ma tu muốn sử dụng thiên địa nguyên khí lại là không thể nào đúng vậy đại nhân ta biết ngài đang nghi ngờ cái gì không tệ chúng ta ma tu không cách nào sử dụng thiên địa nguyên khí nhưng pháp khí có thể chỉ cần là năng lượng pháp khí liền có thể sử dụng sau đó liền có thể đạt tới chúng ta cần kết quả chu nham vội vàng giải thích nói như vậy các ngươi nghiên cứu ra có thể dùng đến khắc họa hồn phách pháp khí ừ m có một cái phôi thô nhưng chúng ta tiến triển rất không tệ trải qua qua nhiều lần thí nghiệm chúng ta đã tìm được cần phương hướng đột phá bên trên mông thoát lập tạp một bên nói một bên đem mang tới mấy khối khắc đầy chữ bàn đá đặt ở bao trừng ư trước mặt phía trên này cũng là bọn họ đến hiện giai đoạn lấy được thành tích khoan hay nói thì bao trừng ư nhìn phần này báo cáo hai vị này thật làm rất tốt số liệu cũng tốt thí nghiệm kết luận cũng tốt đều là thực sự đồng thời còn thành thành thật thật đem kinh phí tiêu xài chỗ đánh dấu đến rõ ràng các ngươi xác định phía trên này đồ vật đều là thật bao trừng nhìn ba bốn khắp vẫn còn có chút khó có thể tin không phải hắn nhìn không hiểu mà chính là hắn thấy rõ thậm chí nghĩ tới một khi thứ này trở thành hiện thực như vậy đem sẽ tạo thành kinh khủng bực nào biến đổi thành làm một đạo không cách nào coi nhẹ m ú c lịch sử đều là tất nhiên kết quả đều là thật thí nghiệm số liệu đại nhân ngài nếu là có thời gian chúng ta bây giờ liền có thể cho ngài biểu diễn một lượn chu nham thăm dò tình nói kỳ thật bọn họ cũng hy vọng thông qua biểu thị đến thu hoạch bao t r ư ở n g tín nhiệm ở chỗ này đúng vậy đại nhân có thể sao đương nhiên có thể bao t r ư ở n g hiếu kỳ từ trên ghế đứng lên đi đến phía trước ngay tại chu nham cùng mông thoát lập tạp bên người hơn một mét đứng vững nhìn lấy chu nham xuất ra một cái dài nửa xích bén nhọn bộ phận mảnh như cây kim pháp khí thế mà còn thật đem pháp khí cấp làm ra đến rồi đây là nguyên khí chính là ta vừa mới cho ngài nói thiên địa nguyên khí cụ thể vận dụng ngài mời xem chu nham một bên nói vẫn như cũ bắt đầu đem pháp khí phía trên mũi nhọn chỗ quang mang kỳ lạ từ từ tới gần bên người mông thoát lập tạp đây là muốn dùng hắn tới làm biểu thị bao t r ư ở n g cảm thấy mình vẫn là đem cái này hai bệnh thần kinh nghĩ đến quá đơn giản lá gan này đến bao l ớ n à. đây chính là hồn phách một chút xíu tổn thương đều là đại sự thế mà một cái dám cầm bằng hữu hồn phách làm thí nghiệm một cái k h á c còn một bộ đánh giám không có bộ dáng chu nham nghe vậy gật gật đầu nói đúng vậy đại nhân không có khác ai nguyện ý phối hợp chúng ta cho nên bình thường chính là chính chúng ta giữa lẫn nhau như thế thử tới các ngươi thì không sợ xảy ra chuyện bao t r ư ở n g trong mắt đây chính là hai cái hai hàng thêm phong tử không có đi ra sự tình hắc vận khí của chúng ta cũng không tệ vận khí đây cũng là có thể đem ra đánh bạc vận khí đồ vật bao t r ư ở n g thật không biết nên nói cái gì cho phải trong ngôn ngữ bao t r ư ở n g liền thấy cái kêu bén nhọn quang mang kỳ lạ đâm vào ngông thoát lập tạp hồn phách bên trong giống nhau t h e o hoa một dạng từng điểm từng điểm thế mà thật tại hồn phách được lưu lại rõ ràng dấu vết đây là mộng thoát tạp lực nói lên ý nghĩ đến từ hình xăm cơ bản nguyên lý sử dụng hoàn toàn không hòa vào nhau năng lượng tại hồn phách bên trong khắc họa ngài cũng biết hồn phách kỳ thật cũng là một loại năng lượng thôi hai loại bất tương dung năng lượng cùng một chỗ rất dễ dàng liền có thể lưu lại dấu vết bất quá không giống nhau chu nham tại mông thoát lập tạp trên thân khắc họa ra càng nhiều dấu vết trước đó những cái kia dấu vết thì biến mất cho nên cũng không thể hoàn thành một cái dù là trận pháp đơn giản nhất đây là pháp khí phía trên tồn tại vấn đề chúng ta không cách nào cam đoan khắc họa thiên địa nguyên khí bị hồn phách một mực bao trùm cho nên biết tiêu tán đây cũng là chúng ta đến đón lấy cần phải giải quyết vấn đề đại nhân ngài cảm thấy thế nào cảm thấy thế nào đương nhiên là mở rộng tầm mắt bao t r ư ở n g dùng lực vỗ vỗ chu nham bả vai cười nói rất tốt trên đời vốn cũng không có một lần là xong sự tình đặc biệt là các ngươi ngay tại làm loại khả năng này cải biến toàn bộ vô đạo địa phủ đại cục diện sự tình c à n g là không thể cuốn cuồng nghiên cứu của các ngươi kinh phí ta sẽ tiếp tục đủ ngạch đúng hạn cho các ngươi không chỉ như thế các ngươi đang thí nghiệm quá trình bên trong có bất kỳ yêu cầu gì đều có thể sách ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi mặt khác sau này thí nghiệm tuyệt không cho hứa lại tại chính các ngươi thân bên trên tiến hành ta sẽ giúp các ngươi liên hệ địa ngục chấp trưởng m ã diện nó hội cho phép các ngươi dùng trong địa ngục tội quỷ tiến hành thí nghiệm rõ chưa Đa tạo p h á nhìn quan n đại â n n h lấy rời đi chu nham cùng mông thoát lập tạp bao t r ư ở n g tâm lý cuối cùng là chậm một miệng tình xuống tới vương thiên vận nhân tình này cấp đến có chút lớn a cũng không biết về sau nên như thế nào còn có lẽ cái này nên các loại ba vị quỷ quốc chấp trưởng đại nhân sau khi trở về lại lấy lúc này chính là muốn đem cái này hai khối tên dở hơi một mực t r ộ p vào quỷ nha trong tay chu nham cùng mông thoát lập tạp nghiên cứu một khi thành công bao t r ư ở n g có thể tưởng tượng nhất định sẽ bị diêm quân tối cao quy cách khen thưởng Hán bao t r ư ở n g không cần khen thưởng nhưng cần phát hiện kỳ tài đồng thời dốc hết sức trợ chi công lao hoặc là cái này sẽ là quỷ nha vãn hồi tại diêm quân trong lòng tín nhiệm nguy cơ một cơ hội phái ba tên thành vệ quân đi theo đám bọn hắn chú ý khoảng cách không muốn tiếp xúc như gặp bất luận cái gì biến cố trước ổn định cục diện đồng thời hồi báo hiểu chưa bao t r ư ở n g hơi chút trầm tư liền đối với tạm thay thế thư ký ra lệnh rõ ràng đại nhân thư ký sau khi đi bao t r ư ở n g chắp tay sau lưng đi đến bên cửa sổ trong h ậ t t lâu đó biến hóa nhiều nhất vẫn là phụ trợ loại khác tiếp theo là huyễn tượng thuộc loại sau cùng mới là phòng ngự cùng công kích mà đối với tu sĩ mà nói sử dụng tần suất cao nhất cũng là phụ trợ loại trận pháp mặc kệ là bình thường tu luyện còn là sống sống đều không thể rời bỏ phụ trợ loại trận pháp chớ nói chi là đối địch thời điểm chiến đấu muốn tu luyện tốc độ càng nhanh đơn giản hơn cần tụ nguyên trận loại hình trận pháp muốn di động cấp tốc cần thân hành trận loại hình gia trì thời điểm chiến đấu cần tốt hơn khôi phục năng lực đồng dạng cần phụ trợ trận pháp cho nên phụ trợ trận pháp là chủng loại tối đa cũng dễ dàng nhất khắc họa trận pháp đương nhiên bao trừng cũng minh mạch chu nham hai quỷ nghiên cứu trận pháp trước mắt cũng là phụ trợ loại làm chủ bởi vì loại trận pháp này lớn nhất ôn hòa dễ dàng nhất bị thực hiện nhưng dù cho như thế một khi thành công cũng là nghịch thiên hành động vĩ đại tưởng tượng một chút một cái vong hồn bị m ì n h khắc một cái tụ nguyên trận tu hành tốc độ một chút liền có thể lúc trước trên cơ sở lần nữa vượt lên đếm cấp độ thậm chí bởi vì cái này tụ nguyên trận là tại hồn phách bên trong giống như là tăng lên thiên phú cho nên ngoại giới vẫn như cũ có thể lại dùng một cái tụ nguyên trận kể từ đó hai tướng điệp ra phía dưới tăng lên tu hành tốc độ chẳng phải là tăng lên gấp đội lại càng không cần phải nói sau khi thành công tiếp tục nghiên cứu một chút đi k h á c trận pháp thuộc loại công kích phòng ngự cái này đều có thể trở thành thiên phú đến đáng sợ cỡ nào thậm chí phát triển đến đằng sau một cái vong hồn có thể khắc họa rất nhiều trận pháp tại hồn phách phía trên từng cái đều có thể trở thành yêu nghiệt đồng dạng tồn tại nghĩ tới chỗ này không đơn thuần là bao t r ư ở n g còn có bạch hổ nha tướng vương thiên vận làm là thứ nhất cái tin tưởng chu nham hai quỷ nghiên cứu tồn tại nhất định khả năng địa phủ lão đại đồng thời lại trưởng quản l ấ y âm binh doanh trại cái này muốn hại cơ cấu một khi nghiên cứu thành công ích lợi cũng là lớn nhất chỗ lấy đem hai cái này tên dở hơi đẩy đến quỷ nha trong tay mà không phải mình bắt lấy hoặc là nhắc nhở đình xuân thu cùng trung mi này nguyên nhân vẫn là tại cân nhắc âm binh doanh trại bây giờ chim đầu đàn địa vị viện nghiên cứu cùng vũ khí nhà xưởng vốn là bị rất nhiều vong hồn coi là, là âm binh doanh trại thân cận cơ cấu thậm chí nhiều khi bị làm thành một thể mà trước đó còn có quỷ nha tôn này lão đại đứng ở âm binh doanh trại bên cạnh thân không đến mức lộ ra âm binh doanh trại đến c ỡ nào dễ thấy hiện tại cũng không quá d ư ợ u một trận bao phủ toàn bộ vô đạo địa phủ phong ba liền đem âm binh doanh trại đẩy đến trên đầu gió đ ỉ n h sóng quỷ quốc chấp trưởng quỷ nha phán q u a n song song vào tù còn lại địa phủ cơ cấu cũng kém không nhiều chỉ có âm binh doanh trại nhất r a không có chuyện gì đây là chuyện tốt cũng coi là bực mình sự tình bởi vì vương thiên vận minh bạch nhất gia độc đại xuống tràng thường thường sẽ không mỹ diệu đặc biệt là hiện tại diêm quân tâm tư có chút khắc nghiệt về sau càng làm cho hắn cảm thấy một chút bất an cho nên cần một cái không sai biệt lắm cơ cấu đứng lên chia sẻ âm binh doanh trại áp lực mà quỷ nha không thể nghi ngờ cũng là âm binh doanh trại duy nhất lại lựa chọn tốt nhất bởi vì bao trường rất thông minh hơn nữa có thể tiếp nhận mới tư tưởng cùng mới sự vật đồng thời cũng gấp cần công lao đến vãn hồi tại diêm quân trong lòng tín nhiệm Báo 40.000 t â n binh giã ngoại hệ liệt huấn luyện giã liệt hệ l u y ệ n ngoại giã đã h o à n hiện tại ngay tại ngoài tất, tại tại diêm o a n h t r ạ dặm chú ngừng thỉnh cầu hồi doanh chú thỉnh hồi ngừng Lính trại. cầu i l n thanh lạc â đánh gây vương thiên vận suy nghĩ, trong liên thả gây suy tay cười cười, thả ra quân a n nham tới chu m lại đặt ở cái kia 40 tân binh riêng trên thân.、Đây、là riêng quân chức khi rời đi hứa hẹn âm binh doanh trại mở rộng lực lượng thuần một sắc tất cả đều là anh linh đều là thiên sinh địa phủ chiến sĩ đồng thời bọn họ cũng không phải thật nữ bi tại trần gian thật sớm liền đã bị tụ hồn sứ cấp tụ lại lên tới bắt đầu huấn luyện đồng thời phụ trách chỉ đạo vẫn luôn là bốn cái quân đoàn trưởng quan trực tiếp phụ trách cho nên những thứ này anh linh tố chất đều là cao nhất đi đến ngoài trướng vương thiên v ậ n phất phất tay doanh trại đại môn mở ra thổi lên c a n lệnh ngoài mười dặm tiếp lấy chính là n g ê n h hợp tiếng c h ố n g lần lượt từng bóng người bắt đầu c h ậ m rãi xuất hiện tại trong tầm mắt tướng quân ngài nhìn cái này g i ã ngoại huấn luyện dã ngoại cũng hoàn thành mà lại ta đi xem qua đều là cái đỉnh cái hảo hán tử không có chọn a muốn không sẽ chờ bọn họ hồi doanh chúng ta thì bắt đầu phân công trương phi chẳng biết lúc nào chạy tới vương thiên vận bên người cười đùa tí từng hơi hơi không người nhỏ giọng nói làm sao ngươi lo lắng cho mình phần bị cướp đi vương thiên vận sớm quen thuộc vị này quân đoàn trưởng phong cách hành sự xem ra tùy tiện thô lô không chịu nổi nhưng trên thực tế lại là tâm tư tỉ mỉ nắm giữ một cái quân đoàn trưởng cần phải có được tất cả tố chết đồng thời đều tương đương ưu tú m a lại vị này trương quân đoàn trưởng tu hành thiên phú cũng là doa người thế mà đã cái sau vượt cái trước tu vi thẳng tới quỷ vương trung kỳ đã không yếu bất quá cái này ngoài miệng lại hoàn toàn như trước đấy nát vậy cũng không ngài cũng biết ngài nhận lấy mặt khác ba cái quân đoàn trưởng là cái gì mặt hàng thật cũng là không cần mặt m ũ i quả thực d ậ n xôi a ta trương phi có thể đối với bọn họ vô s ỉ chỉ có thể mời tướng quân trông nom một hai miễn cho ta cái này để tam quân đoàn ăn phải cái lô vốn mới t ố ta trương phi nói lời này cũng không n g á y mắt cũng không biết hắn nhị ca quan vũ thế nhưng bị hắn một câu cấp đánh thành không cần mặt m ũ i vì những tân binh này trương phi lần này hy chuẩn bị lục thân bất nhận ồ thì ra mặt ngươi lớn nhất mỏng đúng không vậy được ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi cái kia đệ tam quân đoàn muốn bổ sung bao nhiêu một bên đâm tay trương phi một bên cười nói ta cũng không chiếm cái gì tiện nghi chiến binh n g à i cấp 6 á u nghìn là được còn lại 4 ố n nghìn toàn đến phụ trợ binh chủng là được rồi ngài nhìn n a mơ m lần này bốn mươi tân binh bên trong tổng cộng một mươi bốn phụ trợ binh ngươi dự định liền nóng cũng không lưu lại cấp còn lại quân đoàn trương quân đoàn t r ư ở n g a ta nhìn a ra mặt ngươi mới là g i à y nhất vương thiên vận trực tiếp thì cấp phủ định trương phi này công phu sư tử ngọc a trương phi cũng không giận tiếp tục dây dưa nói tướng quân là ta không có cân nhắc chú đáo muốn không dạng này bốn nghìn không được thì ba nghìn đi muốn không hai nghìn cũng được a ngừng phụ trợ binh mỗi cái binh đoàn thì một nghìn suy nghĩ nhiều m u ố n c ử a nhỏ đều không có đi hiện tại cút cho ta đều muốn phụ trợ binh đây không phải xem thường chiến binh mà là tại không ngừng thực chiến diễn luyện cùng với huyết quỷ đối kháng bên trong phụ trợ binh cường hãn bị từng điểm từng điểm khám phá ra tác dụng nhiều mặt lại cực kỳ quan trọng một cái phụ trợ binh có thể đối năm đến mười cái chiến binh ra chỉ cùng cứu trợ tăng lên chiến binh chiến lực cùng tiếp tục năng lực có thể đạt tới năm đến sáu thành thậm chí chỉ cần không phải trọng thương chỉ một lát sau liền có thể cứu trợ hoàn tất để kỳ trọng phía trên chiến trận trong này tác dụng làm sao có thể không bị coi trọng nhưng phụ trợ binh thực sự quá ít này mới khiến trương phi không cần mặt mũi chạy tới chuẩn bị mê hoặc vương thiên vận cúc thì cút tướng quân ngài thật không suy tính một chút đề nghị của ta sao ai nha đừng đánh đừng đánh nhìn lấy trương phi ôm đầu thật nhanh chạy đi vương thiên vận cũng là cười trương phi này cũng coi là cái tên dở hơi Bất binh tăng thiên quá lần này tăng binh vương、thiên、vận cũng c âm thấy phụ trợ phụ binh vẫn là thiếu chút. trước t Chủ yếu xem doanh trại thai hoàng ẩm âm binh doanh trại giáo trường không lớn nhưng cũng không nhỏ chứa đựng chỉnh tệ bảy trận bốn mươi ngàn tân binh vẫn là dư sải lúc này giáo trưởng trên đài cao vương thiên vận một thân quân phục diện mục nghiêm túc sau lưng hai bên phân biệt đứng tại bốn cái quân đoàn trưởng lại đằng sau chính là đệ nhất quân sư chỗ tất cả mưu sĩ cùng mưu chủ báo thân binh toàn viên đến đông đủ mời tướng quân chỉ thị vương thiên vận nhẹ gật đầu đi về phía trước một bước cất giọng nói hôm nay các ngươi thích c ư ớ n g tính huấn luyện hạng mục đã toàn bộ kết thúc đến đón lấy ta sẽ cho các ngươi phân công sau này tác chiến hàng ngũ phía dưới tử vô nhai tử gọi tên Đọc đến theo ê n liền dựa t、so、vô nhai tử gọi tên trong giáo trường bốn mươi ngàn tân binh bắt đầu bị chia làm tứ đảng phần mỗi một cái quân đoàn mười ngàn mỗi người một nghìn phụ trợ binh công bình công chính khác biệt duy nhất chỉ là tại chiến binh phương diện một số cường lực binh chủng cùng viễn trình binh chủng có chút khác nhau tất cánh bốn cái quân đoàn trưởng mang binh kế sách c h u n g không giống nhau thiên vệ mặt cũng không giống nhau nói thí dụ như chu du đối với chính xác đả kích cùng cao tốc sen kẽ cùng tập kích bất ngờ nhất là lành nghề cho nên hắn trong quân đoàn trọng giáp chiến binh đối lập thiếu chút viễn trình chiến lực nhiều một ít mà quan vũ am h i ể u phòng ngự trọng giáp chiến binh cùng cận thân đao thuận binh thì nhiều hơn một chút như thế bốn cái quân đoàn mỗi người binh lực đầy biên đạt tới hai mươi lăm ngàn phía sau huấn luyện hạng mục mỗi cái quân đoàn tự mình ăn bài đem k ế sách trung đệ trình đệ nhất quân sư chuẩn bị án là được rồi hiện tại giải tán vương thiên v ậ n cách làm không có cái gì tốt chỉ trích trong này đã không phải là hắn quyết định của mình mà chính là toàn bộ đệ nhất quân sư chỗ l ậ p đi l ậ p lại nghiên cứu về sau cho ra tôi ưu hóa nhất kết luận cho nên bất luận trương phi có phải hay không hài lòng đều sách không ra nửa điểm dị nghị Thương quân có thời gian không trong sở chuẩn bị mở một lần âm binh doanh trại thực chiến nghiên cứu hội thảo hy vọng ngài có thể tham gia chỉ điểm hai câu tuân du mỉm cười đi đến vương thiên vận bên người nói ra nghiên cứu hội thảo tốt nội dung chủ yếu là cái gì nói chuyện vương thiên vận liền theo một đám mưu sĩ trở về đệ nhất quân sư chỗ còn lại mưu sĩ cũng đều trở về mà lại hội trường đã bố trí thỏa đáng xem ra tựa hồ không phải lâm thời này lòng tham quy cách rất chính quy chắc hẳn muốn nghiên cứu sự tình không ít tướng quân đây là tại trước đó thì quyết định hội nghị chỉ bất quá vốn không có quy mô lớn như vậy nhưng ngài cũng biết mới nhập ngũ năm mươi ngàn âm binh cũng không phải sự tình đơn giản cho nên thì lâm thời đem tham dự hội nghị phạm vi làm lớn ra không có sớm thông báo ngài còn mời ngài theo nhẹ xử lý tuân du là mưu chủ nhiều khi ở địa vị phía trên thì liền vương thiên vận cũng là cần lễ ngộ cực kỳ chớ nói chi là lão quỷ này cực kỳ am hiểu phương nguyên ngôn ngữ hành động không có chỗ nào mà không phải là khéo đưa đ ẩ y Cùng vương thiên vận quan hệ xử lý đến vô cùng hòa hợp cũng không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền bị trách phạt như thế tự xin trách phạt ngôn ngữ bất quá là cấp vương thiên vận mặt mũi thôi ha ha công đạt nói đùa loại này mưu s i ở giữa hội nghị ta thế nhưng là luôn luôn hiếu kỳ cực kỳ có thể tới cũng là thỏa mãn ta tư dục cho nên có tội gì đa tạ tướng quân thể lượng vương thiên vận cười khoát tay háo không tâm tư lại cùng tuân du tiếp tục lời khách sáo tâm lý rất ngạc nhiên cái này đệ nhất quân sư chỗ đại trận chiến đến cùng có thứ gì quan trọng công việc bắt đầu đi trước từ khổng minh cấp mọi người nói một chút lần này bốn cái chủ yếu đề tài thảo luận cùng ba cái lâm thời đề tài thảo luận tuân du nói xong cũng ra hiệu bên người ra cắt lượng có thể bắt đầu ra cắt lượng không phải đệ nhất quân sư chỗ mưu chủ không phải nói hắn không mạnh mà chính là tư lịch cùng kinh nghiệm quyết định bất quá bây giờ hắn cùng cổ hủ đã có mưu chủ phía dưới đệ nhất mưu sĩ chi tranh thuyết pháp đề tài thảo luận thứ nhất chính là mới trang phục chuẩn bị thực chiến vận dụng thứ hai là một trận nghị luận xuống tới vương thiên vận từ đầu đến cuối không có ngôn ngữ hắn nghe được cái này mưu sĩ nghiên cứu hội thảo nguyên lai còn thật không phải đơn giản đây là tại cho hắn tạo áp lực à. nhìn thoáng qua bên người tuân du vương thiên vận đối vị này xấu bụng mưu chủ rất là im lặng về phần ngươi sao có chuyện gì trực tiếp chạy tới nói không liền xong rồi cần phải làm tràng diện lớn như vậy cái này khiến hắn có chút xuống đài không được a cái này cái gọi là cái gì nghị sự cổ nói trắng ra là thì một câu khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến cho dù là cùng huyết quỷ đối kháng cũng không phải thực chiến không có huyết tinh cùng phai mở uy hiếp thì không tính là thực chiến dù là lại tới gần chân thực cũng là xã giao vui vẻ thôi có thể cái này thực chiến lại không phải hán vương thiên vận có thể chủ đạo cần thời cơ cùng diêm quân cho phép tướng quân chớ giận đây đều là tình hình thực tế chúng ta cũng biết tướng quân khó xử nhưng chiến sự kiên kỵ nhất cũng là trì hoãn cùng chờ đợi không có thực chiến tẩy lễ âm binh nhóm căn bản là không có tư cách trở thành diêm quân hy vọng lợi khí cho nên tướng quân hướng diêm quân xin chiến vốn là ngài nhất định phải phải đối mặt chức trách tuân du tự có tâm tư đặc biệt là đối với mình chủ quan vương thiên vận càng là đã sớm thấy rõ ràng minh bạch biết đây là một vị khác giữ b u ồ n phận tướng quân nhưng lại có chút quá tại cẩn thận đối mặt diêm quân thời điểm cuối cùng sẽ mất đi vốn có đảm lượng sợ hãi rụt rè hội chậm trễ không ít phải sự tỉnh cho nên cái này vừa ra kịch trên thực tế cũng đích thật là vì vương thiên vận chuẩn bị mượn đang ngồi mưu sĩ miệng dùng âm binh hàng ngũ tồn tại vấn đề thực tế khiến cho vương thiên vận làm ra quyết đoán vương thiên vận sắc mặt không tốt lắm ngược lại không phải là tức giận cái này một màn kịch niu s、si、ĩ nhóm dự tính ban đầu hắn lý giải nhưng ai đến lý giải hắn a đây chính là diêm quân không phải trong thế tục cái gì đế vương loại hình tồn tại nhất ngôn cựu đỉnh đều không đủ lấy hình dung diêm quân uy nghi chớ nói chi là hiện tại vô đạo địa phủ bên trong loại c ụ c diện này xin chiến nói dễ nghe cái này một cái không tốt cũng là bị cài lên nói bừa cái mũ đến lúc đó có thể sẽ thua l ô lớn nhưng nói đi thì nói lại âm binh doanh trại hiện tại trạng thái s á c thực có chút phiến phức thực lực cao tốc tăng trưởng cùng binh lính lần lượt bổ sung mang tới thì là căn cơ p h ủ phiếm g i a nhất âm binh còn không có gì đằng sau bổ sung có thể thì có chút không đúng trước kia mạnh nhất cũng liền quỷ vương hiện tại phổ biến đều là quỷ vương kim quỷ đô có mấy cái thực lực này sợ không phải tăng gấp mấy lần đều dư x à i cảm thấy mình lợi hại thôi cảm thấy mình có thể nghiền ép hết thể đầy chứ loại tâm tính này cũng không phải một cái hai cái trong quân rất nhiều phần tử hiếu chiến vẫn luôn tại nói khoác gâm binh hàng ngũ hiện tại cường đại tự tin đã muốn bạo dạng mặc dù có hoàn toàn như trước đây cường thế huyết quỷ đẻ ép một dạng không cách nào làm cho bọn họ bỏ đi r ụ c dịch tâm tư huyết quỷ ngay tại chỗ phủ có cũng không phải khắp thế giới đều là cái này nghiêm trọng nói một số cũng là quân tâm bất ổn lại như thế tiếp tục nữa tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề đây cũng là lương nan nghiên cứu hội thảo kết thúc vương thiên vận cùng tuân du cùng đi ra doanh trại dọc theo đường nhỏ tàn bộ tướng quân diêm quân trong khoảng thời gian này không tại hết thể sự vật ngài đều chưa bao giờ có lôi kỳ thật không cần như thế cẩn thận chặt chẽ tuân du cười nói kéo ra đề tài ai không cẩn thận không được c á hiện tại diêm quân ai nào biết còn ở đó hay không nổi nóng một chút không làm ngôn ngữ đều có thể đưa tới thai vạ bất ngờ cái này không đơn giản đối với ta đối toàn bộ âm binh doanh trại đều là nếu không thỏa cho nên ta muốn vẫn là trước theo chúng ta nội bộ nghĩ biện pháp tương đối tốt tùy tiện đừng đi quay đến diêm quân kế hoạch tuân du lắc đầu nói tướng quân chuyện này cũng không thể kéo cho dù không thể lập tức tham dự thực chiến nhưng cái kia để diêm quân biết đến vẫn là phải m u ố n cáo chi diêm quân mới được cái này là của ngài bản trước cũng không thể chậm trễ không phải vậy vạn nhất xảy ra chuyện ngài chịu tội lớn hơn bất quá diêm quân tâm tư hoàn toàn chính xác khó có thể nắm chắc nhưng chúng ta có thể quanh co một số làm sao quanh co nghe nói diêm quân đã kết hôn tướng quân không bằng chương 831, r ă đánh tiểu nhị lại đến hai ấm thuần ấm nưỡng quân quản kết thúc về sau quỷ quốc thương nghiệp theo bắt đầu mới khởi động bị kìm nén đến tức giận t i ể u quỷ nhóm không kịp chờ đợi thì tuân hướng t i ể u quán đỡ thèm còn lại cửa hàng cũng khai trương nhưng lại kém xa tiểu quán sinh ý tới náo nhiệt hiện tại vô đạo địa phủ bên trong tiểu quán đã không chỉ một toàn bộ bên trong tòa thành lớn tiểu quán số lượng duy trì tại mười cái mỗi một cái đều là náo nhiệt c h i địa đặc biệt là tại bây giờ cái này quân quản sau khi kết thúc đường khẩu tin tức căn cứ chính là tiểu quán này cũng là phổ thông quỷ dân thu hoạch tin tức địa phương bất luận thật giả tổng so với chính mình trong nhà mù suy nghĩ tới mạnh hơn nhiều có ngay khách quan cái này là của ngài hai ấm thuần âm lưỡng mời chậm dùng a t h u âm nhưỡng không tiện nghi thậm chí rất đắt bình thường t i ể u quỷ có thể không hưởng thụ nổi bực này mỹ t i ể u chỉ có trên người có kém vị hoặc là mình mở tiệm cửa hàng sinh y nóng nảy vong hồn mới có cái này thực lực kinh tế bình thường căn bản không nỡ dùng tiền đến uống loại rượu này nghe nói không lần này tăng binh chừng bốn mươi ngàn a tất cả đều là một kiểu anh linh vẫn là r i ê n g quân tại trần gian một mực huấn luyện thuộc về xây dựng chế độ liền có thể trực tiếp trên chiến trường đương nhiên biết n g ư ờ i đây đều là lão hoàng lịch đáng tiếc、ca. ta cái này khổ luyện phụ trợ pháp môn lại không có tác dụng lần tiếp theo tăng binh còn không biết muốn đợi bao lâu đây nói chuyện mấy vị này tất cả đều một tiếng hoa lệ quần áo thứ này có thể so sánh hai ấm thuần âm n h ư ỡ n g quý nhiều mặc dù có kém vị trong người vong hồn cũng là không trả nổi trần lão bản người cái này âm thực được càng mở càng lớn sinh ý làm rất tốt làm gì muốn đi quân võ bên trong lăn lộn à. cái kia chiến trận cũng không phải nói đùa người cái này một cái sơ xuất phần này gia nghiệp người nào kế thừa a đừng nói cho ta ngươi định cho lão bà ngươi xéo đi ta cấp đem của ta r a nghiệp cấp ta lão bà thế nào ngại ngươi sự tình rồi ngươi cái này miệng thối cũng không sợ bị thạch đầu đập chết một cái âm thực được một cái mỏ sắt được một cái hãng buôn vải ba cái sản nghiệp đều là hiện nay vô đạo địa phủ bên trong hương mô mô mấy vị khai trương s ớ m nhất có dư luận có kinh nghiệm trong túi quần vong hồn điểm rất nhiều rất nhiều xưa nay không thiếu xem như quỷ quốc bên trong ít có phú hảo ta cũng sợ chết Chết qua một qua l ầ ngươi c à n sợ, sợ đợi có càng mực cái quốc thể ta càng sợ một mực đợi tại cái này. Quốc bên trong tầm t h này bên quỷ ờ n g vô vi hiếm thấy có một cái A thấy một có c h ộ như vậy, không tiền trông phát vậy, đi đồ, liều một cũng o i điểm gia như sản vậy c quá không có tiền đồ đúng không? tiền đúng Ngươi cũng có đồ muốn đi vơ vét một cái kém vị nói nhảm đến liệt kê âm b à n a thành thần đâu ngươi không muốn chật chật vậy ngươi chậm rãi trở đi thì ngươi t à i nghệ này tu vi tất cả đều là đan dược chất đống nhìn lấy vẫn còn cũng không chịu đánh a người ta âm binh doanh trại coi như lần sau t r i ề u binh cũng không tới phía ngươi không gặp khá hơn chút cái không muốn mạng phong tử t ử vừa mới bắt đầu ngay tại khổ tu sao thì ngươi quên đi thôi một trận nói b ữ a về sau đột nhiên một cái vong hồn vọt vào tử quán một mặt hưng phấn nói các vị tin tức t ố ta t nhanh đi hiệu cầm đồ lại có mới đồ vật soặc một tiếng trong tử quán một bên g ô n g tuyết thì liền trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị đều không thấy hiệu cầm đồ có mới đồ vật đây cũng không phải bình thường chuyện nhỏ mỗi lần đều đại biểu cho một đoạn khả năng rơi vào trên đầu mình cơ duyên ai cũng không nguyện ý tùy tiện buông tha linh tinh luyện k h í phát môn đại năng giả cấp bậc vẫn là hợp đạo cảnh đại năng giả có thể cái gì là hợp đạo cảnh không thể nào nhiều độ như vậy đây chẳng lẽ là diêm quân lại dẹp xong một cái vị diện ngốc ca ngươi mới vị diện nếu tới có thể không có luân hồi mới thông đạo xuất hiện cút sang một bên khắc cản trở lão tử đi vào đổi đồ vật yên lặng thật lâu hiệu cầm đồ lại một lần nữa biến đến quỷ ảnh trọng trọng vô cùng náo nhiệt nhưng chân chính có thể đổi được lên vong hồn lại cũng không nhiều tất cánh lần này ngoại trừ những cái kia cấp thấp linh tinh bên ngoài còn lại đồ vật đều là cực kỳ đắt đỏ mà lại những cái kia thủ pháp luyện khí thế nhưng là tiết vô toán thế thân từng điểm từng điểm dùng huyết luyện chi pháp ă n mòn rơi mất tử kim hồng hồ lô cùng dương chi ngọc tịnh bình còn có hoàng kim thằng về sau chính mình nghiên cứu ra được đã đánh gãy nhưng vẫn là đủ để hướng đại bộ phận vong hồn trùn bước lao trần thứ này ngươi sẽ không cũng muốn đổi a ta vì cái gì không thể đổi ngươi một cái mở âm thực làm được muốn cái này luyện khí thủ đoạn làm gì xin thương xót chờ ta trước đổi ngươi muốn là hiếu kỳ qua gần trăm mười cái âm thực quý đổi lại được không ta cái kia mỏ sắt được thì trông cậy vào cái đồ chơi này lại lên một tầng nữa vô nghĩa thật nếu nói như vậy ta cái kia âm thực ngành nghề trông cậy vào đồ vật có thể càng thêm phát đạt đâu đều đừng nói nữa muốn đổi thì đổi vật tới tay về sau lại thương lượng làm sao tới đi trong lời nói thăm dò trên tay lại nghiêm túc ba cái đại lão bản có thể sung túc đây không chút do dự liền đem đắt nhất cái kia luyện khí pháp môn cấp đổi đi ra tiên thiên bảo giám thượng đây là tiết vô toán tự mình tổng kết một bộ luyện khí pháp môn tự giác chẳng những đem tử kim hồng hồ lô trở đến tự tây du hàng yêu phục ma thế giới bên trong luyện khí thủ đoạn m ỏ thấy còn gia nhập không ít giải thích của mình ở bên trong chỗ lấy là thượng sách đó là bởi vì tiết vô toán không rõ ràng tại tây du hàng yêu phục m à thế giới bên trong có phải hay không còn có lợi hại hơn p h á p môn tất cánh tử kim hồng hồ lâu các loại khởi s ư ớ n g mặc dù là thái thượng l a o quân trong tay đỉnh cấp pháp khí nhưng lại nhất định không phải tốt nhất mà lại thì tiết vô toán cảm thụ của mình mà nói những thứ này thủ pháp luyện khí kỳ thật vẫn tồn tại chỗ tăng lên cho nên hiện tại phóng tới âm dương nhai bên trong chỉ có thượng sách mà phía sau bên trong sách hoặc là phía dưới sách còn phải chờ hắn tiếp tục nghiên cứu về sau mới có thể xuất hiện Quỷ quốc vong hồn nhóm c o vui vẻ ra mặt cảm thấy diêm quân cũng là rộng thoáng không ngừng có đồ tốt lấy ra bọn họ có lẽ tại tiếp tục như thế ai cũng có thể tại cái này vô tận năm tháng địa phủ bên trong trở thành khó lường tồn tại đâu nhưng tâm lý buồn khổ thậm chí sợ hãi cũng có khối người chính là cái kia vũ khí nhà s ư ở n g trung mi cùng bao trường đi ra ngục tâm lý không có ủy khuất lại có sợ hãi hắn thủ hạ ba cái âm sai đều là lần trước đại thanh tẩy bên trong trọng điểm nhân vật cũng là hắn vào tù nguyên nhân chủ yếu thiếu giám sát vốn là lòng còn sợ hãi hiện tại càng sâu bởi vì tại trung mi xem ra cái kia trong tiệm cầm đồ mới tăng luyện khí thủ đoạn đây là diêm quân lần thứ nhất đem luyện khí thủ đoạn không trực tiếp đưa cho binh khí tác phường mà chính là trực tiếp đặt ở âm dương nhai trước kia đều là âm dương nhai mặc dù có cũng sẽ trước cấp binh khí tác phường một phần dành riêng nhưng lúc này đây cũng không có dạng này trung mi lão đệ a đây chính là đánh xem ra a diêm quân đối với các ngươi có thể không hài lòng lắm nha nói lời này chính là đinh xuân thu con hàng này nghe nói trung mi trở về thì dẫn theo một bầu rượu tới nói là tẩy trần kết quả nghe được liên quan tới trong tiệm cầm đồ tin tức lập tức thì có p h ả n đoán đánh cái này cái này không đến mức a trung mi giật nảy mình diêm quân thế nhưng là một mực đối binh khí t ắ c phường hậu ái cực kỳ làm sao lại gõ đánh bọn hắn đinh xuân thu cười nói dĩ nhiên chính là đánh các ngươi binh khí t ắ c phường bao nhiêu kinh phí diêm quân có thể đối đãi các ngươi thật dày có thể lên lần xảy ra chuyện mà các ngươi lại là đứng nuôi chịu xào a lao c h u n g a lần này p h á p môn ta nhìn ngươi vẫn là thành thành thật thật dùng tiền chính mình đi trong tiệm cầm đồ đổi lấy đi đừng hỏi cũng đừng sách chuyện này muốn là ngươi lại nói nhiều sợ là diêm quân coi như thật sẽ đối với ngươi bất mãn vì cái gì đinh xuân thu rất khó đi cùng trung mi loại này thuần túy dân kỹ thuật thảo luận những thứ này còn con l ợ a lượn chỉ có thể nói ngươi nghe ta chính là ta còn có thể chỉnh ngươi hay sao yên tâm đi về sau chỉ muốn các ngươi binh khí tác phường lại ra thành tích diêm quân hội một lần nữa cho lấy các ngươi tín nhiệm ngay tại hai hàng trong ngôn ngữ cái kia địa phủ bên trong diêm la điện trên không đột nhiên bắt đầu quyền vân một đạo uy thế một lần nữa bao phủ toàn bộ địa phủ Trường Tiết vô toán trở về. Ngày nghỉ của hắn kết thúc, trở trong tình, quan. ngày nghỉ hắn nên bên còn có hắn chính mình vấn Bế của địa vô về, về vô đạo đề. phủ có xử lý sự thế thân đem theo kim giác ngân giác trong tay lấy được pháp khí đã bị huế y t luyện chi pháp cấp triệt để tiêu tan sạch giam cẩm hiện tại ba kiện pháp khí đều thành vô chủ c h i vật có thể tùy ý tiết vô toán tự mình luyện hóa cũng chính vì vậy tiết vô toán mới có cơ hội chuyển ra tiên thiên bảo giám thượng mà lại thứ này cũng là hắn đối với mình một số thủ đoạn tổng kết cùng tự bình đương nhiên tiết vô toán tại tây du hàng yêu phục m à thế giới bên trong thu hoạch không chỉ có riêng chỉ có những thứ này quý báu nhất đồ vật vẫn là những cái kia theo tôn nộ không trên thân trao đổi pháp môn cùng thần thông mà lại làm làm đại giá dĩ nhiên chính là vong hồn điểm cần hắn đến lúc đó đi đoạn tiểu tiểu nhà kia âm dương nhai bên trong cái khác đổi lấy đó là cái thông minh quyết định hầu tử kể từ khi biết âm dương nhai về sau thì đã sớm tâm n h i ệ m n h i ệ m không biết sao không thể phân thân đoạn tiểu tiểu cũng không có đem âm dương nhai mang đến cho nên liền nhất định bắt lấy tiết vô toán trực tiếp đổi lại mình một thân sở học nói lên tôn ngộ không thủ đoạn cái con khỉ này chính mình cũng không thể đếm hết được chính mình những thủ đoạn này là làm sao tới nói là ngủ trong lúc ngủ mơ liền đột nhiên mơ tới một bộ bộ công pháp sau đó mới có đường đường t ề thiên đại thánh thất thập nhị biến hỏa nhãn kim tinh cân đ ầ u vân thất chuyển huyền công phân thân thuật cái này một thân thủ đoạn đều là như thế tới hầu tử nói đây là lao tử thiên phú dị bẩm thừa thiên đại vận thiên sinh thủ đoạn thì hỏi ngươi có phục hay không tiết vô toán rất muốn nói cho cái con khỉ này nghĩ đơn giản trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế chỉ cần một cân đầu vân thật là khó lường tiên thuật diệu pháp có thể so với chuyển rời tồn tại lại càng không cần phải nói thất chuyển huyền công cái này thất chuyển huyền công là cựu chuyển huyền công cắt xén bản chính là thượng giới đều đại danh đỉnh đỉnh siêu nhất phẩm p h á p môn tôn nộ g không kim cương bất hoại chi thân cùng khủng bố như thế dị thường tu hành tốc độ ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì bộ này p h á p môn ban tạo như thế thượng giới kỳ công lại như thế nào sẽ cùng cái gì thừa thiên đại vận dính liễu quan hệ cho nên tôn nộ không cũng là một cái bi kịch không đơn giản bị ép đạp vào con đường về hướng tây là cái bi kịch h ắ n tử vừa mới bắt đầu trở thành yêu tu cũng là một cái bi kịch c à n g có thể buồn chính là hắn đến bây giờ cũng không thể minh bạch tất cả cũng không biết đợi đến tôn ngộ không minh bạch hết thể ngày nào đó có thể hay không tươi sống tức chết bất quá cái này cùng tiết vô toán không có nhiều quan hệ hắn lấy được tôn ngộ không tuyệt học về sau lại có thể đem phân giải cũng dung nhập vào chính mình tu hành hệ thống bên trong đặc biệt là cái kia thất chuyển huyền công tuy nhiên không kịp cựu chuyển huyền công nhưng cũng là đồng x u ấ t một mạch đồ vật bên trong cũng là tương đương huyền liền d i ệ u thậm chí tiết vô toán còn theo hệ thống chỗ đạt được một cái cơ hội phí tổn nhất định số tiền vong hồn điểm có thể đem bộ này cắt xén bản huyền công một lần nữa bù đắp nói cách khác để thất chuyển huyền công biến thành cựu chuyển cái này không có gì tốt do dự tiền hiện tại tiết vô toán còn thật không thiếu hơn một trăm ngàn tiêu xài cũng liền cựu lưu một hào thôi Các c loại kiểu u h y nói huyền chỉ thời hắn hết thể thật pháp, chuyển, huyền hạ. Chuyển một cái cường khí, nhị chuyển cường thân, tam chuyển tối thần, tứ chuyển không xấu, ngũ chuyển nhập pháp, lục chuyển phá chư tà, thất chuyển thành kim cương, bát chuyển chấp nghiệm, đều quá kiểu diệu xấu, kiểu chuyển đây công toán đến đáng Công tên cường cường ngũ cương, ngưng cấp được cực cái lục c vô giá. bị biết bát tiết mát một tam tối tứ tà, điểm mới kim vì sự là là là thể t chẳng h Nói cách khác cái này cựu chuyển huyền công cảnh giới tối cao trên thực tế đã hàm cái theo là thiên đại tiên đến đại năng giả gian nan nhất một cửa ải đây chính là một bộ thông hướng đại năng giả siêu nhất lưu đỉnh cấp pháp môn bất quá tiết vô toán không phải tu đạo trong này rất nhiều vật chân quý với hắn mà nói cũng không tác dụng lớn chỉ có thể lấy ra làm thành tham khảo nhưng mát cấp pháp lực tu v i r a chỉ lại là thật sự chan đây đã tiết vô toán ưa thích đem trong cơ thể mình pháp lực không ngừng áp xúc chứa đựng dạng này có thể mức độ lớn nhất để cao pháp lực của mình chất lượng cùng thủ đoạn luy năng bất quá loại này điên c u ồ n g biện pháp cũng chỉ hắn có thể dùng tu sĩ khác nếu là dám làm như vậy vẹn vẹn hồn phách thì không chịu nổi chớ nói chi là nhục thân cực khả năng một chút nổ tung chỉ có diêm la thể mới có thể dễ dàng kháng trụ loại này đến từ nội bộ cường đại áp lực bất quá cũng đã đến cực hạn đây không phải diêm la thể cực hạn mà chính là tiết vô toán hiện tại tu vi giai cấp cực hạn muốn lại tiếp tục áp s u ú t pháp lực của hắn đã không có lực đạo này t h i cùng dùng lực áp một cái lò so một dạng muốn xuống chút nữa áp khí lực không đủ mạc vân đầu này vô đạo địa phủ bên trong khí vận thần thú là một cái duy nhất có thể cùng tiết vô toán tâm ý tương thông đồ vật không cần ngôn ngữ một cái ý niệm trong đầu liền biết tiết vô toán hiện tại ý nghĩ Chật, cái này mạc vân thì c h u ẩ n mất đạt đến diêm la điện lối thoát hoành ở giữa nằm ánh mắt nhìn trừng trừng lấy phía trước hung quang lấp lóe không có ý định thả bất luận cái gì vong hồn tiếp cận diêm la điện quấy đến chủ nhân của mình tu vi đến cực h ạ n cái kia cũng không có cái gì có thể do dự trước đó tại nguyên thế giới thời điểm hạo thiên cũng đã nói Tiết vô toán hiện tại hiện vô cần, cần chỉ mà bây giờ tiết vô toán vượt qua ải cơ hội chính là hạo thiên cho cơ duyên một phần đến từ hợp đạo cảnh đại năng giả suốt đời kinh nghiệm tâm đắc một cái đại năng giả kinh nghiệm tâm đắc thậm chí là nhận biết cái này thật sự là nhiều lắm muốn sắp xếp như ý đồng thời theo ở bên trong lấy được dẫn dắt lại thôi hóa ra bản thân đột phá động lực đây là một cái vô cùng quá trình khá d à i thậm chí rất nhiều nơi tiết vô toán còn cần theo hạo thiên kinh nghiệm tâm đắc bên trong loại bỏ một số hắn cảm thấy là sai lầm hoặc là cùng lộ số của hắn không đáp đồ vật dạng này thì càng c h ậ m hơn tại không có thời gian vô đạo địa phủ bên trong căn bản là nói không rõ ràng cái này diêm la điện cửa lớn đến cùng đóng lại bao lâu dù sao bao chừng đã tới nơi này nhìn qua mấy chục lần vương thiên vận cũng đã tới rất nhiều lần đều bị lối thoát mạc vân ngăn lại tới gần không được thẳng đến vương gia tam huynh đệ theo trong địa ngục gia ngục tất cả vô đạo địa phủ bên trong đối diêm quân mong m ỏ i cùng trông mong vong hồn nhóm thế mới biết nguyên lai dựa theo địa vực thời gian đến coi là diêm quân đã bế quan trọn vẹn năm trăm năm diêm quân muốn bắt đầu xung quan cách diêm la điện gần nhất cũng là trong thiên điện trung vạn cựu cùng tư không huyền hai vị này thần tướng tu vi cũng là trừ tiết vô toán bên ngoài kẻ cao nhất đối chung quanh năng lượng sao động cực kỳ mẫn cảm ừ n nhìn điệu bộ này sợ là muốn so với một lần trước năng lượng triều tịch càng rộng mạnh hơn ta nhìn vẫn là nhắc nhở một chút tương đối tốt tự nhiên người ta liên thủ truyền âm đi không phải vậy ta sợ không kịp được rồi đại ca hai quỷ nói xong liền liên thủ hành động Một đạo từ đạo t h ầ n nghiệm đ ư a tới c ư ờ n g đại tám i liền n tức t c động đến lái đi, đ lái e vô đạo địa phủ bên trăm o n n g chú có khả n tồn tại vong hồn hoạt động g tại hoạt tất vực khu h đều cả phủ lên. Tin tức chỉ có mươi ộ t toàn câu, lực n g n thần tĩnh củng cố hồn phách, chuẩn bị nên đón năng lượng g khí, phách, cố bị u tịch chung kim í c Chương h 833, k thân kim tiên phía ngoài hết thệ cùng tiết vô toán tựa hồ không hề quan hệ hắn hiện tại tâm tư hoàn toàn đều đắm chìm trong một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu bên trong thời khắc này đối với tiết vô toán đã có tất cả nhận biết đều là một cái vô cùng trọng yếu khe hở giống như điên hấp thu cùng ký ức chính là hắn hiện tại duy nhất cần làm thậm chí tiết vô toán chưa bao giờ từng nghĩ tại chính mình đột phá đường khẩu sẽ xuất hiện loại này cơ duyên to lớn kỳ thật cũng coi là tự mình nhận biết đến một loại điểm tới hạn về sau tất nhiên kết quả tiết vô toán không tu nói tu là bản tâm của mình cũng không cần chạm cái gì tam thi hắn cần cũng là chồng coi trong lòng tối nguyên thủy một màn kia suy nghĩ sau đó thẳng tiến không lùi là được rồi kể từ đó một mực hướng phía trước hướng phía trước về sau tất nhiên sẽ gặp phải bình chướng không phải tu vi phía trên mà chính là ý thức hình thái thượng cái gọi là biết chướng đã là như thế chỉ khi nào đột phá biết chướng đằng sau chính là một mảnh rộng lớn cái kia là đến từ ý thức thượng tự do cùng tân thế giới bên trong từng ly từng tí đều là hoàn toàn mới đ ồ vật huyền diệu lại nguyên bản vô pháp tưởng tượng có chút thâm thúy khó hiểu có chút nhưng lại là lập khắc kỳ quặc phá vỡ trước kia thưởng thức những thứ này rộng lớn thế giới cũng sẽ không một mực tồn tại sẽ từ từ bị mới sinh ra mê vụ che giấu cũng chính là đột phá cái này đường khẩu dựa vào cái kia ý thức thượng t r ù n g kích lực thể hiện ra một cái rõ ràng khe hở thôi thời gian không có ý nghĩa có thể nói cái này khe hở tồn tại một phần ngàn g i â y cũng có thể nói hắn tồn tại thượng trăm thành ngàn năm lại hoặc là căn bản chính là rối loạn làm tiết vô toán trơ mắt nhìn cái này đến huyền rượu khe hở biến mất mới thỏa mãn thở thật dài một cái bắt đầu lại từ đầu xem kỹ chính mình trước mắt trạng thái giống nhau một nồi đã sôi trào nước chỉ cần xốc lên cái nắp cái kia chính là một khí trùng thiên lên trong lòng đọc tạm thời đẻ xuống đối những cái kia mới hấp thu nhận biết tiếp tục thăm dò dục vọng một lần nữa khống chế trong cơ thể mình pháp lực bắt đầu k h u n g chính mình phía dưới một giai đoạn pháp lực bố cục chân tiên đến kim tiên liền là chân chính đạp vào cao giai tiên cấp tu sĩ hàng ngũ bất quá muốn để trong cơ thể mình pháp lực khung bố cục hoàn mỹ cho dù tiết vô toán dạng này mà tu không tồn tại có hình trở ngại nhưng vô hình khó khăn lại là tránh không khỏi năng lượng độ tinh khiết và số lượng h ắ c sát dục quả địa ngục thất tình quả huyết chú quả âm thực h ắ c sát bổ đề quả có kỳ chân cũng có theo các cái vị diện bên trong chiếm được đan dược dù sao chỉ nếu là có thể gia tăng tinh thuần pháp lực năng lượng đồ vật tiết vô toán đều không chê một mạch liền hướng thể nội hấp thu hắn có diêm la thể tại bất luận là đến từ thiên địa nguyên khí còn là đến từ ma nguyên năng lượng hắn đều có thể tiếp nhận sau đó chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng từ vừa mới bắt đầu những thứ này kỳ chân có thể cung cấp cấp tiết vô toán năng lượng liền để tiết vô toán bất ngờ không phải nhiều mà chính là thiếu đến như thế đáng thương nhớ ngày đó tiết vô toán theo địa tiên cảnh giới đột phá đến chân tiên cảnh giới thời điểm có thể hoàn toàn chưa từng xuất hiện loại tình huống này thậm chí lúc trước hắn sử dụng kỳ chân còn không bằng hiện tại 10%. nhưng phát ra hiệu quả lại ngay cả nửa thành đều không đủ đây không phải nói những thứ này kỳ chân công hiệu giảm bớt mà chính là lần này đột phá cần có pháp lực năng lượng so trước đó nhiều hơn trăm lần không tốt tiết vô toán trong lòng nói thầm một tiếng nhưng lại không có biện pháp gì bởi vì hắn hiện tại tên đã t r ê n dây hoàn toàn do không được hắn lại đi bận tâm khác đây cũng là trước đó bị tư không huyền cùng trung vạn cựu liên thủ cảnh cáo toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong vong hồn năng lượng triều tịch làm một chỗ năng lượng bị đánh l ư ợ n g lại cấp tốc hấp thu biến mất thời điểm liền sẽ sinh ra năng lượng lưu động cái này cùng phong một dạng chỗ cao hướng chạy chỗ thấp năng lượng cũng là như thế sau đó liền có năng lượng triều tịch cái này nói trắng ra là cũng là bởi vì năng lượng thiếu thốn mà sinh ra phạm vi lớn dòng năng lượng đ ộ n g nghe vào tựa hồ không có gì nhưng lại suy nghĩ một chút cái kia trên nguyên lý cùng năng lượng triều tịch không sai biệt lắm phong liền biết gió nhẹ vô hại còn khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu có thể gió lốc cùng cồn phong đâu thậm chí là long quyền phong đó chính là ngập đầu tai nạn năng lượng triều tịch tự nhiên cũng là như thế mỉm cười năng lượng triều tịch mang tới là càng nhiều năng lượng có thể cung cấp hấp thu mà quá mức hung manh thủy triều lên xuống thì là tai nạn một cái không tốt liền có thể trực tiếp trùng kích tại hồn phách trên tạo thành tổn thương thậm chí là đi hồn phách vọt thẳng thành toai phiến may ra tiết vô toán không có dự liệu được tình huống thật là bị thời khắc chú ý diêm la điện tư không huyền cùng trung vạn c ử u nhấc lên dự liệu được đồng thời cấp ra cảnh báo cái này tại mức độ lớn nhất thượng để vô đạo địa phủ bên trong vong hồn có một chuẩn bị tâm lý lên chống trận lập tức ra doanh mục tiêu quỷ quốc cửa đông đóng giữ vương thiên vận nhận được tư không huyền cùng trung vạn cựu cảnh báo về sau quyết định thật nhanh cấp tốc mang theo tất cả âm binh bay ra doanh trại đồng thời tại quỷ quốc tiếp cận nhất diêm la điện cái hướng kia xây lên thật cao công sự phòng ngự trần gian đập chống lũ hiện tại vương thiên vận mang theo một trăm ngàn âm binh muốn chống cự đến từ diêm la điện phương hướng năng lượng triều tịch ngay tại lúc đó thân ở diêm la điện bên trong tiết vô toán phát hiện mình lần thứ nhất đã mất đi đối thân thể được động lực t r ư ở n g khống tựa hồ quanh người tất cả đều là ngưng kết thành thể rắn đồng dạng năng lượng có ma nguyên cũng có thiên địa nguyên khí trước hết cải biến chính là tiết vô toán h ồ n phách lượng lớn năng lượng tràn vào đồng thời tại tiết vô toán đều không thể trưởng khống thần bí lực lượng phía dưới tự chủ áp xúc đồng thời bị áp tiến vào hồn phách hoa văn bên trong bày biện ra lấm ta lấm tấm tia c h ấ p vàng lại như là khảm nạm trên đó từng hạt kim đầu đ ó lấy thể nội pháp lực bố cục cũng bắt đầu tự động dựa theo tiết vô toán trước đó dự định thật nhanh hoàn thành mà đến lúc này coi là đột phá cũng không có đến mà chính là vẫn còn tiếp tục cái này lại một lần để tiết vô toán hơi nghi hoặc một chút h ồ n phách bên trong kim sắc điểm nhỏ hắn trước đó cũng là biết đến đây là kim tiên tri cảnh lớn nhất diễn biến cũng là vì hà cảnh giới này được xưng là kim tiên nguyên nhân chủ yếu có thể diễn biến cũng liền đến đây kết thúc mới đúng căn cứ tiết vô toán theo hạo thiên huyết h ố n g các loại đại năng giả kinh nghiệm tâm đắc bên trong biết kim tiên đột phá quá trình không cần phải còn có đến tiếp sau đó à. mặc kệ tiết vô toán như thế nào n g h i hoặc chí ít hắn cũng không có cảm giác được h u n g hiểm bản năng không có đi can thiệp trước mắt mình cải biến đón lấy những cái kia kim sắc hạt đậu theo hồn phách bên trong kéo dài đưa ra ngoài thế mà bắt đầu hướng về tiết vô toán diêm la thể bên trong thẩm thấu mà hết thể này phát sinh cũng không có dẫn tới hệ thống nửa phần nhắc nhở thậm chí tiết vô toán ở trong lòng hô hoán hệ thống cũng đ ã chìm lấy biển không chiếm được đáp lại sự biến hóa này không biết kéo dài bao lâu các loại toàn thân năng lượng bao k h ỏ a cảm giác bắt đầu yếu bớt n máy mắt một đạo nguồn gốc từ hồn phách chỗ sâu soạt soạt âm thanh đột nhiên vang lên giống như một đạo tiếng sớm chẳng những c h ấ n khai tiết vô toán hai mắt một chút đột nhiên đứng dậy đồng thời thanh âm xông ra thân thể thẳng lên vân tiêu thế mà đem đ ầ y trời năng lượng vòng xoáy một chút cấp quay đến n á t bét diêm quân đột phá canh giữ ở diêm la điện phía dưới tư không huyền cùng chung vạn cựu kích động nhảy dựng lên ngẩng đầu một cái liền chương n đến một đạo vàng i phóng lên tận trời, thật cao tám i trăm ba mươi bốn lục đạo luân bản tiết vô toán trong lòng cũng là rất khó được hưng phấn như thế hét dài một tiếng chấn động đến toàn bộ u minh đều đang lắc lư mấy triệu vong hồn nằm dạp trên mặt đất một bên kính sợ lấy diêm quân uy nghi đồng thời cũng ở trong lòng hoảng sợ diêm quân cường đại đồng thời thẩm tự suy đoán diêm quân hiện tại đến cùng là tu vi bực nào rồi diêm quân vi vũ Vạn giới tin giới phủ. một tiếng chúc mừng về sau chính là núi kêu biển gầm đồng dạng hô hoán mà cái kia tiếng thứ nhất tiếng gọi ầm ĩ chính là cái này vô đạo địa phủ bên trong nhất biết vớt mông ngựa đinh xuân thu bàn về phản ứng này cùng biên từ bản sự đinh xuân thu vẫn là tại mới ra tù vương g i a tam đ ồ n g truy phía trên làm cho đem vương g i a tam đ ồ n g truy buốc lên lời đến khỏe miệng đều nén trở về trứng mắt trợn mắt nhìn quái cái này họ đình c ầ u vật lại dám đoạt vương g i a ba vị g i a g i a danh tiếng tiết vô toán phất phất tay cũng không có ngôn ngữ hắn hiện tại ngay tại cảm thụ được chính mình sau khi đột phá tất cả biến hóa kim tiên hồn phách như kim kiên mà trừ tà đây là kim tiên cảnh giới lớn nhất tiêu chí cũng là kim tiên so chân tiên cảnh giới trên lý luận cường đại mấy chục hơn trăm lần quan trọng cái kia kim thân nói đến chính là cái kia sau khi đột phá bị pháp tắc lực lượng vĩnh cửu ra chỉ về sau hồn phách nhưng bây giờ tiết vô toán kim thân lại không đơn giản cũng là thể nội ôn dưỡng hồn phách thì liền hắn diêm la thể cũng bị bao gồm đi vào thành danh phó kỳ thực kim thân cái này có tính hay không nhặt được đại tiện nghi rồi thiết vô toán mỉm cười lắc đầu cũng là suy nghĩ minh bạch vì sao lại xuất hiện loại biến hóa này thậm chí hắn chả dám chắc chắn tất cả đã từng ma chủ cũng khẳng định như hắn hiện tại như vậy tại đột phá đến kim tiên cảnh giới thời điểm thành tựu cái này diêm la thể kim thân mà hết thể này đều là bởi vì cái này diêm la thể bản thân thần kỳ có thể hư cũng có thể thực cái này hư thực ở giữa lặp đi lặp lại chuyển hóa căn bản cũng không có nửa điểm không lưu loát hoàn toàn thì là một loại cùng loại với năng lượng thủ đoạn mà lại lấy tiết vô toán tu vi hiện tại cùng nhận biết đối với diêm la thể vẫn như cũng là không hiểu rõ cũng chính bởi vì nguyên nhân này tại đột phá thời điểm pháp tắc lực lượng đem diêm la thể coi là một loại năng lượng mà tu sĩ năng lượng trong cơ thể ngưng tụ bộ phận bình thường tới nói đều là h ồ n phách nói cách khác tại pháp tắc trong mắt diêm la thể cũng là tiết vô toán h ồ n phách cho nên thì một thể gia t r ỉ đi vào để tiết vô toán nhặt được một cái lợi ích to lớn pháp tắc lực lượng tự nhiên không phải đến từ thiên đạo ma tu cũng không có cái này đãi ngộ nhưng cái này pháp tắc lại là tới từ này phương vô đạo địa phủ kim sắc cũng không phải như những người tu đạo kia đồng dạng được ra chỉ kiên cố cùng trừ t à mà chính là nhiếp hồn cùng uy hiếp nói cách khác hiện tại tiết vô toán trên thân chỗ có được pháp tắc có thể cho tiết vô toán không cần vận dụng thủ đoạn gì đều đạt tới thu lấy hồn phách hoặc là hồn phách uy áp hiệu quả mà chủ động hành động tất cả thủ đoạn đều có thể mang lên loại này pháp tắc lực lượng pháp tắc nguồn gốc từ tại vô đạo địa phủ mà không phải thiên đạo cho nên pháp tắc mạnh yếu cũng là từ vô đạo địa phủ đến quyết định một cái chỉ có thể bao phủ một phương vị diện thế giới thiên đạo cùng bao phủ đến cái vị diện vô đạo địa phủ cái này ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay mà lại t i ế t vô toán minh bạch cái này về sau tất cả ma tu đều có thể bởi vì hắn lần này đột phá nhiều một cái lĩnh ngộ vô đạo địa phủ pháp tắc cơ hội đương nhiên có thể hay không lĩnh ngộ được cái này cần nhìn cơ duyên đây cũng là trời đưa đất đ ẩ y làm sao mà phía dưới tiết vô toán lại tại vô đạo hệ thống bên trong mới đốt lên một chiếc hải đăng một đạo thuộc về ma tu đặc hữu pháp tắc hải đăng tiết vô toán tại diêm la điện thượng yên lặng không biết bao lâu lúc này mới thu lên trên người mình tất cả h vì thế để phía dưới q u ỷ sát tất cả vong hồn đứng dậy mà chính hắn thì là thân hình thoát một cái liền rơi xuống lục đạo luân bàn phía trên cái này pháp tắc tiến vào diêm la cùng hôn p h á c h vì sao ta sẽ cảm thấy cùng cái này lục đạo luân bàn nhiều hơn một loại cảm giác thân cận chẳng lẽ cái này nhiếp hồn cùng uy hiếp pháp tắc vốn là nguồn gốc từ tại cái này lục đạo luân bản tiết vô toán nói thầm trong lòng chậm chầm lòng yên tĩnh khí khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tinh tế càng n ộ hắn cảm thấy mình cần phải đem cảm giác kỳ quái này hiểu rõ cái này một càng n ộ âm thực đều trọn vẹn thành thuộc ba mươi quý các loại tiết vô toán mở mắt lần nữa thời điểm một đạo thần sắc hưng phấn để hắn lại một lần nữa thoải mái cười to đoán được quả nhiên không sai cái này lục đạo luân bản thượng hoàn toàn chính xác tràn đầy các loại phát cái này nhiếp hồn liền là một cái trong số đó ta càng đến gần cái này lục đạo luân bản càng là có thể được đến càng nhiều g i á t r ị kể từ đó chẳng phải là lại nhiều một môn thủ đoạn tiết vô toán nói xong vung tay lên hai đạo cự đại viên luân liền tại phía sau hắn hiển hóa ra ngoài chính là chiến lợi phẩm của hắn nguyên thế giới cùng bạch xà chuyện vị diện thế giới bên trong lục đạo luân bản tuy nói không phải vô đạo địa phủ bên trong thiết chí đối với tiết vô toán pháp tác gia chỉ không kịp vô đạo địa phủ lục đạo luân bản Có thể hai cái thể trên hai phía này một dạng có được pháp tiếng ắ c lực lượng, cũng có lượng, thể gia trì, thậm chí bởi vì dung nhập pháp tắc, t i t t vô o á đã có c thể ù n cái chiến trước chưa có câu hai kiện lợi kia giờ tiếng này thành thông. Lên. phẩm bao Một đạt quát nhẹ cái kia hai kiện lơ lửng tại tiết vô toán sau lưng lục đạo viên luân liền bắt đầu xoay tròn đồng thời nương theo lấy cường đại hấp xả lực lượng có thể xương khủng bố mà lại cái này hấp xả cũng không phải thực thể mà chính là h ồ n phách ngược lại là không nghĩ tới thứ này còn có thể lấy ra làm thành pháp khí sử dụng lục đạo luân bàn coi là thật xa so với ta muốn giống càng thêm thần kỳ thuận chuyển chính là luân hồi phổ độ mà như bây giờ như vậy nịch chuyển thế mà chính là thu hồn đoạt phách khủng bố như vậy cái này h uy năng xem ra so ta cái kia diêm la ấn cũng không kém mảy may a hiện tại hai kiện liền như thế hôm đó sau mười 10 cái trăm cái cùng một chỗ phát động lại hội là bực nào c h ẳ n g diện sợ không phải trong chốc lát liền muốn một phương vị diện trở thành t ử vực a bàn về phạm vi lớn công kích năng lực cái này lục đạo luân bản nghịch chuyển mang đến uy lực đã coi như là tiết vô toán trong tay tất cả thủ đoạn bên trong số một số hai tồn tại đồng thời cái đồ chơi này vô cùng có tiền cảnh bởi vì hắn là ma chủ công phạt vị diện vốn là cố định sự tình về sau thu hết vị diện khác địa phủ cũng không thì có thể liên tục không ngừng đạt được loại này cực hạn thần dị bàn quay sao đợi đến tiết vô toán đem hai kiện vị diện khác lục đạo luân bản thu lại trở lại diêm la điện bên trong thời điểm ngoài điện thế nhưng là náo nhiệt không thôi cơ hồ tất cả vô đạo địa phủ bên trong chức vị cao âm sai đều chờ dẫn đầu chính là vương gia tam đ ồ n g truy cùng bạch hổ nha tướng vương thiên vận ta nói các ngươi âm binh doanh trại gấp cái gì a không liền có thêm mấy chục ngàn bụng lớn hắn sao cái kêu huấn luyện thì huấn luyện không có chuyện khác lao hướng diêm quân trước mặt tiếp cận a không thấy chỗ này đều chen không mở sao dám như thế cùng vương thiên vận nói chuyện vong hồn toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong cũng liền vương gia tam huynh đệ vương thiên vận cũng không lấy vì ngang ngược cười nói ba vị anh em nhà họ vương ngược lại là có đủ tâm đ ó à, lúc này mới ra ngục không bao lâu à. thì vội vã chạy tới chuẩn bị muốn bể ngoài quyết tâm phi người cái tên này hiện tại phong cảnh bài vị đưa đều xếp tới chúng ta tam huynh đệ trước mặt vương đại t r ù y quật miệng tựa hồ rất không hài lòng vương thiên vận có thể trong ánh mắt lại là mang theo hưng ơ phấn cùng thân cận đây cũng là ba cái chảy gỗ trí tuệ nhiều khi người khác tại dỗi ngươi không nhất định chính là thật chán ghét ngươi đối ngươi cười cũng không nhất định chính là chuẩn bị thân cận đâu có đâu có các ngươi quỷ nha không phải mới xảy ra chuyện sao ta cái này âm binh doanh trại có thể không liền lên một tầng lầu sao đương nhiên thôi vương thiên vận cũng là ngôn ngữ sắc bén có thể ánh mắt lại dị thường bình thản thậm chí mang theo cười t r ư ơ n g tám trăm ba mươi lăm nghị sự đều là minh bạch quỷ biết đối phương nói cho đúng là cái gì vương gia tam đ ồ n g truy đều được gọi là đ ồ n g truy hội để cho mình trước kia một mực hàng vị trí số một nhường cho vương thiên vận không x ú lông làm sao có thể làm như thế nguyên nhân trên thực tế thì hai cái này một đây là tại chuyển loan mặt g ắ á c cảm tạ vương thiên vận tại chu nham cùng mông thoát lập tạp sự t ì n h thượng đối quỷ nha chiêu cố thứ hai vị trí có thể cho cho ngươi vương thiên vận nhưng bầu không khí không thể quá hòa hợp không phải vậy hòa hòa khí khí đây cũng không phải là vì phía dưới chi đạo vạn nhất bị diêm quân nhìn đi tưởng rằng tại kéo bẹ kết phái làm sao bây giờ trong này cong cong lượn lượn cũng không ít ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi điện cửa mở ra mấy cái lao đại dẫn đi vào trước nhưng địa vị cao lại nhất là điệu thấp tư không huyền cùng trung vạn cử hai vị lại không có cùng một chỗ tiến điện tựa h ồ có chuyện gì nhưng lại không muốn ở trước chúng quỷ nói ra cũng không biết là chuyện gì cẩn thận như vậy tiến đến đại điện bên trong tiết vô toán ngồi ngay ngắn này thượng hạ mị vương ra tam đồng truy bạch hổ nha tướng vương thiên vận quỷ nha phán quan bao t r ư ở n g viện nghiên cứu cùng binh khí tác phường chấp trưởng đình xuân thu cùng trung mi nại hạ điện điện chủ vương ngự yên toàn bộ đến dựa theo mỗi người vị trí đứng vững hành lễ đều tới vậy liền đều nói một chút đi t i ế t vô toán đốt thuốc tựa lưng vào ghế ngồi cười híp mắt nhìn phía dưới chúng quỷ đi đầu đứng ra nói chuyện tự nhiên là vương thiên vận vị này chính là hiện tại đệ nhất thuận vị lão đại vương gia tam bổng truy đều nhường ra vị trí thứ nhất khác người nào nào d á m đoạt tại vương thiên vận trước đó phát biểu bẩm diêm quân âm binh doanh trại bốn mươi ngàn tân binh hiện đã hoàn thành tất cả thích đứng huấn luyện tại thực chiến đối kháng bên trong đã trải qua sơ bộ đã có được chiến đấu năng lực bất quá q u â n tâm có chút táo bạo nội bộ hô tình hình chiến tranh tự đã đến cực hạ n thuộc hạ lo lắng tiếp qua phân áp chế lời nói hội sinh ra hậu quả khó có thể dự liệu hậu quả khó có thể dự liệu là hậu quả gì nói rõ ràng ấp á ấp đúng cũng không phải một cái tướng quân cái kia có dáng vẻ tiết vô toán ý cười vẫn như cũ có thể trong lời nói lại một lần biến đến có chút lạnh hắn làm sao không biết âm binh doanh trại bên trong tình huống có thể binh cũng là binh ổn định cùng có thể không chế mới là trọng yếu nhất tiêu chuẩn mà vương thiên vận là chủ soái c h â n an cùng huấn luyện binh lính đồng thời nắm giữ binh lính tâm tình cái này vốn là chủ soái chức trách hiện tại vương thiên vận đến đây nói như thế một phen cái này nói dễ nghe một số cũng là xin chiến không dễ nghe cũng là đang hỏi tham tiết vô toàn kế hoạch công phạt một cái vị diện đặc biệt là bây giờ tiết vô toán nhắm vào tây du hàng ma nằm yêu vị diện càng là khó khăn hung hiểm cần phải cẩn thận tính toán mà đây đều là tiết vô toán sự tình theo ngươi vương thiên vận một hào tiền quan hệ đều không có như thế nghe ngóng cũng không thì lộ ra cực kỳ liều lĩnh lộ mang sao cũng may mà là cái này vô đạo địa phủ tiết vô toán có thể trưởng khống nơi này cùng tây du hàng ma phục yêu vị diện lối đi duy nhất không cần lo lắng nửa điểm tin tức trước đó để lộ đi vào q u ấ y hắn bố trí bằng không vương thiên vận phen này ngôn ngữ cũng đã đầy đủ mạch tội vương thiên vận tâm lý âm thầm kêu khổ hắn thì dự cảm cùng diêm quân nói những thứ này sẽ có phiền phức Có thể lại chính như trước đó nói thể Tuân như lại Du vương thiên vận chỉ có thể kiên trì nói ra hồi diêm quân áp chế quá thừa hội đả kích nghiêm trọng âm binh nhóm chiến đấu dục vọng cùng ý chí các binh sĩ hiện tại trí cao khí thịnh nhu cầu cấp bách huyết tinh cùng giết hại đây cũng là để bọn hắn tiếp tục bảo trì đắt đỏ đấu trí tất yếu lịch luyện khẩn cầu diêm quân xét cân nhắc nói xong vương thiên vận thì quỳ dạp trên đất kinh sợ bộ dáng thậm chí hồn thể đều đang run rẩy tiết vô toán gậy một cái khói bụi sau đó cười nói vương thiên vận cái này là lần đầu tiên bản quân hy vọng cũng là một lần cuối cùng ngươi nhớ kỹ âm binh từ ngươi c h ấ p trưởng nhưng không nên ngươi hỏi ngươi không thể hỏi ngươi hiểu chưa đến mức nói các ngươi cần huyết tinh yên tâm đi rất nhanh hội có cơ hội tạ diêm quân chỉ thị thuộc hạ minh bạch vương thiên vận cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra lại có loại trở về từ coi chết cảm giác tựa hồ lần này diêm quân đột phá tu vi về sau trên người uy áp càng trở nên quỷ dị khó lường vừa mới chỉ là trong lời nói ngự a khí biến hóa đều đem hắn dọa đến hồn thể loạn chiến gọi thẳng chính mình qua loa minh bạch rồi vậy liền lui ra đi đúng diêm quân thuộc hạ cáo lui vương thiên vận quỳ trên mặt đất lùi lại tới cửa mới đứng dậy chuyển ra ngoài điện đủ thấy đến vị này âm binh chấp trưởng giờ phút này nội tâm hoảng sợ cũng để cho còn lại lưu trong điện âm xoa môn trong lòng có chút căng lên diêm quân hoàn toàn chính xác không bằng trước kia dễ nói chuyện như vậy vương đại trùy tránh cái gì tránh ngươi không phải mới vừa cổ dựng thẳng lên đến thật dài sao hiện tại thế nào tiết vô toán một bên nói một bên ngưng tụ một bàn tay lớn đập vào chính ruột cổ muốn co lại đằng sau đi vương đại trùy chết n ó đập đến cái sau một cái lảo đảo diêm quân ta cái này không có tránh à? ta là n hh ì n đứng lao bao đứng được có c ú t dựa vương à o kéo sau, ta muốn đi kéo hắn tới. Chúng ta muốn quỷ quốc muốn tới, hắn chúng đi h ớ mới n ngài tình ràng nhất. g bẩm báo bao lao sự Hắc hắc! rõ v ư đại trùy vớt vớt cái hót、oh, an đòn cái này tâm lý ngược lại là an tâm một chút lại nói bọn họ nói sự tình cũng không giống như trước đó vương thiên vận nói bực mình sự tình bọn họ muốn nói thế nhưng là đại hỷ sự ồ、oh, túi kia trưởng tiến lên đây đi ngược lại muốn nghe một chút các ngươi muốn nói cái gì thiết vô toán cười nói bao t r ư ở n g tiến lên không mình hành lễ về sau mở miệng nói diêm quân mời xe m nói thì nhấc lên lên tay phải của mình ống tay áo lộ ra hồn thể hư hóa bộ dáng t i ế t vô toán không biết cái này quỷ quốc bốn người đang làm cái gì tập trung nhìn vào mi đầu thì nhữ lại hắn phát hiện bao t r ư ở n g lộ ra ngoài hư hóa hồn thể cánh tay vị trí lại có rõ ràng thiên địa nguyên khí ba đậu hơn nữa còn rõ ràng khung thành một t r ư ơ n g thô thiện trận pháp đây là tụ linh trận t i ế t vô toán nghi ngờ nói đúng vậy diêm quân Cái này là trong đó lấy đinh xuân thu cùng trung mi nhất là biểu lộ kinh dị bởi vì bọn hắn lúc trước cũng là nghe nói qua loại này lý niệm bất quá lại không hẹn mà cùng bị bọn họ bác bỏ thành lời nói vô căn cứ nhưng bây giờ lại tại quỷ nha trong tay thực hiện đinh xuân thu cảm thấy mình toàn thân phát lệnh hán dự cảm chính mình khả năng có đại phiền thoái ồ thế mà còn có thể như thế sử dụng trận pháp kỳ tư diệu tưởng tiết vô toán cũng là mở rộng tầm mắt thân n i ệ m cẩn thận tại bao t r ở n g trên cánh tay tới tới lui lui cẩn thận dò xét mấy chục lần xác định bao t r ở n g nói tới tuyệt không nói bừa cái k i a đơn giản tụ linh trận đích đích xác s á c tại thời thời khắc khắc nổi lên cần phải tác dụng đúng như bao t r ở n g bản thân thiên phú đồng dạng quả nhiên là kỳ diệu không cần đến hao tổn nhiều tâm trí tiết vô toán liền có thể nghĩ đến thủ đoạn này một khi nghiên cứu sâu đi xuống sẽ cho vô đạo địa phủ mang đến hạng gì biến đổi lớn hai vị này kỳ tài tên gọi là gì hiện đi trước nơi nào tiết vô toán câu nói này hỏi một chút đứng phía sau đinh xuân thu trong lòng cũng là một tiếng kêu rên song đời mà bên cạnh hắn trung mi thì là gương mặt xấu hổ chương 836, nghị sự 2. bao t r ư ở n g vẫn không nói gì bên trên vương đại t r u y t h ì cười cướp lời nói đầu trực tiếp lớn tiếng nói một cái là đến từ phong vân vị diện chu nham hiện đảm nhiệm chức vụ tại binh khí tác phường một cái khác là sinh hóa nguy cơ rẻ si đẻn nghệ vị, vị d i ệ n nhà sinh vật học gọi n ô n g thoát lập tạp hiện đảm nhiệm chức vụ tại viện nghiên cứu hh ắ c ắ c nghe nói hai gia hỏa này tại mỗi người địa phương đều lăn lộn không được há liền nghiên cứu bộ môn kinh phí ban đầu đều là chính bọn hắn tại gánh vác về sau mới tiếp nhận quỷ nha toàn lực ủng hộ Diêm Quân hai cái này kỳ tài thế nhưng là bao trừng ư phát hiện cũng hãy nhìn kỹ tiền có thể tốn không ít ngài nhìn đây có thể cho chúng ta quỷ nha ghi lại một công a r a mặt dày chỗ tốt ngay tại ở nhiều khi có thể bỏ qua một số vốn nên tuân theo quý cũ nói ví dụ tại r i ê n g quân trước mặt nhất định phải có nghiêm túc cùng kính cẩn đương nhiên loại này r a dây dầu mặt bộ dáng cùng ngôn ngữ cũng liền vương ra tam đồng truy có bản lãnh này tại tiết vô toán trước mặt dùng thay cái người nào đến lại thế nào dám ồ là viện nghiên cứu cùng binh khí t ắ c phường thợ thủ công đang khi nói chuyện tiết vô toán ánh mắt liền trực tiếp vượt qua dương dương đắc y vương đại trùy rơi vào phía sau đinh xuân thu cùng trung mi trên thân hắn cần một lời giải thích vì cái gì loại này kỳ tài hội không chiếm được chính mình cơ cấu giúp đỡ phải dùng tiền của mình hoặc là theo quỷ nha đi cầu thủ nghiên cứu kinh phí đinh xuân thu đều muốn sợ choáng váng hắn cảm thấy r i ê n g quân cái kia như g i a o ánh mắt về sau càng là run không được lộn nhau thì chạy tới phía trước quỷ trên mặt đất phanh phanh dập đầu miệng nói chính mình ngu xuẩn có mắt không biết vàng k h ẳ n g ngọc kém chút làm hại vô đạo địa phủ tổn thất một đại cơ duyên hắn có tội mời diêm quân trọng phạt v â n v â n bốn đinh xuân thu biểu hiện như thế làm cho trung mi cũng là gương mặt sợ hãi phản ứng của hắn muốn so đinh xuân thu chậm một chút thế nhưng không đ ốc chuyện này bất kể nói thế nào đều là trách nhiệm của bọn hắn có mắt không chồng a muốn là chu nham cùng mông thoát lập tạp lúc đó bởi vì bị chế nhạo liền từ bỏ cái này nghiên cứu đây đối với vô đạo địa phủ tới nói vậy coi như tổn thất quá lớn mời diêm quân trách phạt là ta lúc đầu tự cho là đúng cho rằng chu nham ý nghĩ của bọn hắn là một loại không thể có thể làm được vọng tưởng cho nên không có cổ vũ bọn họ thậm chí còn chê cười qua bọn họ cái này là lỗi của ta mời diêm quân trách phạt một câu hai lần mời phạt liền có thể nhìn ra trung mi cùng đình xuân thu ở giữa khác biệt cái trước thực đang sợ cộng thêm giả bộ đáng thương kỳ sống cái sau là thật tâm tự trách khá lắm có mắt không trỏng h ừ thân là vô đạo địa phủ bên trong có đủ nhất khai sáng mới cũng cần có nhất khai sáng tính cùng sức tưởng tượng bộ môn các ngươi hai cái chấp trưởng lại như thế tư tưởng c ố hóa cái này khiến bản quân có chút thất vọng đinh xuân thu cũng tốt trung mi cũng được nói thật ra đối với vô đạo địa phủ cống hiến đều là rõ như ban ngày lần này sai lầm hoàn toàn cũng là tư duy thượng sơ cứng tạo thành cho là mình là quyền uy đối với khác người nào nói ra quan điểm luôn luôn trước theo phủ định một mặt đi xem cho ra kết luận dĩ nhiên chính là tràn đầy chủ quan phán đoán hoàn toàn quên đi trên đời này luôn luôn nương theo lấy kỳ tích cùng kỳ tài trách làm các ngươi đi xuống về sau đưa ra tương ứng hạng mục xét duyệt dự án nhất định không thể lại xuất hiện lần này loại này hoang đường sự tình mà lại các ngươi hai cái một trăm quý bổng lộc sẽ bị trừ đi làm nhớ lâu hiện tại lăn ra ngoài đem chu nham cùng cái kêu mông thoát lập tạp tìm tới nghiên cứu của bọn hắn còn có tiến bộ rất lớn không gian các ngươi muốn cực khả năng cấp cùng bọn hắn trợ giút nhưng không được quấy nhiễu nghiên cứu của bọn hắn tiết tấu hiểu chưa thuộc hạ minh bạch thuộc hạ cáo lui vốn là nghĩ đến hồi báo một chút trong khoảng thời gian này mỗi người nghiên cứu hạng mục tiến trình hiện tại xem ra chỉ có thể lại tìm cơ hội bất quá đây đối với đinh xuân thu tới nói đã coi như là đại hạnh hắn mới vừa rồi còn coi là sẽ bị nhốt vào trong địa ngục chịu đau khổ đâu tất cánh diêm quân gần nhất tính khí cũng không quá tốt hai cái thằng xui xẻo đi t i ế t vô toán miễn cưỡng vài câu bao t r ư ở n g cùng vương g i a tam đồng truy tiếp theo chính là nhìn một lần bao t r ư ở n g đi lên đối với quỷ quốc rất nhiều phương diện cùng âm đ i ề u điều chỉnh kế sách chung rất kỹ càng cũng tuyệt đối là hạ khổ công thậm chí tiết vô toán hỏi bao t r ư ở n g là khi nào làm ra những thứ này sửa đổi mục đích bao t r ư ở n g nói là tại địa ngục thụ hình thời điểm tâm lý suy nghĩ đi ra cái này khiến tiết vô toán liên tiếp điểm đến mấy lần đầu tâm lý thầm nghĩ bao t r ư ở n g lão quỷ này hoàn toàn chính xác tâm tư cứng cỏi nhìn trước khi đến đối với hắn trách móc nặng nề có hơi quá sau cùng đứng ra mở miệng chính là vương ngự yên nữ quỷ này từ lần trước bị tiết vô toán đánh về sau một chút thì đàng hoàng thậm chí ngay cả loại h à điện đều rất ít bước ra nhưng là tại vô đạo địa phủ bên trong địa vị lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi nguyên nhân cũng là nữ quỷ này tâm tư quá mức kỳ quặc cùng hay thay đổi không giống khác như thế đi bình thường đường đi luôn đi nhầm đường thăm dò tiết vô toán phòng tuyến cuối cùng về sau thì biến đến rất là có chừng mực đồng thời lại không vấn đề có thể dùng thế lực bắt ép được nàng không đi tranh giành cái gì thì làm tốt trên cầu lại hà công tác đối tuần kiều nữ quỷ thực hành lẫn nhau giám thị sách lược đồng thời thời thời khắc khắc thả ra một luồng thần bao phủ lại hà kiều triệt để ngăn chặn trước đó những cái kia vì tư dục không cho luân hồi vong hồn phục dụng dược tể sự tình mà vương ngữ yên cũng là một cái duy nhất thuộc hạ phạm sai lầm mà lại không có bị liên lụy vào tù chủ quan chỉ là bổng lộc thượng trách phạt thôi cái này không thể nghi ngờ khiến vô đạo địa phủ bên trong vong hồn nhóm đối cái này nữ quỷ tràn đầy suy đoán nói trắng ra là t i ế t vô toán chưa từng đi tại trách phạt vương ngự yên vẫn là xem ở tư không huyền cùng trung vạn cựu mặt mũi cùng ban đầu ở thiên long bát bộ thế giới vị diện bên trong cái kia một đoạn thể diện tất cánh lần thứ nhất luôn luôn ký ức vẫn còn mới mẻ không chỉ như thế vương ngự yên hiện tại sách lược vẫn là phu nhân lộ tuyến tuần cầu quỷ hiện tại một nửa đều đã hôn phối tất cả đều là thuần một sắc lương phối âm binh doanh trại bên trong lánh binh các tướng lĩnh chiếm đầu to còn lại chính là các lộ đại tài chủ hoặc là đại tượng loại thủ đoạn này có chút bị xem thường nhưng lại không có ai dám coi nhẹ trong đó ẩn tàng năng lượng có thể nói hiện tại chỉ cần vương ngự yên nguyện ý nàng cùng toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong bất kỳ một cái nào cơ cấu hoặc là ngành nghề đều có thể chen mồm vào được đồng thời tuyệt đối có nguyện ý bán mặt mui cho nàng vong hồn đứng ra vương chủ cửa hàng tìm đến bản quân có chuyện gì thiết vô toán hỏi vương ngự yên nở nụ cười xinh đẹp không mình hành lễ nói diêm quân cho bẩm thuộc hạ là đến chúc mừng diêm quân đột phá cảnh giới chuẩn bị một phần lễ vật mong rằng diêm quân nhận lấy nói vương ngữ yên thì chỗ kia một cái hồn phách lớn ký phụng đến tiết vô toán trong tay ha ha ha lễ vật không tệ bản quân rất ngạc nhiên là cái gì tiết vô toán kết quả ấn ký sau đó tan ra sau một lát liền cười lớn liền nói ba tiếng tốt vương ngữ yên đến cùng là vương ngữ yên thế gian tuyệt đỉnh thông minh tồn tại đưa tới lễ vật lại là một bộ p h á p m ô n hơn nữa là góp lại một bộ p h á p m ô n tên là vạn tượng tăng thiêm pháp đây là vương ngữ yên đem trong tiệm cầm đồ tất cả trung hạ cấp phụ trợ loại pháp môn toàn bộ hiểu rõ về sau tập hợp tất cả pháp môn sở trường đồng thời nhu hợp tổ hợp sau cùng tạo thành một bộ mới pháp môn khỏi cần phải nói vẹn vẹn là vừa mới hệ thống cho r a thu về giá cả cũng đã là đỉnh cấp pháp môn giá tiền một cái quỷ vương sơ kỳ quỷ tu chính mình làm ra một bộ đỉnh cấp pháp môn cũng coi là kỳ tích ta lớn nhất có ý tứ nhất vẫn là vương ngữ yên không có lựa chọn đi làm cửa hàng đem bộ này pháp môn đổi rơi mà chính là làm thành lễ vật đưa cho tiết vô toán cái này mang ý nghĩa tiết vô toán chỉ phải tiếp nhận phần lễ vật này p h á p môn này vương ngự yên liền không thể lại đi đổi lấy cấp hiệu cầm đồ bất quá nữ quỷ này nho nhỏ tâm tư thế nhưng là thông minh đâu đổi thành vong hồn điểm chỗ nào so ra mà vượt đạt được diêm quân một phần tình nghĩa có giá trị a hoàn toàn không có khả năng so sánh chương tám trăm ba mươi bảy minh khắc một bộ vương ngự yên nghiên cứu ra được đỉnh phong p h á p môn một loại có thể hậu thiên thiết kế thêm vong hồn năng lực thiên phú thủ đoạn chính là tiết vô toán cũng không có trước đó nghĩ tới thu hoạch đại thu hoạch phụ trợ loại khác pháp môn bây giờ đang ở vô đạo địa phủ bên trong là vô cùng hút hàng điểm này tiết vô toán vẫn luôn biết đặc biệt là tại âm binh trận liệt gấp thiếu phụ trợ binh chủng thời điểm càng là như vậy những cái kia muốn muốn gia nhập âm binh trận liệt lại lo lắng cho mình bản sự không đủ vong hồn ả o h ào đều lựa chọn đi phụ trợ binh chủng con đường tất c á tại vô đạo địa phủ bên trong muốn đứng hàng âm ban chỉ có công thể dùng quân đương ế n nổi. Hiện tại bộ này v nhiên g tượng tăng ữ yên vạn làm l ra pháp l ề n này phụ trợ pháp môn dạy sóng đẩy tới được đỉnh phong. Đương n đem đẩy được cố dạy phụ pháp h trợ tới i hiện tại bên ngoài còn không biết cái này không p h á p môn tồn tại nhưng qua không được bao lâu tất nhiên sẽ truyền ra đây cũng không phải là cái gì cần che che lấp lấp sự t ì n h đến lúc đó bộ này p h á p môn hội lấy miễn phí hình thức công bố ra ngoài đồng thời đánh dấu rõ ràng người sáng lập là ai cũng tốt để vương ngự yên tên tuổi tại bình thường vong hồn bên trong cũng có thể vang sáng lên cái kia nữ quỷ không phải vẫn luôn tại tìm kiếm nghĩ cách thu được danh tiếng sao thiết vô toán không ngại đối với chuyện này giúp nàng một tay bất quá cái này vạn tượng tăng l í c h pháp sẽ bị tiết vô toán làm trên dưới hai bộ phần bộ phận phía trên hội miễn phí mặt hướng tất cả vô đạo địa phủ bên trong vong hồn mà nửa bộ sau thì là chỉ có thể bị âm binh hàng ngũ bên trong âm binh nhóm tập luyện đây là quản khống cũng là phân chia mặt khác cái kia thần kỳ có thể xưng hành vi nghịch thiên hồn thể trận p h á p minh khắc thuật cũng thực để tiết vô toán cũng trong lòng hưng phấn không chịu nổi thậm chí hắn còn tự thân đi một chuyến chu nham cùng mông thoát lập tạp nơi ở tìm hai cái này kỳ tài hàn huyên thật lâu cho dù chu nham cùng mông thoát lập tạp là hai cái dân kỹ thuật có thể tiết vô toán cùng bọn hắn trò chuyện vẫn như cũ vô cùng ăn ý đối với trận pháp cũng tốt lại hoặc là đối với hồn phách bản thân cũng được tiết vô toán nước đặt ngang ở vô đạo địa phủ bên trong đó cũng là không ra hai bên người cho nên càng nhiều thời điểm đều là tiết vô toán đang giảng chu nham cùng mông thoát lập tạm đang nghe giống nhau nghe lão sư giảng bài đồng dạng chuyên chú đều còn tại cất bước giai đoạn bên trong có lẽ cũng chỉ còn lại có chiều sâu mà sẽ không còn có biến hóa nhưng tiết vô toán không muốn đi mạo hiểm vạn nhất hai cái này kỳ tài đằng sau lại có cái gì kỳ tư diệu tưởng đâu cho nên hắn cũng không có cưỡng ép can thiệp nghiên cứu của bọn hắn cũng không có trực tiếp đem chính mình nghĩ tới đến tiếp sau tư tưởng nói ra cho dù tiết vô toán bây giờ đang ở hiểu rõ toàn bộ nguyên lý về sau đã đối cái này hồn thể trận pháp minh khắc thuật có so chu nham hai vị này người sáng lập càng sâu hiểu nói cho cùng trên đời này đối với hồn phách hiểu rõ tiết vô toán đến trước mắt chưa từng thấy đến so với hắn càng sâu sắc tồn tại tại hồn phách thượng minh khắc trận pháp lại có ai có thể so sánh hắn càng thuận buồn x ô i gió đâu chỉ là một cái nguyên lý nói đến thực tế đơn giản minh khắc pháp khí mà thôi chỉ nghe xong tiết vô toán thì chính mình động thủ làm một cái càng tinh xảo hơn đi ra đương nhiên đây là tiết vô toán theo chu nham trong phòng của bọn hắn sau khi đi ra trở lại diêm la điện làm tiếp hắn cần trên người mình thử một chút cái này thủ đoạn mới cực hạn đến cùng ở nơi nào tiết vô toán chuẩn bị cho mình thứ một cái trận pháp cũng là phòng ngự thuộc loại trận pháp tên là tứ tượng điệu tuyệt trận xem như tiết vô toán biết trong trận pháp đơn thuần phòng ngự năng lực có thể xếp tại đệ nhất trận pháp cũng là hắn theo bạch xà chuyện vị diện thế giới lấy được nghe nói là lúc trước ngọc đế dùng để c h ấ n vệ lăng tiêu bảo điện trận pháp có thể ngăn trở một lần đại năng giả toàn lực oanh kích trận pháp khá phức tạp cho dù tiết vô toán tướng chủ trận khắc họa giảm bớt rất nhiều nhưng muốn khắc sâu tại hồn phách thượng vẫn còn có chút khó khăn cái này muốn là đổi một cái người nào tới như thế lặp đi lặp lại trận pháp là không có cách nào khắc lên bởi vì hồn phách hình thái như thế không có khả năng như một mặt vách tường đồng dạng để ngươi tùy ý ở phía trên tô tô vẽ vẽ nhưng tiết vô toán không là tu sĩ bình thường hắn là vô đạo diêm la càng là đối với hồn phách hiểu được cực hạn tu sĩ đồng thời hắn còn có diêm la thể đến phụ trợ chính mình muốn đạt thành này phương trận pháp minh khắc cũng là có khả năng hoàn thành nói ví dụ sử dụng đối hồn phách mức cực hạn d à i đem hồn phách của mình kéo dài triển khai hình thành một t r ư ơ n g tranh sân l â dầu điểm này tiết vô toán chính mình thì có thể làm được nhưng muốn kéo dài tới đến đầy đủ mặt p h ẳ n g cùng rộng lớn liền cần diêm la thể theo bên cạnh hiệp trợ mà làm tiết vô toán minh khắc thì là chính hắn chuẩn xác mà nói là hắn dụng ý biết điều khiển một bộ thế thân làm trận pháp toàn bộ đều minh khắc hoàn thành trong tích tắc tiết vô toán co vào hồn phách một chút lần nữa khôi phục vốn là bộ dáng mà giờ này khắc này tiết vô toán lại có như vậy trong nháy mắt hoàng thần hắn phát hiện mình thế mà đối hồn phách của mình sinh ra một loại ngắn ngủi lạnh nhạt cảm giác chỗ lấy trước ngay tại trên người mình thí nghiệm tiết vô toán là muốn nhìn một chút loại thủ đoạn này đối với hắn loại này cũng không là đúng nghĩa vong hồn cũng không là đúng nghĩa sinh linh hồn phách có hữu hiệu hay không sẽ có hay không có thai hoàng ẩm tất cánh hắn hồn phách của mình một khi xảy ra vấn đề còn có thể dùng hệ thống năng lượng dùng tiền chữa trị nếu là có vấn đề cũng có thể sớm cáo chi đi xuống kết quả cái này hồn thể minh khắc thuật với hắn mà nói cũng là hoàn toàn có thể đạt tới hiệu quả đồng thời hiệu quả cực kỳ tốt ngắn ngủi hoàng thân về sau tiết vô toán cũng dương lên cười tươi như hoa trận pháp này tiến nhập hồn phách về sau hiệu quả càng là lệnh hắn mừng rỡ vô cùng đích đích sắc sắc cũng là năng lực thiên phú đồng dạng chẳng những không có nửa điểm bài xích cảm giác trận pháp hiệu quả cũng là hoàn h o à n chỉnh chỉnh kế thừa xuống tới thậm chí trận pháp kích phát hay không hoàn toàn có thể theo tâm niệm của hắn m à động có tầng này phòng ngự trận pháp lực lượng đại năng giả trở xuống tu sĩ căn bản là không cách nào phá vỡ phòng ngự của ta công kích đến ta bản thể thiết vô toán tâm đạo bất quá loại chuyện này đoán chừng cũng chỉ có hắn có thể làm được bởi vì trận pháp duy tục là cần muốn năng lượng hồn phách năng lượng hoặc là thuyết pháp lực mỗi tiếp nhận một lần công kích trận pháp đều sẽ tiêu hao cùng cường độ công kích thành có quan hệ trực tiếp năng lượng tu sĩ bình thường không có khả năng một mực dựa vào bản thân mình năng lượng một mực duy trì loại cấp bậc này đại trận xa chuyển cho dù đại năng giả cũng quá sức nhưng tiết vô toán khác biệt năng lượng của hắn có thể một mực không hướng hoa vong hồn điểm thôi hệ thống có thể trong nháy mắt cho hắn bổ đầy mà vong hồn điểm hắn bây giờ nói lời nói thật thật không thiếu đem chính mình năng lực mới thăm dò rõ ràng về sau có một cái ý niệm trong đầu để tiết vô toán có ý khác một cái trận pháp liền chiếm cứ ta hồn phách cơ hồ tất cả diện tích lại khác không dưới khác trận pháp điều này tựa hồ có chút không quá có lợi a chầm tư một lát thiết vô toán lại là lại n ở nụ cười vung tay lên lít nha lít nhít bóng người liền đem lớn như vậy diêm la điện cấp nhét c h à n đầy đều là hắn thế thân nhóm thiết vô toán hiện tại hết t h ạ làm ra đến một trăm linh hai vạn thế thân trước mắt những thứ này cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà lại trước đó tất cả đều là c h â n tiên cảnh thế thân hiện tại tiết vô toán đột phá đến kim t i ê n cảnh những thứ này thế thân cũng theo bởi vì hồn phách liên hệ cùng lực lượng ngọn nguồn tác động đến theo tất cả đều thành kim t i ê n cảnh giới 1,2 t r i ệ u kim tiên cái này nói ra đoán chừng rất khó để người tin tưởng có thể cái này đích đích s ắ c s ắ c cũng là tiết vô toán chuyển đi ra cũng là hắn lực lượng một trong bản thể của ta minh khắc không giới trận pháp bất quá những thứ này thế thân lại là có thể ân duy nhất trận pháp cũng không rất thích hợp tổ hợp hoặc là hợp lại trận hẳn là lựa chọn tốt cũng không b i ế tổ làm lại là một ra tràng nhanh. đến diện. Trường cái cái gì t hợp tên r trận ậ n cùng nghe không lớn, n phục khác có g hợp thể biệt vào u y lý lại là trời một một vực, c ô như g i ệ u cũng là hoàn toàn không là thể t ơ n tên như g tự. Tổ hợp, tên như ý nghĩa cũng là có to to nhỏ nhỏ số lượng khác nhau tiểu trận giữa lẫn nhau dựa theo đặc biệt pháp lực liên hệ cùng công năng dính liền phương thức liều gom lại tổ hợp thành một cái mới huy vi năng viễn siêu bộ kiện đại trợ nói ví dụ những cái kia tây du hàng yêu phục ma vị diện thế giới các cái tu sĩ môn phái hộ sơn đại trận thì hơn phân nửa là tổ hợp trận pháp sơn môn phổ biến bình thường đều nắm chắc cái sơn phong hoặc là yếu điệu tạo thành mỗi một cái yếu điệu thiết lập một tòa trận pháp giữa lẫn nhau lại có liên hệ tổ hợp lại với nhau chính là hộ sơn đại trận mà phục hợp trận lại là một loại phương thức khác dùng nhiều loại hoặc là mấy chục loại lẫn nhau sẽ có tăng thêm trận pháp dung hợp phối hợp cùng một chỗ phát huy ra đơn một trận pháp không cách nào với tới uy năng nói thí dụ như một thuộc tính trận pháp cùng hỏa thuộc tính trận pháp phục hợp lại cùng nhau uy năng liền sẽ b ạ o t ă n g hỏa thuộc tính trận pháp lại cùng một cái thổ thuộc tính trận pháp hợp lại uy năng lại hội điệp ra đây là ngũ hành tương sinh đạo lý tại trận pháp phương diện v ậ n dụng nhưng phục hợp trận cũng không chỉ là ngũ hành có thể hợp lại nói thí dụ như chủ s á t lục k i ế p trận một loại trận pháp cùng chủ khôi phục một loại phụ trợ trận pháp cũng là có thể hợp lại tuy nhiên xem ra tựa hồ uy năng tương xung có thể trên bản chất lại là như luân hồi đồng dạng cất dấu chân chính tương sinh chỗ cho nên phục hợp trận muốn so tổ hợp trận phức tạp hơn hay thay đổi đồng thời đối với trận pháp sư yêu cầu c ũ n g rất cao bởi vì càng nhiều trận pháp phục hợp lại cùng nhau càng là cần phải suy nghĩ cho kỹ bố cục cùng hợp lại phạm vi bởi vì có chút trận pháp hợp lại có thể gia tăng uy năng mà có chút thì là lẫn nhau mâu thuẫn cái này cần cực cao dây bản sự đến từng điểm từng điểm phối hợp lại mới được tiết vô toán sau cùng quyết định vẫn là sử dụng phục hợp trận pháp đi minh khắc chính mình cái này một phẩy hai triệu thế thân sinh tử tương sinh làm trung tâm lại dùng ngũ tinh tương sinh làm phụ trợ hai bên kết hợp cái này một phẩy hai triệu thế thân cần cuối cùng tổ hợp thành một cái to lớn sinh tử ngũ hành hợp lại đại trận không chỉ như thế tại tiết vô toán tư tưởng bên trong một phẩy hai triệu thế thân đại trận bên ngoài mỗi một vạn thế thân đơn độc tồn tại thời điểm cũng cần hình thành nguyên một đám hợp lại đại trận một trăm ngàn lại là một cái cứ thế mà suy ra dạng này mới đối tình huống thực tế và cục diện có một cái hoàn chỉnh thủ đoạn tương đối hắn rất chờ mong đối lên địch nhân cường đại lúc một bên là phù hợp đại trận một bên lại là bất diệt thể chất mang tới mạnh đại sinh cơ hấp xả năng lực cũng không biết đại năng giả có thể hay không kháng trụ có cần hay không tìm hết u y hống mấy người bọn hắn đi thử một chút uy năng tiết vô toán tâm lý có chút hưng phấn trên tay cũng không ngừng đã bắt đầu cái thứ nhất thế thân hồn phách phía trên minh khắc tại diêm la điện bên ngoài diêm quân trở về đồng thời đột phá tu vi bước vào cảnh giới cao hơn về sau vong hồn nhóm ngoại trừ cao hứng bừng bừng nghị luận bên ngoài trò chuyện nhiều nhất vẫn là cái kia bộ bị trực tiếp dán tại hiệu cầm đồ phía ngoài vạn tượng tăng l í c h pháp thượng bộ p h á p môn bên cạnh còn dán vào bố cáo nói cái này không p h á p môn là loại h à điện vương ngự yên điện chủ sáng tạo p h á p môn hiện tại từ diêm quân chỉnh lý về sau đem p h á p môn nửa bộ phận trên không ràng buộc công bố ra cung cấp tất cả vô đạo địa phủ vong hồn tu thập đến mức nửa bộ sau p h á p môn bố cáo phía trên cũng đã nói vậy cần gia nhập thâm binh hàng ngũ về sau mới có tư cách tẩy luyện xem như một cái hạn chế đi bất quá cái này hạn chế cũng không có vong hồn để ý dù sao đều là không cần tiền đồ vật còn là đồ tốt học được lại nói coi như về sau không có cơ hội học được nửa bộ sau cũng không lộ a trong lúc nhất thời cơ h ộ i tất cả vong hồn đều chạy tới nhớ kỹ cái này nửa phần trên pháp môn hồi đi tu luyện mà trước đó những cái kia dự định đi phụ trợ binh chủng tiến vào âm binh hàng ngũ vong hồn lần này thế nhưng là kiếm lợi lớn bởi vì vương ngữ yên bộ này pháp môn vốn là căn cứ những thứ này bên trong cấp thấp phụ trợ pháp môn tổng kết ngưng luyện ra được có cơ sở tại tu hành bộ này ngưng luyện pháp môn tự nhiên làm ít công to mà xem như đạt được hoàn chỉnh pháp môn âm binh hàng ngũ bên trong phụ trợ binh nhóm lấy được chỗ tốt tự nhiên càng thêm có thể nhìn đồng thời tăng lên thực lực không đơn thuần là mỗi người bọn họ mà chính là liền mang theo tăng lên còn có toàn bộ hàng ngũ trước kia một cái phụ trợ binh có thể phụ trợ năm đến mười cái chiến binh đồng thời tăng lên chiến binh năm đến sáu thành chiến lực hiện tại có mới lợi hại hơn pháp môn về sau phụ trợ binh có thể bao trùm chiến l ư ợ c số lượng đạt đến mười đến mười lăm cái tăng lên chiến l ư ợ c có thể lấy tối cao đạt tới cựu thành đây cũng chính là nói lấy trước mắt âm binh hàng ngũ phụ trợ binh số lượng đã có thể miễn cưỡng bao trùm tất cả chiến binh đồng thời có thể tăng lên tổng thể chiến l ư ợ c gần nhiều gấp đôi lần này tất cả quân đoàn trưởng đều hiểu được không ngậm miệng được la hét lại muốn chiến ba trăm ngàn huyết quỷ đồng thời lần này muốn xoay người đem ca sướng hung hăng đem những cái kia x u ấ t sinh đánh một trận chỉ có vương thiên vận giật giật m ô i cười đến rất là miễn cưỡng tướng quân ngài còn đang suy nghĩ a không đi nhìn một cái phía dưới phụ trợ binh mới chiến pháp huấn luyện sao tuân du chắp tay sau lưng biểu lộ vui vẻ tìm được trong nha môn sầu mi khổ kiểm vương thiên vận đối với trước đó vương thiên vận bị diêm quân một chầu thóa mạ sự tình tuân du không để ý chút nào tựa hồ vương thiên vận đi rủi d o không phải hắn giật dây một dạng vương thiên vận thở dài liếc qua cười híp mắt tuân du giận không chỗ phát tiết từ nói muốn không phải ngươi ra chủ ý ngu ngốc ta cũng không cần đến như thế lo lắng giờ có khỏe không diêm quân một trận phê không nói chuyện này kết quả là còn không phải rơi vào chúng ta trong tay ngươi cùng những đại lão kia đàn ông nghiên cứu đã lâu như vậy liền không có cái thuyết pháp tuân du cười ha ha ngồi đến vương thiên vận đối diện nói tướng quân chớ giận bản này thì chuyện của chúng ta tại sao lại trở lại chúng ta trong tay thuyết pháp、Hắc. tuân du là ngươi khi đó ép buộc ta đi tìm diêm quân trình bày lợi hại hiện tại ngươi muốn liếc sạch sẽ mặc kệ không có cửa đâu vương thiên vận lệch ra đầu thật đúng là bị những thứ này náo t ử linh h o ặ c mưu sĩ dẫn đến tướng quân ai tướng quân chuyện này ta thật không nghĩ qua liếc sạch sẽ à lại nói ta là ngài bạch hổ nha môn mưu chủ coi như muốn liếc sạch sẽ cũng không có khả năng này à ha ha chúng ta một dạng một dạng đến được hay không ngài khí này cũng nên tiêu tàn tiêu tan vương thiên vận đột nhiên v ũ bàn một cái đứng lên t r ứ n g mắt quát ngươi cấp lao tử đem lời đều nói rõ ràng không muốn cùng cái này trong đầu cong cong lượn lượn nhiều đến đếm không hết giá hỏa phí tâm tư tướng quân ngươi làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ đâu diêm quân kỳ thật đều đem lời cấp nói đến chỗ sáng âm binh doanh trại là ngài tại chấp t r ư ở n g doanh trại bên trong tất cả sự vật vô luận lớn nhỏ đều lẽ ra phải do ngài đến phụ trách cho nên ngài đi tìm diêm quân trình bày lợi hại tự nhiên không lấy hỉ vậy ngươi còn không ngừng giật dây ta đi tướng quân cái này là chuyện của ngài không sai nhưng lại nhất định phải làm cho diêm quân biết ngọn nguồn mới được ga đây cũng là ngài chức trách chịu đ ỗ n g nhiên mắng nha ngài nhìn một cái người ta ba vị quỷ quốc chấp trưởng đừng nói chịu đ ỗ n g nhiên mắng bị đánh đều đã không biết bao nhiêu lần không phải cũng như cũ thật tốt quân ân không giảm đó là bọn họ ta nhiều bộ khuôn mặt cũng không cách nào cùng bọn hắn so a đi nói thật ra trong doanh trại vấn đề giải quyết như thế nào các ngươi nghiên cứu đến nghiên cứu đi dù sao cũng phải có cái phương án a đương nhiên là có còn không chỉ một cái khổng minh thì làm ba phần phương án đi ra cổ văn h ò a cũng là ba phần ta cũng làm hai phần còn lại đồng liêu cũng đều có phương pháp án chung vào một chỗ có thể chất đống thật lớn một đống đây nhiều như vậy ha ha ta liền biết các ngươi bọn giá hỏa này làm loại chuyện này lớn nhất trượt k h ó i đưa cho ta xem một chút tuân du nhét miệng cái này kêu cái gì lời nói a tức giận nói đều hủy cái gì đều hủy điên rồi a các ngươi vương thiên vận kém chút một phát bắt được tuân du cổ kích động đến hồn thể đều đang run ngược lại là tuân du không có chút nào thèm quan tâm vương thiên vận kịch liệt phản ứng cười nói tướng quân ngài đây là quan tâm sẽ bị luận a xem ra diêm quân tu vi lại có đột phá v y thế đã khó có thể tưởng tượng không phải vậy lấy ngài tâm tính không đến mức bị sợ đến như vậy lâu như thế đều không có khôi phủ cá chật chược nói tiếng người thuộc hạ sớm đã qua đời nhiều năm muốn nói cũng là nói lời nói dối ai ai tướng quân chờ đánh ta nói chính là d i ê m quân đã không phải là đều nói rõ với ngươi trợn nhìn sao để ngươi các loại nói là nhanh nhanh cái gì nhanh cái này cùng chúng ta âm binh doanh trại bên trong hiện tại vấn đề có quan hệ sao ngài nói đúng không chương tám trăm ba mươi chín đi về phía tây hiểm trở ban đầu ở bình đính sơn cùng kim giác ngân giác phân cao thấp nhi thời điểm con đường tiếp theo cũng chỉ còn lại có một năm không tới nhưng bây giờ hai năm qua đi cái này đi về phía tây tiểu tổ vẫn như cũ không thể nhìn đến tây thiên mà trong hai năm qua gặp phải nguy hiểm so trước đó mấy năm cùng nhau đều muốn nhiều đồng thời trình độ hung hiểm đó là không ngừng dâng đi lên a không phải sao đường huyền trang đã ngã xuống không chết nhưng tình huống thật không tốt đây là tại cùng một con nô công tinh tao nộ thời điểm bị gieo xuống c ự c độc cái kia nô công tinh tự xưng bách nhãn ma q u ầ n lợi hại phi phạm đặc biệt là một tay độc vụ càng là liền tôn nộ g không kim cương bất hoại chi thân đều có thể ăn mòn chớ nói chi là đường huyền trang bây giờ còn có thể treo thánh mạng hoàn toàn cũng là tôn nộ g không còn có đoạn tiểu tiểu công lao tôn nộ g không cũng không muốn đường huyền trang cứ như vậy chết mất hắn hiện tại đã tại đoạn cái miệng nho nhỏ bên trong đạt được rất nhiều tin tức cũng minh bạch con đường của mình nên làm như thế nào đi chí ít hiện tại tới nói hắn chả không thể rời bỏ cái này đường huyền trang cũng chỉ có đường huyền trang còn sống hắn có thể còn sống cho nên cũng coi là phí hết tâm tư chẳng những khắp nơi đi cầu dược còn luôn luôn bảo hộ ở đường huyền trang bên người lo lắng một cái sơ xuất hòa thượng này chết coi như lớn không ổn mà mấu chốt nhất tác dụng vẫn là đoạn tiểu tiểu cuối cùng vốn liếng trước đó đổi lấy không ít đồ tốt đều đem ra để tôn nộ g không đút cho đường huyền trang ăn vào không chế độc trong người tính bằng không thì tôn nộ g không cầu tới nhiều như vậy đồ vật có thể ngăn không được bách nhãn ma quân độc chết thủ đoạn kỳ thật như lai cũng là cho cái này đi về phía tây tiểu tổ chỗ trống nói ví dụ này phương vị diện quan âm chờ một chút thân dày như tới một món lớn tiên phật có rất nhiều đại pháp lực tiên phật cũng có thể giúp đường huyền trang giải độc sống sót nhưng vấn đề là hiện tại không đơn thuần là như lai ở phía trên nhìn chằm chằm như lai bên cạnh còn có một cái thái thượng lao quân trước kia như lai nhất ra tại thu xếp những cái kia thân dày như đến một bên tiên phật nhóm tự nhiên sẽ cấp như lai mặt mũi giúp cái kia đi về phía tây tiểu tổ một số bận điệu nhưng bây giờ thái thượng lão quân xuất thủ rõ ràng xe ngựa chỉ là còn còn nể mặt nhau mà thôi cứ như vậy như thế thì tốt hơn thời điểm lại có ai dám nhảy ra trắng trợn cấp đi về phía tây tiểu tổ tạo thuận lợi bọn họ thân dày như không đến được giả có thể cũng không muốn cùng thái thượng lão quân trực tiếp đối đầu a kể từ đó tranh thức có thể rút đi về phía tây tiểu tổ tiên phật nhóm hiện tại chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt đóng cửa không ra bên ngoài quá hung hiểm hai cái hợp đạo cảnh đại năng giả tại hạ giới đọ xước làm không cẩn thận ra chân hỏa cũng là một trận đ ầ y trời thần p h ậ n đại chiến người nào lại dám đi làm cái này cái mồi dẫn lửa đ o ạ n tiểu tiểu đồ vật không nhiều giải độc đa nàng n đã cho hết đường huyền trang ăn vào nhưng hiệu quả cũng chỉ là bảo vệ đường huyền trang muốn hại bộ phận mà thôi căn bản trừ tận gốc không được ngược lại là để đường huyền trang thời thời khắc khắc thụ lấy độc tố ăn mòn trà tấn đ o ạ n tiểu thư cái này cũng không gấp được như thế bảo vệ hắn thuận tiện hắn không chết được tôn nộ không là đi về phía tây tiểu tổ bên trong duy nhất có thể nhìn đến đồng thời cùng đoạn tiểu tiểu trao đổi một cái hắn cũng biết hiện tại đoạn tiểu tiểu thân phận gặp nữ quỷ này cuông cuồng theo bản năng thì khuyên bảo một câu bất quá lộ ra cực kỳ cứng nhắc đúng vậy a không chết được thế nhưng sống được bi thảm không phải sao đoạn tiểu tiểu lơ lửng tại ngất xịu đường huyền trang bên người biểu lộ hữu quạng trong n ô n ngữ tràn đầy mỏi mệnh còn có bi thương thời gian hai năm cho dù đường huyền trang không nhìn thấy nàng có thể nàng lại một mực tại đường huyền trang bên người tốt nhiều lần hẳn phải chết tiến hành đều là nàng từ đó hiệp trợ mới khiến cho đường huyền trang đắc y giữ được tính mạng nhìn một cái một thân rách dưới khôi giáp tôn ngộ không đường đường chân tiên cảnh yêu vương đều chật vật như vậy có thể nghĩ hai năm này đến cỡ nào gian khổ nhưng bây giờ đi qua cái kia bách nhãn ma quân đánh một trận xong đoạn tiểu tiểu đã không có chiêu nàng đảm nhiệm âm dương nhai c h ấ n hồn tướng đến nay lưu giữ xuống đồ vật đã tiêu hao hầu như không còn thậm chí bảo vệ đường huyền trang cánh mạng đều đã không làm được chỉ có dựa vào trước đó cho ăn này ăn vào đan dược miễn cưỡng còn đang chống đỡ đường huyền trang nữa sức lực cái kia họ tiết cái gì thời điểm lộ diện nếu là hắn lại không đến đường huyền trang mạng nhỏ coi như thật muốn giữ không được tôn nộ không ngôn ngữ cũng có chút lo lắng đường huyền trang quan hệ cái mạng nhỏ của hắn cùng con đường tiếp theo cái kia họ tiết người thần bí muốn là lại không ra tay đường huyền trang nhưng là xong đời hoặc là cho dù như thế nửa chết nửa sống treo có thể tây đi đường làm sao bây giờ cứ như vậy đứa ngốc đồng dạng ngừng lại không lại hướng phía trước rồi không giống nhau đoạn tiểu tiểu trả lời ngắt xịu đường huyền trang đột nhiên tỉnh một ngày bên trong hắn luôn có cái kia một hai giờ có thể tỉnh dậy tuy nhiên toàn thân đều tại thụ độc tố c h a tấn có thể cái này một hai giờ lại làm cho đường huyền trang luôn luôn vẻ mặt tươi cười có thể còn sống luôn luôn tốt cho dù hắn cũng không sợ chết ngư không, ơ i lại đang lầm bầm lầu bầu a vì cái gì ta mỗi lần tỉnh lại đều nghe thấy ngươi dạng này ha ha khu khu ngươi không phải là cũng chúng độc đem nào t ử độc hỏng a đường huyền trang bây giờ còn có tâm tình nói cười bởi vì hắn biết trong hai năm qua tôn nộ g không đối với hắn bỏ ra bao nhiêu cũng bởi vì hắn tin tưởng vững chắc đoạn tiểu tiểu cũng chưa chết trong lòng cưu hận biến mất hơn phân nửa còn lại lý trí tự nhiên sẽ chiếm thượng phong để hắn nguyện ý thử nghiệm cùng mình cái này một hàng mấy năm đại đồ đệ một lần nữa thành lập câu thông không có gì độc có thể thương tổn được ta ngược lại là ngươi nói ít vài câu miễn cho đem chính mình dày vò chết rồi đường huyền trang dãy rủa lấy muốn ngồi xuống bên trên đoạn tiểu tiểu lại chỉ có thể cứ như vậy nhìn lấy một mực không dám để cho đường huyền trang nhìn đến chính mình nàng không đành lòng để đường huyền trang nhìn đến mình bây giờ bộ này quỷ vật bộ dáng mà bị thương đặc biệt là đường huyền trang hiện tại mới nghĩ rõ ràng nàng đoạn tiểu tiểu không chết mới từ mấy năm đau s ó t bên trong đi ra ngoài tôn nộ g không giúp đỡ một thanh đường huyền trang cái sau ngồi thẳng về sau nhìn lấy tôn nộ g không cười nói ngươi lần trước nói ta đều suy nghĩ minh bạch cũng đều nghe rõ nhưng lại như lời ngươi nói đường ra đến cùng ở đâu ta thật từ vừa mới bắt đầu thì không được chọn sao con lựa chọc ngươi đến bây giờ còn không tin a hắc không quan hệ ngươi chỉ cần bất tử là được nói cho ta biết đi đoạn tiểu thư lúc trước bị ngươi làm đi nơi nào đường huyền trang thở dài tiếp lấy chính là một trận hó khan hiện tại hắn ngoại trừ mấy cái cái trọng yếu cơ quan nội tạng bên ngoài thể nội đã bị độc tố làm cho lung ta lung tung mỗi một câu nói chính là ở ngực cùng cổ họng toàn tâm đau con lửa chọc ta đã nói rồi hiện tại chưa đến thời điểm ta biết nhưng lại không thể nói cho ngươi mà lại ngươi cũng c h ờ gấp cái kia tới cuối cùng sẽ tới còn nhớ rõ ta nói qua nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên sao ha ha ngươi cái này đáng chết hầu tử được rồi ta nói chuyện quá phí sức ai muốn là đoạn tiểu thư thật còn sống liên tốt ta cũng không hy vọng xa vời có thể gặp lại nàng chỉ hy vọng nàng có thể bình an qua hết cả đời này thuận tiện x o á t x o á t đường huyền trang ngôn ngữ thanh em tuy nhỏ tựa hồ chỉ có cách gần đó đoạn tiểu tiểu còn có tôn ngộ không có thể nghe được nhưng trên thực tế lên như diều gặp gió vượt qua cái kia sương mù dày đặc giống như thượng giới sau đó tiếp tục theo thiên dấu vết của đạo leo lên sau cùng đến cái kia một đám mây sương mù lượn lờ tiên khí phiêu m i ể u chỗ thì có một ngày bên ngoài chi địa chính là thiên ngoại tiên một chiếc không biết vật gì sở luyện chén trà bị xinh xinh bóp nát tản mát trên bàn nhìn đến đối diện vừa để ly xuống thái thượng lao quân mi đầu hơi hơi thượng tiêu cười nói như lai cái này cái ly thế nhưng là ta yêu dấu c h i vật cái này bị ngươi lấy ra cho hạ giận rồi À, xem ra ngươi đại nhật như lai trần kinh ở tâm tính phương diện hiệu quả so với ta nhất khí ta m nguyên quyết phải kém hơn không ít đây cũng đã lâu ngươi thật giống như không có chút nào tiến thêm a chương tám trăm bốn mươi bi kịch không chỉ là đường huyền trang sư đồ bốn cái tại con đường về hướng tây sau cùng đường khẩu bị xinh xinh kéo lại hai năm thiên ngoại thiên bên trong hai vị hợp đạo cảnh đại năng giả cũng giống vậy thời khắc chú ý theo chưa rời đi nửa bước hai năm trước bình đính sơn một trận n h á o kịch để thái thượng lão quân vừa bồi phu nhân lại chiết binh quả thực tại như lai trước mặt gãy mặt mũi sau đó phát triển lại hoàn toàn ra khỏi bọn họ tất cả ngoài dự liệu bốn kiện p h á t khí ngoại trừ thất tinh kiếm bên ngoài ba kiện tung tích không rõ thậm chí ngay tại hai vị hợp đạo cảnh đại năng giả dưới mí mắt bị cầm đi có thể liền người nào lấy đi lại là làm sao làm được đều hoàn toàn không có nửa điểm đầu mối dựa vào loại này vô số năm qua chưa bao giờ xuất hiện qua quỷ dị tình huống thái thượng lão quân cùng như lai lẫn nhau đều không nhắc tới rời khỏi mở thiên ngoại thiên mà chính là một mực chờ tới bây giờ vì cái gì một mặt là muốn nhìn một chút đến đón lấy có thể hay không lại xuất hiện loại này biến hóa một phương diện khác cũng tại phòng bị đối phương sau khi rời đi sẽ ra tay can thiệp đem sự tình phức tạp hóa lại biến đến lại khó quan sát vốn là loại này tĩnh quan kỳ biến tâm thái cũng không tệ lắm thái thượng lao quân cũng tốt như lai cũng được đều rất bình tĩnh cũng chắc chắn mình có thể hiểu rõ đồng thời bắt được cái kia t r ô tối thi triển thủ đoạn khiêu khích bọn hắn ra hỏa nhưng sự tình cũng không có như thái thượng lao quân cùng như lai tài liệu nghĩ như vậy cái kia thần bí theo giới mí mắt bọn hắn lấy đi ba kiện pháp khí ra hỏa cũng chưa từng xuất hiện nhưng ngoài ý liệu là xuất hiện một cái vong hồn một cái đã không có bị địa phủ trói buộc cũng không có chuyển hóa trở thành yêu quái vong hồn mà lại không chỉ như thế toàn bộ tình thế phát triển thậm chí cũng để sự chú ý của bọn họ điểm xảy ra biến hóa cái này tại thái thượng lão quân cùng như lai vô số năm qua kinh lịch bên trong là chưa bao giờ có bởi vì tại này phương vị diện bên trong sinh linh tử vong về sau cũng chỉ có hai kết quả hoặc là đi địa phủ hoặc là trở thành yêu quái đó là vật gì trong lòng sau khi n g h i hoặc thái thượng lao quân cùng như lai cơ hồ thì là đồng thời cấu kết chính mình hợp đạo cái kia một bộ phận ý thức muốn đi thiên đạo mệnh lý bên trong xem xét liên quan tới cái này quỷ dị vong hồn tất cả tin tức tại sao có thể như vậy thái thượng lao quân giật mình như lai càng là kinh ngạc vô cùng cái này vong hồn lại là hắn đã từng vứt bỏ rơi một con cờ ban đầu là dùng để dẫn dắt đường huyền trang từ nhỏ thích đi vào đại ái dẫn tử có thể cái này dẫn tử lúc trước sử dụng hết liền bị như lai tuyệt hậu mắc để tôn ngộ không cấp làm cho thần hồn câu gì ta vì sao có thể lấy bây giờ loại này quỷ dị vong hồn hình thái xuất hiện lần nữa cái này cũng chưa hết chuyện kế tiếp từng c ọ p từng c ọ p cơ hồ hoàn toàn nghi ngờ thái thượng lão quân đồng thời kém chút tức nổ tung như lai phổi thái thượng lão quân chỉ là tại hiếu kỳ cái kia tôn ngộ không vốn nên là như lai quân cờ đường huyền trang cũng thế nhưng vì sao hai vị này đang khi nói chuyện loang thoáng đều tại để lộ ra đối với như lai tính toán bất mãn đồng thời đã rất rõ ràng biểu hiện ra bọn họ đối với trận này tây thiên lấy kinh náo h kịch cùng mình thân làm quân cờ vận mệnh chống lại cái này liền để thái thượng lão quân cảm thấy tâm lý thăng bằng không ít trước đó chính mình mất mặt hiện tại giờ đến phiên như lai mất thể diện c h ậ c c h ậ c con cờ của mình chẳng những minh bạch thân phận còn đã bắt đầu có phản kháng cùng chán ghét tâm tình đây đối với như lai năng lực quả thực cũng là một cái cự đại nghi vấn nhưng là lời nói còn nói trở về y theo thái thượng lão quân đối với mình vị này lao đối thủ hiểu rõ hắn cũng rất tò mò đường huyền trang cùng tôn nộ g không là như thế nào minh bạch cái này tiền căn hậu quả khám phá như lai bố trí mà lại quỷ dị nhất vẫn là tên kia vì đoạn tiểu tiểu nữ quỷ thế mà tựa hồ cùng cái kia tôn nộ g không cùng đường huyền trang đều rất quen thuộc đồng thời một mực tại cùng tôn nộ g không giao lưu trong ngôn ngữ luôn luôn để lộ ra một số để hắn đường đường hợp đạo cảnh đại năng giả cũng có chút mê mang tin tức họ tiết đó là ai tựa hồ chuyện này cùng người này có trực tiếp liên hệ chẳng lẽ nói cũng là vị kia lấy đi ba kiện pháp khí thần bí tồn tại còn có cái kia tôn nộ g không cùng đường huyền trang đã khám phá như lai bố trí vì sao còn một mực thủ vững lấy đường huyền trang bất luận phía trước như thế nào hung hiểm cùng anh dũng t h ằ n g trước tựa hồ tại chờ lấy cái gì là cái gì cái tôn nộ g không trong miệng họ tiết sao mà thái thượng lão quân hoàn toàn không cách nào tưởng tượng như lai tâm tình lúc này một loại bị con kiến hôi trêu đùa cảm giác nhục nhã để như lai vững chắc vô số năm tính cách đều khó mà ngăn chặn nội tâm phẫn nộ đặc biệt là cái nào đường huyền trang thế mà thật bởi vì một đoạn buồn cười tiểu tình tiểu gái chấp nghiệm sâu nặng đồng thời cho tới bây giờ đã xảy ra là không thể ngăn cản còn lên n g ỗ nghịch tâm tư đây là hắn xem trọng đi về phía tây nhân vật chính sao ghê tởm nhất chính là cái này đường huyền trang cùng tôn nộ g không thế mà vẫn còn tiếp tục con đường về hướng tây cái này khiến như lai、like、nhìn thế nào đều có một loại bị cố ý nhục nhã cảm giác thử nghĩ một hồi vạn nhất cái này đi về phía tây thành công mà những thứ này đi lấy kinh người căn bản cũng không ưa thích thậm chí là chán ghét tây thiên đồng thời tuyên dương loại này cái gì thao túng hoặc là quân cờ ngôn luận cái kia tây thiên thể diện ở đâu coi như hắn như lai có thể xuất thủ ngăn lại vừa vặn một bên một mực nhìn náo nhiệt thái thượng lão quân lại như thế nào ngăn lại vị này tuyệt đối sẽ làm thành chê cười cùng đả kích phật giáo thủ đoạn để hạ giới t r u y ề n đến khắp nơi đều là một nhẫn lại nhẫn cuối cùng vẫn là không thể ngăn chặn thất thủ đem thái thượng lão quân một cái chén trà xinh, xinh bóp nát lão quân tâm tính của ta tu vi đến cùng như thế nào còn chưa tới phiên ngươi đến bình luận hiện tại đường huyền trang cùng tôn n g ộ không tình huống ngươi cũng thấy đấy ta thừa nhận những thứ này buồn cười quân cờ bây giờ lại thành chuyện cười của ta thậm chí đã đem ta tất cả tính toán biến thành một chuyện cười cho nên ta nghĩ ta cần phải kết thúc đây hết thảy mà không phải tiếp tục tại ngày này bên ngoài trời đ ạ i lấy như lai muốn đi hạ giới đi về phía tây tiểu tổ tại đi qua bình đính sơn đánh một trận xong hai năm sau như lai ngồi không yên hắn mặc kệ cái kia đến bây giờ cũng không có đầu mối cái gọi là họ tiết người thần bí đến cùng là ai cũng không muốn quản này sau lưng mục đích là cái gì hắn cảm thấy mình việc cấp bách chính là m u ố n t r ư ớ c mặt sát đường huyền trang sư đồ ninh khả để tây thiên lấy kinh thất bại cũng không thể để kỳ thành vì nguy cơ phật giáo đạo thống hòa trùng thái thượng lao quân tay vừa n h ắ c một cái cùng trước đó bị như lai bóp nát giống nhau như lúc chén trà liền tựa hồ trống giống xuất hiện tại trên bàn nhỏ c h â m trà đẩy đến như lai trước mặt cười nói làm gì vội vã như thế mặc dù muốn kết thúc cái kia đi về phía tây tiến hành cũng không phải vội tại cái này một lát lại nhìn nhìn lại đi cái kia đường huyền trang thân chúng kịch độc mặc dù có cái kia đoạn tiểu tiểu cho thần kỳ đan dược treo tánh mạng có thể cũng không giữ được bao lâu ta muốn cầm đường huyền trang hẳn là một cái trọng yếu con cờ ha ha vốn là con cờ của ngươi nhưng bây giờ tựa hồ hắn không đơn thuần là con cờ của ngươi có người nhất định sẽ không để cho hắn cứ như vậy chết mất lao quân ngươi muốn làm gì nhìn xem vẫn là nói ngươi thật coi là vị này đến bây giờ cũng không từng lộ diện họ tiết hội thật chỉ là muốn phá hư ngươi một lần đạo thống bố trí sao chuyện này với hắn lại có chỗ tốt gì như lai lắc đầu trả lời thiên đạo mệnh để ý đến các ngươi cũng đều tra xét đầu mối gì đều không có người kêu nhất định là che giấu thiên cơ mà lại tu vi cực cao chỉ sợ so với ngươi ta cũng không thua bao nhiêu loại chuyện này chỗ nào lại là một lát có thể làm cho rõ ràng tây thiên lấy kinh quan hệ ngã phật giáo danh dự lần này ta nhận thùa ngươi còn muốn như thế nào thật muốn cả ta không chỉ là muốn mời ngươi đang ngồi ta ngồi một hồi chuyện kế tiếp không phải còn không có kết thúc sao ngươi chương 841, sơn vũ đến thái thượng lao quân cùng như lai ở giữa lẫn nhau dùng thế lực bắt ép đến cùng còn có thể tiếp tục bao lâu cái này cũng chưa biết nhưng tại hạ giới tại rời xa đi về phía tây tiểu tổ một phương khác non xanh nước biết địa phương phát sinh một trận phong vân lại cơ hồ không có khiên động bất kỳ một cái nào thượng giới tu sĩ thần kinh hát sát du quả loại này bị sáu cái đại phái cầm giữ đồng thời ở trong đó lưu chuyển kỳ chân dị bảo rốt cục vẫn là không thể giữ được bí mật cho dù cái này lục phái đều cẩn thận chặt chẽ có thể nhưng không giấu giếm được người có quyết tâm tận lực kiểm tra tăng thêm vì thu hoạch càng nhiều linh tinh lục phái hợp nhất về sau trong vòng hai năm điên cuồng mở rộng năm cái sơn môn bị xâm chiếm tự nhiên càng là đáng chú ý một tháng trước đỉnh cấp đại phái nguyện phong tiên cảnh lấy bảo trì môn phái trật tự điều tra lạm sát kẻ vô tội làm lý do đầu hướng lục đại phái phát ra bỏ vũ khí xuống tiếp nhận toàn diện điều tra mệnh lệnh không tệ cũng là mệnh lệnh cho dù lục đại phái cùng tháng này phong tiên cảnh cũng không tồn tại lệ thuộc quan hệ bá đạo sao tự nhiên là bá đạo đây cũng là tu sĩ đại phái ở giữa mạnh được yếu thua tựa như mấy năm này bị lục đại phái xâm chiếm giết hại những cái kia càng nhỏ yếu hơn sơn môn một dạng bây giờ đổi thành lục đại phái đứng ở người yếu vị trí phong n g u y ệ t tiên cảnh một cái tồn tại trên vạn năm sân môn trong môn cao thủ như mây đồng thời nhân cực cảnh tu sĩ lâu dài bảo trì tại năm vị trở lên môn hạ tinh anh đệ tử tất cả đều là hóa thần tu vi số lượng vượt qua một nghìn trưởng lao nhất cấp thấp nhất cũng là phân thần cảnh giới đây là trên mặt nổi muốn là đang tính thượng phong n g u y ệ t tiên cảnh cái này vạn năm qua tích lũy tư nguyên nói thí dụ như pháp khí một loại đồ vật vậy thì càng thêm kinh khủng mấu chốt nhất là phong nguyệt tiên cảnh phía trên có người sáng lập ra môn phái đến nay tuần tự cùng sở hữu trọn vẹn bốn vị cường giả vượt qua cực cảnh thiên kiếp vinh đăng thượng giới thượng giới tu sĩ là không thể tùy ý xuống nhưng là mở thiết lập lâu dài tế đàn địa phương nhưng lại không đồng dạng đây là một loại cùng loại tín ngưỡng tiết h trí mà tín ngưỡng đạt tới một ít giới hạn thời điểm có thể tiến hành phản hồi nói thí dụ như một bộ công pháp hoặc là ý kiến pháp khí ban thưởng thượng giới có người bạo bọc cái này kỳ thật mới là nguyện phong tiên cảnh chỗ dựa lớn nhất mà cùng n g u y ệ t phong tiên cảnh cùng là tối đỉnh cấp đại phái còn lại sơn môn tình huống cũng đều không khác mấy lại nhìn một cái lục đại phái bất luận là môn hạ đệ tử vẫn là nội tình lại hoặc là cao thủ số lượng tiềm ẩn lực lượng hoàn toàn cũng ở vào tuyệt đối thế yếu bị n g u y ệ t phong tiên cảnh xem thường thậm chí bị coi là cặn bã cùng con kiến hôi cũng liền tại tình lý bên trong đối mặt cục diện như vậy mục nhân thanh cũng tốt thành rất nhiều cũng được lại hoặc là còn lại lục đại phái người cầm lái tất cả đều cùng một cái phản ứng làm không phải có lòng tin mà chính là không có đường lui nếu thật là bỏ vũ khí xuống ngoan ngoan tiếp nhận n g u y ệ t phong tiên cảnh kiểm tra kết quả kia tất không sai chính là sinh tử tộc diện xuống tràng như thế ngược lại còn không bằng kiên cường một số đụng một cái nói không giống nhau sự t ì n h còn sẽ có c h u y ể n cơ mục bang chủ tình huống bây giờ khẩn cấp n g u y ệ t phong tiên cảnh nhóm đầu tiên giám sát xứ hai ngày sau sắp đến chúng ta đến cùng nên như thế nào hành động có thể được cầm cái chủ ý đi ra mới thành a kim tiền bang tổng bộ lục đại phái trưởng môn cùng tán tu trương mặc tề tụ đây đã là bọn họ lần thứ ba nghiên cứu đối sách trước đó một mực không có ổn thỏa phương án lấy ra không giống nhau mục nhân thanh trả lời ngồi tại bên trên sỉu hán thành rất nhiều hư lệnh một tiếng nói ra ha ha đây chính là đỉnh cấp đại phái nguyệt phong t i ê n cảnh chúng ta trồng chất tại một khối cũng không đủ người ta một bàn tay n ắ m ba lại thế nào chuẩn bị đều là không tốt muốn ta nói chúng ta vẫn là thừa thế xông lên trước giết bọn hắn một trở tay không kịp sau đó kéo dài thời gian ba năm kỳ còn có hai tháng sắp đến chỉ cần kéo đến lúc đó hh ắ c ắ chúng c ta sinh cơ có thể không cho dù là có hy vọng sao thành rất nhiều nói tới phương pháp kỳ thật đã tại hai lần trước thương nghị bên trong bị lặp đi lặp lại để cập qua chỉ bất quá cái này dự luật xem ra rất theo dựa vào vật khí cho nên mới có thể liên tiếp tụ ba lần bất quá cũng đúng như thành rất nhiều nói lúc này lục đại phái tình trạng hoàn toàn chính xác đã là tại chỗ chết muốn phải cầu được sinh cơ chỉ có dựa vào vật khí kéo tới hai tháng về sau ba năm kỳ t h ì đầy vị kia thần bí tiết tiên sinh nhất định sẽ tới đến lúc đó đến từ n g u y ệ t phong tiên cảnh áp lực cũng liền có thể bị chia sẻ không ít đi ra ngoài mục nhân thanh đứng lên đẻ xuống bên người tiếng thảo luận cười nói c ầ u phú quý t r o nguy n g hiểm t ừ xưa cũng thế hát sát g ụ c quả vốn là đoạt thiên địa tạo hóa c h i vật chúng ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị n g u y ệ t phong tiên cảnh phát giác đã như vậy chư vị cũng là không muốn ngồi chờ chết vậy liền g i ế t ra một đường máu thành trường môn nói đến kỳ thật không sai đơn thuần thực lực chúng ta kém xa n g u y ệ t phong tiên cảnh có thể chúng ta sau lưng cũng là có chỗ dựa chỉ cần có thể ngăn chặn hai tháng cục diện liền có thể đại biến như vậy ta chủ trương cũng là tại n g u y ệ t phong tiên cảnh nhóm đầu tiên giám sát sứ đến kim tiền bang trước đó nửa đường cho bọn hắn bố trí mai phục gắng đạt tới một lần hành động diệt chi tăng thêm tin tức che giấu luôn có thể lại kéo dài thêm một số thời gian đồng thời lục đại phái lực lượng tinh nhuệ hợp làm một thể dựa vào địa lợi thủ vững sau đó bên ngoài liền muốn làm phiền trương mặc huynh đệ giúp đỡ chúng ta tạo thế đồng thời thả thả bàn lén đại khái phương lược cũng là như thế mục nhân thanh nói xong tất cả đều trầm mặc thật lâu sau cùng gật đầu đạt thành c h u n g nhận thức đến đón lấy cũng là chi tiết thương lượng đều đang bay nhanh hoàn thành thời gian cấp bách ra xế chiều hôm đó tụ tập lại trưởng môn nhóm cáo từ rời đi ai cũng không có né tránh chỉ có tán tu đệ nhất nhân trương mặc từ đầu đến cuối đều từ một nơi bí mật gần đó nhưng làm dạ cái này vốn nên là mỗi người trở về ba môn lục phái trưởng môn lại tại cách kim tiền bang bên ngoài năm trăm dặm một chỗ ngoài trấn nhỏ lần nữa gặp mặt mỗi cái khăn đen che lấp sau lưng cũng là người đi theo đông đảo c h u n g vào một chỗ hết thể sáu mươi người sơn môn bên trong hảo thủ đã đều mang đến lao nương liền vốn liếng đều chuyển chống một nửa lần này nhất định phải nếm thử đỉnh cấp đại phái cao thủ nhóm máu tươi là cái gì mùi vị hòa diễm tiên tử lâm hồng nhan thanh e m theo một cái vóc người lồi ló người bịt mặt thân bên trên chuyển đến nhắm chúng mọi người chung quanh đều đi theo thấp giọng cười cười tốt trước đó hồi báo nói lần này n g u y ệ t phong tiên cảnh bài xuất tới nhóm đầu tiên giám sát s ứ hết thẻ hai mươi người trong đó tinh anh đệ tử mười lăm người đệ tử y bát ba người hai tên trưởng lão căn cứ bức họa phân biệt dẫn đội hai tên trưởng lão là n g u y ệ t phong t r o n g tiên cảnh chấp pháp trưởng l ã o hoác đông cùng ngoại môn chủ sự thiết đoạn sơn c h ậ c c h ậ c hoác đông cùng thiết đoạn sơn cái này hai đầu lão cẩu thế nhưng là nổi tiếng nhân vật à, đều là nhân cực cảnh trung kỳ tu sĩ xem ra nguyện phong tiên cảnh đối mục bang chủ ngài kim tiền bang có rất coi trọng đ ó a mục nhân thanh cười khẽ một tiếng tiếp tục nói còn chưa nói xong ngoại trừ nhân thủ bên ngoài tin tức hồi báo nói thiết đoạn sơn trên lưng một mực có một cái kim s ắ c h ộ kiếm các ngươi đoán xem ở trong đó lại là cái gì kim s ắ c h ộ kiếm cái này đây chẳng lẽ là đem xích kim kiếm đều cấp mang đến a có cái gì không thể nào cái kia thiết đoạn sơn đường đường nhân cực cảnh tu sĩ hội không có tu di giới tử hội chứa không nổi một cái hộp kiếm cũng chỉ có thượng giới xuống pháp khí mới không bị chúng ta nơi này tu di giới tử dung thân chỉ có thể vác tại trên lưng cái này phiên thoái xem r a n g u y ệ t phong tiên cảnh cái này là chuẩn bị sung tô ca mục nhân thanh nhẹ gật đầu trầm giọng nói cho nên chúng ta lần này đánh bất ngờ nhất định phải nhanh đồng thời không thể có nửa điểm lưu thủ càng không thể thả chạy một cái chương tám trăm bốn mươi hai tam loan trấn một hàng hai mươi người mỗi cái ăn mặc màu trắng trường bào đai l ư n g bội kiếm đầu đội ngọc quan giá vân mà đến chính là từ cực tây chi địa đến đây nghỉ ngơi n g u y ệ t phong tiên cảnh giám sát xứ hai mươi người bên trong đại bao nhiêu tuổi nhân dạng diện mạo các tuấn mỹ bất phàm khi chất tuyệt không phải phàm tục người có thể so sánh ánh mắt bình thản tựa hồ xem thường tất cả đi đầu hai người dáng người tương đương không cao lại gầy diện mục trung niên ánh mắt như kiếm y phục trên người cũng cùng sau lưng những cái kia có vẻ như người trẻ tuổi khác biệt tuy nhiên đều là màu trắng có thể cái này hai trung niên nhân quần áo cổ áo cùng ống tay áo cũng có tử sắc văn một bên sau lưng người trẻ tuổi đại đa số thì là màu đỏ văn một bên số ít mấy cái là màu đen văn một bên n g u y ệ t phong trong tiên cảnh đệ tử giai cấp rõ ràng lại bởi vì tổng bộ ở chỗ đó phong tục tập quán trừ s ắ c bên trong lấy màu xanh lam vi tôn tiếp theo chính là tử s ắ c lại là màu đen hướng xuống là màu đỏ màu cam xanh biếc màu trắng theo thứ tự làm thềm hai vị này ống tay háo văn có tử s ắ c hình dáng trang sức chính là hai vị tới đây lĩnh đội n g u y ệ t phong tiên cảnh chi pháp trưởng lao hoác đông cùng ngoại môn chủ sự thiết đoạn sơn ống tay háo văn có màu đen là nguyệt phong tiên cảnh đệ tử y bát là trưởng lao nhất cấp trong phái cao thủ đích truyền người địa vị rất cao màu đỏ hình dáng trang sức chính là tinh anh đệ tử lao trượng nơi đây thế nhưng là tam loan trấn vừa tới cửa trấn hai mươi người liền từ vân thượng hạ xuống được trùng hợp một cái đuổi xe bỏ theo trấn bên trong đi ra chuẩn bị trở về ra lão đầu thấy được đám người này sợ ngây người bị con hộp kiếm thiết đoạn sơn giữ chặt hỏi vị này tiên ra nơi này chính là tam loan trấn lão đầu quy quy củ củ theo c h â u trên xe đi xuống hành lễ trả lời tâm lý biết đây là gặp phải nào bay tới bay lùi tu sĩ cảm ơn thiết đoạn sơn gật gật đầu vung tay lên sau lưng mọi người liền đuổi theo tiến vào thôn trấn lại là cũng không biết được liền tại bọn hắn tiến thôn trấn thời điểm ba cái tựa hồ tại cửa trấn chơi đùa hài đồng lại là hi hi ha ha chạy tới một bên đem bọn hắn đến toàn bộ nói cho bên cạnh trong phòng một cái hát tráng chung nhân nhân ma liên tại nguyệt phong tiên cảnh người tiến vào thôn trấn không đến nửa giờ tin tức đã đến bên ngoài trấn mặt trở lấy mục nhân thanh đám người trong lỗ thai mục bang chủ quả nhiên là liệu sự như thần a ta rất hiếu kỳ ngươi là làm sao đoán được những thứ này nguyệt phong tiên cảnh người sẽ ở cái này tam loan trấn n g ừ n g chân duy nhất nữ tính lâm hồng nhan nhỏ giọng hướng mục nhân thanh hỏi cái này không có gì nếu như ta là nguyện phong tiên cảnh người trên thân phụ có chuyện quan trọng mà lại khả năng xuất hiện nổi loạn tình huống dưới nhất định sẽ tương đương cẩn thận tại đến mục đích trước đó nhất định sẽ t r ư ớ c quan sát một hồi đồng thời cũng sẽ là một m số cần thiết điều chỉnh mà cái này tam loan c h ấ n cũng là cách kim tiền bang thống ngự phạm vi biên giới gần nhất một chỗ căn cứ muốn là ta tự nhiên lại ở chỗ này nghỉ ngơi một chút chuẩn bị thỏa đáng mới sẽ xuất phát vậy bây giờ chúng ta là chờ bọn hắn theo trong c h ấ n đi ra lại động thủ vẫn là trực tiếp tấn công vào đi đánh trở tay không k ị m kế hoạch là mục nhân thanh đang chủ trì cái này tam loan trong c h ấ n thai mắt cũng đều kim tiền b ằ n g tại duy trì thậm chí những thứ này cũng không tính là là đơn thuần thai mắt bởi vì cái này toàn bộ trong c h ấ n hơn phân nửa đếm được cư dân đều cùng kim tiền b ằ n g có cái này thiên ti vạn lũ liên hệ xem như người trong nhà sớm trao hỏi tự nhiên có thể giữa bất chi bất giác liền đem n g u y ệ t phong tiên cảnh hành tung báo tới mục nhân thanh lắc đầu nói cứng đôi cứng chúng ta coi như thắng cũng là đại giới không nhỏ mà lại không dễ dàng kết thúc toàn công cái kia hoác đông cùng thiết đoạn sơn cũng không dễ t r ọ c đặc biệt là cầm lấy xích kim kiếm thiết đoạn sơn cái kia nhất định là nhân vật cực kỳ khủng bố cho nên không cần phải gấp ta có an bài khác nhà à mục bang chủ quả nhiên lão luyện thành t h u c a chật chật vậy chúng ta cũng không hỏi an vị chờ ngươi nói thời cơ đi mục nhân thanh nhẹ gật đầu khăn đen phía dưới không nhìn thấy nàng nét mặt của hắn bất quá nhãn thần bên trong tự tin lại cấp cùng nhau mai phục tại phía ngoài lục đại phái cao thủ ăn một viên thuốc can thần cứ việc đều không hỏi nhưng tâm lý đều tại hiếu kỳ mục nhân thanh đến cung cấp những cái kia nguyện phong tiên cảnh gia hỏa chuẩn bị chút thủ đoạn gì trên c h ấ n mấy vị khách quan sắc trời đã tối là ở chỗ a vẫn lai、like、khách sạn tam loan trên c h ấ n một nhà duy nhất khách sạn tuy nhiên mới sửa cũng không mấy năm vẫn như trước không tính là cái gì hào hoa khách sạn nhiều nhất thì sạch sẽ đầu này có thể dính vào một bên khách sạn này bình thường đều là hướng kim tiền bang trong phạm vi thế lực vân du tứ phương làm ăn hành thương ở chỗ này đặt chân nghỉ ngơi cái này điếm trưởng quỹ cũng là lần đầu tiên nhìn đến nhiều người như vậy cùng nhau tới ở trọ mà lại những người này nguyên một đám khí vũ hiên ngang trên thân khí thế bất phàm xem ra tuyệt đối không phải t h ư ờ n g nhân cái này khiến trưởng quỹ không tự chủ được nghĩ đến những quý tộc kia hoặc là nói trong truyền thuyết tiên gia thái độ cung kính khách sạn trưởng quỹ để cảm thấy khách sạn này đơn sơ vốn là có chút c a o mày thiết đoạn sơn mi đầu lại lần nữa dán ra hỏi chúng ta hai mươi người ở trọ có nhiều như vậy phòng trên sao có có cửa hàng nhỏ phòng trên vừa tốt có thất ở giữa s o n g ở giữa sáu gian phòng đơn hiện tại cũng c h n g không ngài muốn là thuận tiện ta mang ngài đi lên nhìn một cái đi lên một người nhìn xem thiết đoạn sơn phân phó một câu sau lưng một tên tinh anh đệ tử liền lên tiếng theo trưởng quỹ gọi tới một cái điếm tiểu nhị lên lầu nhìn phòng đi đáp lấy cái này đường khẩu thiết đoạn sơn bên người hoác đông cười híp mắt hướng về trưởng quỹ mà hỏi cái này trong c h ấ n quá không yên ổn à? có hay không yêu quái làm sằng làm bậy khách quan không có nơi này hướng đông vài trăm dặm cũng là kim tiền bang tiên gia chỉ cần có yêu quái ẩn hiện kim tiền bang tiên gia thì sẽ ra tay cho nên vùng này vẫn luôn rất thái bình nói như vậy cái kia kim tiền bang còn rất khá a đúng bọn họ thường xuyên qua đến bên này sao trưởng quỹ cười đến trả lời không thường đến trừ phi có việc há gần nhất cũng không tới sao hoác đông ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén nhìn lấy khách sạn này trưởng quỹ a không không chưa từng tới lần gần đây nhất đều là đều là nửa năm sự tình trước kia trưởng quỹ sắc mặt thanh sắc bị dọa cho phát sợ đặt ngông thì ngã xuống tại trong quầy không có người nào bật cười ngược lại là hoác đông sờ lên cái mũi không nghĩ tới cái này phàm nhân như thế không sợ hãi xem ra vừa mới thế mà kém một chút thì đi tiểu được rồi đây không phải cái gì ánh sáng vinh sự tình đương đương một người cực cảnh tu sĩ đi hù dọa một phàm nhân làm mất thân phận may ra đều là người trong nhà còn không đến mức chuyển đi ảnh hưởng tới n g u y ệ t phong tiên cảnh danh tiếng sợ rồi hả cũng sẽ không ngăn ngươi cầm lấy đi làm đại gia thưởng ngươi nói lời này hoác đông đưa tay ném đi một thỏi hai lượng nặng kim nguyên bảo đến trưởng quỹ kia trên thân lúc này đi lên nhìn gian phòng đệ tử trở về chắp tay hướng hoác đông cùng thiết đoạn sơn nói hồi hai vị trưởng lão phòng trọ không có vấn đề gì thật sạch sẽ chỉ là trang hoàng có chút cổ xưa sạch sẽ là được tranh thủ thời gian tự chọn gian phòng ở lại đi thiết đoạn sơn lại ném đi một khối kim nguyên bảo đến trưởng quỹ trên thân nói tiếp chuẩn bị mấy cái bàn đồ ăn được rồi t ố t lập tức liên tốt xin ngài nhóm tới trước trong phòng hơi chút nghỉ ngơi đồ ăn tốt ta sẽ gọi ngài nhóm trưởng quỹ tay vẫn là run rẩy bất quá lại một mực nắm lấy hai cái kim nguyên bảo trong ánh mắt sợ hãi mà lại hưng phấn các loại những người này đều lên lầu trưởng quỹ lúc này mới vội vội vàng vàng chạy đến nhà bếp tam lượng chân đem đang ngủ ga ngủ gật mấy cái tiểu nhị đắp lên lớn tiếng quát nói nhanh đứng lên làm việc nhi thức ăn cầm tay đều cho ta dụng tâm làm nhanh hai đại bàn người khách nhân nếu là không hài lòng các ngươi tiền công tháng này thì toàn chủ chương tám trăm bốn mươi ba ăn ngoan không Trưởng quý tiếng hò hét bên trong ư ở n tiếng bên g quý hét t hò r này h bếp bận bên bên bếp kiếm tiểu nhị vội vàng vướt mắt bận rộn. Tiểu chấn tử trong trưởng nhất Trong vội Đại nhiều liền núi nhiên loại đầu nấu nhị vàng rộn. chấn cạnh không xa chính là đại Sơn, bên trong nhiều cũng là món ăn dân dã, khách sạn cũng lên ăn, nhóm chính nướng món ăn dân n khách là là là à các xa sở dã, dĩ dã. vị đạo nắm khách sạn nhỏ đám đầu bếp tuyệt đối so với đại thành thị đầu bếp có kinh nghiệm hơn làm ra món ăn dân dã cũng là vị đạo càng thuần trùng càng ăn ngon hơn n Đương n h i ê món ăn dân dã phổ biến mang m ù i vị vẫn là muốn có thủ pháp đặc biệt tới áp chế mới được đầu bếp chính là một cái trung niên bàn tử vẻ mặt tươi cười một bên cùng trưởng quỹ cam đoan nhất định đem áp đáy hòm tay nghề đều lấy ra một b ê n chỉ huy lấy trong phòng bếp tiểu nhị bắt đầu thu thập nguyên liệu nấu ăn vừa bắt đầu sinh hỏa bọn tiểu nhị tay chân tất cả đều nhanh nhẹn không bao lâu tràn đầy một b à n án nguyên liệu nấu ăn liền thu thập thỏa đáng tiếp theo chính là tại hai cái nổi lớn d ầ u bên trong lan lộn mùi thơm bắt đầu bốc lên đi đ ừ n g ngốc đứng đấy chuẩn bị nước đến bộ đồ ăn đều lấy thêm nước sôi nóng như bị phỏng bên ngoài đều là chút đại lao ra muốn là không hài lòng chúng ta bị trưởng quỹ t r ụ tiền công l á o tử nhất định đánh cắp ngươi những thứ này q u ỷ lười đầu bếp tại trong phòng bếp vẫn rất có mặt mũi cất giọng chào hỏi một câu còn sót lại tiểu nhị lập tức lại lần nữa mỗi người kiếm lấy chuyện làm trên lầu thiết đoạn sơn đặt chén trà xuống hướng bên cạnh ngồi đấy hoác đông hỏi như thế nào có vấn đề sao không có phương viên c h ă m dặm đều không có phát hiện gì thường khách sạn này cũng thế ta vừa mới dùng thần nghiệm tra xét trong phòng bếp tất cả nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị cũng không có vấn đề chút nào điếm tiểu nhị cũng không thành vấn đề đều là phạm nhân xem ra kim tiền bang đích thật là bị sợ mất mật hoác đông đang khi nói chuyện thu hồi chính mình t h ầ n nghiệm tiếp nhận thiết đoạn sơn đưa tới trải nhấp một miếng nho nhỏ kim tiền bang mà thôi còn dám có cái gì phản kháng hay sao phái chủ lần này liền xích kim kiếm đều giao tại chúng ta ta cũng không tin cái kia kim tiền bang còn có thể đi thoát một người nói thì nói như thế có thể c h o gấp sẽ còn nhảy tương đây chúng ta mục đích chủ yếu là t r a rõ ràng loại kia trái cây thần kỳ đến cùng là từ đâu mà đến còn không thể sớm tiết lộ phong thanh cho nên cẩn thận một chút tốt lại nói cái kia kim tiền bang bang chủ mục nhân thanh đã là sắp độ kiếp tu sĩ ngươi nguyện ý liều chết với hắn à. thiết đoạn sơn cười ha ha một tiếng vồ vô, vô bên tay phải h ộ kiếm nói mục nhân thanh lại như thế nào tới gần độ kiếp rồi còn lớn lối như thế đừng tưởng rằng ai cũng sợ hắn xích kim kiếm thế nhưng là rất lâu đều không có uống máu lần này không thể nói được vừa vặn liền lấy hắn t ế kiếm đông đông đông chuyện gì vừa trò chuyện cửa gian phòng vang lên hoác đông mở miệng hỏi trường lão khách sạn đồ ăn đã chuẩn bị xong tất cả đều là chút món ăn dân dã hơn nữa thoạt nhìn cũng không tệ lắm ngài muốn hay không nếm một chút nghe được môn ngoại đệ tử hoác đông ngừ một tiếng sau đó cười híp mắt nhìn lấy thiết đoạn sân nói núi đồ h ì n h muốn không chúng ta cái này đi xuống uống hai chén ha ha ha hiếm thấy ngươi hoác l a o đệ có lần nhã hứng cũng tốt chúng ta coi như là cầu chúc chính mình mã đáo thành công tự nhiên mã đáo thành công ha ha ha xuống đến khách sạn đại sảnh hai đại bàn đồ ăn nóng h ổ i đã bày xong chỉ là nhìn lấy nghe đều rất có m u ố n ăn không so với cái k i a bên trong tòa thành lớn tựu lầu sang trọng như thế xanh sao tinh xảo tuy nhiên mang theo thô cuồng nhưng lại có thể dụ lên tối nguyên thủy muốn ăn xem ra không tệ a không nghĩ tới n g ư ờ i cái này trong cửa hàng nhỏ còn cất giấu đầu bếp a hoác đông cười hướng ân cần ở bên người chào hỏi trưởng quỹ nói ra tay vừa nhấc hai cái bình lớn t i ể u đã đến hai bàn phía trên ha ha đây là tiên lâm say hoác trưởng lão thật sự là hào sảng chật chật ta đã lâu lắm không có uống rồi thiết đoạn sơn cười ha ha một tiếng sau đó nhìn về phía trên bàn một đám đệ tử nói còn không cảm ơn hoác trưởng lão đây chính là hiếm thấy hào t i ể u một trận sau náo nhiệt hai tháng phong tiên cảnh lĩnh đội động trước đũa chỉ một miệng liền liên tục gật đầu tuy nói đều là ích cốc nhiều năm có thể ngoài miệng niềm vui thú đối với sinh linh tới nói càng nhiều vẫn là thói quen đụng phải ăn ngon chưa ăn qua tự nhiên sẽ miệng lưỡi nước miếng ăn như gió q u ố n lại phối hợp hào t i ể u loại này nhân sinh một chuyện vui lớn lại như thế nào phòng bị được đây là cái gì món ăn dân dã kẹp lên một khối thơm nào g ngạt thịt thả trong miệng nhấm ướt một bên hướng bên cạnh rót rượu t r ư ở n g quý hỏi hồi khách quan ngài vừa mới ăn là t r ú c sư tử một loại ăn t r ú c duẩn thú nhỏ trên núi cũng không nhiều gạp cho nên cửa hàng nhỏ tổng cộng cũng liền chỉ làm hai bàn đi ra t r ú c sư tử hắc ngược lại là đầu hồi nghe nói một bữa cơm đó là ăn đến sạch sẽ nhìn đến t r ư ở n g quý có chút đổ mồ hôi lạnh cái này hai bàn lớn đồ ăn cũng không ít thế mà bọn gia hỏa này ăn sạch sẽ mà lại ở no liên tục đều không có đều là bụng lớn h ắ n g a bất quá cái này còn chịu nổi sao một cái hai cái tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn có thể trong phòng bếp đã không có đồ vật ra tất cánh lúc đó những người này đến thời điểm đã đêm hôm quyết khoát có thể có đồ kiếm đủ lớn như vậy hai bản đã rất không dễ dàng còn có đồ ăn sao thiết đoạn sơn cũng là khẩu vị mở rộng xử lý trong tay tiểu r ư ợ u trong chén lớn tiếng hướng trưởng quý hỏi cái này khách quan trong phòng bếp đã đã không có chữ bị ngài nhìn được rồi vậy cứ như vậy đi hoác đông đứng dậy đáp một câu lại hướng về môn hạ đệ tử nói ăn xong thì trở về phòng của mình nghỉ ngơi bài tập xong sớm nghỉ ngơi một chút lúc này bên ngoài c h ấ n một chỗ che lấp trong c h â n pháp mục nhân thanh ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong chân khắp ngóng á c h thời gian thật dài cũng không hề nhúc n í c h qua người bên cạnh hiếu kỳ hắn đến cùng đang nhìn cái gì lại không người nào trước hỏi ra cũng đoán được đoán chừng cùng mục nhân thanh trước đó nói tới bố trí có quan hệ canh ba sáng đã có thể nghe được c h ấ n bên trên truyền đến gõ ngò c ẩ m canh thanh âm nhưng ở chỗ này che lấp trong trận pháp lại không người nào l o ạ n động cũng không có người nào đặt câu hỏi đều tương đương có kiên nhẫn chỉ bất qua trong lòng mỗi người đều hiểu đã nhanh muốn đến lúc rồi đột nhiên mục nhân thanh trong tầm mắt nhiều một vện yếu ớt ánh sáng đó là trên thị trấn trong một cái góc dựng thẳng lên một cái cao ba trượng thân trúc phía trên lúc này bị phủ lên một cái đèn lồng chuẩn bị thời cơ đã đến mục nhân thanh nhẹ dọn hướng sau lưng mọi người nói không giống nhau cha hỏi mục nhân thanh nói tiếp đi chúng ta tiếp tục duy trì khí tức che lấp chậm chạp di động mỗi người chú ý đề phòng thanh môn chủ ngươi cùng lâm môn chủ mang theo thủ hạ các ngươi người mai phục tại thôn c h â n phía đông nghe ta thét g i ả i vì tin tức không thể hành động thiếu suy nghĩ trương m ặ c huynh đệ ngươi mang theo ngươi người tại phía bắc mai phục lấy màu đỏ tín hiệu làm chuẩn cũng không có thể vọng động còn lại chư vị theo ta chính diện tấn công vào đi mục nhân thanh là tiết vô toán quyết định người chủ sự mà lại tu vi cũng là mọi người tại đây bên trong cao nhất lúc này cái kia tam loan chấn lại là kim tiền bang bố trí địa bàn những thứ này kế hoạch đương nhiên không có người nào phản đối bất quá cái kia giải thích hiện tại cũng muốn giải thích rõ l ừ a gạt nữa lấy có thể không thỏa đáng thuận tiện cũng có thể cho mọi người thêm một số lòng tin không phải vậy đường đường n g u y ệ t phong tiên cảnh cao thủ trong tay còn cầm lấy đến từ thượng giới pháp khí mạnh mẽ cái này tại sĩ khí phía trên sẽ rất khó vượt qua các ngươi nghe nói qua băng ngọc tán sao mục b a n g chủ ngươi không phải là dùng băng ngọc tán a thành đại hưu trên mặt lộ ra vui mừng những người còn lại cũng là lạ như thế ánh mắt băng ngọc tán một loại kỳ độc vô sắc vô vị chia làm băng tán cùng ngọc tán hai bộ phận đơn độc dùng có thể tăng hương gia vị là hiếm có đỉnh cấp đồ gia vị chỉ khi nào cả hai ngộ cùng một chỗ chính là kỳ độc băng ngọc tán hai bên kết hợp đối với cơ thể ảnh hưởng là không có cực cao ẩn n ú t năng lực chỉ khi nào vận dụng pháp lực cái kia chính là xốp lên kỳ độc sau cùng mạng che mặt tương đương với chất xúc tác đem băng tán cùng ngọc tán triệt để kích phát ra độc tính tội tâm đoạn mạch gác độc vô cùng không nói nguyệt phong tiên cảnh những cái kia tinh anh đệ tử cho dù là nhân cực cảnh hoắc đông cùng thiết đoạn sơn tại đối mặt phát tác sau băng ngọc tán cũng giống vậy khó có thể khu ra cái này chính là mục nhân thanh sớm vì nguyệt phong tiên cảnh người chuẩn bị thủ đoạn chương tám trăm bốn mươi bốn g a tập bắt đầu đừng nói chuyện theo mẹ ngươi đi hiểu chưa ừ mừng t r ư ơ n g thiết là tam loan c h ấ n một cái thợ săn thủ hạ còn có một cái đi săn đội ước chừng chừng ba mươi người trên trấn món ăn dân dã dược tài chờ một chút thủ tự trên núi đồ vật đại đa số đều là từ trong tay của hắn chuyển đi ra cho nên gián tiếp tính toán là trấn trên danh nhân thời gian cũng trôi qua không tệ trương thiết có một một t r ư ở n g bối lui tới rất thân quan hệ rất tốt là cái kia vài trăm dặm bên ngoài kìm tiền ba ngoại môn tu sĩ bình thường thì cái này trong phường thị bận rộn trong lúc rảnh rỗi liền sẽ đến tam loan trấn trương thiết ra làm khách mà cùng trương thiết tình huống tương tự tại trên trấn có khối người bởi vì hướng phía trước tất cả đều là đại sơn người ở thưa thớt gần nhất cơ sở khu quần cư đều là thôn sóng nhỏ lại hướng phía trước chính là kim môn phường cho nên thời gian dài một chút có tiền độ một số người đều hội hướng cái nào kim môn phường thăm dò muốn mưu một phần càng tốt hơn càng kể mặt việc cần làm vận khí tốt sẽ còn nhập cái kia kim tiền bang đến cái ngoại môn đệ tử tên tuổi h o ặ c một số t h u t h i ệ n tiên gia diệu pháp thành vì gia tộc bên trong giường cột cho nên tam loan chiến chấn chín mươi người ta đều cùng kim tiền bang bên trong một số người nhấc lên quan hệ thân thích cho nên mục nhân thanh mới có thể dễ như t r ở bàn tay tại tam loan c h ấ n làm ra bí ẩn bố trí đến mức nguyện phong tiên minh tất cả tu sĩ đến bây giờ đều không có nửa phần phát giác lúc này chính là sau nửa đêm t i ê n tĩnh bốn phía lại luôn có người ảnh đang lắc lư ý mắng lại vô cùng cấp tốc bốn phương tám hướng tuân ra thôn c h ấ n mặc kệ cỡ nào chú ý cẩn thận đối với nhân cực cảnh tu sĩ tới nói vậy cũng là rất dễ dàng phát hiện xuống chi tu sĩ đi ra ngoài bên ngoài nói như vậy đều là sẽ không ngủ không tầm thường cũng là tính t o a điều tức một đêm thời gian liền đi qua xung quanh hết thẻ phản ứng đều sẽ bị bọn họ trước tiên phát giác sau nửa đêm trong khách sạn điếm tiểu nhị rời đi cái này còn có thể nói là bình thường không bao lâu liền một cái lưu lại trong tiệm cũng bị mất đều đi cái này không bình thường đợi thêm không bao lâu toàn bộ trong trấn người thế mà đều tại ra bên ngoài chạy t i ê n tĩnh lại càng quỷ dị không tốt có mai phục cơ hồ cũng là cùng một thời gian tất cả cửa phòng đều được mở ra bất luận là hoác đông cùng thiết đoạn sơn hai vị này nguyệt phong tiên cảnh trưởng lao vẫn còn là phía dưới đệ tử phản ứng đều cực kỳ cấp tốc mỗi người đề phòng thần nghiệm cùng nhau tản ra nhưng chung quanh ngoại trừ những cái kia chính đang nhanh chóng rời đi thôn chấn phảm nhân bên ngoài vẫn không có phát hiện bất cứ gì thường nào cái này thì chỉ có một khả năng chỗ tối địch nhân có một loại nào đó cực kỳ cao mình che lấp thủ đoạn lừa gạt được bọn họ tất cả mọi người thần n i ệ m dò xét kim tiền ba người n g thiết đoạn sơn nhíu mày nói ra ừ khả năng không thôi riêng là một cái kim tiền bang coi như a n tim gấu gan báo cũng không có cái kia lá gan tìm đến chúng ta phiền phức để các đệ tử làm tốt chém giết chuẩn bị đúng phía bắc chính là một mảnh đ ồ i nối chỗ vạn nhất nếu là tình huống không đúng chúng ta liền hướng cái hướng kia rút lui ừ ta sẽ thông báo cho đi xuống đúng có cần hay không cấp trong môn đi cái tin tức không còn kịp rồi nơi này cách sơn môn quá xa c h u y ể n tin pháp khí đạt không tới dựa vào c h u y ể n tin phù cũng phải thời gian một ngày vẫn là trước ứng phó lúc này đi hoắc đông lúc này mới hiện lộ ra lần này để nhất thống lĩnh đội phong phạm mà thiết đoạn sơn tuy nhiên mang theo xích kim kiếm lại tại thời khắc mấu chốt cần nghe hoắc đông phân phó tất cánh cho dù hai người cùng là trưởng lão có thể chấp pháp trưởng lao ở địa vị phía trên vẫn là muốn cao hơn ngoại môn chủ quan trong ngôn ngữ trên c h ấ n cư dân đã đại đa số rút lui đi toàn bộ thôn c h ấ n lúc này im ắng trống rỗng ốc xá bên trong k h ô n g có bất kỳ ai. đ nhiên g n từng đạo từng đạo toàn bộ tinh thần che giấu hắc ảnh không nhanh không chậm tiến vào thôn c h ấ n nhất thời làm ba đợt một cái phía bắc một cái phía đông cái này hai cỗ người không nhiều tất cả đều tiếp tục dựa vào một loại trận pháp che lấp thân hình còn lại một cỗ số người nhiều nhất vừa tốt ba mươi người xốc lên trận pháp lao thẳng về phía trong c h ấ n gian kia duy nhất khách sạn làm người đầu tiên chính là kim tiền bang bang chủ mục nhân thanh các ngươi người nào tới đây muốn chết sao thanh âm lạnh lẽo theo trong khách sạn bay ra mặc cho ai đều nghe ra được bên trong rét lạnh s á t ý chính là hoác đông dẫn một đám nguyệt phong tiên cảnh tu sĩ từ bên trong đi ra nguyên một đám trên thân sát khí đằng đằng đối với ngoài cửa tiệm một đám người á o đen trợn mắt nhìn đồng thời lại mắt mang khinh miệt trước mắt những người á o đen này tổng cộng cũng liền ba mươi người tuy nói bên trong không thiếu cao thủ còn không để tại nguyệt phong tiên cảnh tu sĩ trong mắt đặc biệt là có h ộ p kiếm thiết đoạn sơn nhìn thẳng đều hiếm thấy nhìn nhiều dù sao chỉ cần đánh hắn ngăn lại mạnh nhất một cái là được rồi người còn lại tự có hoác đông cùng một đám nguyện phong tiên cảnh đệ tử thanh lý thật sự cho rằng chỉ cần có tu vi là đủ rồi thủ đoạn p h á p môn những vật này tồn tại một trời một vực thật đánh lên thời khắc sinh tử t r ê n lệch đó là cực kỳ to lớn càng một cảnh giới cũng không phải là không có khả năng mục nhân thanh hiện tại một thân y phục dạ hành còn đen hơn khăn che mặt cũng không đáp lời trường kiếm trong tay nhất chỉ một đạo kiếm khí thì bắn mạnh mà ra giết tới chỗ này cũng là giết người nơi nào sẽ có nói nhảm quả nhiên là muốn chết lao tử đến chiếu cấu ngươi nhìn ngươi cái này giấu đầu lộ đôi hôn đản đến cùng là cái gì đ ề u danh nước bẩn vương bát thiết đoạn sơn cảm nhận được đánh tới kiếm quang tâm lý minh bạch cái này đương đầu người áo đen tu vi cực cao nói không chừng còn cao hơn mình để trong lòng của hắn có loại suy đoán người này hẳn là cái kia kim tiền bang bang chủ mục nhân thanh chỉ bất quá mục nhân thanh là tới gần độ kiếp tu sĩ Thể trùng rất tài pháp chập phải nội sóng pháp lực chập cần phải rất đại tài đúng, đại sao lực vì một kiếm này đâm này ra tiếng h bình không chút ế mà nào ồn cùng cực, không có o l ạ kia k tới i gần độ p tu sĩ b ệ h t r n Đây cũng long à vì s a c ò k h ô n ngâm ư ờ i hô h lên n mục n thanh tên nguyên nhân này thường. Lên Ken thật chút chủ phá yếu. cái có Bởi vì vỡ là sự lẽ ộ t t i ế n giống long g âm như tiếng vang trợ hiện một nói ánh sáng màu vàng l o n g thế mà như giống như giải lụa x o á t dưới chẳng những đẩy ra mục nhân thanh đâm tới kiếm mang còn lật cuốn trở về lấm ta lấm tấm giống nhau đại dương màu và nóng cực kỳ lợi hại quả nhiên không hổ là thượng giới ban t h ư ở n g pháp khí mục nhân thanh hiểm hiểm tránh đi đồng thời cảm nhận được trong tay mình pháp khí trường kiếm phía trên mang tới rung động cứ như vậy một chút va chạm hán pháp khí thế mà lại xuất hiện tổn thương mục nhân thanh một đạo kiếm mang triệt để kéo ra tràng diện sát ý lang nhiên tiếng la g i ế t cùng các loại pháp lực va chạm uy năng trong nháy mắt tản mắt r a đáng thương khách sạn tại trong khoảnh khắc liền hóa thành một vùng phế tích Mục nhân thiết a mang n đến h hết thể ư trong tất tu thâm, cao hoác môn hạng người nhưng hợp lực đối lên cùng là nhân cực cảnh hoác đông, vẫn đó đại đều đối có có cái lục chủ, cả lực cực cố phái vi hơi là là là hợp h vẻ sức. Mà mục Mà nhân thanh đoạn ộ c cầm lấy xích lập lấy đối đ kim kiếm thiết kháng sơn tức thì t không bị ngừng đổi mới rõ o đoạn n lòng đối với chiến đấu lực nhận sơn g lực đối đấu với biết. Thiết r ràng tu vi không bằng mục nhân thanh trung gian kém trọn vẹn hai cái cảnh giới nhỏ nhưng bây giờ l i ề u đấu thế mà có thể đè ép mục nhân thanh đánh đương nhiên trong này cũng có mục nhân thanh không nguyện ý bật hết hỏa lực quan hệ nhưng cho dù dạng này thiết đoạn sơn thủ đoạn tăng thêm xích kim kiếm uy năng đã có thể tính là vượt qua tiếp cận một cái đại cảnh giới tại chiến đấu bất quá cho dù tận đều ở hạ phong thậm chí là tràn ngập nguy hiểm nhưng là lục đại phái một bên tu sĩ tâm lý lại đều kìm nén tàn nhẫn nhanh chờ một lát các ngươi liền biết lão tử lợi hại chương tám trăm bốn mươi lăm không lời vây quét băng ngọc tán công hiệu đó là không thể nghi ngờ loại này kỳ độc rất thưa thớt rất khó làm đến tương truyền là trước đây thật lâu một cái đỉnh phong đại phái sở luyện về sau cái này đại phái hủy diệt lưu truyền bên ngoài băng ngọc tán càng ngày càng chân quý bởi vì không có ai biết làm sao luyện chế dùng một chút liền ít đi một chút mục nhân thanh cũng là rất nhiều năm trước giới cơ duyên xảo hợp đạt được một bình hiện tại một chút thì toàn dùng tại những thứ này n g u y ệ t phong tiên cảnh tu sĩ trên thân cái kia trong khách sạn đầu bếp cũng không phải thật thì lợi hại như thế đến có thể làm ra để kiến thức rộng rãi n g u y ệ t phong tiên cảnh đệ tử đều vị trí thèm nhỏ rãi không thôi mỹ vị món ngon hắn là bởi vì tại trong thức ăn thả băng tán cùng ngọc tán khác biệt trong thức ăn tự có khác biệt dược sách vị tăng hương có thể không liền để mỗi cái sớm đã ít c cốc các tu sĩ ăn đến không ngậm miệng được sao hiện tại đừng nhìn những thứ này n g u y ệ t phong tiên cảnh các tu sĩ nguyên một đám hổ hổ sinh uy để ép lục đại phái tu sĩ đánh đây chỉ là biểu tượng Đến độc để đại đều đang lần pháp lực thôi phát băng ngọc tán độc còn không cũng không toàn một thôi phát triệt để bạo phát, thứ suất Ta. Ta. lực là lục lực, pháp phái Phúc. hai có có ngợi. bạo A. dược hiệu ở nút thời gian bị không ngừng kích phát pháp lực triệt để hao hết địa phương một cái đánh lấy đánh lấy thì chính mình thổ huyết ngã xuống đất n g u y ệ t phong tiên cảnh tinh anh đệ tử xuất hiện chính là liên tiếp hoảng sợ tiếng gọi ở mỹ bọn họ là tinh anh đệ tử tu vi đều không t h ấ p là n g u y ệ t phong trong tiên cảnh lực lượng chủ yếu cấu thành nhưng so với đệ tử y bắt nhóm cùng hoác đông thiết đoạn sơn trưởng lão như vậy mà nói vậy coi như khác rất xa cũng tự nhiên nhóm đầu tiên độc tính phát tác trước đó đồ ăn bên trong có có độc thê thảm thanh âm làm cho cả tràn g diện bầu không khí đột nhiên thay đổi trước đó lòng tin tràn đầy nguyện phong tiên cảnh các đệ tử mỗi cái mặt không còn chút máu hoảng sợ theo tu di giới chỉ bên trong móc ra giải độc đan dược m u ố n cứu cấp có thể đường đường băng ngọc tán lại là vào bụng thật lâu sau như thế nào có thể giải đến rơi Hướng h ộ phấp hiện tại cũng không tại phải tại cũng Nguyệt Phong Tiên Cảnh mà là tại Tam Cảnh Loan mà là n cũng không đối mặt h sinh tử đại địch,、lại、thế nào cho đến bọn hắn hảo trình hoàn mỹ phục dụng dược? Phước ả i cái đại lại dược. gì đồng dụng đến đan môn nào bọn mà mỹ là tử v ậ y một k h ỏ a đầu lâu bị huyết dịch đỏ thám giác bọc lấy vọt lên đến cao hơn một trượng hơi thở tanh hôi để lục đại phái tu sĩ hai mắt đỏ bừng khăn đen hạ khỏe miệng cũng là mang theo cời lạnh một đám tự cho là đúng ngu ngốc đều đi chết đi vốn là lục đại phái tới tu sĩ đều là tinh thiêu tế tuyển tay thiện nghệ tu sĩ cùng kinh nghiệm đều là trước đó tuyển thiếu sót duy nhất đơn giản cũng là pháp môn thủ đoạn không có t r ă n g phong tiên cảnh thủ đoạn lợi hại mà thôi nhưng lúc này có băng ngọc tán tương trợ hết thể thì rất khác nhau vốn là chiếm cứ lấy thượng phong n g u y ệ t phong tiên cảnh tu sĩ hiện nhận được băng ngọc tán độc hại căn bản là thành một đám ô hợp chẳng những thể nội pháp lực mất k h ô n g chế tạng p h ủ bắt đầu đại xuất huyết thì liền hồn phách cũng tại độc tố tác dụng dưới xuất hiện có rút đồng dạng h o à n g hốt cùng kịch liệt đau nhức như tình huống như vậy đừng nói hoàn thủ có thể nhiều chạy hai bộ đều coi là không tệ cho nên tràng diện thì theo tranh đấu biến thành đồ sát tu sĩ giết người đều ưa thích nhấc lên đầu người bởi vì như thế mới có thể tránh miễn nguyên anh cất g i ấ u thể nội giả chết sau đó cũng tốt theo sát phía trên diệt đi nguyên anh cái này so với phàm nhân giết hại muốn tàn khốc quá nhiều có thể nói là một chút xíu sinh cơ cũng sẽ không lưu lại cho ngươi là băng ngọc tán đáng chết rút lui tranh thủ thời gian rút lui đến cùng là nhân cực cảnh tu sĩ Hoác đây ô không không không không không n cùng thiết đoạn sơn tuy nhiên cũng trúng nhưng cũng đánh chiến đánh còn Tình anh đệ tử song, căn bản không thể nào cứu trợ, nhưng đệ tử y bác không giống nhau, mỗi người đều có sư phụ, mà lại trong đoạn mệnh cũng trúng chiến nhưng đồng trốn. g giữa độc, có tức lực, có cái bác. cứu bác có cho độc cả lực, chết có dù thiết tuy mất thế thể tử tử thể trợ, tử tay thủ ít, mất tất lực, thời thể phụ, khi rơi lui kia mỗi lại đi lại đấu đệ đệ đệ đều đã đấu đ bảo bảo sư sau mấy y y là lập mà mà vừa vừa vệ ở cũng là là người nào người đều nói đỉnh cấp đại phái đệ tử lợi hại đâu n à y đến bao hàm thì bày ở nơi đó thiết đoạn sơn đoạn hậu hoác đông che chở mấy cái đệ tử y bắt cấp tốc hướng về trước đó nói phía bắc thối lui nhưng lại là không biết thành đại hữu cùng lâm hồng nhan sớm là ở chỗ này chờ chỉ nghe mục nhân thanh hét dài một tiếng vừa bay nhanh rời đi không lâu hoác đông lần nữa bị ngăn lại lần này hắn lại nghĩ mang theo những cái kia đệ tử y bắt vòng trở lại nhưng là không còn gãy mục nhân thanh lạnh hừ một tiếng nghe được nơi xa chuyển đến kêu thảm cùng hoác đông nộ hống l i ê n minh bạch lần này nguyện phong tiên cảnh tới đây hai mươi người cũng chỉ còn lại có hoác đông còn có thiết đoạn sơn các ngươi đến cùng là ai có biết hay không như thế sát hại ta càng phát ra tiên cảnh tu sĩ hội có kết cục gì không quản các ngươi là ai hiện tại thu tay lại còn kịp hoác đông vừa đánh vừa lui cuối cùng cùng với thiết đoạn sơn tụ hợp đến cùng một chỗ sắc mặt hai người trắng bệnh môn hạ đệ tử đều bị giết chính mình lại thân chúng kịch độc lần này liền thuyền lật trong ương mặc kệ hậu sự như thế nào hiện tại việc cấp bách vẫn là trước bảo trụ mệnh lại nói đồng thời cho tới bây giờ hoác đông cùng thiết đoạn sơn đều còn không thể xác định vây công chính mình đến cùng phải hay không cái kia kim tiền b ằ n g các loại lục đại phái bởi vì những người này thủ đoạn tuy nhiên rất bình thường có thể pháp lực thực sự quá ổn tựa hồ trời sinh hồn phách thì cực kỳ ngưng luyện đồng dạng mà theo bọn họ biết ngoại trừ những cái kia đỉnh phong đại phái bên trong kiệt xuất đệ tử bên ngoài tu sĩ khác rất khó nắm giữ loại năng lực này chớ nói chi là những cái kia cũng coi là thành danh đã lâu lục đại phái cao thủ bằng không cái này đặc điểm cũng sẽ không một mực không có người biết cũng không phải lục đại phái thì là ai đâu chính vì vậy hoác đông cùng thiết đoạn sơn đ ấ y lòng mới kinh dị lại sợ hãi bởi vì một khi không phải kim tiền bang các loại lục đại phái người tại tập giết bọn hắn mà nói còn lại khả năng thì không nhiều lắm ngoại trừ những cái kia cùng n g u y ệ t phong tiên cảnh một dạng thuộc về đỉnh cấp đại phái sơn môn bên ngoài hoác đông cùng thiết đoạn sơn nghĩ không ra còn ai vào đây nếu thật là như thế uy hiếp ngôn ngữ nhưng là không còn bao nhiêu hiệu quả mà áo đen che mặt mục nhân thanh phản ứng càng làm cho hoác đông cùng thiết đoạn sơn chắc chắn chính mình suy đoán những người này cũng không phải kim tiền b ằ n g các loại lục đại phái người là khắc đỉnh cấp đại phái trong bóng tối bồi dưỡng cao thủ đang tận lực t h ẩ m coi như bọn họ xem ra loại kia trái cây thần kỳ cũng không phải là chỉ có n g u y ệ t phong tiên cảnh cảm thấy manh mối khắc đỉnh cấp sơn môn thậm chí khả năng sớm hơn phát hiện lại hoặc là kim tiền bang các loại lục đại phái căn bản chính là cái nào núp trong bóng tối đỉnh cấp sơn môn trong tay một con cờ mục nhân thanh không có ý định muốn ngôn ngữ nửa câu những thứ này nguyệt phong tiên cảnh tu sĩ thật không đơn giản cho dù bây giờ nhìn lại thân hãm tuyệt địa có thể ai cũng không nói chắc được có cái gì sau cùng thủ đoạn bảo mệnh huống hồ cái này hoác đông vẫn luôn không có đoán được thân phận của bọn hắn đây chính là kết quả tốt nhất thế sự vô thường liền sợ có như vậy cái vặt nhất tất cánh lục đại phái mục đích chủ yếu cũng là kéo dài thời gian mà không phải thật cùng nguyệt phong tiên cảnh đối với đối cứng cho nên chém giết tiếp tục hiện tại là lục đại phái môn chủ tăng thêm một đám hảo thủ vây công nguyệt phong tiên cảnh hai vị thân chúng kịch độc t r ư ở n g lão thắng lợi cân bằng đã chạm đến lục đại phái một bên trên sàn nhà hoác đông cùng thiết đoạn sơn căn bản không có phần thắng chút nào đồng thời thời gian càng là kéo đến lâu bọn họ kịch độc trong cơ thể càng là mãnh liệt thương tổn cũng càng sâu đến lúc đó đoán chừng không bị chém chết cũng sẽ bị hạ độc chết đoạn sơn ngươi mang theo xích kim kiếm ly mở Ta trở giúp ngươi ngăn bọn chương thể tám những h trăm o n n g l t trận bốn n mươi sáu toàn t diện hai người chỉ có thể có khả năng sống một cái mà hoác đông quyết định chính mình lưu lại đoạn hậu đồng thời tin tưởng thiết đoạn sơn có thể chạy thoát lôi đình vạn quân theo hoác đông đột nhiên quát to một tiếng trong n g á y mắt chung quanh bầu trời tất cả đều là giày đặc mây đen chỉ một thoáng liền có đạo đạo lớn bằng cánh tay kim sắc lôi đình lạc vũ giống như lập xuống hộ là ngụy lôi kiếp mục nhân thanh lúc này cũng không lo được cái khác lớn tiếng hô để bên mình người tranh thủ thời gian dựng lên phòng ngự thủ đoạn chống cự ngụy lôi kiếp cũng không phải đùa giỡn thứ này mặc dù không có chân chính lôi kiếp như vậy dữ dội nhưng đối với hồn phách cùng nhục thân ăn mòn hiệu quả một dạng phi thường khủng bố cũng là tuyệt đối không ngờ rằng cái này hoắc đông còn cất giấu như thế một tay lôi đình nện xuống tại cuốn quýt dựng lên phòng ngự thủ đoạn t r ư trên thân người cái kêu bị ăn mòn hồn phách cùng n ụ c thân cảm giác sợ hãi làm cho tất cả mọi người đều lên một lớp da gà tu vi một chút yếu một ít thậm chí đã bắt đầu khoe miệng chảy máu xem ra chi chống đỡ không được bao lâu có thể tưởng tượng muốn là cái này hoắc đông không có trúng độc pháp lực trạng thái hoàn chỉnh tình huống dưới vận dụng một chiêu này lại nên kinh khủng bực nào cái này lôi đình uy năng chẳng phải là hội lại hướng lên mạnh cái một hai lần cơ hồ tất cả lục đại phái tu sĩ đều ở trong lòng may mắn may mắn mục nhân thanh chức dùng băng ngọc tán đem những thứ này nguyệt phong tiên cảnh người cấp độc bằng không bọn họ như thế xông lên tuyệt đối sẽ thương vong thảm trọng làm không cẩn thận ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đều vô cùng có khả năng đi hoác đông lần nữa hét to phía sau hắn thiết đoạn sơn minh bạch hoác đông hiện tại tình huống vận dụng cái này lôi đình vạn quân căn bản không thể bền bỉ không tầm thường cũng liền mười mấy cái hô hấp thời gian đây chính là hắn sau cùng cơ hội bỏ trốn tâm lý bi phẫn tới cực điểm nhưng lại còn có lý trí minh bạch chính mình nhất định phải đi nếu không cũng là hưởng vì hoác đông cái này một mảnh quyết tuyệt tâm ý sẽ còn để sơn môn bí bảo xích kim kiếm rơi vào những thứ này trong tay của địch nhân lao hoác ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi a thiết đoạn sơn dưới chân nhất động thân hình thật nhanh hướng về phía đông mà đi bởi vì hắn cùng hoác đông đều như thế nghĩ bây giờ phía bắc có địch nhân phía tây có địch nhân phía nam hắn bọn họ đến phương hướng bảo vệ không cho phép cũng có mai phục theo phía đông quanh cũng có trở về mới là thượng sách có thể thiết đoạn sơn nhưng lại không biết đây hết thệ đã đều bị mục nhân thanh tính kế đến nhìn lấy thiết đoạn sơn thoát đi phương hướng lục đại phái trong lòng người đều không tự chủ được đối mục nhân thanh nói một tiếng b ộ i phục loại này tính kế quả nhiên là cực kỳ ghê gớm muốn là đổi tại bình thường thiết đoạn sơn cước lực tại cái này mười mấy hơi thở thời điểm có thể đủ di động hơn mười g i ả m có hơn nhưng bây giờ băng ngọc tán độc hiệu để hắn liền ba thành pháp lực đều không thể ngưng tụ tốc độ tự nhiên giảm mạnh vừa thoát vòng chiến không đến một g i ả m một đạo kiếm mang lần nữa từ trong bóng tối g i ế t đi ra vô thanh vô tức thậm chí ngay cả sóng pháp lực cùng kiếm mang uy năng đều là cực hạn c h á l ớ p giống nhau trong bóng tối săn mồi dã thú thế mà cứ như vậy một mực bắn tới thiết đoạn sơn phần gãy không đến một thức thời điểm mới bị phát hiện tán tu đệ nhất nhân thiên hạ kỹ thuật á m sát đệ nhất tu sĩ c h ư ơ n g mặc tại thiết đoạn sơn lớn nhất bi vẫn muốn nhất khoái nhanh rời đi trong nháy mắt xuất k ỳ bất ý từ dưới đất nhảy ra nhất kiếm hoành không mà đến cái gì thiết đoạn sơn nắm trong tay lấy xích kim kiếm muốn huy kiếm đón đỡ nhưng thể nội pháp lực căn bản không thể giống bình thường như vậy nhanh chóng tụ lại để hắn thi triển thủ đoạn kinh hai tiếng gọi ầm ý thành thiết đoạn sơn sau cùng di ngôn kiếm mang như chậm thực nhanh theo hắn phần gáy lâm vào nghiêng đi lên theo có mắt bên trong xuyên ra lười biếng phong mang đem trong đầu tất cả mọi thứ quấy thành một đoàn c ặ t bã ẩm cơ hồ không có nửa phần khoảng cách một đoàn thanh sắc hỏa diễm bịch một cái theo thiết đoạn sơn dưới chân toắt ra chẳng những đem mất đi hỏa lực n ụ c thân trong nháy mắt cho bụi liên đối lấy còn đem chưa kịp chạy ra đến nguyên anh cũng cùng một chỗ đốt đi sạch sẽ đoạn sơn a hoác đông đứng xa xa nhìn đây hết thảy nhưng không chút nào biện pháp đều không có góc nhìn nơi xa một cái đồng dạng áo đen che mặt tu sĩ chậm rãi từ dưới đất nhặt lên rơi xuống xích kim kiếm còn dương dương đắc ý hướng về hắn dương lên tràn đầy bùa cợt các ngươi đều phải chết không quản các ngươi đến từ nơi đâu đều phải chết hoác đông tựa hồ tại đốt thiêu hồn phách của mình đây là muốn tự bạo muốn kéo hơn mấy cái đệm lưng tản ra mục nhân thanh vội vàng nhắc nhở có thể lại phát hiện lần này bị l ừ a rồi chỉ thấy cấp tốc đẩy ra lục đại phái còn không có hoàn hồn hoác đông đỉnh đầu liền bắn mạnh ra một đạo quang mang kỳ lạ tốc độ càng sâu tia chớp trước mắt không đến cũng đã biến mất đi xa sau đó pháp lực lại khó trèo trống thể nội độc hiệu triệt để không cách nào áp chế hoác đông chừng lấy oán độc cùng phẫn nộ lại không cam lòng ánh mắt không một tiếng động nguyên anh cũng không kịp đào tẩu vừa mới đó là cái gì thanh đại hữu cao mày hướng mục nhân thanh hỏi mục nhân thanh cũng c a o mày không biết nhìn lấy giống như là một tấm bửa không có thể xác định là cái gì cái kia tại hoác đông trước khi chết bắn mạnh không thấy đồ vật mục nhân thanh cũng không biết dẫn theo xích kim kiếm đi tới trương mặc lại chắc chắn mà nói cũng là phụ lục là truyền tin phủ một loại có thể vượt qua thiên sơn vạn thủy lan truyền tin tức thủ đoạn so truyền tin pháp khí có thể duy tục khoảng cách xa được nhiều người biết ừm trước kia cùng một cái đỉnh phong đại phái đệ tử kết bạn lịch luyện qua một đoạn thời gian gặp hắn dùng qua loại vật này bất quá cũng không cần quá phận lo lắng trước đó nhìn cái kia n g u y ệ t phong tiên cảnh người căn bản là không có, có thể đoán được chúng ta là người nào cho dù đem tin tức truyền trở về cũng là càng thêm gây nên nghi ngờ mà thôi tính không được cái gì mục nhân thanh nhẹ gật đầu Cũng không có bởi vì trương mặc mà nói mà biểu lộ thư giãn bởi vì ai cũng không biết hoắc đông tại thời khắc sống còn cấp sơn môn bên trong lan truyền tin tức đến cùng là cái gì tốt động tác mau một chút rút lui cách nơi này mục nhân thanh phân phó chung quanh đám người liền bắt đầu thu dọn đồ đạc thi thể một luồng đốt đi pháp khí hết thể kiếm đi thống nhất giao cho mục nhân thanh bảo quản bất luận là ai bất luận cái gì pháp khí người nào cũng không thể tư tảng những người này đều là hạ huyết chú dám vi phạm không dùng người nào động thủ thiên đạo quy tắc liền có thể đem hắn phút chốc giết chết không bao lâu một thời gian uống cạn trung trà không trình diện mặt liền thu thập hoàn thành mục nhân thanh dùng thần niệm tỉ mỉ tìm tòi ba lần xác nhận không có bỏ suất về sau mới phất tay dẫn mọi người rời đi thôn trấn sau đó chính là một quả cầu l ử a từ trên trời giáng xuống đem toàn bộ thôn trấn nhen nhóm hỏa quang tại vài dặm bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng bao quát nào sớm rút lui trên trấn các cư dân cũng là xa xa thấy được trên sườn núi trương thiết nhìn lấy chính mình ở mười năm sau địa phương hóa thành một mảnh cho tàn thở dài kéo đi một chút bên người túi đầu lau nước mắt nàng dâu m i ễ n c ư ơ n g b ư ớ c lên nụ cười nói đi thôi nơi này đã không có tiên gia đánh nhau chúng ta có thể có cơ hội rút lui trước đi ra đồng thời có thể tại một địa phương khác trọng tân sinh hoạt còn có thể có một số tiền lớn có thể cầm không tệ đi thôi đi thôi trương thiết trên lưng hải tử nắm nàng dâu theo các hương thân cùng một chỗ hướng về sơn khác vừa đi chờ lấy bọn họ đường còn rất xa bọn họ nhất định phải tại rời xa tam loan chấn địa phương một lần nữa ngụ lại lần này đi sợ là không dưới ngàn g giảm duy nhất đáng được ăn mừng chính là trong túi quần một nắm lớn tiền một đường lên cũng sẽ có kim tiền ba ngoại môn đệ tử phụ trách hộ tống cũng coi là không tệ nhớ kỹ các ngươi mỗi người môn hạ đệ tử thế nhưng là đều hạ huyết chú nửa điểm phong thanh đều không thể dò dỉ muốn là dò dỉ ra đi một chút xíu chúng ta kế hoạch nhưng là thất bại mục nhân thanh cũng đang nhìn cái kia lửa nóng hừng hực bên trong tam loan trấn một bên ngự a khí lạnh leo hướng sau lưng sáu người nhắc nhở nói minh bạch bất quá những cái kia giao cho ngươi đ ổ vật ngự nhưng muốn kiếm tốt mới là thanh đại hữu lầu bầu lấy miệng trả lời một câu yên tâm những vật này ta muốn tiết tiền bối hẳn là sẽ hứng thú chương 847, t r u y ề n tin tại phía xa tam loan trấn bên ngoài mấy vạn dặm một tòa liên miên giữa núi non một đạo kim sắc lưu quang v ạ c h phá bầu trời một đầu đâm vào trong núi một tòa huy hoàng đại điện bên trong sau cùng rơi vào một vị tiên phong đạo cốt mỹ mạo đoan trang nữ tử trước người nữ tử này hình dạng dáng người mọi thứ đều là thế gian khó tìm một thân áo tơ nhắm hai mắt ngồi xếp bằng giống nhau trên đời này một tôn hoàn mỹ pho tượng nơi này là một gian nhìn như phong cách cổ xưa kỳ thực xa hoa tinh thất phổ phổ thông thông bộ dáng có thể tất cả tài liệu bao quát trải đất gạch đá ở bên trong đều là bên ngoài hiếm thấy cực phẩm tài liệu mà lại căn này tính thất tại những thứ này cực phẩm tài liệu tổ hợp lại còn tạo thành một cái tương đương cường hãn tụ linh trận pháp một gian tính thất cũng là một kiện pháp khí l i ê n vì tu hành thời điểm có thể tận khả năng nhiều hấp thu tụ lại một số thiên địa nguyên khí cách làm này thật sự là xa xỉ tới cực điểm kể từ đó nơi đây chủ nhân lại là thần thánh phương nào có thể hưởng thụ đ á i ngộ như thế mỹ nữ mở mắt ra cầm lấy rơi ở trước mặt mình cái kia lau kim sắc quan mang tay đụng vào trong nháy mắt quan mang tán đi lộ ra một đạo kim sắc kim trúc bạc phiến phía trên có rõ ràng hồn phách ba động tựa hồ tại giảng thuật cái gì ngón tay búng một cái kim sắc phiến mỏng liền bị đạn đến giữa không trùng trong chốc lát một mặt một mét vông tấm gương liền triển lãm tại mỹ nữ này trước mặt các ngươi là ai đến tìm cái chết sao b ă n g ngọc tán mau bỏ đi đoạn sơn ngươi đi mau ta ngăn chặn bọn họ không thể để cho xích kim kiếm rơi vào trong tay của bọn hắn không đoạn sơn huynh không quản các ngươi là ai các ngươi đều phải chết từng màn kỹ càng tỉ mỉ xuất hiện tại trong bức tranh thậm chí đã bao hàm rất nhiều trong đầu ý nghĩ đều nhất nhất bày ra đi ra chính là cái kia tam loan chấn bên trong lục đại phái giả tập nguyện phong tiên cảnh toàn bộ quá trình đây cũng là truyền tin phủ không rõ chi tiết dùng loại này ngôi thứ nhất thị giác phương thức đem chọn cái sự t ì n h đầu đôi không mang theo nửa điểm chủ quan phán đoán biểu diễn ra loại thủ đoạn này cũng liền đỉnh cấp đại phái có thể làm được xem hết cái này mỹ lệ nữ tử cũng không có phản ứng gì chỉ là trong ánh mắt nhiều một vệt lạnh lùng theo bồ đoàn đứng lên đi ra t i n h thất cửa đối diện bên ngoài t r ồ n g coi một cái bộ dáng xem ra đã nữ nhân trung niên nói ra thông báo sơn môn bên trong tất cả trưởng lão lập tức đến đại điện nghị sự trung niên nữ nhân lên tiếng bước nhanh rời đi lại dám đối với ta nguyệt phong tiên cảnh động thủ không hề nể mặt mũi đổi tận giết tuyệt hắc rất lâu đều chưa thấy qua như thế người c ứ n g rán nàng này tên là nhạc lan bình chính là n g u y ệ t phong tiên cảnh đương đại trưởng môn số n g u y ệ t minh người xưng n g u y ệ t minh tiên tử n g u y ệ t minh môn chủ nhạc lan bình cũng là nhân cực cảnh tu vi cùng mục nhân thanh mục dạng đã đến độ kiếp biên giới tự minh phán đoán nhiều nhất còn có năm mươi năm liền sẽ có thiên kiếp hạ xuống lúc này t i n h tọa không phải tu hành mà là tại sử dụng n g u y ệ t phong tiên cảnh đặc biệt p h á p môn sử dụng thiên địa nguyên khí dẫn dắt đi cảm ứng thiên đạo tồn tại từ đó tìm kiếm thăm dò đi biết được cái kia nguồn gốc từ thiên kiếp rất nhỏ để mình có thể tại khi độ kiếp có năm chắc hơn đây cũng là nguyệt phong tiên cảnh qua nhiều năm như vậy có thể không ngừng xuất hiện độ kiếp người thành công nguyên nhân chỗ đây cũng là nội tình thuộc về nguyệt phong tiên cảnh nội tình đồng dạng cùng nguyệt phong tiên cảnh xê xích không nhiều đại phái bên trong cũng giống vậy có có thể giúp tu sĩ độ kiếp đặc thù bí pháp giữ kín không nói ra không phải đại công lại tử t r u n g phần tử sẽ không truyền thụ Đồng thời, loại này có thể giúp người độ kiếp cùng loại pháp môn cũng là mỗi một cái đỉnh phong đại phái tồn tại trọng yếu nhất nền tảng không có nó thì chưa nói tới thành làm một cái đỉnh cấp đại phái nhưng tại mấy tháng trước kia một loại thần kỳ lại đồng dạng có thể giúp tu sĩ độ kiếp kỳ chân đột nhiên xuất hiện tin tức này là nguyệt phong tiên cảnh theo xếp và ở phía dưới các môn phái bên trong trong tầm mắt lấy được mặc dù không có vật thật có thể tham chiếu đạt được xác thực kết luận nhưng cho dù chỉ là một cái khả năng đối với phong n g u y ệ t tiên cảnh tới nói đều là không thể nửa phần coi nhẹ sự tình cha rõ ràng đoạt tới hoặc là hủy đi đây là n g u y ệ t phong tiên cảnh đối đãi loại khả năng này tồn tại kỳ chân thái độ cho nên n g u y ệ t phong tiên cảnh đẩy môn hạ tiến đến kim tiền bang tra hỏi nhân thủ phía trên cũng là đủ rất coi trọng chẳng những đi cùng tất cả đều là tu sĩ cao cường thế hệ còn đem trong môn một kiện nội tình pháp khí cũng dẫn tới đây đã là một cỗ có thể diệt đi kim tiền bang lực lượng cho dù gặp phải một ít biến cố cũng nên có thể ứng phó tự nhiên mới đúng cho nên nhạc lan bình vốn là rất tiên tâm có thể biến đổi cho nên bây giờ lại vượt xa khỏi nhạc lan bình đoán trước thế mà tiến về kim tiền bang tất cả môn nhân đều đã chết chết tại trong một cái c h ấ n nhỏ liền nguyên anh đều không có thể chạy ra đến một cái biết được tiền căn hậu quả nhưng bên trong tiết lộ ra ngoài gợn sóng lại là có chút suy nghĩ không thấu đến nghị sự đại điện không bao lâu lục tục thì chạy đến mười tên thần thái khác nhau nhân cực cảnh tu sĩ nguyễn phong tiên cảnh quy củ là trưởng lão thường trực mười hai tên môn chủ một tên hiện tại nhạc lan bình đã đến nhân cực cảnh hậu kỳ độ kiếp đang ở trước mắt vì bảo vệ nhạc lan bình trưởng lão bình thường đều sẽ không ra sơn trừ phi có tình huống đặc biệt nói ví dụ khả năng xuất hiện tại kim tiền bang thần kỳ trái cây môn chủ không biết đột nhiên gọi chúng ta tới là có chuyện gì m ở miệng chính là coi là lão giả dâu tóc bạc trắng nhạc lan bình cũng không nói chuyện trực tiếp đem hoắc đông trước khi chết truyền về truyền tin phủ thanh toán đi ra tại trong đại điện này lần nữa tái hiện một ngày trước tại rời s a n g u y ệ t phong tiên cảnh ba môn trong một cái chấn nhỏ phát sinh tập kích cái gì lao hoắc cùng lao thiết chết rồi cái này sao có thể những hắc ý nhân kia đến cùng là ai trang diện hơi không k h ô n g chế được cuối cùng vẫn là nhạc lan bình để ép hấp tay n h ấ n xuống những trưởng lão này có chút bệnh tâm thần phẫn nộ không so sánh trước những thứ này tại là nguyện phong tiên cảnh trưởng môn nhóm cùng chết mất hoắc đông cùng thiết đoạn sơn lại không có cửu hoán hiện tại cũng là thật tâm thật ý phẫn nộ vô cùng đây không phải bọn họ cá nhân vấn đề mà chính là mất cả tháng phong tiên cảnh nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích hoặc là nói là miệt thị nhạc lan bình khoát tay háo chờ sau đó mặt triệt để yên tĩnh trở lại mới nói chư vị trưởng lão cũng đều nhìn hoắc đông trưởng lão cùng thiết đoạn sơn trưởng lão lần này đi kim tiền bang giải quyết việc c ông tại cái này tam loan trên t r ấ n bị một đám không rõ ràng thân phận người á o đen hạ độc vây giết đồng hành mười tám tên đệ tử cũng tận đều gặp nạn chuyện này là đúng ta nguyệt phong tiên cảnh nghiêm trọng khiêu khích thế nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy theo hoác đông trưởng lão chuyển về tin tức bên trong chính hắn là không có phát hiện những người á o đen này lai lịch tuy nhiên có một ít suy đoán nhưng cũng không thể chắc chắn cho nên muốn b a o t h ủ muốn trọng chấn ta nguyệt phong tiên cảnh uy nghiêm bước đầu tiên chính là muốn hiểu rõ những người áo đen này đến cùng là lai lịch gì nhạc lan bình nói xong phía dưới mười vị trưởng lão lúc này đều mỗi người bắt đầu trầm mặc hoàn toàn chính xác muốn báo thù cũng đều trước biết rõ ràng kẻ thù là ai có thể căn cứ h o á t đông truyền về tin tức bên trong hữu dụng dấu vết rất ít muốn phán đoán ra lai lịch của đối phương không phải chuyện dễ dàng như vậy môn chủ h o ặ c trưởng lão tin tức bên trong nâng lên những người này hồn phách ngưng thực độ dị thường cao đây cũng không phải là đồng dạng sơn môn tu sĩ có thể có cho dù là thiên phú dị bẩm cũng tuyệt đối không có khả năng đồng thời xuất hiện nhiều như thế ta có khuynh hướng những người này đều là giống như chúng ta đỉnh cấp sơn môn trong bóng tối bồi dưỡng thế lực có thể thủ đoạn của bọn hắn cũng không bằng hà mạnh đây cũng là phổ thông sơn môn nhất quán đặc thù a Không không không, thủ đoạn có thể n g u y trang đặc biệt là tại hoác trưởng lão bọn họ đều t r ú n g kịch độc về sau căn bản không có khả năng làm cho ra bọn họ thực lực chân thật tới Nếu thật là như thế, thật vậy là chương o i n có chút nhạc khó thảo bình quyết. Một trận quyết trưởng giải g đại luận sau, làm lan đoán, n lão, về ư i c ù tám a m một trưởng trưởng tức tiến cùng ngũ cùng lão lão lập chỗ, c về i kia a t loan chấn do chấn x é t vạn phần cẩn thận, t r o n g m ô n pháp khi hứa các n g ư ơ i m ộ t người, một người một kiện, một c á i liền đi. này lên đường、đi. Trường 848, manh mối nguyễn phong tiên cảnh phản ứng không thể nghi ngờ nhanh chóng có thể là vấn đề tại tại bọn hắn sơn môn cách nơi khởi nguồn điểm thật sự là quá xa cho dù là truyền tin phù đều cần thời gian một ngày huống chi nhục thân phi hành mà đến thì càng cần hơn vài ngày mới có thể lần nữa đổi tới địa điểm nay vừa đến vừa đi tranh lệch thời gian cũng là lục đại phái cơ hội thở dốc nhưng vẫn còn có chút không hài lòng lắm cùng ảo não bởi vì muốn là tại lúc đó cảnh giác một số không cho hoác đông nửa phần truyền tin cơ hội thời gian này kém tối thiểu còn có thể lại kéo dài dài hơn một lần thậm chí một tháng cũng có thể mà bây giờ thời gian liền thiếu đi tốt nhiều tam loan c h ấ n đã thành phế tích Lục đại phái bất kỳ mà ộ t cái n o thai mắt đều khi ô n g có để l ạ c hoắc ủ yếu vẫn là l l n phương muộn muôn bên mình g bại đối tới, thời lộ. Dù sao đối phương sớm muộn tới, phía h k ắ chuẩn bị là được rồi. Mà khi hoác đông ư ợ c rồi. khi Mà hoác đ các loại n g u y ệ t phong tiên cảnh tu sĩ tại tam loan chấn bị phục s á t về sau ngày thứ sáu giữa trưa ba đạo lưu quang t ừ trên trời giáng xuống rơi vào tam loan chấn phế tích bên trên chính là bị nhạc lan bình đánh gửi tới n g u y ệ t phong tiên cảnh ba vị trưởng lão đại trưởng lao khôn h ú c tam trưởng lão bàng bác ngũ trưởng lao triệu đức h âm ba người trên lưng đều cong pháp k h tất cả đều là vậy đến tự thượng giới nội tình pháp khí quả là thế nhìn đến tam loan c h ấ n một mảnh tàn phá cháy đen đại trưởng lão khôn hút lắc lắc cũng là liệu đến này tới nơi này hẳn là bị hủy đi bàng bắc cũng là c h o mày nói vẫn là lại tìm một cái đi đến đều tới ta có thể không muốn bỏ qua bất luận cái gì khả năng vậy được rồi lão triệu phụ trách cảnh giới ta và ngươi lại tìm một lần đi khôn hút nhẹ gật đầu vẫn đồng ý bàng bác ý kiến chuẩn bị tìm một lần chỗ này phế tích sau một lát hai người kết thúc công việc bàng b á c lắc đầu giận dữ nói thật đúng là thanh lý đến sạch sẽ không có nửa điểm manh mối lưu lại khôn h u n h ngươi thấy thế nào khôn húc trầm ngâm một hồi đột nhiên nói cũng không hẳn vậy ngươi phát hiện không có nơi này thì hải lưu lại ít đến thương cảm nghe khôn húc kiểu nói này bàng b á c cùng triệu đức hâm cũng một chút phản ứng lại đúng a nơi này thôn trấn xem ra quy mô không coi là nhỏ nói thế nào cũng nên có dự tính mười gia đình thậm chí nhiều hơn m ớ i đúng nhưng nơi này thi h ả i cho dù bị đốt cháy nhưng lưu lại vẫn có một ít mà lại cũng có ít cái này không phù hợp logic triệu đức âm cũng theo trầm giọng nói căn cứ hoác đông truyền về tin tức bọn họ là bị cái này trên c h ấ n trong khách sạn phạm nhân hạ độc cái này đã nói lên cái này trên c h ấ n phạm nhân cũng là thực tế tham dự lần này đối với chúng ta sơn môn phục kích hành động hiện tại trong phế tích lại cũng không đủ nhiều thi h ả i chẳng lẽ nói trên c h ấ n phạm nhân đều tại phục s á t trước khi bắt đầu rút lui nhưng vì sao hoác đông tin tức bên trong đối với cái này không có đề cập khôn húc phân tích nói hai loại khả năng này một hoác đông lúc đó bởi vì tình huống nguy cấp cũng không nghĩ tới những chi tiết này thứ hai khả năng cũng là chuyển tin phủ tin tức dung lượng không đủ để hắn đem tất cả mọi thứ đều nhét vào mới đưa đến cái này khả năng manh mối bị xem nhẹ cái kia khôn huynh có ý tứ là ta cho là nên là cái sau chuyển tin phủ dung lượng cũng không lớn đặc biệt là như hoác đông như vậy chuyển tin xa xôi như thế khoảng cách tăng thêm lúc đó hắn đã đèn cạn dầu có thể phụ mang lên nhiều như vậy tin tức đã vô cùng khó được sơ sót mất một chút cũng phù hợp logic bang bắc cũng tiếp lời nói nếu như khôn huynh suy đoán của ngươi là đúng cái này trên c h ấ n người hẳn là chúng ta bây giờ đầu mối duy nhất bọn họ hẳn là có thể biết một ít gì đi việc này không nên chậm trễ ngoại trừ chúng ta tới phương hướng còn lại ba phương hướng chúng ta chia ra tìm một lần đều là chút phạm nhân mấy ngày nay cước trình không có khả năng vượt qua ngàn g giảm chúng ta giữa lẫn nhau mỗi nửa chén trà nhỏ đều dùng pháp khí liên hệ một lần để p h ò n g bất c h ắ c như thế nào t ố t việc này không nên chậm trễ vậy liền lên đường đi nói xong an nhân chia ra hành động tốc độ đều là cực nhanh ba phương hướng đồ vật bắc mỗi người vạch ra một nghìn dặm phạm vi tìm tòi đây đối với nhân cực cảnh cao thủ tới nói cũng không phải là cái a chuyện khó khăn tăng thêm thần n i ệ m cùng đảng vần chi thuật không đến nửa giờ liền có phát hiện c h u y ể n âm pháp khí so ra k é m truyền tin phủ khoảng cách dài cùng cẩn thận nhưng thắng ở có thể thời gian thực trò chuyện có chút thuận tiện lúc này tìm tòi bắc phía bắc triệu đức hâm thanh nhâm có chút âm trầm truyền tin cho bảng bắc cùng khôn hút sau hai người vội vội vàng vàng theo đông tây hai cái phương hướng vòng trở lại chạy tới triệu đức hâm vị trí chính là cách tam loan chấn phế tích hơn trăm dặm một cái khe núi bên trong đây là hẳn là tam loan trên c h ấ n cư dân chật chật cũng không ít bốn trăm năm mươi bảy người ai đi xuống xem một chút đi theo vân thượng hạ xuống ba tháng phong tiên cảnh trước mặt trưởng lao đã là một mảnh thi hải nồng đậm thi xu phong đô thổi không tan mấy chục cái diện mục giữ t ậ n sói hoặc là quạ đen tại những thi thể này phía trên ăn như gió c u ố n thế mà quên mình đến gặp sống người đến cũng không né tránh sơn loan chấn già trẻ lớn bé toàn đều ở nơi này bất luận là cái kia dẫn ra quyến chuẩn bị đổi nơi khác triển khai tân sinh hoạt trương thiết nhất gia vẫn là cái kia từng cấp hoắc đông chờ chết quỷ hạ độc khách sạn đầu bếp nhất gia Lại hoặc là trước sau đều không rõ ràng đầu đồi phổ thông thôn chấn cư dân tất cả đều nằm ở chỗ này khi còn sống được a n bài làm việc bước lên nguy hiểm to lớn hiện tại chết rồi thi thể đều không người nào thu liễm thụt lùi s â n giã kết cục này thật là có chút thảm dồi điểm theo cái này mùi hôi trình độ đến xem một số người tử vong thời gian hẳn là sẽ không vượt qua ba ngày cái này cũng phù hợp cước trình của bọn họ theo tam loan c h ấ n đi đến nơi đây k h ô n hút vung tay lên một cái đối lập hoàn chỉnh thi thể liền bị một đám lửa bao khỏa nhưng chỉ là đốt rủi nhục thân lại không có làm bị thương thi thể xương cốt thi thể bề ngoài không có vết thương nhưng toàn thân cốt cách bao quát xương sọ ở bên trong đều vỡ vụn thành từng mảnh đây là bị đại pháp lực xinh xinh đánh chết các ngươi cũng lại nhìn một cái trong lúc nhất thời tầm m ộ ư ơ i đoàn hỏa diễm liền dâng lên mười mấy bộ bạch cốt liền bị đốt đi đi ra tình huống tận đều giống nhau như thế những người này đều là tại đường lối nơi này thời điểm bị người trong nháy mắt dùng pháp lực đánh chết nhưng vì sao không xử lý thi thể tất cả đều là người bình thường cho dù biết một số tin tức nhưng bây giờ đều đã chết lại có thể lưu lại thứ gì đâu chỗ không xử lý thi thể căn bản cũng không trọng yếu không thử một chút chiêu hồn bang b á c lắc đầu nói thử qua những người này hồn phách tất cả giải tán giết người cũng của bọn họ không có để lại hồn phách của bọn hắn không chỉ như thế những người này đại não cũng đều bị chấn b ể muốn dùng s ắ c sống nói lời nói thủ đoạn cũng là không được h ừ cái này người ra tay ngược lại là đủ hung ác đầy đủ rào hoạt khôn hút thở dài trong lòng biết cái này manh mối tựa hồ lại gây mất nhưng lại không thể nói chỉ có thể nói trước bốn phía dò xét trang một chút đi chỉ mong có thể có chút có thể cần dùng đến manh mối ừ m lục xem thi thể vốn cũng không phải là cái gì tốt sống chớ nói chi là ba vị này cao cao tại thượng đại nhân vật tâm tình vậy liền có thể nghĩ nhưng lại không thể q u a loa một bên tức giận một bên một bộ một bộ cẩn thận tìm kiếm、à. một phong thư tín bang bắc triển khai thư tín chỉ thấy trên thư viết đến lão tổ tông bí mật hải nhi đã hoàn thành nhắc nhở đốt đi hai bản đồ ăn cấp những người kia đưa được bây giờ ấn lao tổ tông phân p h ó chính trước khi đến phía bắc giang âm tổ địa đồng hành còn có mấy trăm người tất cả đều là vô tội dân c h ấ n hải nhi tư nhân tự làm chủ sớm thông báo bọn họ rút lui thị phi chi địa để tránh bị hai bay vạ gió mong rằng lão tổ tông xem ở hải nhi một mảnh hiếu tâm làm việc lưu loát phần phía trên thu lưu bọn họ Tin ghi không có xem o đoán loại ngoài. n trên nhìn cũng là phân nhiều lần tại biết, đoán chừng là muốn các loại ra khỏi núi, đến dịch chạm lại gửi ra ngoài. Khôn huynh, g gửi vết viết, tại mực chạm các dịch phía khỏi ra ra là là lại x ra của chúng ta kia vận vẫn thận chúng cũng không tệ lắm. những người kia vẫn là cẩn thận mấy, cũng sơ sót quá mức tự tin, này. khí thế có mức cái tệ sót tự sót lắm, là mấy mà sơ quá đã bỏ sót cái này. Xem xong e m x thư bang bác cười cười hướng về khôn huynh nói ra đồng thời dương lên trong tay nửa phòng thứ kiện t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi chín vẫn là không có lượn quanh đến m a ba người vây tại một chỗ chuyên đọc cái này phong chưa viết xong tin sau đó chầm m ặ t thật lâu trong thư ngôn ngữ đã nói đến rất rõ ràng cái này chết người cũng là cái kia cái hoác trưởng lão bọn họ hạ độc khách sạn đầu bếp mà lại là bị người sai xử. ân có lẽ vẫn là này gia tộc t r ư ở n g bối k h ô n hút nói xong bên cạnh hắn triệu đức âm tiếp lời nói nhìn cái này thi thể hình dạng cũng nên có khoảng bốn mươi tuổi xứng đáng hắn một tiếng lao tổ tông xưng hô chắc hẳn cũng là đầu của nó phía trên đệ tứ hoặc là còn phải xa xưa hơn gần gũi bang bác gật đầu cũng nói theo ừ m không tệ bốn mươi tuổi ấn p h à m nhân số tuổi thọ đ ể tính đầu bếp này phụ thân nếu như còn sống cũng nên c h í ít sáu mươi ra da hắn ít nhất cũng nên tám mươi lại hướng lên số tuổi thì nhất định hơn trăm p h à m nhân số tuổi rất khó sống lâu như thế tăng thêm đầu bếp này là bị người nhắc nhở độc chết ta nguyệt phong tiên cảnh tu sĩ hắn vị này l a o tổ tông nhất định đã bước vào tu hành môn hạm là một người tu sĩ mới đúng mặt này còn nâng lên tổ địa bọn họ tiến về địa phương hẳn là cái này lao tổ tông vị trí thế nhưng là đầu bếp này tự ý tự làm chủ muốn muốn cứu trong chấn người đến kết quả là cũng không thể đi ra bao xa liền bị giết chết ở đây k h ô n hút thu hồi bức thư nói ra phục sát hoác trưởng lao những người kia hẳn là đầu bếp này trong miệng lao tổ tông chỗ thế lực cái này lao tổ tông hứa hẹn đầu bếp này sau khi chuyện thành công có thể cho hắn một con đường sáng trở về tổ địa t r á n h họa đoán chừng còn có không ít chỗ tốt có thể đầu bếp này thiện tâm Tự ý tự làm chủ mang đi tất cả trong c h ấ n cư dân cái này chọc giận hắn lao tổ tông chỗ cỗ thế lực kia lúc này mới nửa đường chặn giết bọn hắn tất cả h ừ xem ra cái kia cái gọi là tổ địa người cũng không có đem cái này đáng thương đầu bếp để ở trong lòng qua đánh giết tùy ý a bất quá phía bắc có cái gì sơn môn địa bàn sao đã có thể được xưng là tổ địa cái kia chắc hẳn hẳn là năm tháng đã lâu mới đúng lại là tu sĩ thế lực k h ô n hút nói nói liền không có thanh âm sắc mặt rất là khó coi sau l ư n g triệu đức hâm cùng bàng thu được cũng là theo sắc mặt đại biến tại phía bắc cũng có một cái có thể cùng nguyệt phong tiên cảnh địa vị ngang nhau đỉnh cấp đại phái tồn tại mà lại là lấy r a tộc hình thức làm căn cơ tự thành lãnh địa xương tổ đ ị a mà lại cái kia đỉnh phong đại phái cùng nguyệt phong tiên cảnh ở giữa từ trước đến nay không hợp mấy ngàn năm qua cựu đ o á n càng kết càng sâu đã hình như nước lửa khôn huynh ngươi cũng nghĩ đến ừ m lê sơn diệp ra khôn hút cũng không chậm trễ trực tiếp liền đem trong lòng mình suy đoán nói ra có thể bàng bác cùng triệu đức hâm lại là đầy dây đến cẩn thận khôn h u n h cái này diệp ra không thể tầm thường so sánh chúng ta hiện tại lại nên như thế nào lần này đến tam loan trấn nhạc lan bình đã nói được rõ ràng mọi chuyện đều lấy đại trưởng lão khôn húc làm chủ hiện tại manh mối một chút chỉ hướng lê sơn diệp ra cái này có thể khó lường cho dù n g u y ệ t phong tiên cảnh không sợ thế nhưng nhất định phải vạn phần cẩn thận mới là cho nên Một số quyết số đồng thời ta có chút đồng ý hoác đông tại tin tức bên trong một số suy đoán cái kêu kim tiền bang làm không cẩn thận thật sự chỉ là một cái trong tay người khác quân cờ mặc à là này là là nào? những cái kia trái cây thần kỳ hơn phân nửa không phải là nói ngoa. Bang bác nhẹ gật đầu, nói, vậy chúng ta cái này tiến đến、kim、Tiền Bang muốn tình chúng nên như thế nào? Quản sự đều chấn phải thật, thế gật cái cây bác cái cây ác, trái trái kia Kim đi, lại lại, giết. kỳ ta ta vậy đầu, đều m sự sự sự còn kệ hắn kim tiền bang có biết hay không h o ặ c đông trưởng lão bọn họ bị phục sát sự tình nhưng nguyên nhân gây ra đều là bởi vì cái này kim tiền bang hắn liền xem như chỉ ngư bị thai họa cũng là đáng đời không may mà lại vạn nhất cái kia kim tiền bang quả nhiên là con cờ hơn nữa còn thật cùng diệp ra có quan hệ vậy chúng ta cũng phải đi thăm dò a i cho nên vẫn là tận lực cẩn thận một chút đi đang khi nói chuyện ba người liền một lần nữa lên đường rời đi nơi đây khe núi hướng về kim tiền bang phương hướng bay đi cũng chỉ còn lại nửa ngày không đến lộ trình liền có thể đến lại là một chương truyền tin p h ụ truyền về n g u y ệ t phong t i ê n cảnh đồ vật bên trong chính là khôn hút đối với lần này d o xét mà thu tập được manh mối cùng trước mắt cho ra phán đoán bên ngoài mấy trăm dặm kim tiền bang trong tổng bộ khí áp rất thấp nguyễn phong tiên cảnh đối kim tiền bang ra lệnh thế nhưng là còn ở bên ai áp lực này vô hình nhưng lại tựa hồ thực chất đè ầm ầm ở mỗi một cái kim tiền bang đệ tử ở ngực cơ hồ không thở nổi không đơn thuần là trong môn bầu không khí rất vi diệu thì liền kim môn trong phường cũng giống như vậy trước kia náo nhiệt phường t h ì hiện tại đã lanh thanh đạt được kỳ không ai nguyện ý tới c h ỉ ít tại chuyện này ra kết luận trước đó không dám tới vạn nhất vừa vặn đụng tới n g u y ệ t phong tiên cảnh đối kim tiền bang động thô lời nói chẳng phải là không may vừa vặn làm t r ô n cùng có thể sự tình cũng kỳ quái n g u y ệ t phong tiên cảnh người vốn nên đã đến mới đúng nhưng đến hiện tại lại gió t ê m sóng lặng chẳng lẽ sự tình đột nhiên lại có chuyển cơ hộ sơn đại trận theo tin tức sau khi truyền r a vẫn ở vào mở ra trạng thái cho dù tiêu hao quá lớn cũng không có người nào cảm thấy không thỏa đáng sơn môn các nơi yếu đạo cũng là đề phòng s â m nghiêm nếu ai x u n g loạn tuyệt đối sẽ đưa tới vô tình đánh rết bảng hiệu sáng lên điểm nghe đến không có một cái cao giai đệ tử dẫn một hàng đồng môn tại dò xét nhìn đến một số c h ạ m gác cùng quan sát điểm liền đi tới nghiêm khắc căn dặn hai câu đây đã là n g u y ệ t phong tiên cảnh nói đến thời gian trôi qua ngày thứ sáu vẫn như cũ không gặp người tới nhưng đ ấ y lòng hoảng loạn cùng dứt khoát chẳng n h ư n g không có giảm b ấ t ngược lại càng là dày đặc n g u y ệ t phong tiên cảnh hành động t ắ t phong đó là từ lâu cũng có làm sao có thể bắn tiếng lại sấm to mưa nhỏ đâu không có tới khả năng này cũng là còn đang nổi lên càng lớn mưa gió trận này là cái kiếp có lẽ cùng kim tiền bang cùng một chỗ vẫn diệt có lẽ có thể tại trong cồn u phong bạo vũ tồn tại ai nào biết đâu đào tẩu tránh h o ạ n không phải không người nghĩ mà chính là làm không được tu sĩ ở giữa giết hại từ trước đến nay đều là đuổi tận giết tuyệt không lại bởi vì ngươi chạy thì không truy tìm cũng căn bản không có tiếp nhận đầu hàng cái này nói chuyện chỉ có so tài xem hư thực sinh tử đều dựa vào chính mình cùng phía sau mình sân môn biết sư huynh ta cái này đều ba ngày không có chớp mắt vừa mới cũng chính là một chút hiếp một chút mà thôi hết thệ đều cùng giống như hôm qua nửa cái bóng dáng quỷ đều không a đó là không tốt n g u y ệ t phong tiên cảnh người tới nhanh cảnh báo sau một khắc một đoàn to lớn màu đỏ pháo hoa tại cao hơn nổ tung đỏ c h ó i làm cho cả kim tiền bang đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy chính là huyên náo giống như ở m ỹ mục nhân thanh trước tiên vọt ra thì ngăn cách hộ sơn đại trận lơ lửng giữa không trung cùng đồng dạng đứng trên không t r u n g khôn hút ba người xa nhìn nhau từ xa mục bang chủ cái này hộ sơn đại trận đều mở ra là chuẩn bị muốn làm gì đây chính là ngươi kim tiền bang đại khách chi đạo khôn hút â m trầm thanh âm càng qua đại trận truyền đến cái này kim tiền bang bên trong tất cả môn nhân đệ tử đều nghe được rõ ràng mục nhân thanh tâm lý thầm than tháng này phong tiên cảnh người tới thực sự quá nhanh đều là trước kia dưới sự khinh thường để cái kia hoắc đông chuyển ra tin tức gây nên nhưng bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa muốn là mục mẫu không nhìn lầm vị này chắc hẳn cũng là nguyện phong tiên cảnh đại trưởng lão khôn húc các hạ a n g a y sau lưng hai vị hẳn là bàng bắc cùng triệu đức hâm hai vị trưởng lão tại hạ thế nhưng là đối ba vị nghe tiếng đã lâu hôm nay mới gặp hình dáng quả nhiên là hạnh mộ a mục nhân thanh cười híp mắt chắp tay chào hỏi hoàn toàn thì là một bộ nhiệt tình hiếu khách bộ dáng c h m i ệ n g đi i lên g ậ tám giật, giật phất tay ngắt bang không lời nói, phất tay chủ h cần mục k c h khí như thế, hiện tại ở ra đại t r ậ n này, chúng ta có việc cần cùng có việc ta m ụ c b a n g chủ nói chuyện. nói m ụ c nhân thanh rất mươi vạn vạn cười đến tùy ý muốn muốn mở ra hộ sơn đại trận nên các ngươi t i ì n đến ngươi tại sao không đi nằm mơ đâu mục nhân thanh trước đó kỳ thật cũng đối tình huống hiện tại là một chút cứu giúp tính biện pháp ngờ tới n g u y ệ t phong tiên cảnh tất nhiên sẽ đến tam loan trấn đi dò xét đến tuổi cùng cũng nghĩ đến hội bị phát hiện những cái kia rút lui trên trấn cư dân cho nên bất đắc dĩ hắn liền động tay động chân vốn là những cái kia dân trấn cần phải tại kim tiền bang tu sĩ hộ tống phía dưới nhanh chóng nhanh rời đi nhưng bây giờ cái này không thể không dùng những phàm nhân này làm văn chương trong khe núi thảm án cũng là mục nhân thanh tự mình làm lá thư này cũng là mục nhân thanh phóng tới cái kia đầu bếp trong ngực mục đích dĩ nhiên chính là đem n g u y ệ t phong tiên cảnh ánh mắt dẫn hướng phía bắc một cái khác đỉnh cấp đại phái diệp g i a diệp g i a cùng n g u y ệ t phong tiên cảnh c ử u đoán làm một phương môn chủ mục nhân thanh tự nhiên biết cũng minh bạch một khi dính đến diệp g i a cái kia n g u y ệ t phong tiên cảnh nhất định vạn phần cẩn thận kể từ đó đối với lục đại phái cũng sẽ không cứ như vậy g ấ p thế nhưng là mục nhân thanh vẫn là tính sai một chút cho dù n g u y ệ t phong tiên cảnh đưa ánh mắt về phía phía bắc diệp g i a nhưng nho nhỏ kim tiền bang hoặc là nói lục đại phái tại nguyệt phong tiên cảnh trong mắt vẫn như cũ cái gì cũng không bằng giết chết một con kiến mà thôi có thể để ý nhiều cho nên mục nhân thanh hoàn toàn không ngờ rằng tháng này phong tiên cảnh người hội đến sớm như vậy ồ không mở ra mục bang chủ đây chính là ngươi đối với chúng ta nguyệt phong tiên cảnh thái độ vẫn là nói ngươi cảm thấy ta nguyệt phong tiên cảnh không có tư cách vào n g ư ờ i cái này kim tiền bang k h ô n h ú c thanh âm phiêu đãng tại kim tiền bang sơn môn bên trong âm u đáng sợ rõ ràng là đang chờ mục nhân thanh trả lời một cái sơ sẩy chính là không thể vãn hồi giết hại mục nhân thanh lắc đầu cười nói k h ô n t r ư ở n g lão nghiêm trọng chúng ta nho nhỏ kim tiền bang nào dám chậm trễ n g u y ệ t phong tiên cảnh khách quý a chỉ bất quá trong bang gần nhất náo ôn dịch không tiện đ á i khách ha ha cái này nói đến đích thật là ta kim tiền bang không phải các loại qua một thời gian ngắn ta sẽ đích thân đến cửa cấp quý môn môn chủ chịu nhận lỗi n g à i mấy vị nhìn dạng này như thế nào mục nhân thanh dù sao sẽ không để lấy ba người tiền đến kim tiền bang tuy nhiên không phải đỉnh cấp đại phái có thể cũng không phải cái gì hạng bét tiểu phái hộ sơn đại trận lúc trước kiến thiết thời điểm cũng là hạ tử lực khí chớ nói chi là về sau còn trải qua hơn thay môn chủ không ngừng tăng cường hiện tại cường độ đã vô cùng khả quan mục nhân thanh đã từng thử qua cho dù người như hắn cực cảnh tu sĩ muốn đột phá cái này hộ sơn đại trận cũng phải phí tốt nhiều khí lực thời gian đến vài ngày hơn nữa còn đến không bị quánh nhiễu không phải vậy muốn càng lâu hiện tại lục đại phái trên cơ bản đều tại kim tiền bang trụ sở bên trong gạt ra một cái trong giỏ sách lắp tất cả trứng gà điều này tựa hồ có chút gốc nhưng trên thực tế tại lúc này c ụ c thế bên trong ngược lại là thông minh nhất cách làm dù sao đều là trên một sợi thừng châu chấu chạy người nào chẳng b ă n g hợp lực cùng một chỗ liều cái đủ vốn mà lại nói không chừng còn có thể xoay người đâu ôn dịch k h ô n hút ba cái kém chút tức g i ậ n đến từ không trung q u à n g xuống nghe qua đủ loại lấy cớ cùng chối tử thậm chí gặp qua nói không nổi chơi s ỏ lá tràn g diện nhưng trước mắt cái này mục nhân thanh lại là đổi mới khôn hút ba người đối với da mặt mới nhận thức cái này kim tiền bang là địa phương nào phóng nhãn toàn bộ thế gian đó cũng là được cho trung du chết lên tu sĩ môn phái coi như tên tầm thường một chút có thể đây cũng là đường đường chính chính đại phái a thế mà lại có như thế không muốn thể diện môn chủ tu sĩ vì e ngại ôn dịch sao cái này chỉ cần là đến kết đ ă n g cảnh trên đời ốm đau trên cơ bản liền xem như triệt để ngăn cản sạch cái gì ôn dịch có thể gây họa tới tu sĩ dù sao k h ô n hút ba người chưa nghe nói qua mục nhân thanh người đang đùa ta mục nhân thanh lại là cười làm lành lại là c h ắ p tay gương mặt hủy khuất ba vị trưởng lão ta có thể không có nói l ã o à, thật có ôn dịch mà lại rất lợi hại các ngươi nếu là không tin ta cũng không có cách coi như các ngươi bắt đầu công kích ta tại đại trận cũng là không dám để cho các ngươi tiến đến À, đúng Ta chỗ này còn có chút bị ôn dịch nhiễm lên bệnh khác nhân ngài có thể hỏi một chút mục nhân thanh một bên nói vung tay lên sau lưng liền l à tả nhiều năm đạo nhân ảnh chính là cái này lục đại phái còn lại năm vị môn chủ gặp qua k h ô n trường lão bàng trường lão triệu trường lão năm người cũng là một bộ ôm yếu dáng vẻ hướng về k h ô n h ú c ba người chắp tay chào hỏi tựa hồ thật là được cái gì ghê gớm chứng bệnh đồng dạng cái này càng tức giận hơn những người này không có chỗ nào mà không phải là nhân cực cảnh tu vi chỉ là bước vào cực cảnh thời gian không dài mà thôi chỉ cần không bị giết sống thêm cái mấy ngàn năm đều không là vấn đề nào có bệnh có thể ăn mòn đến bọn họ muốn đúng như này yếu ớt ai còn tu hành a bất quá tức thì tức cảnh giác trong lòng lại là một chút thì nhấc lên bây giờ tính cả mục nhân thanh ở bên trong nơi này đã có sáu cái cực cảnh cao thủ tuy nhiên không sợ có thể nghĩ muốn giết chết nhiều như vậy cực cảnh cao thủ cũng không phải dễ dàng như vậy chí ít dựa vào khôn hút ba cái còn không được tối thiểu nhất còn cần một vị nguyệt phong tiên cảnh trưởng lão cầm lấy nội tình pháp khí xuất mã mới có thể hơn nữa còn có một chút cái này kim tiền bang cùng còn lại ngũ phái đến cùng từ đâu tới lực lượng bọn họ chẳng lẽ không biết sao cho dù lần này nguyệt phong tiên cảnh lựa chọn tránh đi lần tiếp theo đâu không cần nhiều năm cái trưởng lão tăng thêm trên dưới một trăm cái tinh anh đệ tử liền có thể dễ như t r ở bàn tay diệt bọn hắn tất cả mọi người thậm chí dựng lên đại trận Đem cái này không ì m tiền băng p ạ m dặm một vi vùng ngàn luyện thành trống cũng không phải là không thể được. Những người này đều đất h k p hút ả i người cái là là này nào? không Khôn thể Những nghĩ như thế、nào? Thật muốn cầu cái chết nhanh. h muốn được. đều cầu bọn người không hiểu cái này k ì m tiền bang cùng mặt khác ngũ đại phái ý nghĩ nhưng có hai điểm bọn họ dám khẳng định một là cái này sáu môn phái bây giờ nhìn lại là chuẩn bị sinh tử cùng tiến lùi rồi hai là bọn gia hỏa này nhất định có chỗ ý lại k h ô n hút ba người không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ lại coi là thật cũng là từng viên q u â n cờ đánh cờ chính là cái kia diệp ra không phải vậy bọn gia hỏa này làm sao dám mở miệng trêu đùa bọn họ mục bang chủ cần phải biết lần này như thế trêu đùa ta nguyệt phong t i ê n cảnh lần tiếp theo cái kia chính là đại họa lâm đầu không hút không định thì an mạnh cương cục diện dưới mắt có chút nằm ngoài dự đoán của hắn lục đại phái môn chủ tề tụ tăng thêm các phái tinh anh bọn họ tại chỗ ba cái có thể không chiếm được lợi ích nhưng lời xã giao còn mà nói đại họa nguyệt phong t i ê n cảnh chính là tu sĩ giới k i t xuất vạn năm đại phái ta tin tưởng khí độ nên có cùng khí lượng đó là viễn siêu chúng ta tiểu môn tiểu hộ lần này thật là ta kim tiền bang thất lễ nhưng cũng đúng là bất đắc dĩ cái này ôn dịch sự tình người nào lại nói được rõ ràng đâu còn mười ba vị trưởng lão nhiều hơn đ à m đương càng là vô sỉ k h ô n h ú c phất ống tay háo một cái xoay người rời đi trong lòng đại hận đã không lại làm nó nghĩ bình t ĩ n h phải nhanh một chút cầu đến giúp quân một lần hành động diệt đi cái này có can đảm t r e o đùa n g u y ệ t phong tiên cảnh sáu cái con kiến hôi nhìn lấy khôn húc ba người khí thế hung hung lại ôm hận rời đi mục nhân thanh mấy người đột nhiên cười lên ha h a cười đến cực kỳ thoải mái thậm chí thành đại hữu liền nước mắt đều bật cười thần kinh ngoại biên một chút thư giãn xuống các đệ tử đầu tiên là sững sờ nhìn lấy phía bên mình mấy vị lão đại cười như điên tiếp lấy cũng theo lớn tiếng nở nụ cười trong lúc nhất thời tiếng cười cơ hồ trấn thiên thống khoái a từng có lúc luôn luôn bị những cái kia vênh vang đắc ý đỉnh cấp đại phái xem là kiến hôi tùy ý áp bách người nào lại chưa ăn qua những thứ này đỉnh cấp đại phái thua thiệt trước kia đều là đánh nát giang hướng trong bụng ướt theo không nghĩ tới cũng có hôm nay lúc này lớn tiếng t r e o chọc cùng đùa cận đường đường đỉnh cấp đại phái trưởng lão dù sao việc đã đến nước này còn không thể để bọn lão tử cười cười thống khoái một lần là một lần a tu sĩ giới lại có mấy người có thể có phần này kinh lịch ha ha ha không nhìn ra à một bang chủ nguyên lai t r e o đùa lên người cũng đến như thế có trình độ a thành đại h ư u cũng là cười đến đau bụng hơn nửa ngày mới chậm quá mức mà đến mục nhân thanh cũng cười không sai biệt lắm trả lời ha ha nhớ năm đó ta cũng là ở bên ngoài du lịch qua công phu miệng cũng lượt qua bất quá vẫn là kém một chút không phải vậy muốn tử năng trực tiếp tức chết những thứ này chó nói thì không thể tốt hơn chương tám trăm năm mươi mốt đến cẩn thận chút trải qua thời gian dài sinh hoạt tiết tấu cùng sinh hoạt địa vị cùng cảnh vật chung quanh ổn định sẽ cho người khác nhau mang đến khác biệt tự mình nhận biết nói ví dụ k h ô n hút Vị này thân là thế gian đỉnh là thế c ấ p phái đại đại t r ư ở n g lão,、bất、luận là nào bất tới vậy cũng đi chỗ không t hút ể thể coi thường lại. Nhất định phải lễ ngộ có thừa, thậm chí câu có thao lại phải phải tại, bởi vì hắn lơ đáng một câu liền thường nhất thừa thậm nhất tồn một t định định kính hắn ngộ đáng lễ là lơ ý vì n g r ấ nhiều người sống hay là chết. Cùng khôn hay chết. húc là một dạng còn có mặt khác hai tháng phong tiên cảnh t r ư ở n g lão bọn họ đều không nhớ rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu năm đều không có bị như thế trêu đùa cùng tùy ý khiêu khích qua phẫn nộ đã để bọn họ kém một chút ngay tại cái kia c h ấ n thiên cười tiếng vang lên lúc xếp quay trở lại ôm hận xuất thủ để bọn hắn cười đi ta cam đoan lần tiếp theo chúng ta lại đến thời điểm trận kia bên trong tất cả mọi người một cái đều không sẽ tiếp tục sống khôn húc thanh â m băng lánh đến bỏ đi trong mắt sát ý cơ hồ tràn đầy nói xong có thể là tại tự mình an ủi cùng chấn an mà nói về sau khôn húc cũng không lại trì hoãn trực tiếp lại là một chương truyền tin phụ thì ném ra ngoài bên trong tất cả đều là bọn họ đối với kim tiền bang các loại lục đại phái như thế không nhìn n g u y ệ t phong tiên cảnh các loại suy đoán cùng phán đoán đương nhiên bên trong phần lớn tin tức cũng là mục nhân thanh mang theo mặt khác ngũ đại phái người trốn ở đại trận bên trong tùy ý chế rễu cùng trêu đùa bọn họ tràn diện lấy khôn hút đối với mình ra môn chủ l ấn tượng đó là để ý nhất môn phái đối bên ngoài uy nghi người làm sao có thể dung hạ được những thứ này tiểu phái phách lối hai ngày sau ngay tại kim tiền bang sơn môn cách đó không xa khôn hút ba người vẫn ở nơi này căn bản không có đi xa bọn họ đang đợi trong môn đáp lại tiếp viện hai ngày này không đến được có thể tin tức cần phải có thể chuyển tới một vện kim quang như mọc thêm con mắt từ không trung đâm xuống dưới không nghiêng không lệnh vừa vặn thì rơi vào khôn hút trong tay vốn là lần theo hồn phách của hắn khí tức tới mau trở về đây cũng là cái này mai tòa nguyệt phong trong tiên cảnh truyền về nhạc lan bình hồi âm là đúng trước đó khôn hút hai lần truyền tin đáp lại nhưng thì hai chữ này cái này đều đem khôn hút ba người thấy c h ó n g muốn không phải cái này truyền tin p h ủ phía trên lại rõ ràng nhạc lan bình hồn phách kỳ thật thứ này không làm được giả bọn họ tuyệt đối sẽ coi là thứ này là ngụy tạo cái này đây là có chuyện gì khôn huynh đây không phải môn chủ tác phong a triệu đức hâm một chút thì xù lông trong lòng hắn khí hiện tại cũng còn không có tiêu tan đâu thế mà cứ như vậy gọi bọn họ trở về cái kia trong lòng của hắn sát ý hướng chỗ nào để lộ như thế nín đi xuống vẫn không được tâm ma a bang bác thì muốn cùng phàn n ả n hai câu lời nói không ra khỏi miệng lại bị khôn húc ngắt lời nói chú ý lời nói của ngươi môn chủ cũng là ngươi có thể nghị luận thế nhưng là chúng ta cứ đi như thế cái này giọng điệu làm sao bây giờ triệu đức hâm đầy mặt lửa giận đứng dậy đi tới đi lui trên người pháp lực uy năng lúc gần lúc hiện giống như có lẽ đã ở vào bạo phát biên liên giới này hoàn hồn k h ô n hút một tiếng ngậm lấy chấn hồn thủ đoạn hét to đột nhiên tại triệu đức hâm bên thai nổ tung nhất thời đem triệu đức hâm làm cho đứng chết chân tại chỗ có thể thần kỳ là tiếng quát to này về sau triệu đức hâm nghiêm trọng như thực chất giống như lửa giận một chút giảm đi xuống tới biến đến có chút m ở mịt bộ dáng ta đây là con không cám ơn khôn huynh vừa mới muốn không phải khôn huynh dùng chấn hồn âm tỉnh lại ngươi thần chí ngươi liền bị chấp nghiệm ngồi bên trên b ả n g thu được cũng là giật nảy mình bất quá ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê ngược lại là thấy rõ vừa mới một màn vội vàng cho triệu đức hâm giải thích triệu đức hâm cái này mới nhớ tới tranh thủ thời gian không người nói tạ chính mình cũng là một đầu mồ hôi lạnh khôn húc lắc đầu đỡ dậy triệu đức hâm nói triệu huynh không so nói cảm ơn người ta cho dù ngày thường có chút tranh chấp cái kia cũng vô pháp che giấu đồng môn c h i nghĩa làm sao có thể nhìn ngươi nguy nan mà không dối lấy viên thủ bất quá ta vẫn còn muốn nói một câu triệu huynh cái này tâm tính tu vi còn phải phí chút tâm tư à, bộ dáng như thế về sau thiên kiếp phía dưới nhưng là ai cũng không giúp được ngươi khôn huynh nói đúng lắm không nghĩ tới ta tu hành lâu như thế thế mà liền tâm tính tu vi đều còn không có đạt tiêu chuẩn quả nhiên là hổ thẹn a triệu đức hâm lắc đầu liên tục lần này hắn thật là rất cảm tạ trước kia cùng hắn từng có tranh chấp đồng thời một mực quan hệ không thế nào tốt k h ô n hút đồng thời cũng đối với chính mình tâm tính tu vi phía trên thiếu hụt cảm thấy cực kỳ hảo não phải biết hắn cũng là nhân cực cảnh tu sĩ tương lai nhưng là muốn độ kiếp lấy hắn hiện tại lòng tin mức độ thiên kiếp phía dưới không nổi tâm ma mới là quái sự triệu đức hâm cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại bởi vì kim tiền bang bang chủ mục nhân thanh một phen khiêu khích n ô n ngữ tăng thêm môn chủ nhạc lan bình truyền đến trở về tin tức mà tâm trí mất k h ô n g chế loại chuyện này cũng không phải việc nhỏ muốn là lúc đó khôn húc chấn hồn âm tới chậm một chút trong lòng của hắn l ử a giận nhưng là coi là thật chuyển hóa thành chấp h nhiệm đây đối với tương lai muốn độ kiếp hắn tới nói thế nhưng là phiền phức ngập trời môn chủ tự do môn chủ dự định cái này kim tiền bang tuy nhiên đáng hận cũng nhất định phải chu d i ệ t thế nhưng không nhất định nóng lòng nhất thời môn chủ hiện tại đã gọi chúng ta trở về nhất định có nguyên nhân còn là dựa theo môn chủ ý tứ làm đi bang bác tiếp lời nói khôn huynh ngài cảm thấy môn chủ ý này là không phải là bởi vì diệp g i a hẳn là diệp g i a cũng không phải kim tiền bang sự lợi hại của bọn hắn ngươi ta đều được chứng kiến ta đoán chừng môn chủ là chuẩn bị trước biết rõ diệp g i a đến cùng cùng cái này kim tiền bang có quan hệ hay không mới sẽ động thủ đi thôi đi tới cũng liền nhiều nhất nửa tháng thời gian mà thôi cái kia lục phái tạp chủng chạy không thoát triệu đức âm cắn răng âm thanh lạnh lùng nói vậy liền để đám kia cầu vật sống thêm hai ngày nói xong ba người cũng không dừng lại quay người khung vân mà lên chiếu vào đường đi lại bay trở về mấy ngày về sau nguyễn phong tiên cảnh trong đại điện mặt lạnh như sương nhạc lan bình ngồi trên ghế không nói một lời nghe khôn húc cầm đầu đem bọn hắn lần này tam loan chấn một hàng gặp được tất cả mọi chuyện tất cả đều thuật lại một lần trọng điểm ngoại trừ liên quan tới diệp g i a suy đoán bên ngoài còn có cũng là lục đại phái tề tụ kim tiền bang đồng thời nghiêm trọng khiêu khích nguyễn phong tiên cảnh sự tình đại trưởng lão các ngươi ba vị lần này khổ cực không khổ cực hết thệ cũng là vì sân môn chỉ bất quá hoắc trưởng lão bọn họ thù lớn chưa trả hiện tại lại liên lụy đến diệp ra thậm chí ngay cả nho nhỏ kim tiền bang các loại tiểu phái cũng dám nhảy đi ra nhảy nhót cái này muốn là chuyền ra ngoài chỉ sợ có hại sơn môn uy nghiêm à k h ô n h ú c chắp tay nói ra tâm lý một phương diện muốn thăm dò môn chủ ý một phương diện cũng là đang nhắc nhở nguyễn phong tiên cảnh chẳng những tổn thất hai vị trưởng lão cùng một đám đệ tử hiện tại còn bị sáu môn phái nhỏ chỗ khinh thị v i ê n này là liên quan đến n g u y ệ t phong tiên cảnh mặt mũi đại sự nhạc lan bình liếc qua khôn h ú c trên mặt xương lạnh càng sâu h ư lạnh một tiếng nói ra bổ tọa làm việc còn cần giải thích cho người sao môn chủ bất giận thuộc hạ không dám nhạc lan bình có thể lấy một cái nữ nhi thân làm đến môn chủ vị trí bên trên cũng không phải đơn giản nhân vật thủ đoạn cùng tàn nhẫn xưa nay không thiếu thậm chí nàng dưới trướng vị trí đều là một đường rết đi lên cướp đến tay uy nghiêm chi thịnh cho dù khôn húc vị này đệ nhất thuận vị đại trưởng lão cũng là không dám tùy tiện trêu chọc kim tiền bang ừ ngây ngất đê mê thôi có cho hay không ta nguyệt phong tiên cảnh mặt mui lại có quan hệ gì phất tay liền có thể diệt chi nhưng diệp g i a như thế nào dễ đối phó mà lại những thứ này con kiến hôi lại dám khiêu khích ta nguyệt phong tiên cảnh lá gan của bọn hắn là ai cho ngài là nói diệp g i a nhạc lan bình như một tiếng nói tiếp rõ ràng có manh môi dính dáng đến diệp g i a chương á c n tám trăm năm mươi hai quy mô đột kích mỗi đi qua một ngày đều giống như một năm chẳng những môn hạ đệ tử có thụ dày vò không biết con đường phía trước hà phương ý chí ngày càng trầm thấp thì liền lục phái môn chủ cũng là càng ngày càng nôn nóng rất nhiều muốn không hai chúng ta tìm một chỗ giấu đi về sau không hỏi thế sự được chứ lâm hồng nhan nằm tại thành đại h ư u trong ngực gương mặt mê mang ngựa khí xào sạc thở dài thành đại h ư u sở lấy lâm hồng nhan tóc cười nói giấu đi chúng ta lại có thể giấu đi nơi nào lâm hồng nhan lấy tu vi của chúng ta chỉ cần thật m u ố n giấu coi như n g u y ệ t phong tiên cảnh muốn tìm được chúng ta cũng không phải chuyện dễ dàng hiện ở chỗ này đã thần hồn nát thần tính vạn nhất cái kia họ t i ế t không đến chúng ta chẳng phải là tự nhốt tại cái này chết bên trong thanh đại h ư u trầm mặc nửa ngày cười nói hồng nhan ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc trước theo cái kia tam lưu tiểu phái bên trong liều chết g i ế t sau khi đi ra đã nói sao lúc đó chúng ta thể về sau nhất định muốn báo thù rửa hận đồng thời muốn trở thành thế gian tối đỉnh cấp tu sĩ đương nhiên sớm mấy năm cái kia tiểu phái liền bị ngươi ta liên thủ tiêu d i ệ t thù liền xem như báo có thể sau một đầu đâu ngươi chẳng lẽ thì thật không muốn đi cái kia thượng giới nhìn một cái lâm hồng nhan thì tính sao cũng nên nghĩ đến mạng sống mới đúng chứ ngốc m u ố n sống tại lúc này chỉ có thể dựa vào đánh bạc dấu đi cuối cùng sẽ bị tìm tới đến lúc đó chúng ta một cây chẳng chống vững nhà mới là tình thế chắc chắn phải chết chỉ có đánh bạc cái kia họ tiết có thể đúng giờ chạy đến đến lúc đó chúng ta mới có thể sống sót hơn nữa có thể tiếp tục hưởng dụng cái kia hát sát giục quả cuối cùng có cơ hội có thể vinh đăng thượng giới thành tựu tiên vị nhưng muốn là cái kia họ t i ế t không tới chứ lâm hồng nha nối n với cái kia kinh khủng tiết tiền bối một mực không có nhiều lòng tin người kia nhìn lấy thực sự tà dị tất cả hành động như thế nào bọn họ có thể đoán trước thật không tới làm sao bây giờ không tới vậy liên đụng một cái mà thôi sinh tử vẫn tại chính chúng ta trên tay lại nói chúng ta sớm chiều hơn năm nghìn năm có thể sau khi chết cùng hủ cũng coi là một kiện ca tụng không phải sao ừ m một cái xấu si hán tử một cái yêu mị nữ nhân trong n ô n n g ự a yêu say đắm cùng quyết tuyệt cùng hời hợt không có chỗ nào mà không phải là lại nói bọn họ đã làm tốt sau cùng lại chuẩn bị xấu nhất thiên cổ sự tình khó vì tử ngươi không sợ chết vậy liền lại không sợ hãi đương nhiên đối tiết vô toán đến không có hoàn toàn lòng tin cũng không chỉ lâm hồng nhàn một cái lục đại phái tăng thêm tán tu t r ư ơ n g mặc hết thảy bảy cái nhân vật đứng đầu hiện tại mỗi người trong lòng đều như thế t h ấ t vọng. đừng nhìn mục nhân thanh mỗi lần đều tin tâm tràn đầy càng là tại khôn hút ba người rời đi về sau tuyên bố trận này mưu đồ đã thành công hơn phân nửa thậm chí khẳng định n g u y ệ t phong tiên cảnh đ a n g cùng diệp ra biết rõ ràng hết thảy ngọn nguồn trước đó tuyệt đối sẽ không lại đến kim tiền bang tới nay vừa đến vừa đi về thời gian cũng liền không sai biệt lắm có thể ai cũng biết mục nhân thanh lần này ngôn ngữ tất cả đều là xây dựng ở tiết vô toán hội đúng hạn đến điều kiện tiên quyết vạn nhất không đến đâu hết thảy đều vẫn là ẩn số hát s á t d i ụ c quả hiện tại một k h ỏ a hàng tồn cũng không có mục nhân thanh tất cả đều phân phát xuống dưới lục đại phái môn chủ cùng trưởng lão cùng tán tu trương mặc một cái đều không lọt đều có phần cái này thì tương đương với là tại cho chặt đầu cơm ă n ă n nonne khí lực cũng có thể đủ một số trong lòng không xóa cũng sẽ ít một chút đối với duy tục lại có nửa tháng ổn định rất có ý nghĩa tại tam loan c h ấ n vây g i ế t sự kiện sau ngày thứ năm mươi bảy bình tĩnh tiếp cận hai tháng kim tiền bang sơn môn lần nữa n g h ê n đón một đoàn khác h nhân lần này có thể không so sánh với lần giải rác ba người mà chính là đen nghịt một mảng lớn phóng tầm mắt nhìn tới không dưới ngàn người mà lại tầm mắt đi tới tu vi thấp nhất đó cũng là hóa thần cảnh sơ kỳ kẻ đến không thiện a lục đại phái các bên trong cao thủ cũng là tề tụ hộ sơn đại trận tuyến đầu cùng ngoài trận khách đến thăm xa xa đối lập cái kia tới thủy trung muốn tới muốn kéo dài thời gian kế hoạch cũng hầu như là không đổi kịp biến hóa còn kém ba ngày chính là tròn ba năm kỳ hạn nhưng chính là ba ngày này nguyễn phong tiên cảnh người lại đến đây không tính là kết quả xấu nhất nhưng là lớn nhất khiến lòng người h ề b à i kết quả thậm chí mục nhân thanh đều tại chờ đợi vị kia thần bí tiết tiền bối vì sao không nói trước mấy ngày đến đâu kim tiền bang các loại lục đại phái hành sự quái đản lạm sát không chừng mực thật là tu sĩ giới c h i ưu ác tính nay từ n g u y ệ t phong tiên cảnh cùng lê sơn diệp ra cộng đồng tiêu diệt chi dùng cái này diệt t ạ vọng chính đạo cương hiện đ ê m này lục phái tội trạng tuyên trư tại thế cung cấp kẻ đến sau phỉ nhổ lại cảnh cáo lục đại phái chung ba mươi sáu tội một tội từng cái từng cái từng cọc từng cọc nghe được gọi là một cái tội ác tại trời a lục đại phái hiện tại thành không chuyện ác nào không làm hạ lưu danh nước bẩn môn phái hơn nữa còn căn bản không tiếp thụ cãi lại bởi vì người ta nói đúng là nói lời xã giao định vị tội sau đó tốt đứng tại đạo đức điểm cao tiến làm giết hại tôi h người nào quan tâm trong này tội danh bao nhiêu thật nhiều thiếu giả ngoại nhân lại có ai dám nhảy ra nghi vấn hai đại đỉnh cấp sơn môn liên thủ ngoại trừ vô tay khen hay còn có thể như thế nào lục đại phái người nghe tròng mắt đều đỏ lên vì tức không cũng không nói gì thêm sao đều rõ ràng giết m à t h ô i tháng mới có cãi lại cơ hội thua hết thể đều không vắt một cái oan uổng nồi đen đây tính toán là cái gì mục nhân thanh ngẩng đầu đi lên nhìn hai đạo áp lực to lớn bóng người chính treo lơ lửng giữa trời rừng ở kim tiền bàng sơn môn phía trên một nam một nữ nữ không cần phải nói chính là cái kia xinh đẹp rung động lòng người tựa hồ không dính khói l ử a trần gian nhạc lan bình mà nhạc lan bình bên người nam nhân kia chính là lê sơn diệp ra đương đại nhà ở diệp đồng lại nói ngày đó khôn húc đám ba người trở lại n g u y ệ t phong tiên cảnh về sau nhạc lan bình trong lòng vạn phần cảnh giác trực giác nói cho nàng sự kiện này liên lụy khả năng không đơn giản n h ắ c lên diệp ra nhưng lại lại làm cho nàng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp cho nên không thể không cắt đứt chính mình tinh tu tự mình mang theo sáu tên trưởng lão tiến về diệp ra đi thẳng vào vấn đề diệp đồng tu vi cùng nhạc lan bình tương tự đồng dạng đang chuẩn bị độ kiếp nhất tâm tiềm tu rất ít hỏi đến ngoại giới có thể nhạc lan bình mang theo sáu tên trưởng lão đột nhiên đến thăm cũng không phải do hắn không ra mặt tiếp đãi việc quan hệ hoác đông ba tên trưởng lão đã hơn mười tên đệ tử nợ máu nhạc lan bình đối mặt diệp ra thời điểm cũng so trước kia càng tăng mạnh hơn thế nhưng diệp đồng lại là không hiểu ra sao không hiểu rõ vị này lão đối đầu lão cựu ra làm sao lại như thế khí thế hung hăng tìm tới cửa mà lại mỗi cái mang theo nội tình pháp khí rất nhiều một lời không hợp liền khai chiến ý tứ kể từ đó một bên là đang chất vấn một bên nhưng lại cái gì đều không rõ ràng trở thành khiêu khích tăng thêm hai bên sớm có mối hận cũ chỗ nào có kết quả gì tốt bất quá kết quả cuối cùng lại là đánh một nửa đều ngừng tay nguyên nhân cũng là khôn húc lấy ra một phong tín hàm mắng to diệp ra không biết xấu hổ chứng cớ rành rành còn dám ngụy biện diệp đồng nghĩ tới đây không đúng ta diệp ra người bất luận xa gần tất cả đều tại tổ địa bên trong sinh hoạt bao nhiêu năm rồi đều không có người nào lang thang bên ngoài thế nào họ hàng thân thích từng cái xác minh về sau diệp đồng minh bạch chính mình diệp ra bị trở thành tấm m ộ c t r ă n g trắng cùng n g u y ệ t phong tiên cảnh đánh một trận tổn thất mấy chục cái đệ tử không nói sơn môn cũng là tổn hại nghiêm trọng cái này giọng điệu bay thẳng chán làm sao nuốt trôi nhạc lan bình cũng thực tình không muốn cùng diệp đồng tiếp tục đánh xuống tiếp tục đánh xuống nhưng là không còn cơ hội lưu thủ đến lúc đó sơ ý một chút liền sẽ dẫn động nàng hoặc là diệp đồng trên người thiên kiếp chính là không chết không thôi cục diện hiện tại gặp diệp đồng phủ nhận giết hoát trưởng lão một hàng trong lòng run lên cũng cảm thấy mình đây là trúng kế không phải vậy vì sao trong lòng luôn luôn cảm thấy không thích hợp đâu ngừng tay chính là trở lại đàm phán nhạc lan bình một hơi phân biệt người diệp ra lý do thoái thác sau cùng còn tra duyệt diệp ra chi thứ ra phả lúc này mới xác định diệp ra chi thứ sớm tại mấy trăm năm trước thì đều đã trở về tông tộc mấy trăm năm qua căn bản không có một người lang thang bên ngoài làm sao có thể tại tam loan trên trấn còn có một cái làm đầu bếp họ hàng xa chương tám trăm năm mươi ba t i ê u hao thu la kết diệp ra chết mấy chục cái đệ tử mà nguyệt phong tiên cảnh cũng là đả thương hai tên trường lão nhưng đoạn này toán niệm vẫn là thanh toán thời điểm nhất định phải trước tiên đem cái kia trong bóng tối tinh kế nguyệt phong tiên cảnh cùng diệp ra hôn đản bắt tới lại nói cho nên diệp đồng dẫn diệp ra tinh nhuệ cũng tới đương nhiên đối với diệp đồng tham dự nhạc lan bình một đám nguyệt phong tiên cảnh tu sĩ là trong lòng phản đối nhưng lại không thể trực tiếp làm nói ra trong lòng không thích cũng chỉ có thể để diệp ra theo tới tất cánh người ta diệp ra lý do rất đầy đủ tìm cuối cùng hấp thụ để kỳ minh bạch kéo diệp ra làm bia đỡ đạn xuống chẳng có bao thê thảm kỳ tội ba mươi sáu điều từng cái từng cái đang chém cũng không biết kêu sách chính là người nào thanh âm này đủ lớn khuyết đại âm thanh thủ đoạn cũng là vận dụng ra suất thần nhập hóa trầm đồng du dương ở giữa giường như một đám chính nghĩa chi sĩ lúc này liền muốn diệt tuyệt gian tà giúp đỡ chính nghĩa đồng dạng mục nhân thanh trên mặt cũng là một mảnh dứt khoát việc đã đến nước này hắn đã tận lực ông trời không giúp đỡ hắn cũng không có cách nào hiện tại chỉ có thể từ chiến đầu minh thiên còn ở đó hay không trên cổ vậy liền nhìn ông trời cấp không cho hắn cơ hội nha nhiều như vậy tội danh cũng là đầy đủ đến cùng là đỉnh cấp đại phái cái này giết người diệt môn thủ pháp hoàn toàn chính xác muốn so với chúng ta loại này tiểu môn tiểu hộ chơi đến có thứ tự cùng cao cấp cũng không biết ra mặt thứ này các ngươi đến cùng giấu đi chôn à o rồi hoặc là nói các ngươi cho tới bây giờ liền không có qua thứ này ha ha ha ha! mặc kệ đ ấ y lòng có sợ hay không e sợ không e sợ đến giờ phút này mục nhân thanh lần này ngay thẳng trào phúng cũng đích thật là vô cùng đ ề khí a vốn là nha những thứ này buồn cười tội trạng có chỗ nào sẽ có người tin bất quá là những thứ này đỉnh cấp môn phái tấm màn che thôi có câu nói rất hay làm biểu tử còn muốn lập đền thờ miệng lưỡi bén nhọn nhạc lan bình nhẹ giọng hư một tiếng nhưng lại giống như là vô thượng uy năng tại bảy gia đồng dạng thế mà vô thanh vô tức nhất kích vô hình trùng kích thì đâm vào kim tiền bang hộ sơn đại trận phía trên sơn giao động rung động chủ trì trận pháp năm cái kim tiền bang trưởng l a o cùng nhau miệng phun màu tươi sắc mặt đen tử cứ như vậy một chút liền bị phản chấn lực đạo cấp biến thành nội thương đồng dạng là nhân cực cảnh tới gần độ kiếp tu sĩ mục nhân thanh pháp lực uy năng cùng nhạc lan bình so ra quả thực cũng là một trời một vực hoàn toàn không tại một cái phương diện phía trên đổi thanh mục nhân thanh đến cho dù toàn lực a n h kích phía dưới cũng chưa chắc liền có thể nhất kích chấn thương chủ trì trận pháp năm tên trường lão chớ nói chi là hời hợt nhất kích không cách nào chỉ có thể theo sáu vị cực cảnh cường giả bên trong điều đi ra hai cái đi chủ trì trận pháp kể từ đó trong lúc vô hình thì tăng lên lục đại phái một bên tiêu h à o pháp khí chuẩn bị đánh dấu đi ra trận pháp điểm mấu chốt công kỹ pháp khí h oanh kích trong nháy mắt buông xuống có lẽ là bởi vì tự k i ể m chế địa vị cao hơn nhiều kim tiền bang k i n h thường tại cùng mục nhân thanh đấu khẩu thực lực nói chuyện chính là bại cái kia chính là vẫn diệt không có thương lượng không chi phí khẩu này nước phi kiếm trận phản kích mục nhân thanh là hiện trường lục đại phái một bên chỉ huy phát hiện đại trận phía ngoài n g u y ệ t phong tiên cảnh cùng diệp ra tu sĩ bắt đầu tụ lực chuẩn bị phá trận lập tức q u á t to một tiếng sau lưng cùng nhau hơn năm trăm tu sĩ lập tức tế ra phi kiếm l à tả liền mặc ra trận pháp bên ngoài hướng tới trước mặt địch nhân chém tới phi kiếm một loại tu sĩ đều sẽ sử dụng pháp khí đương nhiên kiếm tu sử dụng mà nói hội uy năng càng mạnh nhưng bây giờ lục đại phái đánh tới cũng không phải bình thường phi kiếm bắn một lượt mà chính là kiếm trận cùng tất cả trận pháp một dạng có tăng phúc năng lực còn có thể mặt khác sinh ra như huyễn cảnh đồng dạng s á t lục lĩnh vực là cảnh tượng hoành tráng chém giết thời điểm giữa các môn phái quen sử dụng thủ đoạn cũng như dùng tốt phi thường vừa mới tục lên uy năng chuẩn bị đến một chút hung á c cũng không các loại kích phát trong trận mặc đi ra phi kiếm thì đã đến trước mắt nhất thời những thứ này n g u y ệ t phong tiên cảnh cùng diệp ra các đệ tử một chút cũng có chút l u ô n g cuống tay chân cảm giác nhanh thì hiện tại trận giết vẫn tên h mục nhân thanh phản ứng cực nhanh Hắn không mặc có dù dự lục i hai cái này, đỉnh cấp đại phái tại vừa mới tiếp xúc thời điểm hiện cười thời đối. ệ u xuất buồn được đính đồng đoạn nhưng như ương cấp xúc thì thủng, thì hô lên thủ vừa này vẫn gần lên là lỗ l đại phái các đệ tử cũng giống như vậy thời khắc sinh tử kinh lịch giết hại cùng bị giết tràng diện bọn họ những năm gần đây kinh lịch đến cũng không ít xa so với cái kia cao cao tại thượng thực chiến đều dựa vào huyễn cảnh đến huấn luyện đại phái đám tử đệ hiểu hơn càng không muốn chết liền muốn càng không sợ chết mới được đạo lý tỉnh táo cùng nghe chỉ huy mới là loại này đại quy mô giết hại tràng diện bên trong điểm trọng yếu nhất vâng tiếng trả lời vang lên thấu qua đại trận liền có thể nhìn đến cái kia mấy trăm thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận đột nhiên thay đổi trước một khắc tán điểm hình dáng phân bố thế mà như là tấm lụa một dạng khép lại cùng một chỗ xoay bốn năm hơi thở về sau đem ba mươi mấy tên n g u y ệ t phong tiên cảnh cùng diệp ra con cháu nhốt c h ặ t sau đó đột nhiên cuốn lên tựa như là một đạo nhắm người mà phệ sắc bén vòi rồng biến hoa quá nhanh những thứ này bị vây n g u y ệ t phong tiên cảnh cùng diệp ra đệ tử một chút thì hoàng hồn đần độn vận khởi lớn nhất pháp lực hộ cháu muốn cùng kiếm trận n g ạ i cương lại hoàn toàn không để ý đến bọn họ là tại từng người tự chiến mà kiếm trận lại là từ năm trăm tên lục đại phái đệ tử hợp lực kích phát tăng thêm trận pháp uy năng ra chỉ như thế nào bọn họ đơn độc có thể chống cự a t ê lạp tiếng kêu thảm thiết vang lên lại nhanh chóng biến mất lưu lại chỉ có không t r u n g toàn màu đỏ tươi sương máu t hơn ba mươi tên nguyệt phong tiên cảnh cùng diệp ra đệ tử ngay tại cái này một cái hoàng thần trong nháy mắt bị triệt để trôn vùi không muốn xứng sở tiếp tục công kích đem cái này đáng chết trận phá cho ta người tới ngăn lại những thứ này kiếm trận nhìn kỹ những dấu hiệu kia đi ra trận pháp điểm mấu chốt tay của ngươi đang run cái gì gào to âm thanh liên tiếp nhìn ra được những thứ này nguyệt phong tiên cảnh cùng diệp ra con cháu cho dù tu vi cũng rất cao nhưng loại này cảnh tượng hoành tráng lại là có chút lạnh nhạt đường đường hóa thần cảnh nhưng như cũ như mới binh đồng dạng không biết mình nên nên làm những gì hoặc là tâm thần bị bốn phía thủy triều đồng dạng giết hại mà hoảng hốt pháp lực điều động thế mà không đủ bình thường ngũ thành thủ đoạn ném ra tựa như là ném đồ bỏ đi căn bản chưa nói tới chính xác không c h u n g nhạc lan bình cùng diệp đồng sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào trong ánh mắt thậm chí còn có chút chán ghét đây không phải đối lục đại phái chán ghét mà chính là đối bọn hắn những cái kia ở phía dưới chém giết đệ tử chán ghét tựa hồ những thứ này chính mình đệ tử tử vong còn để bọn hắn càng tăng nhanh hơn ý đồng dạng hoàn toàn không có loại kia lo lắng hoặc là nói h ảo nao bộ dáng trong đại trận thanh đại h ư u cũng phát hiện kỳ quặc tiến đến mục nhân thanh bên thai nói ra mục bang chủ bọn gia hỏa này vì sao không được đầy đủ cùng công chém vào càng muốn phái một số rõ ràng thiếu kinh nghiệm dựa vào đan dược trợ giúp mới tu luyện đến đây hư hóa đi tìm cái chết đâu đằng sau những tên kia có không ít ta đều biết những cái kia mới thật sự là sát tại a vì tiêu hao mục nhân thanh trầm giọng nói ra tiêu hao không đúng mục ban g chủ đây là tại tiêu hao chính bọn hắn người a chúng ta đại trận ngoại trừ với lúc mới bắt đầu bị nhạc lan bình chấn một chút bên ngoài đến bên ngoài bây giờ an r i ấ c ra hỏa căn bản không tạo được bao nhiêu trận pháp tổn thương a bọn họ làm như vậy ý nghĩa ở đâu đừng nói là là đang cố ý hấp dẫn chúng ta chú ý lực tê liệt chúng ta mà có mưu đồ khác mưu đồ gì trong bang phòng ngự bố trí ngươi không phải không biết từ đâu tới lôi thủng cho bọn hắn chui ta nói bọn họ là đang tiêu hao tiêu hao chính mình người không tệ vì cái gì mục nhân thanh hừ một tiếng trầm mặc thật lâu lúc này mới lên tiếng nói vì cái gì vì không để cho mình sơn môn bên trong đều là loại này chỉ biết là tiêu hao tư nguyên mà không có chút nào chiến đấu lực cho mèo nhạc lan bình cùng diệp đồng cũng đích thân tới vừa mới ngươi cũng thấy đấy nhạc lan bình thực lực trên ta xa có bọn họ áp trượn ngươi cảm thấy chỉ dựa vào chúng ta có phần t h ắ n g sao cho nên Bọn họ c ả một thấy thắng tự thoải ta tử, cắt mất trên người ưu ác tính. Trường 854, bắt、đầu. Tiêu thanh thấy toàn từng mình chắc, nhiên nhản nhã chúng chính hắn hào chính mình chuyện nhân chỗ hoàn hắn chính mình cũng từng làm qua chuyện lấy vậy này vậy. mái làm mục làm m vì bọn người người, ràng, cũng giống giúp ác liếc được loại bởi đào qua là đầu. rõ ưu 854, cái đại trong phái luôn luôn quan hệ phức tạp đặc biệt là tu sĩ thọ mệnh lại cực kỳ đã lâu thời gian dài cuối cùng sẽ có thật nhiều sau l ư n g trong nhà thân quyến dẫm lên cửa sau tiến đến sau đó các loại tư nguyên cuối cùng sẽ tại những thứ này đi cửa sau đệ tử trên thân không ngừng bị quá phận tích lũy có chút thiên tư cao lại chăm chỉ còn nói được đại bộ phận lại là càng lúc càng lười biếng nhác biến thành trong môn con ông cháu cha không có chiến lực chỉ có một thân tu vi chẳng những phù phiếm còn tham sống sợ chết loại này người muốn tới làm gì dùng tất cả đều là trong môn sâu mọt nhưng muốn thanh lý những sâu mọt này còn không thể trực tiếp độc thủ quan hệ liên lụy phía dưới hội dẫn phát nội bộ to lớn mâu thuẫn cho nên đối ngoại giết hại liền thành biện pháp tốt nhất tất cánh giống như là kim tiền bang dạng này nhỏ yếu môn phái lấy ra cấp những cái kia con ông cháu cha luyện tay một chút cũng là rất nhẹ hợp lý là tốt cho bọn họ á ai có thể ngăn cản bất quá đây hết thể đối với thành đại hữu tới nói vẫn rất lạ lẫm cũng chưa từng nghĩ tới nghe được sửng sốt một chút đáy lòng gọi thẳng một đám tâm hát thế hệ lao tử cùng các ngươi so ra đã coi như là thuần lương trung hầu bọn họ muốn tiêu hao vậy liền để bọn họ tiêu hao giảm xuống lực phản kích độ duy tục thật lớn trận là được mục nhân thanh thật nhanh làm ra điều chỉnh đã đối diện đánh lấy thanh lý môn hộ chủ ý vậy hắn tự nhiên cần phải thành t o à n loại trạng thái này duy tục đến càng lâu đối lục đại phái tự nhiên là càng có lợi cách ba năm kỳ đầy tiết tiền bối buông xuống thời gian còn có hai ngày rưỡi đại trận một mực cứng chắc lấy phía ngoài công kích vào không được nhưng mà bên trong lại có thể lấy viễn trình công kích bên ngoài đây chính là hộ sơn đại trận có tác dụng lớn nhất một chút không phải vậy liền bên trong cũng không thể xuyên thẳng qua ra ngoài đây chẳng phải là cũng là một cái vỏ rùa tử lại có ý nghĩa gì không t r u n g chỗ hai cái tâm lý mỗi người mang đối với đối phương sát cơ môn chủ tại lúc này giữa lẫn nhau lại có cực vi d i ệ u ăn ý nhạc môn chủ nhà ngươi đệ tử thương vong hơn trăm đi trở về có bao giờ nghĩ tới như thế nào hướng những trưởng lão kia cùng thế hệ trước bàn giao diệp đồng cười nói ngươi diệp ra con cháu không cũng đã chết hơn trăm sao ngươi đều không để ý ta quan tâm cái gì cặn bã mà thôi nhạc lan bình trong lời nói căn bản không đi che giấu chính mình đối phía dưới những cái kia chết mất sâu mọt c h ắ n ghét đã sớm cái kia rõ ràng để ý đến bọn họ một mực không có cơ hội tốt hiện tại thật vất vả đụng tới sao có thể bung tha nhất định phải tại chính mình phi thăng thượng giới trước đó đem cửa bên trong không ổn định nhân tố toàn bộ trừ bỏ diệp đông lắc đầu nói không giống nhau ta là môn chủ cũng là tộc trưởng của bọn họ cho dù bọn họ không hài lòng cũng sẽ lý giải ha ha bất quá ta thế nhưng là nghe nói các ngươi nguyện phong tiên cảnh gần nhất thế nhưng là không yên ổn ngươi lại tại độ kiếp cửa khẩu có nhiều như vậy tinh lực đi nên trả cho bọn họ sao nhạc lan bình l ư ờ m diệp đồng liếc một chút cười nói diệp môn chủ ta cảm thấy cái này cùng ngươi tựa hồ không có quan hệ a hoàn toàn chính xác bất quá ngươi không cảm thấy kỳ quái sao cái gì phía dưới lục đại phái người bọn họ hiện tại rõ ràng là tại thả trầm phản kích tốc độ cùng cường độ tuy nhiên vẫn như cũ có thể dựa vào vậy còn không sai phi kiếm trận giúp đỡ n g ư ờ i ta cắt đi môn chủ sâu mọt nhưng cũng tuyệt đối là cố ý hành động tựa hồ là đang sử dụng tính toán của chúng ta chỉ hoan thời gian chẳng lẽ nói đối mặt cục diện như vậy bọn họ còn có thể có cái gì ỉ vào hay sao nhạc lan bình gỡ một chút bên thai tóc ánh mắt càng qua đại trận đặt ở trận bên trong chỉ huy mục nhân thanh trên thân mở miệng nói ỉ vào trừ phi là thượng giới vị nào lão đại nếu không cái này kim tiền b ằ n g các loại lục đại phái khó thoát phai mở một đường ngươi cảm thấy chỉ bằng bọn họ có thể có thượng giới lao đại thân thủ giúp bọn hắn sao diệp đồng cười cười không có lại nói tiếp giữa hai người lần nữa khôi phục ban đầu trầm mặc mà phía dưới giết hại tiếp tục máu tươi cùng têu thảm chưa bao giờ đình chỉ vận dụng kiếm trận lục đại phái đệ tử đã đổi một nhóm mà phía ngoài n g u y ệ t phong tiên cảnh cùng diệp ra người cũng đã bị giết hơn ba trăm mục nhân thanh nhìn lấy bên ngoài không chung chỗ diệp ra trưởng lão cùng n g u y ệ t phong tiên cảnh trưởng lão đã nhiều lần bay đi lên tìm nhạc lan bình cùng diệp đồng có thể sau cùng đều chỉ có thể chán sắc đắc nhạc cùng cả con ông cháu cha sạch chuẩn cuối cùng、sao. Mục chẩm tốc thể thể thần bất quyết tâm trong tất thăng thượng thân thanh thời một trận thả giết phẫn Bình mình phi hậu nhân nghĩ như hại để sau sẽ sau sự sao. bay ra Lan nữa đều xuống, muốn đều nản nộ Đồng môn ông dọn đằng đến, đồng lần giới đây đem đây độ. về bị vậy Xem Diệp dẹp lại là là làm lại kiếm dĩ. vì à theo sáng sớm đến tối chỉ một chút một ngày hộ sơn đại trận đều đang chịu đựng công kích trong trận các đệ tử cũng là ra sức tại đánh trả tốt nhiều tu vi hơi thấp đệ tử đã kiệt lực cho dù tu vi cao một chút cũng sắc mặt khó coi tiêu hao rất nhiều trong trận tràng diện thậm chí vô cùng thú vị đ e vào tuyến đầu hô tiếng hô giết dung trời mà phía sau lại một cái cự đại che giấu thanh âm phụ trận bên trong toàn đang dùng linh tinh khôi phục pháp lực lục đại phái tu sĩ cái này nhất tính nhất động ở giữa thế mà không thấy chút nào bất ngờ ngược lại có loại mánh liệt ngưng trọng cảm giác tất cả mọi người biết thời gian trôi qua một ngày phía ngoài địch nhân nhưng vẫn không có suất toàn lực thậm chí khả năng liền một nửa lực lượng đều không có xuất r a cái này chuyện về sau vẫn là phải liều mạng à. mục nhân thanh bên người vẫn đứng tại bốn cái cực cảnh tu sĩ bọn họ đều là lục đại phái môn chủ mỗi qua một chút thời gian liền sẽ hai cái đi thay phiên chủ trì trận pháp sau đó trở lại mục nhân thanh bên người đứng tại đồng thời hấp thu linh tinh khôi phục pháp lực mục nhân thanh hiện tại cờ xí cũng không thể ngược lại không phải vậy lục đại phái trong nháy mắt cũng là năm bẻ bảy m ả n g mục bang chủ ngươi nhìn bên ngoài những cái kia cậu tạp t r ù n g còn có thể hao tổn bao lâu thành đại hữu vừa mới khôi phục hết chủ trì trận pháp pháp lực tiêu hao lập tức thì tiến đến mục nhân thanh bên cạnh hỏi trong lòng hắn sát ý càng ngày càng đậm bản năng cảm giác được nguy cơ đã lửa xém lông mày nói thật hắn tuyệt không muốn cùng nhạc lan bình cùng diệp đồng giao thủ nhưng bây giờ cũng là không thể không đối mặt nhiều nhất hao tổn đến trưa mai những cái kia n g u y ệ t phong tiên cảnh cùng diệp ra các nhị thế tổ đáng chết đến không sai biệt lắm còn lại muốn là còn chưa có chết vậy đã nói rõ vẫn còn có chút năng lực đi qua lần này tẩy lễ về sau về sau tất có thể trở thành môn chủ trung lưu chưa mai ý của ngươi chính là nói chưa mai thời điểm chính là diệp ra cùng nguyệt phong tiên cảnh quy mô hướng chúng ta thời điểm tiến công thật sao đúng thế vậy chúng ta mục nhân thanh đột nhiên cười quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy vị môn chủ nói ra mấy vị ta mục nhân thanh trước đó cũng không có n g h ĩ qua cũng có ngày hội cùng các ngươi trung sinh tử bất quá tạo hóa treo người chết sông có số hết thệ thì nhìn ông trời thường không hãnh diện cái kia tiết tiền bối không biết nguyện lạc mặt trời mọc cách ba năm kỳ hạn còn có một ngày nhưng tựa hồ lục đại phái thời gian không chống được sau cùng một ngày nhạc lan bình ánh mắt ở phía dưới nhìn lướt qua tâm lý nắm chắc khoe miệng hơi hơi dương lên là lúc này rồi mà tại bên người nàng diệp đồng cũng là mang theo hài lòng ánh mắt hai người đồng thời truyền âm cho mình phía dưới chủ sự t r ư ở n g lão chính thức đ ổ diệt tiến công có thể bắt đầu t r ư ơ n g tám trăm năm mươi lăm trận phá vẹn vẹn một buổi sáng không đến thậm chí nhạc lan bình cùng diệp đồng cũng không hề động thủ kim tiền bang hộ sơn đại trận thì tràn ngập nguy hiểm thậm chí bởi vì phía ngoài công kích lực độ quá mạnh duy tục trận pháp kim tiền bang trưởng lão đều nội thương năm tên một cái cực cảnh lục phái môn chủ cũng là thổ huyết thụ thương bất quá may ra đại trận vẫn không có bị công phá t r ư ớ cùng kia làm sao không kim hiện cái này? Kim tiền bang các loại lục đại phái dai lại tiếc. Diệp đồng vừa cười vừa nói. Thế nào? người Diệp sao vừa vừa ra làm lục là này nào, muốn trầm. dẻo phát như thế chút Thế thu phục bọn họ. bằng còn Ngược đáng Đồng còn bọn có các có có c đây. Đã cùng diệp đồng một dạng nhạc lan bình cũng bị kim tiền bang các loại lục đại phái dẻo dai cấp kinh ngạc đến những thứ này trong mắt nàng c ậ n bã thế mà xinh xinh kháng trụ hai cái đỉnh cấp đại phái mỗi bên một nửa chủ muốn giết chóc nòng cốt nửa ngày công kích cái này tại loại này tiểu môn phái trên thân rất khó nhìn thấy thậm chí nếu không có thủ nhạc lan bình cũng có thu phục những môn phái kia tâm tư đúng vậy a đã chậm bất luận bọn họ có nhiều dẻo dai nhi một dạng chạy không thoát bị hủy diệt xuống tràng diệp đông lắc đầu tựa hồ có chút cảm thấy t i ế c hận nhưng diệp gia tôn nghiêm không thể xâm phạm cái này lục đại phái cầm diệp ra làm bia đ ỡ đạn đã là có đường đến chỗ chết nhất định phải giết sạch mục bang chủ đại trận phía trên đã bị phá hủy ba cái trận pháp điểm mấu chốt chỉ cần lại bị phá hủy hai cái đại trận liền muốn không chống nổi tình huống hiện tại mục nhân thanh tự nhiên là nhìn ở trong mắt càng là minh bạch một khi đại trận bị phá vậy còn dư lại chính là chỉ có thể dựa vào bên trong sơn môn một số phòng ngự loại tiểu hình trận pháp tiến hành chống cự cũng chính là theo bị công kích đến nay thời khắc tàn khốc nhất đến làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng đan dược và linh tinh đều cầm đủ dựa theo trước đó phân công tiểu đội cùng vị trí lập tức vào chỗ nói xong mục nhân thanh lại quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy cái môn chủ cười nói chư vị chúng ta lần thứ nhất liên thủ ngăn địch thời điểm sắp đến không biết các ngươi cảm thụ như thế nào dù sao ta mục nhân thanh trong lòng còn tồn tại một tia hy vọng cái gì hy vọng không hy vọng à mục ban g chủ cũng chính là một trận giết hại mà thôi chúng ta ai không phải theo trong núi thây biển máu bỏ lên hắc nhìn ông trời ý tứ mạng sống đi trong ngôn ngữ đại trận phía trên lại là một tiếng tiếng vỡ vụn g vang từng đạo từng đạo s ố c xếp s ó n g pháp lực bắt đầu tràn ngập toàn bộ đại trận phòng ngự vị trí hiện tại không cần người nào nhắc nhở trong trận tất cả mọi người biết khích tướng đến nguy cơ rụt rè người có hai mắt phiếm hồng s á t ý tràn đầy người có điên cười lôi kéo y phục một bộ chuẩn bị điên cuồng kẻ r ế t c h o c ó duy nhất không có chính là thả ra trong tay pháp khí người cùng ý đồ ẩn nuốt người giết còn cựu t ử nhất sinh ngồi chờ chết cầu xin khoan thứ cũng là chắc chắn chết một đường mỗi một cái trong trận tu sĩ trong tay tu di giới tử bên trong đều lắp dò xét linh tinh cùng đáng dược pháp khí cũng là nhân thủ một kiện thậm chí được cho biết trọng thương liền giống như là v ỡ lạc hoặc là chờ lấy bị ngược sát hoặc là liều chết kéo lên một cái đệm lưng tự chọn xế chiều hôm đó ngày vừa mới ngã về tây mắt thấy ánh trăng thì phải từ từ bò lên thời điểm lại một tiếng thoái liệt â m thanh vang lên tiếp lấy chính là một trận kịch liệt chấn động toàn bộ kim tiền bàng sơn môn đều đi theo run một cái đại trận phá chuẩn bị tiếp địch mục nhân thanh một ngựa đi đầu trong tay gió mát bảo kiếm ở trước mặt cũng là một đạo cự đại kiếm mang chém ra đem trận pháp bên ngoài vừa mới chuẩn bị xông tới đích phủ đầu tầm mười tên tu sĩ trong nháy mắt chém giết tám tên bố trận trấn áp lại này phương sân môn ta muốn bọn họ chó gà không tha không giống với trước đó bị cố ý lấy ra tiêu hao con ông cháu cha hiện tại nguyện phong tiên cảnh cùng diệp gia công tới tu sĩ tất cả đều thân kinh bắc chiến không có chút nào bởi vì vì vừa đối mặt liền bị mục nhân thanh chém giết mấy người mà kinh hoàng nửa phần theo truyền lệnh ngôn ngữ bá b á bá ngay tại từng đợt huyền diệu sóng pháp lực phía dưới tổ kiến h o à n tất thời gian sử dụng vẹn vẹn mới hơi đỉnh cấp đại phái năng lực tại thời khắc này bị triển lộ không bỏ sót mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu trước đó nắm giữ hộ sơn đại trận trợ rút đánh đến tựa hồ k ý hủ tương đương nhưng bây giờ lại không phải đã mất đi hộ sơn đại trận lục đại phái tu sĩ đối mặt diệp ra cùng n g u y ệ t phong tiên cảnh các tinh anh vừa đối mặt liền là tuyệt đối hạ phong cùng cảnh giới phía dưới chiến lược bắt đầu so sánh lục đại phái tu sĩ hoàn toàn không phải hai cái đỉnh cấp sơn môn đệ tử đối thủ đồng dạng là dựa vào trận pháp đem kháng thậm chí còn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối có thể cục diện vẫn là nghiêng về một phía tình huống so mục nhân thanh trước đó dự liệu khác rất xa đây cũng là đỉnh cấp đại phái thủ đoạn t h a n h đại hưu cánh tay vô lực rũ xuống trên mặt máu tơi ư nhiễm dưới chân là một tên diệp da người cực cảnh tu sĩ đã bị hắn một đao cắt hạ đầu lâu nhưng hắn không chút nào hưng phấn bởi vì trong tầm mắt của hắn bao quát sáu vị môn chủ cùng tán tu trương mặc ở bên trong tất cả mọi người đang d ã ruộ trọng thương chẳng khác nào vẫn lạc gan không khiếp đảm ở thời điểm này đã không trọng yếu bởi vì ai cũng không nguyện ý c ư như vậy bị tùy tiện giết chết tim cái kia một miệng chơi liều nhi để bọn hắn quên đi tất cả chỉ còn lại có một cái duy nhất suy nghĩ kéo lên một cái địch nhân cho mình đệm lưng vê anh tiếng oanh minh nổi lên b ố n phía trong đêm tối loe ra từng đoàn từng đoàn to lớn mà lại dọa người ngũ sắc quan g hoa đó là tự bạo nguyên thần sinh ra cường đại u y năng cùng cảnh giới phía dưới chỉ cần tại loại này tự bạo phạm vi mười mét trong vòng không phải trọng thương chính là chết trang diện thảm liệt cùng lục đại phái đệ tử dứt khoát tàn nhẫn quả thực cấp nguyệt phong tiên cảnh cùng diệp ra mang tới phiền toái không nhỏ nhiều như vậy hung hãn không sợ chết thế hệ cái này lục đại phái quả nhiên là không đơn giản a ừ trước khi chết tự bạo bình thường người nhưng làm không được diệp đông một bên nói một bên truyền âm rơi xuống vẫn một mực đang chờ đợi mấy vị diệp gia trưởng lão vội vàng hẳn là lái uy thế vọt số dưới tự bạo chính là tự giác chắc chắn thần hồn câu diện trước khi chết kéo lên đệm lưng bất quá cố này sức lực đích thật là rất hiếm thấy ngược lại là nghĩ muốn gặp mấy cái kia môn chủ hỏi bọn họ một chút là như thế nào đem môn hạ người điều giáo đến như thế bưu hãn chuyên lệnh xuống lục đại phái môn chủ hết t h ả bắt sống nhạc lan bình mượn lý do này trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra nguyễn phong tiên cảnh mấy cái trưởng lão cũng đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa theo vò số dưới ngược lại là thú vị a không nghĩ tới nhạc môn chủ tốt như vậy học nguyệt phong tiên cảnh đã cường đại như thế nhạc môn chủ còn muốn học ngự phía dưới chi đạo học không bờ bến ta nguyệt phong tiên cảnh cũng là dựa vào loại tâm tính này mới có thể sừng sững vào năm chẳng lẽ diệp môn chủ chuẩn bị dậm chân tại chỗ sao diệp đồng tâm lý không hiểu một câu nghi ngờ nhạc lan bình từ trước đến nay tự cao tự đại thế nào hướng mấy cái đợi diệp sơn môn học ngự phía dưới mà lại cái này chuyện thủy trung điểm đáng ngờ trung điệp hắn tuy nhiên đoán không được nhưng lại không nghĩ vẫn luôn làm ngúng ốc diệp đồng tâm tư chuyển động cười nói nhạc môn chủ nói đúng cái này lục đại phái môn chủ thủ đoạn hoàn toàn chính xác cao minh ngự hạ chi thuật đoán chừng không đơn giản ta cũng muốn học một ít nói xong quay đầu hướng về phía dưới cất giọng nói đi lục đại phái môn chủ ta muốn ba cái sống nhạc lan bình trong lòng giận dữ cái này diệp đồng thực sự không biết điều nàng vừa mới đều cố ý ngôn ngữ lên tiếng cũng là không muốn diệp đồng đợi lát nữa nhúng tay nàng cần hoàn toàn khống chế lại lục đại phái môn chủ tốt hỏi thăm tất cả nhân quả hiện tại xem ra còn là mình quá nóng nảy bị diệp đồng cảm thấy thứ gì thì ở phía dưới kim tiền bang các loại lục đại phái đấm máu thời điểm thời gian chính là lại qua một đêm n g à y cuối cùng chương tám trăm năm mươi sáu tự có người tới cứu ta quý xuống thật dài một loạt không dưới năm trăm người toàn bộ bị băng tập trung ở kim tiền bàng chu trong đất trên quảng trường còn sót lại đều đã chết hết thảm liệt công ảm trong h ủ t i hội ệ t kết thúc, có thể tự để có có cơ b ạ đều tự bạo, k h ô có cơ cả hội tất cả đều bọn ị thịt cầm lực cá mặc chém lục cùng chân mặc. môn giữ đồng dạng mặc người chém giết, Trong đại phái pháp quát tán trù tu bao b họ cũng không phải không có huyết tính người mà chính là nhạc lan bình cùng diệp đồng đồng thời tự mình xuất thủ bọn họ căn bản không có nửa phần cơ hội đào tẩu hoặc là chơi tự bạo trò siếc t r ê n l ệ n h cũng là t r ê n l ệ n h cho dù đồng dạng đều là nhân c ự cảnh một dạng có thể kém đến trời cao đất xa mục nhân thanh mấy người tuy nhiên trước sau khổ chiến Thụ thương, tiêu hao khá lớn, có thể cho dù là toàn thịnh thời kỳ tại hao khá cho lớn, diệp kỳ là có dù đương ồ n cùng nhạc lan bình trong tay vẫn là không có cách nào. Vẹn vẹn vừa đối mặt, ngoại trừ mục nhân thanh bên ngoài n g g có cách mục là tay vừa mặt, trừ sáu đối ờ thời người thường. i liền toàn bộ bị chân áp, thể nội giam biến cực cảnh chân cầm chút toàn đồng thời đánh lên, một chút biến thành người bình thể một bộ bị áp, đ ư nhiên mục nhân thanh kết quả cuối cùng cũng là giống nhau đệ tử của hắn đồng dạng bị giam cầm ở thể nội pháp lực á p giải đến trên quảng trường quý xuống hét to âm thanh vang lên lần nữa bởi vì giữa sân tất cả lục đại phái đệ tử đều không c ó quỳ xuống lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu nhiều lắm là thêm một cái ân sư bình thường liền môn chủ đều là không nhất định cần phải quỳ lạy huống chi là trước mắt những thứ này giết hại chính mình đồng môn địch nhân càng không khả năng quỳ dù sao đều là tử sao không có chút cốt khí tự mình chuốc lấy cực khổ gặp tất cả mọi người cứng ngắc lấy cổ không quỳ vậy là tốt rồi đi ngoại lực cũng là có thể rút một tay ô một đạo quang mang kỳ lạ thật nhanh x ả qua liên tục tiếng rên rỉ theo vang lên tất cả lục đại phái người đầu gối đều tại cái kia đến quang mang kỳ lạ bên trong trong nháy mắt đủ nát cái này chẳng phải quỳ xuống sao bao quát lục đại phái môn chủ cùng trương mặc cũng là như thế còn có thể như thế nào hiện tại tất cả đều pháp lực bị phong cùng người bình thường không khác hai chân đầu gối vỡ vụn chỗ nào còn đứng lên được thêm nữa sau lưng nguyệt phong tiên cảnh cùng diệp ra đệ t ử áp giải thân bất do kỷ ngoại trừ trận mắt nhìn lại không nó p h á t trên trận duy chỉ có mục nhân thanh trên mặt thủy trung mang theo cười dù là đầu gối t o á i cũng không có biến mất qua tâm lý minh bạch tháng này phong tiên cảnh cùng diệp ra không có trước tiên giết bọn hắn mà chính là lựa chọn c h â n áp trong này nhất định có nguyên nhân mà lại nhất định cũng là bởi vì những cái kia hát sát rục quả không có hiểu rõ trước đó hắn cảm thấy mình cùng những chuyện lặt v ậ t này xuống các đệ tử sinh cơ còn chưa đoạn tuyệt ngươi chính là kim tiền bang bang chủ mục nhân thanh a khi tất cả lục đại phái người quỳ xuống về sau nhạc lan bình cùng diệp đồng theo thì theo trên không rơi xuống đi đến mục nhân thanh trước mặt ánh mắt xem kỹ cùng nhau rơi vào mục nhân thanh trên thân trận này giết hại bên trong diệp đồng cùng nhạc lan bình đều thấy rõ ràng tất cả công ả m thủ chuyển đổi đều là cái này mục nhân thanh đang chỉ huy mà lại ban đầu hết thẻ điểm đáng ngờ cũng đều tập trung ở chọn kim tiền bang trên thân đương nhiên những thứ này điểm đáng ngờ càng nhiều vẫn là n g u y ệ t phong tiên cảnh hoặc là nói nhạc lan bình tâm lý một chút diệp đồng hiện tại còn hoàn toàn sở không tới môn hạm tất cả phản ứng đều là dựa vào nhạc lan bình phản ứng chi bên trên biểu hiện nhạc môn chủ diệp môn chủ ta mục mỗ nhân cũng không nghĩ tới các ngươi hai nhà hội liên hợp hướng ta lục đại phái động thủ a chẳng lẽ nói các ngươi hai nhà hiện tại đã hòa giải rồi c h ậ p c h ậ p như thế cái tu sĩ giới đại tin tức n h a mục nhân thanh ngôn ngữ căn bản không có nửa điểm chính mình biến thành tù nhân cảm giác không có phẫn nộ thậm chí một chút phản ứng tự nhiên đều không có nhạc lan bình khẽ nhữ mày mục nhân thanh phản ứng có chút kỳ quái để trong nội tâm nàng đột nhiên có chút bất an bên trên diệp đồng tuy nhiên duy trì phong độ có thể ánh mắt lại sắc bén rất nhiều một cái tiểu môn phái môn chủ mà lại đã quý gối trước mặt mình c ư nhiên như thế phản ứng còn dám cái kia diệp ra cùng n g u y ệ t phong tiên cảnh đến trêu đùa đây là n g ố c đâu vẫn là khác có tâm tư ồ mục bang chủ bây giờ còn có tâm tư đi quản ta diệp ra sự tình ha ha n g ư ờ i chung quanh mấy trăm đệ tử sẽ phải vất diệt chẳng lẽ bọn họ trước đó đấm máu chém giết trong mắt người một chút phân lượng đều không có sao diệp đồng cũng không phải ăn chay đối mặt mục nhân thanh phản ứng hắn rất trực tiếp liền đem trước mắt tràng diện bên trong lớn nhất đại mâu thuẫn ném tới mục nhân thanh trên đầu đây cũng là dưới tình huống bình thường tại loại này tuyệt cảnh bên trong ở vào mệt nhoài một phương cần phải đi suy tư đệ nhất vấn đề nói ví dụ sống và chết diệp đồng cũng là đối loại này giết hại sau đó tàn khốc thời gian quá quen thuộc bị hắn tự mình xuất thủ diệt đi môn phái mấy ngàn năm qua này đã không dưới mười cái cũng chính vì vậy hắn mới tốt kỳ cùng nghi hoặc mục nhân thanh hiện tại phản ứng mục nhân thanh cười ha ha một tiếng nói bọn họ bọn họ hiện tại khổ sở chỉ là tạm thời hết t h ả đều sẽ có mây mở t r ă n g tỏ rõ ràng thời điểm cho nên lại có gì có thể lo lắng đâu đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng cái này có ý tứ gì khó đánh nói đã đến tình trạng như thế mục nhân thanh các loại lục đại phái còn cảm thấy mình sinh cơ vẫn còn tồn tại không giống nhau nhạc lan bình cùng diệp đồng tiếp tục tra hỏi mục nhân thanh nói tiếp nhạc môn chủ đến ta kim tiền bang đại động can qua như vậy không phải là vì loại kia trái cây thần kỳ sao thứ này tuy nhiên hiếm lạ nhưng cũng không phải cái gì không nói được sự tình ngài trực tiếp đến cửa hỏi không được sao làm gì như thế phiền phức đâu nhạc lan bình h ừ lạnh một tiếng liền muốn phong bế mục nhân thanh ngôn ngữ năng lực đồng thời đem thu lại nhưng người ra tay liền bị bên người diệp đồng gần như đồng thời xuất thủ cấp ngăn lại diệp đồng ngươi có ý tứ gì a nhạc môn chủ nói gì vậy mục bang chủ mà nói tựa hồ còn chưa nói xong ta cảm thấy rất hứng thú ân chẳng lẽ nhạc môn chủ không có hứng thú sao a đúng nhạc môn chủ hẳn là sớm liền biết tin tức kia đi q u ả tử không biết ra sao kỳ chân để nhạc môn chủ đều lao sư động chúng như thế lời nói là hướng về phía nhạc lan bình đang nói nhưng là hướng về mục nhân thanh hỏi q u ả tử khó trách nguyệt phong tiên cảnh hội vội vã như thế cầm xuống tất cả lục đại phái môn chủ trở về xem ra cái kia quả tử hoàn toàn chính xác không đơn giản lục đại phái hẳn là hoài bích kỳ tội thôi diệp da lần này bị dính líu vào tựa hồ cũng không tính là một chuyến tay không a mục nhân thanh mở miệng lần nữa nói hát sát dục quả một loại sau khi phục dụng có thể tăng cường hồn phách ngưng thực độ cùng nội tính thiên phú kỳ chân đối tất cả tu sĩ đều có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả đối độ kiếp kỳ tu sĩ càng là cứu mạng tri vật bất quá diệp môn chủ tựa hồ cũng không biết ta xem ra nhạc môn chủ không cho ngươi đề cập qua nhạc lan bình tức giận bước lên cái này mục nhân thanh thật sự là quá cuồn vọng thế mà rơi xuống như thế ruộng đất còn dám mở miệng châm ngòi n g u y ệ t phong tiên cảnh cùng diệp ra ở giữa mối hận cũ thật cho là giết không được hán mục nhân thanh ta cam đoan bất luận kết quả cuối cùng lúc cái gì kết quả của ngươi đều muốn là bị rút hồn về sau cầm tù tại ta n g u y ệ t phong trong tiên cảnh dương viêm bên trong vĩnh viễn bị thiêu đốt bên trên diệp đồng lại nói mục ban chủ nếu như ngươi có thể đưa ngươi biết đến tất cả đều nói cho ta biết đồng thời gia nhập ta diệp ra cũng không phải là không có một chút đường sống h ắ c sát r ụ ộ quả đúng như mục nhân thanh nói tới có như thế công hiệu diệp đồng cảm giác lòng của mình nhảy đều nhanh một phần nhạc lan bình đột nhiên trên thân khí thế quần quận chừng lấy diệp đồng quát nói họ diệp ngươi thật dám như thế lời mặc dù ngon a lệ có thể nhạc lan bình cũng là lần đầu tiên nghe được liên quan tới cái kia thần kỳ quả tử công hiệu thật thần kỳ như thế vậy nhưng khó l ư ợ n g có cái gì có dám hay không ta diệp ra mới là ra một nửa khí lực mục bang chủ nguyện ý ta diệp ra tự nhiên cũng nguyện ý tiếp nhận lại lễ ngộ có gì không thể ngược lại là nhạc môn chủ lời ấy ngược lại là bá đạo chút diệp đông là bình chân như vậy hắn chắc chắn mục nhân thanh tuyệt đối sẽ theo chính mình đi mà lại nhạc lan bình cũng tuyệt không dám thật cùng diệp ra vạch mặt tất cánh hoác đông cùng thiết đoạn sơn đã chết hiện tại n g u y ệ t phong tiên cảnh nhưng so với diệp ra thế tới nhỏ không ít bất quá không giống nhau nhạc lan bình cùng diệp đồng tranh g i à n h ra kết quả gì đến mục nhân thanh lại mở miệng không cần ta ngay ở chỗ này tự có người tới cứu ta chương tám trăm năm mươi bảy tiền bối cứu ta cho dù là lớn nhất trước nhận được tin tức n g u y ệ t phong tiên cảnh cũng cũng không biết liên quan tới loại kia quả từ tình huống cụ thể thậm chí nhạc lan bình tâm lý liền có tồn tại hay không đều tại tại đánh dấu hỏi bây giờ nghe mục nhân thanh kiểu nói này trong lòng khó tránh khỏi hòa nhiệt tất cánh cùng mục nhân thanh m ở dạng nhạc lan bình cũng là độ kiếp b i ê n giới có thể không có thể sống sót chính nàng cũng nói không rõ cứ việc nàng có n g u y ệ t phong tiên cảnh độc môn độ k i ế p thủ đoạn tỷ lệ thành công muốn so người khác lớn ngươi vẫn chờ người nào tới cứu ngươi diệp đồng cười híp mắt hỏi hắn rất ngạc nhiên mục nhân thanh tự tin là từ đâu tới một đám chưa bao giờ có tiền nhân đăng nhập thượng giới tiểu môn phái thôi cục diện bây giờ ngoại trừ thượng giới lao đại người nào lại cứu được bọn họ cho ta hát sát r ụ c quả người i n g ư ơ nói là loại kia quả tử là người khác đưa cho ngươi hắn sẽ đến cứu ngươi mục nhân thanh đương nhiên muốn là diệp môn chủ hiếu kỳ mà nói có thể đợi hắn phen này ngôn ngữ nghe cười tất cả bị toái đầu gối quỳ trên mặt đất lục đại phái môn chủ tâm lý một chút minh bạch mục nhân thanh dự định thầm than thủ đoạn này quả nhiên là cao minh mà lại tuyệt đối có hiệu quả vì cái gì bởi vì mặt mũi a trước mắt bao người mục nhân thanh trực tiếp đem hát s á t g ụ c quả tất cả công hiệu đều đặt tới chỗ sáng loại này kỳ chân có thể nói thế gian khó kiếm thậm chí là vạn ngàn năm qua lần đầu xuất hiện thử hỏi ai không muốn muốn hiện tại mục nhân thanh chẳng những nói ra hát sát dục quả công hiệu thậm chí ngay cả lấy quả từ nơi phát ra mới nói là người khác cho hắn đồng thời người kia chẳng mấy chốc sẽ tới như vậy các ngươi diệp ra còn có nguyệt phong tiên cảnh có dám hay không chờ người kia đến không dám vậy đã nói rõ cái này cái gì đỉnh cấp đại phái đều là hư đều là nhát gan sợ phiền phức chi đồ về sau lại có gì diện mục tại tu sĩ giới đặt chân bị một cái trống chân tên tuổi thì dọa đến không dám tiếp xúc rồi một mặt là cực lớn lợi ích một mặt là không thể né tránh khích tướng cái này cơ hồ đã phá hỏng nguyện phong tiên cảnh cùng diệp ra tất cả đường ồ cho ngươi cái kia quả tử người sẽ đến cái gì thời điểm nhạc lan bình nhìn c h ầ m c h ầ m mục nhân thanh ánh mắt hỏi tham còn nói khiết đảm đây cũng không phải là nguyện phong tiên cảnh thói quen mà lại một cái nho nhỏ uy hiếp hoặc là uy hiếp cũng không tính sự tình lại có cái gì không dám đáp ứng trọng yếu nhất chính là ngay tại v ừ a mới nàng t h ầ n nghiệm đã đem toàn bộ kim tiền b ằ n g trụ sở trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới toàn bộ lật ra một lần thì liền lòng đất một trăm trượng nàng đều lục soát cũng không có phát phát hiện bất luận cái gì quả tử nhạc lan bình tin tưởng bên người nàng diệp đồng cũng giống vậy không thu hoạch được gì hiện tại có hai cái khả năng quả tử đã bị mục nhân thanh bọn người đã ăn xong quả tử bị giấu ở địa phương khác hai cái khả năng đều có mà lúc này căn cứ mục nhân thanh thuyết pháp cái thứ nhất khả năng tựa hồ muốn cao một chút đã ăn xong chờ lấy người khác đưa tới đương nhiên ở trong đó chắc chắn sẽ không là tặng h ô n g còn sẽ có giao dịch thậm chí cái quả này bản thân cũng không phải là đơn giản như vậy bị làm thành mội nhử khả năng càng lớn bằng không vì sao nàng nguyện phong tiên cảnh hai vị trưởng lão hội bị giết chết bất luận nhạc lan bình như thế nào suy đoán cùng phán đoán nàng tuyệt đối sẽ không n g h ĩ không ra chính mình phải đối mặt là cái gì Đồng dạng. nhạc lan bình bên người mặt mỉm cười ánh mắt đùa cợt diệp đồng cũng không biết được bọn họ bây giờ cùng mục nhân thanh n ô n ngữ làm hội có dạng gì hậu quả mục nhân thanh biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh hắn biết mình lời nói mới rồi cũng không có bị nhạc lan bình cùng diệp đồng coi trọng xem càng nhiều hơn chính là đang cười n h ạ o hắn không biết tự lượng sức mình cùng ếch ngồi đáy giếng giống như nghĩa hẹp hai vị môn chủ người kia chẳng mấy chốc sẽ đến ngay hôm nay bên trong cho nên muốn là hai vị có kiên nhẫn lời nói không ngại chờ một chút tất cánh loại kia quả tử ta kim tiền bang cũng không có nếu mà muốn còn phải đi tìm người kia mới được diệp đồng người kia họ tên tên người nào lại là lai、like、lịch gì vì sao lại tìm tới ngươi s ở câu lại là cái gì liên tiếp vấn đề mục nhân thanh lại ngậm miệng không nói hỏi hai ba lần về sau diệp đồng thì nhữ mày sau lưng một cái diệp ra trưởng lao âm tiếu thì đi tới khoát tay một đoàn khỏa kim sắc quản đậu thì cứng rắn nhét vào mục nhân thanh trong miệng phệ hồn c ổ ngươi hẳn nghe nói q u á a đây cũng là lão phu tốn thời gian hơn nghìn năm mới bồi dưỡng ra tới phệ hồn kim cổ thôn huyết n ụ thực hồn phách thuận buồn xuôi gió đương nhiên dùng để làm tra tấn thủ đoạn cũng là rất có hiệu quả ngươi lại nếm thử diệp ra am hiểu cổ thuật và năm hơn không đến được đoạn bồi dưỡng và nghiên cứu tạo thành đặc biệt cổ thuật hệ thống mà cổ thuật lại là âm hiểm và hung tàn tàn khốc đại danh tử cho nên cũng có thể gặp diệp ra tại tu sĩ giới bên trong tên tuổi trên thực tế cũng không thế nào ánh sáng mặt trời so với n g u y ệ t phong tiên cảnh đến có thể còn kém không ít cảm giác được rõ ràng một con côn trùng tại trong cơ thể của mình từng điểm từng điểm ăn huyết đủ, thỉnh thoảng sẽ còn tại hồn phách phía trên kéo xuống một chút đến đánh cái gia vị mà lại cái này côn trùng còn rất thông minh biết không đi đụng những cái kia quan trọng cơ quan nội tạng cùng động mạch chủ sẽ không cắn chết ngươi loại cảm giác này nói thật luôn luôn tự phụ chính mình cứng rắn mục nhân thanh hiện tại cũng là giật mình chính mình giống như cũng không phải quá kháng được còn không nói ha ha đây vẫn chỉ là một cái cổ ngươi cũng biết cổ tốt đẹp nhất chỗ cũng là sinh sôi cấp tốc ăn ngươi cái này nhân cực cảnh tu sĩ huyết nục cùng hồn phách nó hiện tại trong bụng thế nhưng là một đống lớn năng lượng không có xuất phát để lộ muốn không để ngươi thể nghiệm một thanh chân chính vạn trùng phệ tâm cảm giác một đạo pháp quyết đánh ra mục nhân thanh cũng nhịn không được nữa chính là một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn cảm giác được cái kia tại trong thân thể của hắn côn trùng chính đang không ngừng sản xuất từng viên thật nhỏ trứng mà những cái kia c h ứ n g thế mà chỉ cần ngắn ngủi một hai giây thời gian liền có thể ấp chứng thành mới côn trùng càng ngày càng nhiều một lát sau liền cơ hồ hiện đầy trong cơ thể hắn mỗi một cây mạch máu mỗi mảnh huyết đủ. loại kia ngứa lạ cùng cực hạn đau đớn để hắn lần thứ nhất có muốn tự mình liễu kết ý nghĩ như thế nào còn không nói sao khu khu nói cái gì không có gì đáng nói chờ hắn khu khu tới các ngươi chẳng phải cái gì đều khu khu biết không tiếng ho khan kịch liệt bên trong mục nhân thanh đức quán g trả lời một câu hắn cũng không muốn c ụ c nhưng trong cổ tất cả đều là côn trùng nhúc nhích ở giữa ngứa lạ vô cùng căn bản là ép không được cái này phản ứng sinh lý thế nhưng là chúng ta liền muốn hiện tại liền biết ta bất quá ngươi cái này dẻo dai nhi thật rất không tệ vậy chúng ta thì lại nhiều thêm một số côn trùng từ từ ăn hết ngươi hồn phách bên trong tự thân bảo hộ bộ phận đến lúc đó dùng siêu hồn cũng liền không đến mức để ngươi hủy những cái kia tin tức ngươi nhìn dạng này như thế nào mục nhân thanh đã nói không ra lời hắn tính kế tất cả lại duy chỉ có đem diệp ra loại thủ đoạn này tính sai hoặc là nói kiến thức của hắn hoàn toàn không đủ để để hắn tính toán đối mọi chuyện cần thiết hiện tại đối mặt diệp ra cổ thuật mục nhân thanh phát hiện bất luận hắn nói hay không hắn giống như đều xong đời mục nhân thanh ngươi nằm trên mặt đất làm gì a xem ra ngươi bây giờ không quá ổn thỏa thanh âm mang theo ý cười cứ như vậy tại tất cả mọi người không có nửa điểm phát giác điều kiện tiên quyết tại bên thai v ă n g lên lại nháy mắt trong sân ở giữa mục nhân thanh bên người chẳng biết lúc nào nhiều một cái một thân văn kim cựu long hắc bào nam nhân trong miệng ngậm một cái buốc khói lên cây gậy tiền bối cứu ta chương tám trăm năm mươi tám câu cá tiền bối cứu ta mục nhân thanh kêu một tiếng này đến có thể nói tê tâm liệt phế hắn thật sự là không chịu nổi cái gì mặt mũi cái gì con người kiên cường loại hình tất cả đều không để ý tới vạn t r ù n g phệ tâm à, cái đồ chơi này chưa thử qua trước đó còn có thể thổi huynh hoang thử qua về sau mới hiểu được cái gì gọi là sống không bằng chết hiện tại duy nhất hy vọng thì là có thể giải hết trên người mình cái kia đạo cổ thuật người tới một thân văn kim cửu long hát bảo ngoài miệng ngậm cũng không phải cái gì buốc khói cây gậy mà chính là si g a chính là đuổi để hoàn thành lần này ba năm giao dịch tiết vô toán ha ha như thế không có vấn đề tiết vô toán cười híp mắt nhổ một ngụm khói đi ra vẫn chưa tiêu tán chỉ thấy những cái kia khói bùi từ từ theo mục nhân thanh trên người lỗ chân lông thẩm thấu đến kỳ thể nội không bao lâu mục nhân thanh lại là một tiếng hét thảm một chút cào nát chính mình trên thân y phục nguyên một đám thật nhỏ nhô lên ngay tại hắn mỗi một tấc dưới làn da nhúc nhích n h ì n một chút cái này côn trùng nha hôn khói có hiệu quả nhất ngươi nhìn đây không phải thì muốn đi ra sao tiết vô toán nhún nhún vai trong ngôn ngữ cái kêu mục nhân thanh trên thân đích đích xác s ắ c bắt đầu theo dưới làn da mặt chạy ra côn trùng đến có lỗ chân lông thì theo trong lỗ chân lông chui ra ngoài không có với tới thì cắn mở ra thịt chui ra trang diện nhìn lấy có chút dùng mình đương nhiên cái này để mục nhân thanh lại tao tội toàn thân đấm máu vô cùng thê thảm bất quá côn trùng bắt đầu chạy ra đến mục nhân thanh cũng liền không có trước đó như vậy đau khổ cũng không lăn cứ như vậy quý gối tiết vô toán trước mặt không ngừng nói lời cảm t ạ không giống nhau những cái kia côn trùng chạy mất tiết vô toán vung tay lên một đoàn lực lượng vô hình đem tất cả theo mục nhân thanh trong thân thể chạy ra đến côn trùng vòng lên lại vừa thu lại một đám lửa sau đó Lít nhà, lít nhít côn trùng nha cái, cổ thuật người biết mục nhân thanh tại hạ sẽ không chỉnh cái tu sĩ giới thì diệp ra am hiểu nhất Khác cổ thuật đều là hào nhoáng khó đối, cao dài, tu sĩ tạo thành cổ cao rất tu tạo thương tổn. đều đối là ngoài dài bên sĩ mục nhân thanh cùng tiết vô toán một hỏi một đáp ở trong sân lộ ra phá lệ quỷ dị lục đại phái môn chủ nhóm tất cả đều vui mừng nướng mày mà diệp ra cùng nguyện phong tiên cảnh người đều thật sâu nhữ mày không nói âm thầm đề cao cảnh giác ngươi là người phương nào d á m câu ta cổ trùng nhanh chóng đưa ta nếu không nhất định phải ngươi sinh tử lưỡng nan trước đó phóng cổ hố mục nhân thanh cái vị kia diệp ra trường lao gấp mắt hắn hơn nghìn năm mới dưỡng ra như vậy một đầu vệ hồn kim cổ hiện tại thế mà cứ như vậy thật đơn giản bị kẻ trước mắt này bắt lại cái này như thế nào làm đến không có lập tức động thủ đã là bận tâm đến người này quỷ dị cẩn thận tỉnh táo cái này côn trùng là ta nhặt sao có thể ngươi nói là ngươi liền là của ngươi ngươi gọi nó nó có thể đáp ứng không thiết vô toán làm sao có thể còn cái này côn trùng là cổ mà lại tựa hồ vẫn là rất cao cấp một loại cổ cứ như vậy một hồi tiết vô toán đã phát hiện cái này cái gọi là cổ trên thực tế là một loại đặc thù sinh mệnh tồn tại thể bên trong có rất nhiều người làm cải tạo dấu vết lại có đặc biệt hồn phách xây dựng hệ thống không giống với hắn trước đó thấy qua toàn bộ sinh linh cực kỳ giá trị nghiên cứu nhặt người cái này diệp g i a trưởng lão nói còn chưa dứt lời liền bị bên trên nhạc lan bình mở miệng đánh gãy không biết vị này các hạ s ư n g hô như thế nào cái kia hát sát dục quả có phải hay không cũng là các hạ giao dịch cấp mục nhân t h à n h nhạc lan bình trực tiếp làm cho dù nàng cũng phát hiện vị này người thần bí tuyệt đối không đơn giản hắn đến cùng là như thế nào tại tất cả mọi người không có phát giác tình huống dưới xuất hiện lại là như thế nào đem mục nhân thanh thể nội cổ trùng cầm ra tới phải biết đây chính là phệ hồn kim cổ thật muốn dễ dàng đối phó như vậy diệp ra cũng sẽ không sừng sững đỉnh cấp đại phái vạn năm không ngã hơn nữa nhìn mục nhân thanh phản ứng vị này hẳn là mục nhân thanh nói tới cứu tinh trên thân một trận sắt khí cho dù cười đều cảm thấy hai đến hoảng hắc s á t r ụ ộ quả ngươi đều nói cho nàng biết chật chật cũng không tệ ngươi không phải vẫn muốn ăn một mình sao tiết vô toán đang chê cười mục nhân thanh nhưng trên thực tế nơi này hết thể biến cố hắn đã thấy rõ đồng thời cũng là hắn cho tới nay hy vọng nhìn đến mục nhân thanh không rõ ràng trước mắt tiết tiền bối dự định nghe lời này tựa hồ có chút trách cứ hắn y tứ vội vàng giải thích nói tiền bối ta cũng là không có cách nào diệp ra cùng n g u y ệ t phong tiên cảnh thực đang làm cho quá chặt chỉ có như vậy mới có thể kéo một chút thời gian Các loại ngài đồ ã tới ta tới cứu người Đúng vậy, còn xin tiền mới người xin dễ Dễ xử xử lý. lý. là lấy Ha ha, chờ A. cứu còn vậy, Đúng bối đâu tiết vô toán cười h i ế p mắt hướng về mục nhân thanh khẽ vươn g tay trực tiếp thì tiến chủ đề hắn tới nơi này có thể không có bao nhiêu thời gian lãng phí mục nhân thanh vội vàng đứng lên trên tay một vệt một chiếc nhẫn liền từ trên ngón trỏ hiện hiện ra lại là này phương vị diện thế giới đều rất ít gặp che lấp tu di phòng bị tiền bối đồ vật đều ở bên trong lần này bởi vì vì chuẩn bị chiến đấu cho nên k h ắ c linh tinh đều cầm lấy đi dùng làm tiếp tế cho nên ngụy linh tinh số lượng muốn so trước kia nhiều một ít không biết được hay không tiết vô toán không nói chuyện trực tiếp nhận lấy giới chỉ thân nhiệm hướng bên trong quét qua tâm lý cứ vui vẻ cái này nào chỉ là nhiều một chút ta trên cơ bản cựu thành linh tinh đều là mục nhân thanh trong miệng ngụy linh tinh những vật này đối với ma tu mới thật sự là đồ tốt là lục sắc linh tinh tiết vô toán không nói tốt cũng không nói không tốt trực tiếp một miệng dương nhỏ thì ném tới mục nhân thanh trước mặt bên trong chính là cái này một kỳ hát sát dục quả hết thảy ba trăm quả hai người không coi ai ra gì nói lời này làm lấy giao dịch căn bản không có đem chung quanh nhìn chằm chằm người diệp ra cùng nguyệt phong tiên cảnh tu sĩ coi là gì đặc biệt là nhạc lan bình nàng đã quên đi chính mình bao lâu không có có như thế bị khinh mạng qua trong lòng tức giận bắt đầu cuồn cuộn, cuộn. ngươi không mở ra nhìn xem sao gặp mục nhân thanh muốn trực tiếp thu lại tiết vô toán đột nhiên mở miệng nói ra trực tiếp thu lại sao được cái này tiền tài không để ra ngoài làm sao đi chiêu sói đâu mục nhân thanh ngây ra một lúc liền vội vàng đem mở rừng ra hắn đoán được vị này tiết tiền bối muốn muốn làm gì trong lòng cũng là vui vẻ diệp ra cùng n g u y ệ t phong tiên cảnh lũ hôn đản chờ lấy t r i ệ u thu thập đi cái dương vừa mở ra phía trên tre lấp thủ đoạn tự nhiên là không lại có tác dụng ba trăm khỏa đỏ thấm dao nhau hát sát g ụ c quả thì chỉnh tề nằm ở bên trong nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt bay xa giữa sân hơn nghìn người cùng nhau nhún nhún cái múi đây là tới tự hồn phách không thể mỹ vị biết thứ này tuyệt đối đối với mình có chỗ cực tốt lớn nhất không ngồi yên dĩ nhiên chính là nhạc lan bình cùng diệp đồng bọn họ đều là nhân cực cảnh độ kiếp giai đoạn t u vi cao nhất cảm giác cùng bản năng phản ứng cũng linh mẫn nhất tại hát sát dục quả lộ ra hình dáng trước tiên liền minh bạch mục nhân thanh trước đó nói tới đều là thật không có vấn đề a tiết vô toán cười híp mắt hướng về mục nhân thanh trong trước mắt cái sau hiểu ý cũng cười lại không có tiếp lời làm bộ liền muốn đem cái dương thu lại con kiến hôi ngươi dám chương tám trăm năm mươi chín bồi thường tiền vẫn là bồi mệnh có thể nói người khác là con kiến hôi đồng dạng đều là chút tự cho là đúng đồ vật nói ví dụ diệp ra ra chủ diệp đồng còn có nguyệt phong tiên cảnh môn chủ nhạc lan bình đương nhiên có lẽ giống mục nhân thanh dạng này cũng khó tránh nào đó chút thời gian đối với kém xa h ắ n người cũng đã nói như vậy bất quá bây giờ mục nhân thanh tại diệp đồng cùng nhạc lan bình trong mắt cũng là chỉ là con kiến hôi thôi một con run dế cũng dám vọng muốn chiếm hưu hát s á t dục quả dạng này kỳ chân không muốn sống nữa hai cái hạ giới cao thủ đứng đầu nhất một cùng ra tay mục đích chính là đập chết con kiến hôi lấy đi cái dương bên trong những cái kia trái cây phát ra vị đạo thực sự quá mê người đã không lo được mục nhân thanh bên trên vị kia còn không biết sâu cạn tiết tiền bối nha đây là muốn đ o ạ n tiết vô toán ngoài miệng xì gà còn ngậm nói một câu lại lột một miệng lóe lên một cái ánh sáng nháy mắt sau đó ngay tại diệp đồng cùng nhạc lan bình thân hình vừa tới cách cái dương không đủ hai mét thời điểm một nói lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện cứ như vậy cùng một bức tường đồng dạng phanh phanh đem s ô n g tới diệp đồng cùng nhạc lan bình cấp gậy trở về cái này phản chấn lực đạo để hai vị thế gian đỉnh phong tu sĩ cũng cảm giác chấn động đến thể nội huyết khí quần c u ộ n một cỗ trước kia chưa bao giờ thể nghiệm qua sát khí tại thể nội tán loạn sát khí cũng có thể thực chất đồng dạng công kích có thể hình thành vô hình lại lại tựa hồ thực thể phòng ngự thủ đoạn không sai bức tường kia đem bọn hắn chấn trở về vô hình tường chính là hoàn toàn từ sát khí xây dựng người đến cùng là ai diệp đồng thần sắc có chút thay đổi nhân vật như vậy thủ đoạn như thế dễ dàng thì có thể ngăn cản hắn cùng nhạc lan mình không có đạo lý trước kia nửa điểm tin tức đều chưa nghe nói qua a thiết vô toán cảm thấy buồn cười hắn là ai nói cho ngươi biết ngươi chẳng lẽ liền biết rồi các ngươi đây là muốn c ư ớ p đồ vật của ta thiết vô toán thanh âm bình thản nhưng lọt vào thai lại có loại không h i ể u rét lạnh đây không phải ngự a khí quan hệ mà chính là từ trên người hắn tự nhiên tồn tại khí tức mang theo diệp đ ồ n g cùng nhạc lan bình đều là s ư ơ n g sở c h ậ t mới phản ứng được chính mình vừa mới thật sự là lỗ mãng tu vi như thế vẫn không thể nào ngăn chặn trong lòng tham lam thế mà đem vị này đem quên đi lần này vốn là dục dịch tràng diện một chút liền như là nổ tung trào dầu hào hào thì thay đổi mùi vị mấy trăm đến khí thế đồng loạt thì vọt lên vây quanh ở tiết vô toán quanh người nhưng muốn khóa chặt lại căn bản làm không được bởi vì đến lúc này bọn họ mới phát hiện người trước mắt này tuy nhiên thấy nhưng thần nghiệm bên trong lại tựa hồ như căn bản lại không tồn tại các hạ cái này chỉ sợ đã không phải là ngươi đ ổ vật đi diệp đồng hơi hơi đưa tay đã ngừng lại thủ hạ môn nhân hắn cũng không muốn cứ như vậy cùng dạng này một cái còn không hết nền tảng còn có nắm lấy kỳ chân nhân vật lời nói đều không nói liền đứng ở mặt đối lập phía trên đương nhiên cái này cùng tiết vô toán vừa mới biểu hiện ra mạnh mẽ có quan hệ trực tiếp ồ chẳng lẽ là ngươi tiết vô toán theo ngoài miệng cầm xuống xì gà kẹp trong tay c ư ờ i h i ế p mắt hướng về diệp đồng hỏi hắn còn là lần đầu tiên tại cái này cái gọi là hạ giới nhìn đến thực lực như thế tu sĩ gia hỏa này toàn thân pháp lực lương thực hơn sa mục nhân thanh mà lại có một cỗ kỳ quái ba động ở tại hồn phách chỗ sâu rào r ạ g tựa hồ là người nào g e o xuống loang thoáng tựa như là tại c h e chở người này hồn phách mà lại không chỉ là người nam này bên trên nữ nhân kia cũng cũng giống như thế thực lực mạnh mẽ không nói hồn phách bên trong cũng đồng dạng có vật tương tự bảo hộ diệp đông cười nói ta gặp các hạ vừa mới đã cùng kim tiền bang mục bang chủ hoàn thành giao dịch thứ này có thể không phải liền là mục bang chủ sao hà tới vẫn là các hạ tiết vô toán cũng cười còn cặp chân kia đụng đụng bên người vẫn như cũ quỷ s á t mục nhân thanh nói ra mục bang chủ ta bảo ngươi nghiệm đồ vật ngươi có thể nghiệm tốt mục nhân thanh thanh e m to còn chưa nghiệm tốt nhún vai tiết vô toán nhìn về phía diệp đồng nói ngươi cũng nghe đến mục bang chủ mới vừa rồi còn chưa nghiệm tốt giao dịch này cũng liền không hoàn thành trong dương đồ vật hay là của ta các ngươi vừa mới động thủ muốn mạnh đồ của ta chuyện này có thể được thật tốt tính toán mới được nhạc lan bình thanh tú đẹp đẽ vậy một cái ngựa khi không tốt mà hỏi ngươi muốn làm sao tính toán tâm lý biết mình vừa mới lỗ mãng tựa hồ là cái này thần bí tiết tiền bối cố ý bước lên những cái kia hát s á t d ụ c quả cũng là kích động nàng tham lam m g ồ i ba thiết vô toán búng tay một cái m ở miệng nói bồi thường tiền hoặc là bồi mệnh diệp đông nụ cười cũng một chút thu vào hé mắt tâm tư nhanh quay ngược trở lại người này thần thánh phương nào mục nhân thanh một thân tu vi đã giới hạn độ k i ế p rồi cái nào có tư cách bị hắn xưng là tiền bối đừng nói là thật là thượng giới xuống là nhất định như thế không phải vậy người này từ đâu tới loại này nghe đều chưa từng nghe qua kỳ chân như thế nào lại đối diệp ra cùng nguyện phong tiên cảnh tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả thượng giới xuống khó trách quỷ dị như vậy có thể thượng giới có nghiêm lệnh không được tự mình hạ giới mà lại cửa ra vào đều có tiên phật đem tay người này như thế nào hạ đến lại hoặc là vị nào thượng giới lão đại phái xuống tâm lý có như trên suy đoán về sau diệp đồng dự định thì biến đến cực kỳ cẩn thận thậm chí ép buộc chính mình tạm thời vứt bỏ gần trong gang t ứ c cái kia một dương kỳ chân tâm tính biến hóa để diệp đồng tức giận trong lòng cũng tiêu tán hắn một chút cảm thấy mình minh bạch không ít mà bây giờ hắn đối mặt rất có thể là một vị tiên nhân chân chính còn mời các hạ nói rõ bồi thường tiền nên như thế nào bồi bồi mệnh lại nên như thế nào tiết vô toán m i ế t miệng nhìn chung quanh liếc chung quanh sau đó mới mở miệng nói bồi tiền các ngươi hai nhà a nhất ra năm mươi n g h n nhất phẩm linh tinh một trăm ngàn ngụy linh tinh bồi mệnh nhất ra ra năm trăm cái đầu là được rồi năm mươi n g h n nhất phẩm linh tinh một trăm ngàn ngụy linh tinh đây cũng không phải là công phu sư tử ngoạm mà là tại cố ý làm khó dễ coi như số tiền kia diệp ra cùng nguyện phong tiên cảnh có thể lấy ra thậm chí còn không đến mức thương cân động cốt có thể cái này trên mặt thì quá khó nhìn nói là khuất nhục đều không đủ chớ nói chi là phía sau cái gọi là bồi mệnh hoàn toàn cũng là không có đem hai nhà để vào mắt r a đúng trở thành con kiến hôi diệp đông biểu lộ lại là trì trệ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải cũng là tại suy nghĩ bên trong gấp phán trước mắt vị này thượng giới tiên nhân đến cùng có ý tứ gì bất quá diệp đông trầm mặc bên cạnh nhạc lan bình lại là đã khó thở nàng không phải người ngu diệp đông có thể nghĩ tới sự tình nàng lại như thế nào nghĩ không ra có thể tức liền nghĩ đến vị này tiết tiền bối cực khả năng đến từ thượng giới nàng cũng không nắm chặt bởi vì n g u y ệ t phong tiên cảnh tại thượng giới cơ nghiệp cũng không nhỏ cũng không phải ai cũng có thể khi nhục các hạ thực sự c ù n g vọng không biết các hạ có biết sở thần cơ tiết vô toán nghe nữ nhân này nói đến tự ngạo tâm lý vui vẻ theo thì hỏi một câu sở thần cơ lại là ngươi người nào đó là ta n g u y ệ t phong tiên cảnh tổ sư các hạ cái kia không phải không biết ta nhạc lan bình cái cằm hơi hơi d ư ơ n g lên có chút tự hào nàng tổ sư hiện tại thế nhưng là thượng giới thái thượng lao quân môn hạ thiên môn thủ tướng một trong quyền cao chức trọng chỉ cần là thượng giới người không có khả năng không biết nàng tổ sư danh hảo cũng muốn dùng cái này đến c h ấ n nhiếp vị này không biết mục đích tiết tiền bối ồ người tổ sư ta đã biết thiết vô toán rất là chăm chú nhẹ gật đầu ngược lại để nhạc lan bình càng là đắc ý ánh mắt biến đến có chút khinh thường thượng giới tiên nhân lại như thế nào có tổ sư lại đến đàn áp lại có thể đem n g u y ệ t phong tiên cảnh thế nào có thể tiết vô toán câu nói tiếp theo lại là để nhạc lan bình trực tiếp phủ ý của ngươi chính là không muốn bồi thường tiền đúng không vậy liền năm trăm i n h cá nhân mạng đi nói xong tiết vô toán giơ lên tay phải ba một tiếng lại là một cái búng tay t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi là giao dịch mà thôi búng tay tiếng không lớn cũng liền tại tiết vô toán bên người so sánh gần một chút người có thể nghe thấy có thể mang đến kết quả lại là làm cho tất cả mọi người đều dùng mình không có cái gì kịch liệt sóng pháp lực cũng không có chấn nhân tâm phách uy năng h i ể n hóa có chỉ là một loại có chỉ hướng tính hấp xả lực đạo nhưng chỉ vẻn vẹn như thế cỗ này hấp xả lực lượng thế mà tại cái kia búng tay vang lên lại biến mất trong nháy mắt liền đem giữa sân năm trăm tên nguyện phong tiên cảnh môn nhân đệ tử hồn phách một chút rút ra đồng thời ly thể trong nháy mắt tựa như là bị chia rẽ một dạng không có đây là tiết vô toán thần thông không có tên lưới nhắc thủ một loại sử dụng hồn phách ba động tướng hồn phách chia tách thành lớn nhất nguyên thủy thế giới bản nguyên thủ đoạn loại thủ đoạn này đối tiết vô toán tới nói rất đơn giản bởi vì hắn cũng là diêm la trưởng quản cũng là vong hồn đối với vong hồn tất cả chỗ rất nhỏ đều hiểu cùng cực có thể loại thủ đoạn này đối với trong sân tu sĩ khác mà nói có thể liền không như vậy bình tĩnh cái này là làm sao làm được phanh phanh âm thanh bên thai không dứt lơ lửng ở giữa không trung nguyện phong tiên cảnh tu sĩ trời mưa một dạng đập xuống bay cao một chút nện xuống đến trực tiếp liền thành chỗ thủng túi lồng dạng trang diện một chút thì thêm không ít huyết tinh nhìn đến người diệp ra trên thân một trận run dày mà những cái kia bị thoái đầu gối quỳ gối trên đất lục đại phái đệ tử lại là ngây người về sau tất cả đều trong lòng cực kỳ vui sướng người nhạc lan bình cũng là bị hù dọa ngay tại v ừ a mới nàng rõ ràng cảm thấy một vệ sát cơ trên người mình khẽ quét mà qua quả nhiên là hung hiểm cùng cực muốn là cái này sát cơ ở trên người nàng dừng lại vậy bây giờ đập xuống đất mất đi hồn phách triệt để phai mở trong đám người có phải hay không cũng có phần của nàng hù dọa một cái à không hai cái này phương vị diện hạ giới đỉnh cấp tu sĩ đối với tiết vô toán tới nói chỉ là một cái nho nhỏ điều hòa là hắn bản tính bên trong ác thú vị đang tắc quái có nhiều như vậy cảm thấy thú vị nhưng trên thực tế đây chỉ là một khiến cái này tự cho là đúng tu sĩ một lần nữa cân nhắc vị trí của mình tiểu thủ đoạn mà thôi ừng ngươi bồi thường xem như trả hết ngươi thì sao ngươi là tuyển trả thù lao vẫn là cấp mệnh tiết vô toán nụ cười không giảm h nhạc lan bình nói m ộ tổ câu cả cố. Nhạc dây âm sân âm sau quay đầu đều thấu đều run. xuất về về sợ sẽ phía Thanh ra giữa ta đang Lan lại lộ lệ là lạnh lạnh lòng là dạng Diệp hỏi. tiết khiến người Diệp hiện tới hiện biến đầy đấy đồng Đồng Đồng nhìn hoảng trong ràng, tràn xương trong Hắn không ngờ như Bình phá thật thế tất t ở ở ở rõ ý. sư không đơn giản tại thượng giới cũng coi là nhân vật có mặt mũi mà lại trên thân chịu trách nhiệm thái thượng lao quân ti trước cho dù những cái kia nhàn tản kim tiên đại la thượng tiên cũng là sẽ cho mấy phần chút tình bọn nhưng trước mắt này vị tựa hồ hoàn toàn không đem n g u y ệ t phong tiên cảnh tổ sư để vào mắt ta cứ như vậy bọn họ diệp ra tại thượng giới thế lực chắc hẳn cũng đồng dạng không cách nào làm cho vị này có nửa điểm bận tâm bởi vì tại thượng giới diệp ra thậm chí so với n g u y ệ t phong tiên cảnh đến trả có không bằng không biết các hạ s ư n g hô như thế nào diệp đồng một lát cũng nghĩ không ra cái gì hòa hoãn biện pháp lấy vừa mới vị này tiết tiền bối thủ đoạn một khi hợp lại diệp ra là không có phần thắng có lẽ đối với đối phương tới nói cho dù toàn bộ diệp ra lực lượng đều xuất hiện cũng liền nhiều lắm là bao lớn mấy cái búng tay thôi ta là ai cùng các ngươi có quan hệ sao ngươi không chọn cái kia chính là nói ngươi không muốn trả tiền rồi nói rõ nha tính không được đại sự lấy các ngươi nhận biết có lẽ thật cảm thấy nhân mạng không đáng tiền đâu thiết vô toán đạn lấy xì gà phía trên khói bụi tay phải vừa nhấc cái này động tác tinh tế hiện tại thế nhưng là rất đáng sợ trước đó một màn kia có thể đi qua mới không bao lâu một cái búng tay chết năm trăm n g u y ệ n phong tiên cảnh môn nhân bên trong thậm chí có ba cái trưởng lão hiện tại cái này tiết tiền bối lại đưa tay chẳng lẽ giờ đến phiên diệp ra rồi không không không các hạ chúng ta diệp ra nguyện ý trả tiền bồi thường diệp đồng cũng là dọa cho phát sợ trong lòng căn bản không kịp làm ý khác chỉ có thể lập tức mở miệng hô to trước tiên đem vị này không biết lai lịch thượng giới tiên nhân ổn định lại nói tiết vô toán nhẹ gật đầu dỗi tay ra năm mươi n g h n nhất phẩm linh tinh một trăm n g h n ngụy linh tinh lấy r a diệp đồng đều ngây người nhưng cũng không dám mập mờ trên tay trong giới chỉ là hắn thân là da chủ thân da bên trong không ngừng năm mươi n g h n nhất phẩm linh tinh nhưng lại căn bản không có một khoản ngụy linh tinh vật kia cũng liền bán cho phạm nhân kiếm chút khác tư nguyên tu sĩ lấy ra nửa điểm tác dụng đều không có hắn đường đường diệp ra tộc trường làm sao lại mang theo như thế hạ giá đồ vật ở trên người các hạ ta chỗ này không có, có nhiều như vậy ngụy linh tinh ngài nhìn có thể hay không thư thả mấy ngày hoặc là cho phép chúng ta sử dụng khắc linh tinh đến đền diệp đồng lời nói khí rất nhanh lo lắng cho mình vạn nhất có nửa phần do dự đối phương đúng tay lại vang lên nhưng là phiền phức lớn rồi diệp ra đệ tử có thể chịu không được kiểu chết như thế tiết vô toán cũng hơi hơi ngây ra một lúc chật liền suy nghĩ minh bạch ngụy linh tinh tại bọn gia hỏa này trong mắt cũng không phải cái gì đồ tốt không có khả năng bị vị này đỉnh phong tu sĩ mang ở trên người đương nhiên có thể thư thả mấy ngày ngươi đáp ứng thế là được ba ngày ba ngày sau đưa đến kim tiền bang đến là được rồi hiện tại c ú p đi tiết vô toán một bên nói một bên khoát tay háo tựa hồ không muốn lại cùng diệp đồng các loại ngôn ngữ tiết vô toán đang đổi u người có thể diệp đồng lại tuyệt đối không thể cứ như vậy rời đi các h ạ ta có một số việc nhi muốn cùng mục bang chủ nói chuyện không biết có thể lại lưu một hồi diệp đồng lúc nói chuyện tay tại s a u lưng hơi hơi lung lay sau đó tất cả lơ lửng giữa trời độ cao để phòng diệp ra con cháu hào hào thối lui về phía xa độc lưu lại mấy vị đồng hành diệp ra trưởng lão lưu tại diệp đồng sau lưng bên trên nhạc lan bình cũng là xanh mặt không có đi nhưng còn sót lại môn nhân nhóm vẫn là thối lui đến kim tiền bang trụ sở bên ngoài tất cả đều sắc mặt kinh hoàng lại khủng hoảng trốn giống như không có nửa điểm trước đó uy thế tiết vô toán không có phản ứng diệp đồng mà chính là nhìn lấy mục nhân thanh nói đồ vật nghiệm xong chưa nghiệm tốt tiền bối không có vấn đề vậy là tốt rồi nói xong tiết vô toán cũng không rời đi tâm n i ệ m nhất động bên cạnh một khối chất đống thi thể địa phương đông biến đến sạch sẽ những thi thể này cũng không biết nơi nào đi đồng thời mặt đất còn nhiều thêm một chương sofa một chương bàn nhỏ ngồi xuống không coi ai ra gì thì lấy ra một cái bầu rượu đối với miệng uống mục nhân thanh h i ể u ý trước cho mình phục chữa thương dược vận công tăng ra sau đó nhìn diệp đồng cái sau lúc này mới nhớ tới lục đại phái tất cả mọi người pháp lực còn bị giam cầm lấy hai bận b i ể u phân phó thủ hạ trưởng l á o giải khai mục băng chủ chuyện lúc trước nhiều có hiểu lầm diệp da cũng là nhất thời sơ sẩy có gì có thể bồi thường ngươi đều có thể mở miệng ta diệp da tuyệt sẽ không hai lời mục nhân thanh nghe không nói chuyện các loại trên người mình giam cầm rút lui mở đầu gối khôi phục về sau lúc này mới đứng lên nhìn lấy diệp đồng tốt nửa thiên tài mở miệng nói không biết diệp da chủ muốn nói điều gì bồi thương tiền kim tiền bang cùng lục đại phái không có thèm món nợ máu này cũng không phải một số tiền tài liền có thể triệt tiêu mất báo thù chữ mục nhân thanh không có sách trôn ở trong lòng chết mất nhiều như vậy lục đại phái đệ tử bút chướng này cũng sẽ không cứ tính như vậy nhưng lúc này lục đại phái vẫn là c ặ t bã chính diện cùng n g u y ệ t phong tiên cảnh đối cứng vẫn không có phần thắng thậm chí tranh l ệ c h so trước khi đại chiến lớn hơn cho nên cần thiết ẩn nhẫn không thể thiếu may ra tiết vô toán muốn so mục nhân thanh tưởng tượng càng thêm lợi hại một cái búng tay liền giết năm trăm n g u y ệ t phong tiên cảnh tu sĩ đồng thời đem chàng diện triệt để c h ấ n nhất rồi đương nhiên đây cũng là một lần giao dịch tuy nhiên tiết vô toán không có nói ra nhưng thông minh mục nhân thanh hoàn toàn lĩnh hội tới chương tám trăm sáu mươi mốt mạc nguyên đan từ đầu đến cuối tiết vô toán cùng kim tiền bang ở giữa đều chỉ có giao dịch quan hệ đây là quan trọng một cái giao dịch đối tượng vì cái gì ra tay giết nhiều như vậy n g u y ệ t phong tiên cảnh tu sĩ vì lục đại phái xuất khí sẽ không cũng không có khả năng mục nhân thanh t ử vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ như vậy qua hắn trước hết dự định cũng là dùng linh tinh tới làm làm thù lao để tiết vô toán cứu bọn họ đương nhiên cũng có thể tiết vô toán sẽ không đồng ý nhưng cái này đích x á c là bọn họ lúc đó cơ hội duy nhất chỉ bất quá bây giờ tiết vô toán tới nhưng lại dùng một loại khác giao dịch phương thức lấy giật đồ vì lấy cớ đem n g u y ệ t phong tiên cảnh người r ế t mấy trăm đồng thời c h ấ n trụ tràng diện cứu lục đại phái sống sót đệ tử đây cũng là tiết vô toán cấp mục nhân thanh giao dịch vật mà mục nhân thanh hiện tại liền cần hoàn lại cuộc giao dịch này đại giới đây hết thể đều tại không nói gì bên trong hoàn thành mục nhân thanh có thể lĩnh hội nhưng lại căn bản không rõ ràng tiết vô toán mục đích là cái gì thậm chí mục nhân thanh còn đang lợi dụng cái này hoàn toàn không có âm thanh giao dịch thế để diệp ra cùng nguyệt phong tiên cảnh coi là tiết vô toán là đang tận lực bảo hộ lấy lục đại phái để trên thực tế hãng giao dịch vì nhiều một tầng khác vị đạo diệp đồng đương nhiên sẽ không rõ ràng tiết vô toán cùng lục đại phái ở giữa con g con g l ư a lượn hắn hiện tại quan tâm nhất dĩ nhiên chính là cái kia một cái dương bị mục nhân thanh thu lại hát sát rục quả chỉ cần có thể đạt được loại trái này diệp đồng cảm thấy mình không nể mặt mặt đến đối lục đại phái làm ra một số bồi thường đó cũng là kiếm bụn u không lỗ mua bán còn nói n g u y ệ t phong tiên cảnh hiện tại còn có người nào công phu quản bọn họ mục ban g chủ ta muốn theo ngươi nói chuyện liên quan tới những cái kêu hát sát dục quả sự tình không biết ta diệp ra có thể hay không thay đổi một số đâu diệp đồng nói những lời này chính mình cũng cảm thấy rất khó chịu cái gì thời điểm diệp ra muốn đồ vật cũng cần cùng mấy cái nhị lưu sơn môn thương lượng chỉ sợ không được ga diệp gia chủ Những thứ này hát sát quả là ta kim tiền băng cùng còn thứ hát sát ta là rục quả lại kim đây ồ n bạn cùng một chỗ theo tiết trong tay tiền bối mua được, cũng dụng không thể bán trao tay cấp Đương nhiên, tiết tiền bối ngay ở chỗ này, chủ đại có thể trực tiếp hướng tiền n g bối bối bối đại chỗ được, chỗ, cấp chỗ chủ có trực Mục một mua mua sắm. theo tiết tay thể trao tay tiết thể tiếp hưu h Diệp Diệp ra. ra sợ là là ở n thanh ngữ khí bình thản nói khí ra, đ â là hắn đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác cũng là hắn lần này cùng tiết vô toán không lời giao dịch bên trong lý giải tiết vô toán dụ ý chính là muốn buộc diệp ra cùng n g u y ệ t phong tiên cảnh người đem ánh mắt theo hắn mục nhân thanh trong tay ba trăm khỏa hát sát g ụ c quả trên thân dịch chuyển khỏi ánh mắt tìm đến phía tiết vô toán quả nhiên diệp đồng hiện tại cũng sẽ không cầm gia tộc địa vị cùng diệp ra thực lực đi bức bách mục nhân thanh giao ra trong dương hát sát g ụ c quả hắn có dám đặc biệt là tại cái kia vị kinh khủng tiết tiền bối còn ở đầy thời điểm tâm lý một trận nhanh quay ngược trở lại sau cùng diệp đồng vẫn là chấn định tâm thần đi tới ngồi ở bên cạnh cách đó không xa uống rượu tiết vô toán trước mặt Tiền t bối.、Vạn、bối diệp Vạn đồng, Ha ê m vị diệp ra c ha ủ Trước thuần cùng lục đó đại phái đơn thuần hiệu lầm, phái hiệu về s u bổi thường ta trong đoan cam sẽ ở vật ò còn n ngày không trong tiền nhưng nếu như có, không biết ta ra có thể mua hay không g tay hay đủ đưa số mua sắm hát sát số. sắm sát bối dư thừa ta ra mua Mua Haha, tới. Mặt biết hát biết thể một diệp khác hát có rục có, có rục quả, quả. v kia tuy nhiên tính không được cái gì có thể cũng không phải đường đầu muốn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu lần này lượng cũng là ba trăm k h o ả đã bán cho mục nhân thanh cái kia bao lâu có thể có lần nữa diệp đồng truy vấn ba năm ba năm mươi chín lần tiếp theo đồng dạng là ba trăm khỏa cái kia lần tiếp theo có thể đều đặn một số cho chúng ta diệp ra sao ba năm mươi chín loại này kỳ chân thế mà ba năm mươi chín diệp đồng cảm giác mình có phải hay không lại nghe thần thoại cố sự trên đời thế mà lại có như thế nhanh chóng kết quả nghịch thiên kỳ chân ba năm mà thôi đối với tu sĩ tới nói còn không phải liền là một lần ngắn ngủi bế quan thời gian thôi Ta Tiên ta thể ra ra có có người bán. Tiền bối, ta ra có thể ra gấp bối, diệp đúng ô vô i tiền Tiết diệp cười nói, ngươi cũng là tới gần độ kiếp rồi, ngươi đối thiên kiếp thêm toán tựa mắt thẳng thật hát sát vật tăng thực trong tâm hồ nhìn hướng đích như hồn phách kháng bên mua. mà ma đến đồng xuống, đồng, cũng gần cần đến cường ngưng nguy để độ độ đ bầu quả của vậy dẹo ý, rục cơ. là là vậy tiền bối còn xin tiền bối có thể ngoảnh đầu dàn xếp một hai cái này đến lúc đó rồi nói sau bất quá tăng cường hồn phách ngưng thực độ kỳ thật cũng không phải chỉ có hát sát g ụ c quả có thể làm được loại vật này cũng là có thể tiết vô toán một bên nói một bên lật tay trâu kia một cái bình ngọc nhỏ đặt ở trên bàn nhỏ nói tiếp thứ này gọi mạc nguyên đan một loại duy nhất tăng lên hồn phách ngưng thực độ đan dược hiệu quả không kịp hát sát d ụ c quả nhiều như vậy dạng nhưng chỉ riêng ngưng thực hồn phách về điểm này tới nói nó hiệu quả càng tốt hơn mà lại số lượng muốn so hát sát d ụ c quả nhiều rất nhiều cái này tiền bối ta có thể nhìn xem đan dược này sao đương nhiên tiết vô toán ra hiệu diệp đồng có thể cầm lên cẩn thận nhìn một cái ở đâu là đan dược gì à đây chỉ là hất lên đan dược áo ngoài một loại diêm la đặc biệt cũng có hồn phách chia tách trọng tổ thủ đ o à n thôi trên bản chất cùng trước đó tiết vô toán một cái búng tay giết chết năm trăm tháng phong tiên cảnh tu sĩ là giống nhau khác nhau chỉ là một cái là chia tách một cái là gây dựng lại mà thôi đem ở khắp mọi nơi lại lại không cách nào cảm ứng được thế giới bản nguyên lực lượng rút ra sau đó đem tạo thành từng viên hồn phách nguyên thủy nguyên bản sau cùng áp s ú c thành đan dược dáng vẻ cái này liền có diệp đồng như xem chân bảo đồng dạng nâng trong tay cái kia một bình mạc nguyên đan đương nhiên rút ra thế giới bản nguyên lực lượng đây là tại cùng thiên đạo chống đối thậm chí có thể nói là đang đảo cái thế giới này góc tưởng là một loại cực hạn bị chán ghét hành động đổi tại vị d i ệ n khác tiết vô toán muốn là dám làm như thế thiên đạo tuyệt đối sẽ trở mặt cái này cùng sau lưng đâm thiên đạo đao tử không có nửa điểm khác nhau nhưng nơi này là tây du hàng yêu phục ma thế giới nơi này thiên đạo thời gian qua được vô cùng thê thảm đã đã mất đi làm là thiên đạo cái kia có độc lập tính cùng hoàn c h ì n h tính đồng thời mục đích trước thoạt nhìn trừ phi có ngoại giới lực lượng tham gia nếu không nơi này thiên đạo sẽ còn càng ngày càng suy yếu cho đến bị triệt để dung hợp rơi sinh tử trước mắt này phương vị diện thiên đạo mừng rỡ như điên phát hiện m à thai chi chủ đến tự nhiên là đem hết khả năng cung cấp trợ giúp rút, rút ra một số thế giới bản nguyên lực lượng loại này ngày bình thường tuyệt khó tha thứ sự tình hiện tại cũng không có chút nào thèm quan tâm Tiên thể bối, loại đan dược này giá nhiêu đổi đan này lớn bao dược có thể đổi một khoản ỏ a Muốn thử xem hiệu quả. Đúng vậy, tiên bối, Đúng tiên ngài thử biết, vậy l ạ i Tiết cười nói, i này cũng muốn từng nên. toàn không dùng là thấy tay chưa cho g qua, ta khoát háo, vô i cái thích, à y rất bình thường. bình miễn ộ t khỏa, m phí lấy cho ngươi đi thử nghiệm hiện tại diệp đồng chắp tay nói tạ mở ra bình ngọc từ bên trong đổ ra một k h ỏ a màu đen đan dược ở lòng bàn tay lập tức cảm nhận được một loại khát vọng mãnh liệt là hồn phách bản năng khả năng s o trước đó nghe thấy được hát sát dục quả thời điểm bị kích thích cái chủng loại kia dục vọng càng thêm mãnh liệt diệp đồng trong lòng khó có thể nói nên lời càng phát ra kích động ngoắc sau lưng một tên diệp r a người cực cảnh trưởng láo liền bước nhanh tới không nói hai lời ánh mắt kiên định tiếp nhận diệp đồng đưa cho hắn đan dược một miệng nuốt xuống đây là mạo hiểm đồng dạng cũng là cơ duyên không cần chờ lại càng không có cái gì tác dụng phụ nguyên bản là hồn phách tạo thành tối nguyên thủy năng lượng thậm chí ngay cả tổ kiến đều bị tiết vô toán sớm hoàn thành một khi tiến nhập thể nội đan dược gáp xúc bị giải trừ lập tức thì lại biến thành vô chủ hồn phách trong nháy mắt bị hấp thu rơi từ đó hiệu quả nhanh chóng tự nhiên là đối nuốt người hồn phách co tăng cường hoặc là nói ngưng thực Gia Chương Phong hiệu chủ Hữu Đương nhiên tạm thời lui lấy còn có thể là lừa cái này đ a n tuy nhiên đích đích s á c s á c có thể tăng cường hồn phách ngưng thực độ nhưng phải biết cái đồ chơi này là tiết vô toán dùng thế giới bản nguyên lực lượng xây dựng trải qua qua hắn tay tự nhiên cũng không có khả năng thật thì đơn giản như vậy lớp vải lót bên trong tất nhiên là có huyền cơ tiền bối loại này đ a n có bao nhiêu tiết vô toán cười ha ha một tiếng tâm niệm nhất động trên bàn nhỏ liền nhiều mấy chục cái bình ngọc nơi này có năm mươi chi bình ngọc mỗi bình hai mươi quả lần này cứ như vậy nhiều một nghìn quả diệp đồng bên hai tất cả đều là vừa mới nuốt một k h ỏ a đan dược đạt được chỗ tốt tên kia diệp ra trưởng lao thanh âm chỉ là một cái ý tứ môn chủ một viên thuốc liền có thể tăng cường một hồn phách ngưng thực độ này một ngàn k h ỏ a nếu như là ngài phục d ụ n g không nói tăng cường gấp đôi tối thiểu nhất tăng cường tám thành là hoàn toàn không có vấn đề tăng cường tám thành hồn phách ngưng thực độ đối với diệp đồng ý vị như thế nào mang ý nghĩa hắn chỉ phải phối hợp diệp ra độ kiếp pháp môn thì có tuyệt đại nắm chắc độ an toàn qua thiên kiếp tu sĩ mộng tưởng chính là vinh đăng thượng giới vì thực hiện bọn họ có thể giao ra bản thân tất cả diệp đồng cũng không ngoại lệ trong lòng bành trướng cơ hồ đẻ nén không được lần nữa k h ô n g mình hành lễ về sau diệp đồng thanh âm mang theo hơi hơi run r ẩ y nói ra tiền bối ta diệp ra muốn đều mua không biết cái này đại giới bao nhiêu trâm đã không giống nhau tiết vô toán đáp lời đồng dạng lưu lại nguyệt phong tiên cảnh môn chủ nhạc lan bình lúc này thời điểm cũng không thể không mở miệng Tình huống hiện tại đối với nhạc lan bình tới nói rất suýt, thậm chí cảm thấy cực kỳ đáng chát.、Sự、tình bởi vì cái hát sát Bình vì huống hiện nhạc Lan nói xoắn đáng chí đối với bởi cái kia cảm cực là rục Sự kỳ duy đó đại có lại là hoạch tiêu diệt chiến. toàn một trận thể thắng rằng bốn cho u d nhất kết quả lại là ngoài nhạc lan bình ngoài dự liệu đ ư ờ n g đ ư ờ n g n g u y ệ t phong tiên cảnh hiện tại chẳng những không thể hiểu rõ đến cùng là ai g i ế t hoắc đông cùng thiết đoạn sơn ngay cả mình môn nhân chủ lực đều tổn thất nặng nề tính cả hoác đông cùng thiết đoạn sơn n g u y ệ t phong tiên cảnh liền trưởng lão đều đã vẫn lạc năm tên cục diện nếu không lợi nhạc lan bình mới một mực tùy ý diệp đồng nói chuyện chính mình đứng tại một bên chạy lên não một mực tại suy nghĩ cũng đang quan sát luôn có một loại t ừ n g bức vì tính kê cảm giác nói không rõ ràng nhưng cũng chân thực cảm nhận được hiệu quả của đan dược không cần đi nghi vấn diệp đồng nôn ngữ cùng vẻ mặt kích động đã nói do hết thảy hát sát g ụ c quả tạm thời lấy không được mà lại cùng lục đại phái kết tử t h ủ cái này bên trong cong cong lượn lượn còn không phải lúc này muốn cân nhắc trước mắt lớn nhất trọng yếu vẫn là không thể để cho diệp ra độc hưởng chỗ tốt cho dù là một chút góc viền nhạc lan bình cũng nhất định phải cầm tới ồ nhạc môn chủ có lời muốn nói bất quá tới trước tới sau ý nhạc môn chủ cần phải thạo a diệp đồng đương nhiên hiểu được nhạc lan bình mở miệng mục đích nhưng tương tự hắn không định n h ư ợ n g bộ nửa bước nhạc lan bình lại không có đi để ý tới diệp đồng hướng về ngồi ở trên ghế s a lon tiết vô toán chắp tay nói tiết tiền bối Ta nhạc g u y ệ t p o n Tiên Cảnh g trả hết trước đã đó đ i giới, xin hỏi tiền bối, u Nguyệt ộ c dịch Cảnh có thể có tư cách Nhạc giao Phong Tiên ta tham dự. thể này tư lan bình ý tứ rất rõ ràng trước bất luận thị phi n g u y ệ t phong tiên cảnh năm trăm môn nhân thi thể có thể đều còn tại mặt đất nằm tại bất luận ngươi tiết tiền bối có gì bất mãn ngươi nói n g u y ệ t phong tiên cảnh đều thanh toán vậy bây giờ đan dược này cũng là một chuyện khác n g u y ệ t phong tiên cảnh lý nên có tư cách tham dự nếu không cái này tiền bối hai chữ nhưng là không còn xứng đôi phong độ thiết vô toán có phong độ sao đương nhiên không có làm gốc tâm mà thôi m à sao sẽ để ý người khác đánh giá bất quá nhạc lan bình mà nói lại là hắn muốn nghe được đương nhiên có thể giao dịch bây giờ còn đang nói này một n g à n k h ỏ a mạc nguyên đan hiện tại vẫn là đợi bán ngươi ra giá là được thiết vô toán một câu thì định giai điệu diệp đồng cũng tranh thủ thời gian trả lời nói tiền bối ta diệp ra nguyện ý mỗi một k h ỏ a một trăm linh một phẩm linh tinh mua xuống tất cả một trăm linh một phẩm linh tinh một k h ỏ a một nghìn k h ỏ a cũng là một trăm ngàn nhất phẩm linh tinh nghe được bên cạnh một bên khôi phục thương thế một bên nhìn náo nhiệt lục đại phái người âm thầm liễu l ơ i cái này diệp ra quả nhiên là của cải thâm hậu xa không phải lục đại phái dạng này nhị lưu sơn môn có thể so sánh nguyễn phong tiên cảnh cũng nguyện ý một trăm linh một phẩm linh tinh một k h ỏ a mua lại tất cả đan dược mong rằng tiền bối thành toàn nhạc lan bình cũng không cam chịu lạc hậu báo đồng dạng giá tiền đây cũng là ăn ý tranh chấp nhưng sẽ không cố tình nâng giá thiết vô toán cười những người này ngược lại là hầu tinh bất quá cũng đúng muốn là là kẻ ngu lại như thế nào tu đến cảnh giới như thế không có điểm cổ tay lại như thế nào k h ô n g chế cái này xem ra không nhỏ nhất phương thế lực hai trăm n h ấ t phẩm linh tinh một k h ỏ a chắc giá muốn là đồng ý có thể lấy đi như thế nào phân chính các ngươi thương nghị ta mặc kệ tiết vô toán sau cùng định giá tăng lên gấp đôi xem ra rất cao nhưng thì hắn vừa mới dò xét diệp đồng trên tay tu di giới tử về sau mới cho ra giá thấp bọn gia hỏa này sung túc trình độ cùng mục nhân thanh những thứ này đ ồ nhà quê so ra hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc hai trăm ngàn tổng giá trị thính không được cái gì không cần thương nghị diệp đồng bay thẳng đến nhạc lan bình mở miệng nói ta diệp ra muốn sáu trăm khỏa nhạc môn chủ sẽ không có ý kiến chứ vừa mới ăn ý hiện tại tranh đoạt đều là tâm lý diệp đồng một câu bên trong đã bao hàm không ít tin tức ngươi n g u y ệ t phong tiên cảnh hiện tại cũng chỉ xứng cầm bốn mươi năm trăm linh tinh nhuệ nhất đệ tử môn nhân thân vẫn n a m tiên trưởng lão cao thủ v ẫ n lạc n g u y ệ t phong tiên cảnh thực lực có thể nói giảm lớn lại nghĩ cùng diệp ra bình khởi bình tọa cái này đã không thể nào huống chi nhạc lan bình độ kiếp sắp đến bất luận thành bại thế tất để cho nàng lại không cách nào can thiệp n g u y ệ t phong tiên cảnh sau này tình cảnh nói cách khác phong ba đã bắt đầu muốn bản lề ra so đã là hôm nay không giống ngày xưa đạo lý này tuy nhiên đáng chát nhưng là sự thật nhất định phải đối mặt những thứ này tâm tư diệp đồng ngôn ngữ tất cả đều tại nhạc lan bình tâm lý xoay chuyển sau cùng hóa thành thở dài một tiếng thực sự không tâm tư đáp ứng mặt l ệ ệ h ra xem như chấp nhận diệp đồng phân phối phương án trong tay h á o hai tay siết chặt khớp xương đều trắng bệnh tiết vô toán vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười hắn không quan tâm người nào nhiều người nào thiếu chỉ cần những thứ này đan dược đến những thứ này đỉnh cấp đại phái trong tay là được sự tình phía sau tự nhiên sẽ đi theo hắn cửa hàng đường đi ra ngoài đi nhạc lan bình không rên một tiếng cầm đi bốn trăm viên thuốc lưu lại một cái tu di giới tử bên trong chính là tám mươi n g à n nhất phẩm linh tinh một tay giao tiền một tay giao hàng bên trên diệp đồng cũng là như thế chỉ bất quá còn nhiều thêm một câu còn sót lại một trăm n g à n ngụy linh tinh trong vòng ba ngày chắc chắn đúng giờ đưa đến kim tiền bang mời tiết tiền bối yên tâm đều đi thôi vậy vãn bối cái này cáo lui l u ô n ngữ hai câu mới vừa rồi còn sát ý bừng bừng kim tiền bang trụ sở đảo mắt thì khôi phục bình tĩnh duy có một ít nhẹ giọng khóc dòng cùng chung quanh còn chưa tan đi đi mùi máu tươi tỏ rõ lấy nơi đây một trận giết hại t i ê n bối van bối có thể hay không cầu ngài một việc diệp ra cùng n g u y ệ t phong tiên cảnh người rời đi trang diện rõ ràng thảm thời điểm đ ỗ n g nhiên yêu mị lâm hồng nhàn trôi ra phanh một chút thì quỳ dạp xuống tiết vô toán trước mặt đầu dập đầu trên đất thế mà cũng không pháp lực che chở cái chán lúc này thì đập phá huyết chảy dài ồ c ầ u ta chuyện gì t i ế t vô toán lên tiếng lại có chút kỳ quái cái này lâm hồng nhan là lục đại phái môn chủ bên trong duy nhất nữ nhân hắn nhớ đến nữ nhân này tựa hồ là cùng cái kia x ỉ u hán thành đại hữu là một đôi hơi có chút phong trần nữ h ả o kiệt khí chất n ạ o cốt so với bình thường nam nhân đều cứng rắn ngược lại là không nghĩ tới cũng có như thế thành tâm lúc nhờ v à người lâm hồng nhan n g n g đầu hai mắt đỏ bừng liếc một cái bên cạnh nửa nằm vẫn như cũ ngất x ỉ u bất tỉnh thành đại hữu hướng về tiết vô toàn nói cầu tiền bối mau cứu chồng của ta hồng nhan nguyện trả bất cứ giá nào nhưng ì n tiên bối từ bối bi. mua mệnh. Thành đại hữu người tuy nhiên xấu, Thành người nhiên thể giết đại có lúc ụ c có c lên lại là một người điên, người danh tiếng một h t tất văng rội, ả đều là một t h â này tu một t vi cùng cái kia cùng cỗ n nhận chống Nhưng n sức lực tại chống đỡ. Nhưng lúc tại đỡ. à đây vận khí của hắn thật không tốt trước đó bởi vì biểu hiện được quá trói mắt liên tiếp đánh chết hơn mười tên diệp ra cùng nguyện phong tiên cảnh hóa thần phân thần cảnh tu sĩ tròn nên bị cao thủ để mắt tới chẳng những bị phế một cái tay liền thể nội khí biển cũng là bị đánh đến phá nát khí hải pháp lực tụ tập chỗ bên trong bao k h ỏ a chính là nguyên thần chỗ là mỗi một cái cao giai tu sĩ cực kỳ trọng yếu m ệ n h môn một khi xuất hiện tổn thương vậy liền cực khả năng để trước kia tất cả tâm huyết hoa vì hư hảo thân vẫn sắp đến thành đại hưu thương tổn cơ hồ đã là thành định cục không lành được chỉ có thể chờ đợi lấy pháp lực tan hết số tuổi thọ tiêu giảm nhanh chóng tại già yếu bên trong chết đi trong tuyệt vọng đột nhiên xuất hiện ánh dạng đông cũng chỉ có vị này thần bí cường đại tiết tiền bối lâm hồng nhan đã từng tự mình cùng thành đại h ư u nghị luận qua vị này tiết tiền bối theo hầu đều cho rằng này là thượng giới phía dưới khả năng tới tính cực lớn hôm nay một phen tràng diện càng là kiên định lâm hồng nhan ý nghĩ này hạ giới đã đối thành đại h ư u hiện tại loại thương thế này không có chữa trị biện pháp nhưng thượng giới chắc hẳn sẽ có như thế lâm hồng nhan mới có thể tại diệp ra cùng n g u y ệ t phong tiên cảnh rời đi về sau vội vội vàng vàng chạy tới dập đầu cầu cứu ngươi một thân tu vi thường thường thân cũng không vật dư thừa ta dựa vào cái gì giúp ngươi vẫn là nói ngươi cảm thấy mình có thể bỏ ra cái giá gì cầu ta xuất thủ cứu một kẻ hấp hối sắp chết nếu như thành đại h ư u còn có thể có ý thức có lẽ sẽ hô quát lâm hồng nhan không muốn như thế ăn nói khép nép cầu người chính mình chết thì chết chỗ nào có thể nhường nữ nhân giúp mình cầu t ỉ n h tiền bối hồng nhan trừ của mình xác thực không còn gì nữa ngươi là muốn đem chính mình lấy ra bán thiết vô toán cười ha ha nói xin tiền bối mau cứu chồng của ta thiên ế t toàn khoát tay thể biết một thể tuyệt tốt. thật, thành thương tổn vô không không áo, ràng, là hoàn toàn nói, ngươi có thể muốn biết rõ ràng, một khi ngươi bán đứng chính mình, đằng sau nhưng dung ngươi không được đổi ý, có thể minh、bạch. Hồng nhan minh bạch, hồng nhan tuyệt không hối hận. Minh liền Nói chính không nổi. khi bạch. bạch, hối bạch hưu Khí hải đều thoái, căn cơ lấy hủy, sau lấy có có đổi đại được cơ xác cứu căn đều rõ đã ý, thần tới đạo ề u là hồn Thiên công. đ quy tắc phía dưới không có khí hải cùng tu vi trẹo trống trước kia không thèm để ý thời gian ăn mòn liền sẽ chen chúc mà tới g i d i yếu về sau dĩ nhiên chính là thân tử đạo tiêu kim tiên cảnh giới tiết vô toán tuy nhiên có thể kềm chế thành đại h ư u thương thế trên người chuyển biến xấu nhưng muốn triệt để khôi phục hắn hiện tại cho dù có thể làm được cũng giống vậy cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ đối với tiết vô toán tới nói không có lời hệ thống c h ữ a cho tốt hắn chính mình động thủ giá quá lớn hệ thống xuất thủ thì không đồng dạng cũng chính là phí tổn một số vong hồn điểm mà thôi đối với tiết vô toán tới nói căn bản không là vấn đề t r ớ c mắt thời gian khí hải bỗng dưng chữa trị tán đi pháp lực cũng không hiểu quay về thương thế trên người cũng tại mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại thì liền đầu kia đã nhất định phế đi cánh tay cũng giống là một lần nữa tỏa sáng sức sống cánh khô nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu đây hết thể mắt thấy người đông đảo tất cả đều miệng mở rộng một bộ không thể tin biểu lộ nghĩ tới vị này thần kỳ tiết tiền bối có năng lực cứu thành đại hữu nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới lại như thế hời hợn cứu pháp giống như là một cái ý niệm trong đầu mà thôi sắp chết thành đại h ư u thì khôi phục như lúc ban đầu so với cái kia chỉ bị thương nhẹ tu sĩ khôi phục được còn nhanh thành đại h ư u không có chuyện gì mà ngươi nhớ kỹ t h ứ n à y về sau mệnh của ngươi là của ta tiết vô toán ánh mắt tựa hồ thấm nhuần hết thảy rét lạnh đâm vào lâm hồng nhan đáy lỏng đồng thời một k h ỏ a màu đen hồn phách lớn ký trôi giạt đến lâm hồng nhan trước mặt ăn nó đi vâng hồng nhan đời này duy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó nhưng có mảy may làm trái tất vịnh thế không được siêu sinh lâm hồng nhan cũng đã làm d ọ n ngay tại vừa mới thức tỉnh thành đại h ư u ánh mắt kinh hãi bên trong một miệng nuốt xuống cái viên kia hồn phách tấn ký đồng thời một đạo huyết t h ệ thì phát ra l ờ i t h ề tay cầm hóa thành một đạo màu đỏ quang mang kỳ lạ chui vào tiết vô toán trong tay rất tốt tiết vô toán bắt đầu có chút ưa thích cái này quả quyết cứng rắn nữ nhân hai chữ nói xong thân hình đột nhiên biến mất không thấy duy có không khí bên trong lưu lại nhàn nhạt xì gà mùi vị còn không có tán đi hồng nhan ngươi vì sao ngu như vậy a thành đại hữu mặt xấu hiện tại hợp lấy vết máu còn có đỏ mắt cùng đầy mắt vành mắt nhiệt lệ ngược lại tựa hồ không có bình thường xấu như vậy không dùng người nào nói cho hắn biết sau khi tỉnh lại tràng diện hắn cũng minh bạch vừa mới xảy ra thứ gì chính mình lại là vì sao có thể khôi phục như lúc ban đầu không như thế lại có thể thế nào may ra ngươi không sao những tên khốn kiếp kia cũng đều lui chúng ta đều còn sống còn sống thì có hy vọng có thể tiết tiền bối thành đại h ư u có thể sẽ không ngây thơ sẽ đem cái kia thần bí tiết tiền bối làm thành người tốt lâm hồng nhan liền huyết thệ đều phát sau này lại lại là cái gì cục diện không phải do thành đại h ư u không đau lòng lại tự trách chết thì chết hết lần này tới lần khác không chết không sống để chính mình nữ nhân nỗ lực như thế đại giới quả nhiên là không đáng a so với thành đại h ư u tự trách lâm hồng nhan lại có vẻ phá lệ thoải mái cười nói tiết tiền bối chính là cao nhân cường đại vô cùng có thể bái tại môn hạ của hắn cũng không phải cái gì chuyện xấu có lẽ là cơ duyên của ta cũng nói không chừng đấy chứ cơ duyên sao có lẽ vậy chí ít tại tiết vô toán nhìn đến lâm hồng nhan cái kia quyết tuyệt biểu lộ quỷ ở trước mặt mình vì chính mình nam nhân cầu cứu trong nháy mắt đó tâm lý tựa hồ tiếp xúc đ ố n g núc ních một k h ỏ a chứa vô đạo thể hệ hồn phách lớn ký cư như vậy cho ra đi đến mức tiết vô toán không thể không tại kế hoạch bên ngoài lại nhiều hạ một con cờ mục bang chủ hiện tại thành môn chủ cũng vô sự việc này nghe t i ế t tiền bối ý tứ sợ là chấm dứt ta mục nhân thanh cười hắt h á c lắc đầu chỉ chỉ cảnh hoàng tàn khắp nơi kim tiền bang trụ sở cùng thu liệm thi thể xanh mặt các phái môn nhân trầm giọng nói liêu kết liêu kết chỉ là chúng ta cùng tiền bối một chuyện làm ăn thôi cái này đầy mắt huyết tinh ngươi cảm thấy người nào lại thả xuống được còn nhiều thời gian mà thôi thời điểm đến tự nhiên còn phải lại làm qua một trận rời xa kim tiền bang trụ sở trên bầu trời hai cái phương hướng mỗi người cấp tốc lao vụt lên tu sĩ bóng người diệp ra n g u y ệ t phong tiên cảnh đều lựa chọn trước tiên hỏa tốc trở về chính mình sân môn tâm tình lại là khác nhau thì diệp ra mà nói lần này có thể nói kiếm được đại phát chẳng những cắt đi trong môn những cái kia sâu m ọ n còn phải sáu trăm khỏa mạc nguyên đan có thể đoán được diệp ra tại tương lai không lâu nhất định càng thêm cường đại có thể n g u y ệ t phong tiên cảnh người thì trong lòng phức tạp tuy nhiên cũng cầm xuống bốn trăm khỏa mạc nguyên đan nhưng lại tổn thất nặng nề cơ hồ đến thương cân động cốt trình độ thậm chí trong tay cái này 400 khỏa mạc nguyên đan n g u y ệ t phong tiên cảnh có thể hay không toàn bộ cam đoan cầm chắc đều vẫn là ẩn số thực lực hạ thấp lớn phía dưới một khi tin tức truyền đi khắc đỉnh cấp đại phái liền sẽ không lấn đến cửa đòi hỏi sao nhạc lan bình cũng không phải hạ giới đệ nhất nhân có thể ngăn không được nhưng hạ giới xuất hiện tiên nhân nhất cấp cường giả còn có hát sát giục quả cùng mạc nguyên đan bực này kỳ vật cái này có thể là không tầm thường đại tin tức chương ầ n mau sớm đổi v tám trăm sáu mươi bốn thượng giới tiền bối quyết định nguyện phong tiên cảnh hậu sơn cấm địa tế hiến tràng sở dĩ có thể tại tu sĩ giới đứng sừng xưng vạn năm không ngã nơi này chỗ này tế hiến tràng mới là lớn nhất khớp đ ố i chỗ tế hiến giữa sân để đó bàn ba tấm trên bàn trà bảy biện kim sắc trường sinh b à i vị số lượng tám khối trung gian trên bàn trà một khối bên trái ba khối bên phải khối. bốn r ấ trong nhiều cống chân phẩm hoa, đều cả tất t xa liền hương tế không phạm bàn n an hoặc phía trên bài vị phía trên viết sở thần cơ chính là n g u y ệ t phong tiên cảnh vạn năm nhiều trước vị thứ nhất độ qua thiên kiếp vinh đăng thượng giới tổ sư bây giờ thái thượng lão quân ngồi xuống thiên môn quan tướng cũng là nguyện phong trong tiên cảnh tuyệt đối của nhà tu g i i trong nhà không dám động nguyện phong tiên cảnh cũng là bởi vì vị này sở thần cơ quan hệ tại đàn áp đệ tử nhạc lan bình cả gan mở ra phát đàn thắp hương tổ sư nhìn tổ sư chiếu cố một phen phức tạp lại không thể thiếu nghi thức cùng pháp lực thủ đoạn về sau toàn bộ tế hiến chàng đều bị một cỗ thần kỳ lực lượng bao vây từng đạo từng đạo hóa thành lưu quang tin tức theo nhạc lan bình ngôn ngữ trực trung vân tiêu một lát sau liền biến mất không thấy gì nữa đây là vạch liền thượng giới biện pháp duy nhất yêu cầu hà khắc tỷ lệ thành công cũng không cao lắm cần phải không ngừng lặp đi lặp lại hành động mới có thể đ ạ thành t cho nên cái này trời đã là ngày thứ năm tất cả tế hiến thủ đoạn đã tới tới lui lui dùng không dưới năm mươi lần nhưng n g u y ệ t phong tiên cảnh ở trong sân mấy vị tuyệt đối hoạch tâm nhân vật cũng không có nửa điểm không nhịn được tâm tình đột nhiên ngay tại nhạc lan bình hoàn thành thứ năm mươi tám lần tế hiến về sau rốt cục đạt được đáp lại đó là một loại dị thường uy nghiêm mà lại bình hòa lực lượng theo ở giữa b à n kia trên bàn bài vị phía trên phát ra tựa hô một bóng người đột nhiên bông dưng bông u xuống tại bài vị phía trên cung nên tổ sư pháp giá đích thân tới n g u y ệ n tổ sư nhật nguyệt đồng huy c o n tưởng là thật có một đạo như thật như ảo hư ảnh tại bài vị phía trên hiển hóa ra ngoài đó là một người nam tử dâu dài mặt chữ quốc mày kiếm trên đầu ngọc quan thân mang trường bảo màu trắng ánh mắt bình thản không gọn sóng chỗ mi tâm có một cái kim sắc châm tròn này hư ảnh chính là n g u y ệ t phong tiên cảnh tổ sư sở thần cơ biến thành tế hiến thuật cấu kết trên dưới lượng giới đối với ta tiêu hao khá lớn có chuyện gì bẩm báo thì nhanh chóng đi đúng t ổ sư nhạc lan bình giản lược nói tóm tắt đem kim tiền bang nhất chiến đầu đôi cùng vị kia thần bí tiết tiền bối cùng mạc vân đan hát sát g ụ c quả tất cả đều đổ ra cũng lại nói do n g u y ệ t phong tiên cảnh bây giờ tổn thất nặng nề tình huống thượng giới xuống tiên nhân họ tiết đúng vậy t ổ sư người kia tu vi khó lường đệ tử tu vi không đủ hoàn toàn không cách nào t h a m dò càng nhiều tin tức cái kia hư ảnh tao mày tựa hô tại chầm tư thật lâu mới mở miệng nói ngươi nói cái kia đan cùng loại kia trái cây có thể trong tay trái cây không thể cầm tới có thể đan lại có một ít mời tổ sư xem qua nhạc lan bình một bên nói một bên liền lấy ra một bình mạc nguyên đan đặt ở bàn thờ phía trên ừ n cái này loại đan dược này lại có tối nguyên thủy hồn phách khí tức cái này cái này cái này là như thế nào làm được nghe được chính mình tổ sư như thế ngự khí nhạc lan bình cũng trong lòng tối s â m lại tổ sư ngôn ngữ tối thiểu nhất nói rõ một vấn đề cái này mạc nguyên đan cho dù là tổ sư cũng là chưa từng gặp qua đồng thời tại thượng giới đều cực kỳ gây gớm kể từ đó có thể xuất ra loại đan dược này cái vị kia tiết tiền bối tại thượng giới khỏi cần phải nói một cái siêu cấp luyện đan sư thân phận là chạy không được mà luyện đan sư bất luận tại thượng giới vẫn là hạ giới vậy cũng là siêu nhiên tồn tại pháp khí luyện chế một kiện có thể dùng tới vạn năm thậm chí càng lâu có thể đan dược đâu tiêu hao phẩm a người nào không thiếu như thế luyện đan sư địa vị tự nhiên là biến đến siêu nhiên quả nhiên như nhạc lan bình đoán như thế nàng tổ sư sở thần cơ một trận mạc danh kỳ diệu nỉ non về sau thanh em đột nhiên gấp rút mà hỏi người này hiện ở nơi nào hình dạng vì sao người này trước đó tại kim tiền bang trụ sở hình dạng ngược lại là phổ phổ thông thông nhưng là khí tức cực kỳ tà dị một bên nói nhạc lan bình thì một bên bỗng dưng phát họa ra một bộ tiết vô toán chân dung hư ảnh có thể cái này hư ảnh bị sở thần cơ nhìn hồi lâu lại căn bản cũng không nhận biết trong lòng ám đạo chẳng lẽ vị này thượng giới đồng đạo còn biến hóa bề ngoài hay sao nhưng vấn đề là hắn cũng là thượng giới giữ cửa tướng lãnh vì sao không biết có cái nào luyện đan đại sư hạ giới làm việc a chẳng lẽ lại là theo phật gia bên kia đi xuống một phương diện khác cái này cái gọi là mạc nguyên đan thế nhưng là để sở thần cơ trong lòng một trận hỏa nhật ta hắn mặc dù không cách nào nắm lấy đan dược thực thể thế nhưng là thần nghiệm vẫn là đem đan dược trong trong ngoài ngoài đều nghiên cứu mấy lần mặc dù không biết cái này đan là như thế nào luyện chế thành nhưng kỳ công hiệu lại là minh bạch tại tâm tăng cường hồn phách ngừng thực độ tu sĩ tu thân tu thần cái này thần chỉ cũng là hồn phách bất luận là nhạc lan bình vẫn là sớm đã vinh đăng thượng giới sở thần cơ tu hành đều là cái này nhưng hồn phách tu luyện lại là khó khăn nhất tốn thời gian phi sức thấy hiệu quả cực kỳ chậm chạp mạc nguyên đan sở thần cơ đều chưa nghe nói qua có thể trực tiếp tăng cường hồn phách n g ư n g thực độ đang ăn dược cái này muốn là tuyên dương ra ngoài nhất định rung động cả giới bởi vì thượng giới tu sĩ hiểu hơn hồn phách tu hành đến cùng có bao nhiêu gian nan ngươi cần phải xác định người kia tung tích ta sẽ mau chóng phái người xuống tới một chuyến nhớ lấy lúc này quyết không có thể lại có ngoại nhân biết như có bỏ sót tận lực ngầm miệng đặc biệt là những cái kia có thể vạch liền thượng giới đại phái tuyệt đối không thể để bọn hắn biết được hiểu chưa minh bạch bất quá tổ sư người diệp ra cũng lấy được loại này mạc nguyên đan lục đại phái người cũng là biết được đồng thời trong tay còn có loại kia hát sát r ụ c quả nhạc lan bình lời còn chưa dứt liền bị sở thần cơ hư ảnh đánh gãy diệp ra cái vị kia diệp hồng miên cũng là thượng giới nhân vật có mặt nguôi nào tử không nốc diệp ra hiện tại nhất định cũng là đem trong miệng ngươi những tin tức này đều truyền đ ẩ y tới ta vừa mới làm sao cảnh cáo ngươi diệp hồng miên tự nhiên cũng sẽ làm sao cảnh cáo diệp ra con cháu còn cái kia thứ gì lục đại phái không cần lo lắng bọn họ tự nhiên cũng sẽ không loạn nói huyên t h u y ề n không phải vậy ngươi cũng sẽ không thời gian qua đi nhiều năm như vậy mới phát hiện đầu mối nhớ kỹ tin tức k h ô n g chế tốt ít nhất phải tại ta người phía dưới trước khi đến không được truyền đi có thể làm được sao nhạc lan bình nhẹ gật đầu về sau sở thần cơ hư ảnh liền tiêu tan tan hết kết nối vào giới thủ đoạn chỉ có thể duy tục thời gian dài như vậy liên hệ hoàn tất tế hiến trên trận b ả y biện cũng cần t r i tiêu nhạc lan bình một thân một mình đến phía sau núi nơi này là n g u y ệ t phong tiên cảnh trong môn mộ địa đầy khắp núi đồi đều là mộ bia cùng phân mộ toàn là vì n g u y ệ t phong tiên cảnh xúc đứng không ngã vạn nằm qua lục tục no g ngoe nghe chết mất môn nhân hồn về chi địa có chút phần mộ bên trong thậm chí đều là trống không chỉ có một khối mộ bia biểu thị có ai đã từng vì ngọn núi này môn đẫm máu qua năm trăm môn nhân đệ tử tử cứ như vậy không có đoạn sau coi là thật liền thành chỉ là bồi thường nhạc lan bình trong lòng đám chát trong mắt là năm trăm tòa mới mộ địa phía trên rất nhiều tên nàng đều có chút quen thuộc không vào thượng giới cuối cùng chỉ là con kiến hôi có thể thượng giới thì thật là gió hêm sóng lặng thế ngoại đảo nguyên sao ý niệm trong lòng thổn thức tay vừa lộn nhiều một cái màu đen đang ăn dược chính là cái kia mạc nguyên đan một lát hoảng thân về sau nhạc lan bình tay vừa nhấc đem viên đan dược kia nuốt xuống chương tám trăm sáu mươi lăm bên đống lửa cùng thiên đạo nói c h u y ệ n t h ế m lục đại phái cùng nguyệt phong tiên cảnh cùng diệp ra ở giữa sự t ì n h tựa hồ chỉ là thế gian này một đoạn không chút nào thu hút khúc nhạc dạo ngắn tránh thức biết cùng chú ý người c ự c ít ngược lại là bị kẹt tại thời khắc sống còn khó có thể tiến thêm đi về phía tây sự t ì n h càng ngày càng có thụ chú m ụ đây cũng là tiết vô toán tính toán bên trong trọng yếu nhất nhất hoàn xử lý xong lục đại phái sự t ì n h về sau liền chuyển chuyển qua đã từng yêu khí trùng thiên bình đính sơn phụ cận ngươi nói là hiện tại hai vị kia đều tại ngươi tồn tại trong không gian một mực thời khắc chú ý đường huyền trang bọn họ một đống lửa nướng một con thỏ hoang mùi thơm nồng đậm tiết vô toán ngồi tại cạnh đống lửa phía trên cầm lấy một bầu rượu một bên uống một bên hỏi bên cạnh một người trung niên trung niên nhân kia bộ dáng phổ phổ thông thông khi thế cũng tựa hồ thì một người bình thường không chút nào thu hút duy vừa so sánh có đặc điểm chính là người này ánh mắt vô cùng đặc biệt lỗ t r ố n g đến hiếm lạ tựa hồ hoàn toàn vứt bỏ tất cả tâm tình đồng dạng nhìn lấy có chút khiến người ta r u lên đúng thế chỗ đó bị bọn họ trở thành thiên ngoại thiên là vừa ra bọn họ hợp lý khai mở d u n g hợp địa phương bởi vì là ý thức của ta phạm vi bên trong cho nên ở chỗ đó bọn họ không cách nào sử dụng thủ đoạn can thiệp đến ngoại giới là một cái bọn họ thói quen dùng để lẫn nhau dùng thế lực bắt ép chỗ đều tại địa bàn của ngươi ha ha ngươi thời gian này qua được đích thật là có chút thảm a đúng đã đến địa bàn của ngươi ngươi liền không thể trái lại đem bọn hắn cấp d u n g hợp cầm lại bị bọn họ ăn mòn cái kia bộ phận sao tiết vô toán rất ngạc nhiên đem rượu bình đưa tới thấy đối phương không tiếp có thu hồi lại không thể nào bọn họ không phải ta bọn họ lực lượng trong cơ thể không thuộc về năng lượng cơ bản nhất ta không cách nào ăn mòn cùng dung hợp đây cũng là ta bị bọn họ một mực khắt chế nguyên nhân chỗ tiết vô toán cười lắc đầu trước mắt hắn vị này chính là cùng tây du hàng yêu phục ma vị diện bên trong thiên đạo lần này là lần đầu cùng hắn mặt đối mặt giao lưu cái này còn phải nhờ vào cái kia hai cái hợp đạo cảnh đại năng giả chính mình chạy tới thiên ngoại thiên đối tại thiên đạo giám sát cùng cảm chi năng lực trên diện rộng hạ xuống bằng không này phương vị diện thiên đạo cũng không dám tại hạ giới hiện hóa thân hình để tránh bị phát giác manh mối lần này thiên đạo mang đến cấp tiết vô toán tin tức chính là nhắc nhở hắn thái thượng lão quân cùng như lai hai vị này đại năng giả đã để mắt tới hắn hy vọng hắn cẩn thận một chút tất cánh tại thiên đạo xem ra cái này đệ nhất ma chủ vẫn còn cực kỳ yếu ớt giai đoạn đối lên hai vị hợp đạo cảnh đại năng giả cái kia là tuyệt đối không có phần thắng chỉ có thể dựa vào âm chiêu chầm chấm mưu đồ nói như vậy bọn họ một mực đang chờ ta xuất hiện rồi ừ m cái kia vì sao không tự mình hiện thân hạ giới hạ giới không gian không như trên giới ổn định đây là bị rút ra quá nhiều thiên địa nguyên khí mang tới ác quả lấy bọn họ tu vi của hai người căn bản tới không được trừ phi muốn rung sổ ụ toàn bộ hạ giới nhưng bọn hắn lại có thể phái pháp thân xuống tới cùng thủ hạ những cái kia tiên phật đều không phải là thực lực ngươi bây giờ có thể đối phó tiết vô toán gặp trên lửa con thỏ đã tốt lấy xuống xé một khối thả trong miệng ân cũng không tệ lắm tay nghề tựa hồ lại có tiến bộ ăn thịt uống rượu còn nửa thiên tài mở miệng nói đúng vậy à hai cái hợp đạo cảnh pháp thân không dễ đối phó một khi đánh lên cái này hạ giới có thể liền xong rồi vẫn là chậm rãi mưu đ ổ tương đối tốt n g ư ờ i có đề nghị gì sao nói thật đây cũng là tiết vô toán lần thứ nhất cùng một phương vị diện thiên đạo nói lâu như vậy cũng là lần đầu tiên cùng thiên đạo hợp mưu tính kế vị diện bên trong đại năng giả loại cảm giác này rất mới lạ để tiết vô toán luôn luôn phát ra từ nội tâm muốn muốn cười to mệnh lý của ngươi ta giúp ngươi sửa đổi tuyệt không sơ hở nhưng lại không thể cùng bọn hắn bản thể mặt đối mặt không phải vậy bị phát hiện manh mối tỷ lệ rất cao ngươi cũng biết thân phận của ngươi mẫn cảm bọn họ cho dù chưa từng gặp qua ma chủ nhưng lại nghe nói qua tiết vô toán trong tay bầu rượu một trận nghiêng đầu nhìn về phía bên người chán nản thiên đạo hỏi nghe nói qua bọn họ nghe ai nói qua đại khái là ba trăm ngàn vẫn là bốn mươi vạn năm trước đi n à y phương vị diện từng có một số khách qua đường khách qua đường có ý tứ gì cũng là vị diện xuyên toa giả ý tứ bọn họ tu vi càng cao xa không chỉ hợp đạo c h i cảnh có thể s i n h s i n h mở ra vị diện ở giữa hư không đồng thời thành lập lâm thời thông đạo xuyên thẳng qua khác biệt vị diện những người kia cũng từng qua này phương vị diện tất cả đều viễn siêu hợp đạo c h i cảnh không phải mà chính là có những cái kia tồn tại cường đại tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều là yếu dựa vào cường giả sử dụng cường giả khai mở thông đạo cũng có thể xuyên thẳng qua hai người kia chính là vào lúc này đợi theo những cái kia vị diện xuyên toa giả trong miệng đạt được hợp đạo cảnh giới tin tức mới có thành tựu hiện tại đồng thời liên quan tới các ngươi ma thai sự tình bọn họ cũng là khi đó biết đến những cái kia xuyên toa giả người biết tên sao về sau bọn họ có hay không lại đến qua tiết vô toán thu lại trước đó nhẹ nhom t ầ m tính biểu lộ một chút biến đến rất nghiêm túc không tiếp tục tới qua đến mức nói tên gọi h ư n g quân một cái ngay cả ta lúc đó hoàn chỉnh trạng thái thời điểm cũng nhìn không thấu tu vi của hắn cũng là hắn khai mở vị diện thông đạo hai người kia có thể hợp đạo cũng là bị cái kia hồng quân điểm hóa lại là cái kia hồng quân lại là cùng nguyên thế giới bên trong hạo thiên nói tới là cùng một người sao tiết vô toán trầm mặc ở trong lòng lại tại mặc nghiệm hệ thống những người tu đạo này muốn vượt vị diện liên hệ cần gì điều kiện đích không cách nào biết được nhưng trên lý luận tới nói muốn vượt vị diện truyền tin nhất định phải thỏa mãn ba điều kiện ổn định lại cường đại truyền tin phát xạ nguyên tiếp thu nguyên phát xạ cần thiết năng lượng cái này ba điểm đồng thời thỏa mãn mới có thể đ ạ thành t pháp khí hoặc là thủ đoạn nào đó đâu có thể làm được không đích không xác định thiết vô toán nhữ m à y lại hắn không quan tâm này phương vị diện hai vị hợp đạo cảnh đại năng cũng có tương ứng dùng thế lực bắt ép thủ đoạn nhưng hắn lo lắng cho mình công phạt này phương vị diện cử động sẽ bị chuyển ra ngoài đây mới thật sự là đại p h i ề n thoái nhìn một cái cái này chán nản thiên đạo theo như lời nói nó toàn thịnh thời kỳ cũng vô pháp nhìn thấu cái kia gọi hồng quân tu sĩ đến cùng là cảnh giới gì cái này mang ý nghĩa cái kia hồng quân lực lượng đã vượt qua thiên đạo phạm vi hiểu biết mà như thế tồn tại cường đại muốn là bắt gặp vẫn còn trẻ sơ sinh thời kỳ vô đạo địa phủ kết quả của nó tự nhiên là không cần nhiều lời có thể hay không khóa lại này phương vị diện phong kín tất cả vị diện bên ngoài truyền tin thông đạo thiết vô toán nghĩ nghĩ lại trong đầu đối hệ thống nói ra có thể làm được nhưng cần thống ngự về sau mới có thể thiết chí nghe được tiết vô toán điều tra nghiên cứu địa đình nhảy dựng lên chửi mẹ hệ thống này có ý tứ là nói chí ít cần tiết vô toán cầm xuống này phương vị diện địa phủ hoàn thành thống ngự trình tự về sau mới có thể che đậy này phương vị diện cùng ngoại giới tất cả liên hệ lời này thì cùng không nói không có khác biệt lớn bất quá trợt vừa nghĩ thiết vô toán cũng là có chút tự dễ ước chính hắn thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy như thế nào dứt bỏ hệ thống không dựa vào hệ thống nhưng mỗi khi cũng nên trước mắt vẫn là phải dựa vào hệ thống đến chi chiêu cũng không biết loại cục diện này đến khi nào mới có thể có thay đổi về mặt căn bản có lẽ cho đến lúc đó t i ế t vô toán mới có tư cách đi tìm tòi nghiên cứu chính mình tao nộ cùng hệ thống lai lịch trong lòng tâm tư tại c h u y ệ n đồng thời ngoài miệng cũng không ngừng qua vừa ăn chính mình nướng thọ rừng một bên hỏi bên người thiên đạo nói như vậy n g ư ờ i an bài cho ta chính là một cái như thế nào mệnh lý viễn cổ tu sĩ chương tám trăm sáu mươi sáu đi đến chỗ sáng theo thiên đạo giảng thuật t i ế t vô toán cảm giác mình lật g i a này n phương vị diện bên trong cổ xưa nhất một bộ lịch sử văn hiến cái gì như lai cái gì thái thượng lao quân cái gì hợp đạo c h i cảnh tại cái này không đã lâu đến khó lấy dùng thời gian d à i độ để cân nhắc sông dài bên trong duy nhất từ đầu đến cuối đều tại thờ ớt lạnh nhạt chỉ có thiên đạo bản thân cũng chỉ có nó hàng cổ liền có sinh linh diễn hóa luôn luôn thần kỳ lại không cách nào k h ô n g chế cho dù là ta cũng không cách nào k h ô n g chế loại này huyền diệu nhất tiến trình Thiên một thiên thủy tổ tộc chầm chầm sinh linh nói đi, loại xưng quần đạo đạo là bị x u ấn thiên đạo thuyết pháp những sinh linh này vừa ra đời thì nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa thậm chí so phần lớn nói hiện nay thượng giới tiên phật càng thêm cường đại nhưng như thế có thống trị lực lượng thủy tổ sinh linh lại bị m ạ c danh kỳ diệu phân làm hai cái đối lập trận d a n h đến bây giờ thiên đạo cũng không rõ ràng bọn họ l à như thế nào sinh ra đối lập giống như là bản năng ước gì đối phương tử một dạng gặp mặt cũng là dết không ngừng nghỉ tốt vào lúc đó thế gian trừ bọn họ lại không khác sinh linh thế gian hoàn cảnh cũng vô cùng ác liệt chưa nói tới đối vị diện tạo thành cái gì không thể nghịch phá hư dựa theo thiên đạo thuyết pháp những thứ này cường đại thủy tổ sinh linh sau cùng chết hết chính mình giết chết chính mình cả tộc hủy diệt một tên cũng không để lại nhưng dấu vết của bọn hắn lại chạy truyền tới ngươi nói là thế gian tất cả pháp môn cùng tu hành hệ thống lớn nhất hình thức ban đầu cũng là những thứ này cái gọi là thủy tổ sinh linh sáng tạo thiết vô toán ngạc nhiên hỏi đúng vậy cũng là như thế bất quá đi qua vô số năm cải biến cùng r ơ i mất những pháp môn này đã kém xa trước kia như thế mạnh lớn nhưng cũng chính vì vậy mới có thể để về sau diễn biến ra sinh linh tập luyện thiết vô toán có chút nghe rõ cười nói vậy ngươi cho ta mệnh lý cũng là những thứ này thủy tổ sinh linh hoặc là hậu duệ của bọn hắn chuẩn xác mà nói hẳn là trực hệ hậu duệ ân cụ thể có chút phức tạp chính ngươi xem một chút đi nói chuyện một đoạn lớn tin tức đã đến tiết vô toán trước mắt hấp thu về sau tiết vô toán giờ mới hiểu được mình bị thiên đạo an bài một cái cái gì thân phận viễn cổ tu sĩ lại không phải cái kia thủy tổ sinh linh nhưng đích thật là trực hệ hậu duệ đợi một trăm hướng hàng sau hậu nhân nhưng dù vậy đó cũng là thủy tổ sinh linh hậu nhân cùng hiện tại những sinh linh kia ở giữa có tuyệt đối cẩn trọng huyết mạch t r ê n l ệ n h ngươi xác định sắp xếp của ngươi có thể giấu giếm được cái kia hai tên g i a hỏa ừm mệnh lý mạch lạc vốn là năng lực của ta hiển hóa mà thôi đây không đáng gì sự tình bọn họ tuy nhiên dung hợp ta rất nhiều ý thức nhưng còn làm không được siêu việt ta trình độ cho nên chỉ là pháp thân mà nói không có khả năng phát hiện manh mối con thỏ cũng đã ăn xong t i ể u cũng uống một bình nên nói cũng mới nói phải biết cùng chuẩn bị cũng đều không khác mấy thiên đạo lách mình rời đi hành tẩu trước nhìn thật sâu liếc một chút tiết vô toán ánh mắt kêu bên trong tràn đầy vội vàng vị này đã chịu không được bây giờ bị chậm rãi phai mở mùi vị hết thể hy vọng đều muốn nhìn vị này ma chủ mà tiết vô toán cũng lái chính mình mây đen hướng về đoạn tiểu tiểu hồn phách ba động phương hướng tung bay tới tâm lý đã tại mới vừa rồi cùng thiên đạo trò chuyện bên trong có bài bản thời gian qua đi mấy năm lần nữa nhìn thấy cái này đi về phía tây sư đồ b ộ t cái tiết vô toán phốc vẩy một chút thì nhịn không được cười lên ai phụ trách canh gác vẫn là cái kia t hai to mặt lớn chư cương liệp tốt nộ không không thể gặp con hàng này biến thành tuấn nam bộ dáng nói là ngán cho nên con lợn này yêu quái xuất hiện tại thì cái này bóng mỡ bộ dáng ngồi s ổ m ở một tảng đá lớn trên đầu một bên ngủ gật một bên cảnh giới nghe được tiết vô toán tiếng cười về sau lập tức thì toàn thân dốc hết ra lấy hô uống chư cương liệp tiết vô toán cười híp mắt thì đi tới vô vô chư cương liệp mặt tròn dọa đến cái sau toàn thân run dậy một chữ đều cũng không nói ra được r ố c hết ra cái gì n g ư ơ i thì sợ ta như vậy chư cương liệp đầu lắc cùng bệnh sốt rét đồng dạng liền nói tiền bối hiểu lầm ta ta đây là có chút phong hẳn lạnh lạnh tâm lý lại là nói ta làm sao xui xẻo như vậy à liền đem cái này s á t tinh cấp đục phải không đúng cái này s á t tinh khác sẽ không cũng là tới giết sư phụ à. khó nói khó nói à. muốn nếu là thật vậy coi như không tốt lắm người cái này khờ hàng mình tại chỗ này đường huyền trang còn có tôn nộ g không đâu đại sư huynh cùng sư phụ ở phía trước trong khe núi nghỉ ngơi xa sư đệ lại tìm cận đích đi đi thôi đã lâu không gặp qua bọn họ chứ cương liệp có thể làm sao hắn không biết tiết vô toán là địch hay bạn thế nhưng không có tờ đơn ngẫu nghịch trên mặt một mảnh nịnh m ọ c cười hơi hơi không người đi ở phía trước dẫn tiết vô toán liền hướng một bên khác khe núi đi đến nhìn ngươi bộ dáng này những năm này tựa hồ qua rất thảm á chứ cương liệp đống nhiên quay đầu đầy mắt đều là nước mắt a lời này thế nhưng là nói ra hắn nơi ngực đi lên tiền b ố i A, còn không phải sao thời gian này ăn bữa nay lo bữa mai nơm nớp lo sợ nhiều lần liền đại sư huynh đều kém chút ở ra giám chớ nói chi là ta thực lực này có thể sống đến bây giờ còn thật đều là phật tổ tại phù hộ a phật tổ cũng là a đi không bao lâu liền xa xa có thể nhìn đến hỏa quan g cùng người ảnh tôn nộ g không đã đứng tại bên đống lửa phía trên hướng bên này nhìn hắn trước đó chỉ nghe thấy chư cương liệp kinh hô nhưng không có cảm giác được ngoại trừ chư cương liệp bên ngoài bất kỳ khí tức gì trong lòng vốn là coi là kiếp nạn lại đến đã làm tốt chém giết chuẩn bị nhưng không ngờ người đến thế mà lại là cái kia thần bí tiết công tử t ô n nộ g không nhiều năm không thấy họ tiết không là ưa thích nút trong bóng tối sao vì sao đột nhiên hiện thân chẳng lẽ nói lại có biến cố mãi cho tới đối phương mưu đồ mới giai đoạn đoạn tiểu tiểu gặp qua diêm quân tôn nộ không hiếu kỳ nhìn thoáng qua tiết vô toán tâm lý hiếu kỳ vì sao thần bí nhân này rõ ràng họ tiết đoạn tiểu tiểu lại miệng nói diêm quân đây không phải địa phủ lão đại diêm là vương xưng hô sao diêm quân huyền trang nhanh không chịu nổi đoạn tiểu tiểu đã gấp phía trên nàng không dám rời đi đường huyền trang lo lắng cho mình quay người lại đường huyền trang liền sẽ nuốt xuống khí hiện tại nàng là sơn cùng thủy tận toàn bộ nhờ báo ngộng cấp đường huyền trang tăng cường này cầu sinh ý thức t ô n nộ không cũng là đem hết khả năng bốn phía cầu y hỏi dược nhưng hoặc là cũng là không có bản sự trị liệu hoặc là cũng là có thể chữa trị lại tránh mà không thấy không muốn ra tay giúp đỡ đoàn tiểu tiểu không biết cái này là vì sao thì liền đường huyền trang đỉnh đầu như lai tựa hồ cũng tại khoanh tay đứng nhìn bất luận như thế nào cầu nguyện đều không có hồi âm mà đường huyền trang cũng tại cái này sơn cùng thủy tận bên trong sắp gặp tử vong không chết được tiết vô toán một bên nói vừa đi đến bên cạnh đống lửa nhìn thoáng qua nằm đang đệm chăn bên trong ngất x ỉ u không tin toàn thân run lên hòa thượng tâm đạo cái này bách nhãn ma quân độc làm thật lợi hại a bất quá hòa thượng này có thể chịu lâu như vậy cũng coi là cái kỳ tích tâm niệm nhất động một đạo hấp xả lực lượng theo tiết vô toán trên thân xuất hiện tác dụng tại đường huyền trang trên thân từng đoàn từng đoàn xanh biết khói b ụ i bắt đầu theo này toàn thân lỗ chân lông ra bên ngoài bước lên độc vụ cái này cứ như vậy liền hút ra tới ngươi là làm sao làm được tôn nộ g không kinh hãi vô cùng hướng tiết vô toán hỏi bách nhãn ma quân độc a thì dễ dàng như vậy giải a bằng không ngươi cho rằng có thể có bao nhiêu khó chương tám trăm sáu mươi bảy gặp lại đường huyền trang thiên ngoại thiên làm tiết vô toán nên ngang xuất hiện tại đi về phía tây tiểu tổ bên người thời điểm sớm đã mật t i ế t chú ý như lai cùng thái thượng lão quân lập tức nhữ mày sớm đã thành thói quen bỏ mình thiên hạ thương sinh bọn họ giờ này khắc này đột nhiên phát hiện mình tự a hồ cho ũ n g k ô n g phải h là tự c là như vậy toàn trí toàn năng chí ít tại cái này cuối cùng xuất hiện họ tiết trên thân bọn họ phát hiện nguyên lai thế gian này tựa hồ còn có bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua góc cạnh nay k h í tức hùng hậu dị thường huyết mạch lực lượng càng bành trướng tuyệt không phải nhân loại mệnh lý bên trong thế mà thâm tàng đến tận đây gia hỏa này đến cùng tồn tại bao lâu chính như trước đó thiên đạo nói như vậy tiết vô toán thân phận bây giờ đã bị nó ẩn nấp rồi mệnh lý bên trong tự nhiên được gan bài đến thỏa thỏa t h i ế p thiếp mà dựa vào hợp đạo năng lực xem kỹ thiên hạ t h ư ờ n g sinh như lai cùng thái thượng lão quân tự nhiên vẫn như c ũ dùng đến lúc đầu biện pháp tại xem kỹ lấy tiết vô toán lấy được ấn tượng đầu tiên đương nhiên ngay từ đầu thì lệch rồi thái thượng lão quân tâm tư bên trong nghi vấn t r ù n g điệp hắn mặc dù không có hoài nghi mình toàn mệnh nên ở bên trong lấy được tin tức nhưng hắn lại nghi hoặc vì sao như thế một cái viễn cổ liền tồn tại thậm chí so với hắn đều xa xưa được nhiều như thế một trời sinh sinh linh mạnh mẽ hội vẹn vẹn chỉ có kim tiên tu vi hơn nữa lại là như thế nào dấu tung tích đến mức thời gian khá dài như vậy bên trong thế mà chưa bao giờ bị người nào phát hiện qua như lai cũng giống vậy trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi so thái thượng lão quân càng xoắn suýt hắn tự hỏi mình cũng là lần đầu tiên nghe nói loại này viễn cổ tu sĩ càng chưa nói tới kết phía dưới thù hoán gì vì sao vị này muốn đột nhiên nhảy ra cùng hắn đối nghịch đâu nhìn một cái cái kia gọi đoạn tiểu tiểu thần kỳ vong hồn nhìn nhìn lại tôn ngộ không biểu lộ cái này một quỷ nhất yêu rõ ràng cũng là cùng cái này viễn cổ tu sĩ đã sớm nhận biết những cái kia vượt qua như lai biến cố chắc hẳn cũng là thụ này ảnh hưởng gây nên như vậy vấn đề liền đến vị này viễn cổ tu sĩ vì sao lại đột nhiên hiện thân ha ha như lai a ngươi nhìn ta không phải đã nói sao chỗ tối nhất định có người tại thao túng chập chập viễn cổ liền tồn tại tu sĩ ngươi phật giáo là làm sao gây lên loại này tồn tại thái thượng lao quân rất là tự tại lại rót cho mình một ly trà tựa hồ tất cả vấn đề đều là tại như lai phía bên kia một dạng hoàn toàn quên đi chính mình mấy món pháp khí không có hơn phân nửa cũng là vị này viễn cổ tu sĩ làm như lai cũng cười cũng rót cho mình một ly trà nhấp một miếng mới nói lao quân cũng là phí tâm ngã phật giáo lập giáo phái cũng mới bao lâu cung viễn cổ còn kéo không bên trên quan hệ thế nào t r e o chọc nói chuyện a chắc hẳn ngã phật giáo còn là bị lao quân liên lụy được thai bay vạ gió cũng khó nói thái thượng lao quân mỉm cười cũng không nói lời nào tất cả mọi người minh bạch hiện tại cục diện này cũng không có bởi vì vị này hậu trường hắc thủ xuất hiện biến đến sáng tỏ ngược lại càng phát đục nổ lên ngồi đối diện nhau lại tiếp tục không nói gì như lai cũng không vội mà đi thái thượng lao quân cũng không lên tiếng giữa lẫn nhau một chút lại về tới lúc đầu cái chủng loại kia lẫn nhau dùng thế lực bắt ép trạng thái đối thủ cũng đều là minh bạch muốn không đem sự tình phức tạp hóa vẫn là để ý đối phương tĩnh quan kỳ biến tương đối tốt ngược lại muốn nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện viễn cổ tu sĩ muốn làm gì hạ giới một mực cảm ứng đến bốn phía tiết vô toán cũng không có phát phát hiện bất luận cái gì nguy cơ tín hiệu trong lòng cười thầm này thiên đạo ra tay giúp hắn che l ấ p ngược lại là hoàn toàn chính xác có trình độ đoán chừng trên đầu hai vị kia hiện ở trong lòng chính là một đoàn tương hồ a huyền trang ngươi đã tỉnh đoàn tiểu tiểu thanh n â m vội vàng lại kinh hỉ nhưng tiết vô toán có thể nghe thấy tôn nộ g không có thể nghe thấy những người khác lại là không nghe được cho nên thể nội độc tố giết hết mơ màng tỉnh lại đường huyền trang cũng không biết mình có thể chịu lâu như vậy đợi đến tiết vô toán tới cứu hắn kỳ thật đúng là hắn lúc nào cũng ngộng đến đoạn tiểu thư công lao thậm chí đường huyền trang căn bản cũng không biết đoạn tiểu tiểu một mực thì thật thủ bên cạnh hắn ta còn chưa có chết đường huyền trang thật sự là quá hư nhược thời gian dài mệnh m ỏ i tăng thêm ác liệt hoàn cảnh sinh hoạt vốn là một thân bệnh lại bị bách nhãn ma quân độc hành hạ gần thời gian một năm có thể tỉnh lại thì có thể nói chuyện đã coi như là hiếm thấy ánh mắt cũng đang chậm rãi một lần nữa rõ ràng nhưng lại không ngồi nổi chỉ có thể nằm tôn nộ không nhẹ gật đầu cười nói ngươi tặc ngốc này mạng lớn cuối cùng là tỉnh à vị này là tiết công tử ngươi gặp qua không biết có phải hay không còn nhớ rõ cũng là hắn vừa mới thay ngươi giải độc t i ế t công tử bần tăng đa tạ tiết công tử cứu mạng chi hả là ngươi đường huyền trang gặp qua tiết vô toán ngay tại cái kia bị khâu quốc bên ngoài huyện hóa ra tới trong thôn nhỏ lúc đó đường huyền trang bị bạch cốt tinh mê hoặc chính là cái kia cựu cung chân nhân thiết kế muốn giết chết cái này đi về phía tây sư đổ một lần kia cũng chính là lần kia đường huyền trang lại một lần nữa gặp được rõ ràng đoạn tiểu tiểu cũng chính thức mở ra hắn tại trong trí nhớ không ngừng lớn mạnh tình yêu tâm lý lộ trình bây giờ đoạn tiểu tiểu tại đường huyền trang tâm lý đó là khẳng định không chết không phải vậy lúc trước bình đính sơn phía trên là ai tại cứu hắn trong này tuyệt đối có kỳ quặc bất luận là đoạn tiểu thư vẫn là tôn ngộ không đều tựa hồ bị một lớp vải đèn che chắn lấy nhìn không rõ ràng có thể tôn ngộ không lại không nói đường huyền trang căn bản không thể nào hiểu rõ không nghĩ tới thế mà lại thấy được cái này thần bí tiết công tử lúc đó tại bị khâu quốc thời điểm vị này tiết công tử thế nhưng là cùng đoạn tiểu thư cùng nhau nhất định cũng là biết nguyên nhân bên trong người đường huyền trang rất kích động dãy rủa lấy muốn ngồi xuống ánh mắt gắt gao định tại tiết vô toán trên thân là ngươi là ngươi đoạn tiểu tiểu đâu ngươi đem đoạn tiểu thư ra sao đường huyền trang vô cùng kích động trong n ô n n g ự a thậm chí cực kỳ hiếm thấy mang theo rõ ràng chất vấn cùng cựu thị hắn thấy nay cậu thí tiết công tử nhất định cũng là bức hiếp đoạn tiểu thư hậu trường hát thủ mà theo góc độ nào đó tới nói đường huyền trang cái suy đoán này kỳ thật cũng không sai tiết vô toán núm vai tìm tảng đá ngồi xuống cười nói ngươi tu phật biết được nhân quả nói chuyện có nguyên nhân mới có quả mà lại ngươi lần này đi đi về phía tây giấu trong lòng chính là đại ái làm chính là thật tốt nhưng giết hại nhưng cũng đông đảo cái này cùng ngươi tu phật nhưng có ra vào những vật này ngươi không đi nghĩ lại tâm tâm niệm niệm nghĩ đến một nữ nhân cái này chỉ sợ không phải như lai mong muốn lấy nhìn đến a ngươi thì không sợ lầm đi về phía tây sự tình rước lấy đại h o ạ ngươi ngươi khu khu khu thân thể hư nhược lại kích động như thế nghĩ đến một miệng không có lên được đến chỉ có thể ho kịch liệt sắc mặt tái xanh tựa hồ muốn nín đi qua t i ế t vô toán nói còn chưa dứt lời cũng không muốn đường huyền trang cứ như vậy ở ra r á m ngón tay búng một cái một đạo pháp lực thì đánh vào đường huyền trang thể nội trong c h ố p mắt liền đem đường huyền trang s ố c xếp thân thể mạch lạc một lần nữa sắp xếp như ý để hắn không đến mức đem chính mình c h ú c chết hiện tại có phải hay không cảm giác thoải mái hơn tại sao muốn cứu ta đường huyền trang không ho tâm tình tựa hồ một chút cũng theo hòa h ó a lại ngươi không muốn ta cứu ngươi vậy ta có thể lại đem những cái kia độc một lần nữa đổ cho ngươi trở về không khó khăn. tiết vô toán cười híp mắt đang khi nói chuyện đường huyền trang quanh người vẫn thật là đột nhiên ngưng tụ một đống lớn xanh biếc v à c vụ nhìn cái kêu tình thế tựa hồ lập tức liền sẽ lui hồi đường huyền trang thể nội đoạn tiểu tiểu bị hù dọa hư h u y ệ n thân thể không ngừng dập đầu khẩn cầu tiết vô toán buông tha đường huyền trang tôn nộ không ngược lại là vì cái gọi là hắn biết hiện ở chỗ này có thể không tới phiên hắn làm chủ hết t h ầ đều nhìn cái này thần bí tiết công tử muốn làm sao bây giờ chương tám trăm sáu mươi tám câu lên sân đường huyền trang là không sợ chết đã sớm không sợ thậm chí hắn cho là mình muốn là chết tại đi về phía tây trên đường vậy cũng sẽ chết có ý nghĩa không có không tiết nối thậm chí còn rất vinh diệu bởi vì hắn là vì đại ái vì huệ tế thương sinh mà chết chết có ý nghĩa nhưng bây giờ nha đường huyền trang tuyệt không muốn chết gặp đường huyền trang một trận trơ mặc m tiết vô toán núi u vai không nói hai lời liền đem vừa mới theo kỳ thể nội rút đi độc vụ lại cấp g i ó t trở về quay đầu hướng về dập đầu không ngừng đoạn tiểu tiểu truyền âm nói không cần để ý ngươi cũng là một người chết không phải cũng thật tốt còn sống sao một bộ túi d a mà thôi muốn muốn bao nhiêu không có đ o ạ n tiểu tiểu không dám cãi lại trở thành n âm dương ngai c h ấ n hồn tướng về sau đạt được rất nhiều liên quan tới vô đạo địa phủ tin tức đây là tiết vô toán cố ý để cho nàng biết được cũng chính vì vậy đ o ạ n tiểu tiểu mới hiểu được trước mắt vị này mạnh bao nhiêu như thế căn bản không phải nàng một phương tiểu quỷ có tư cách đi cãi lại chỉ có dập đầu cầu thương hại đương nhiên đ o ạ n tiểu tiểu là không tán đồng tiết vô toán mà nói biến thành quỷ nếu ai có thể còn sống hội nguyện ý biến thành quỷ a nàng chết rồi lại không hy vọng đường huyền trang biến đến giống như nàng độc tố trở lại thể nội cho dù kinh mạch bị chữa trị khỏi có thể loại kia đau khổ lại một chút không ít thậm chí còn có thể càng mẫn cảm thống khổ hơn đây đều là tiếp theo trọng yếu là đường huyền trang tại cái kia tiết công tử trong mắt nhìn đến coi thường cũng để cho hắn hiểu được sinh tử của mình tại trong mắt đối phương căn bản cái gì cũng không bằng ta không muốn chết ha ha một tên hòa thượng sợ chết ngươi là có lo lắng a cái kia đoạn tiểu tiểu câu tiết công tử cứu ta cái này c ầ u chữ vừa ra khỏi miệng đường huyền trang lần thứ nhất cảm thấy một loại tên là nhục nhã tâm tình để hắn vốn là bệnh trạng trắng bệnh mặt một chút trướng đến mang theo đỏ ửng ngay sau đó chính là ở ngực không đè nén được phẫn nộ đúng vậy a người này chính là khả năng mang đi đoạn tiểu thư hậu trường hát thủ tính toán là cựu nhân ta thế mà lại vì sống tạm bỡ mà đi cầu một cái cựu nhân thường i cười ế đến t toán t vô o nào ả i mái, không để ý chút để đ ý huyền hồ phun ánh chặt Hòa thượng Phật như chiếm chủ không thân khỏa đinh, thể như thế không có công kích tính. Thường muốn quyền đầu. sâu, này này trang cùng nắm đến kèn vang lên trong lòng trong ngực cũng vẫn công tựa mắt kẹt trí một ra kia lửa sao cặp đọc cũ cứ Cái được, cây có có đại ái là là đạo. vị dễ xuyên tới lui tại những thăng trầm của cuộc sống bên trong tiết vô toán đối với nhân tâm năm chắc đoán chừng cái này vạn thiên vị diện khó có ra hai bên người đường huyền trang tâm lý có thay đổi gì hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở một cái từ nhỏ đã bị quản thúc tư tưởng hòa thượng có thể nói thất tình lục dục đều là bị dị dạng áp chế cái này không là chính hắn có muốn hay không vấn đề mà chính là thân chi làm người bản năng thì tồn tại đồ vật sẽ không biến mất chắc chắn sẽ có cái thời điểm nổ tung đi ra mà tiết vô toán hiện tại ngay tại làm cũng là để đường huyền trang tâm tình lúc nổ vô hạn sớm đoạn tiểu tiểu là thích hiện tại chắc chắn đường huyền trang không yên lòng đoạn tiểu tiểu còn không muốn chết bức bách này cầu xin tha thứ đây cũng là tại gọi lên đường huyền trang trong lòng sơn sân cùng một chỗ đó chính là g i ã hỏa liệu nguyên lại n g h ĩ khôi phục phật pháp bên trong lòng yên tĩnh như thủy vậy coi như khó càng thêm khó như vậy cũng tốt so ăn đồ ăn chưa ăn qua sơn h ả o hải vị ăn chấu nuốt đồ ăn tự nhiên cũng không thấy đến có vấn đề gì có thể ăn qua đồ ăn ngon về sau vậy liền lại khó nuốt xuống cái này sân cũng sẽ một dạng rất tốt mệnh của ngươi cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có ta cứu ngươi tự nhiên có mục đích ngươi cũng đã biết ừ n ta biết đ ư ờ n g huyền trang trả lời thanh âm lạ thường trói thai nghe được bên cạnh tôn ngộ không đều một mặt kinh ngạc tựa hồ tại phân biệt hòa thượng này có phải điên rồi hay không loại này lệ khí thế nhưng là lần đầu tại đường huyền trang trên thân xuất hiện biết thì tốt tốt chúng ta tiếp lấy trò chuyện nói một chút ngươi những năm này đến cùng gặp thứ gì tiết vô toán một bên nói một bên liền đem đường huyền trang độc trong người sương mù lại một lần nữa rút ra nhiều hứng thu châm một điếu thuốc xì gà tựa hồ chuẩn bị nghe cố sự